chương hai trăm chín mươi mốt triệu tập đại mạc sắp nổi nhân loại lòng hiếu kỳ quả nhiên là vô cùng đối với thần tiên hướng tới cũng là khắc vào thực chất bên trong nhìn đến chen chúc lấy rời đi từ lâu đồng thời còn chưa trả tiền đông đảo thực khách hồng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu tự nói cũng lên tiếng ngăn cản muốn chặn đường hai cái cửa hàng tiểu nhị rất nhanh t i ể u lâu cổng liền trở nên ồn ào mà náo nhiệt với tư cách sinh tồn ở nga mi xung quanh nhân loại bọn hắn ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy trên không t r ú n g có tiên nhân bay qua mà mỗi lần xuất hiện tiên nhân đều sẽ gây nên tất cả mọi người ngừng chân quan sát tựa như hiện tại đường đi một cái k i a cái bóng người đầy đủ đều thăm dò nhìn này nhìn đến đạo kiếm quan kia càng ngày càng gần càng ngày càng gần lưu hình tại sao ta cảm giác vị k i a tiên nhân giống như hướng về phía chúng ta tới bên này đâu ngươi cũng cảm thấy ta cũng có dạng này cảm giác c ầ u thí cảm giác cái k i a chính là hướng bên này mau tránh ra thật hướng tới bên này nhanh nhanh nhanh đầy đủ đều tránh ra va chạm tiên nhân để cho các người chịu không nổi trong chốc lát toàn bộ t r ư ớ c cửa t i ể u lâu trăm mét bên trong đám người lập tức hướng về hai bên t ố i lui lộ ra ở giữa một khối to lớn đất trống、Soát. theo một đạo màu lam n h ạ t kiếm quang rơi xuống đất lộ ra trong đó một đạo cao lớn tuấn lãng thân ảnh hắn không để ý đến vây xem đám người mà là trực tiếp hướng về hồng nguyên chỗ t i u lâu đi đến một màn này lập tức để đám người lần nữa nghị luận đứng lên không ít người càng là đánh bạo hướng t i u lâu cổng đụng đi sau đó bọn hắn liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn chỉ thấy cái kia để bọn hắn kính sợ tiên nhân lúc này đang cung kính hướng t i l u l â u trẻ tuổi trưởng quỹ hành lê nói hồng sư minh sư tôn có lệ ma đạo sắp xâm phạm đặc mệnh ta đến thông chi ngài lập tức trở về sân môn nghe được tống thiên vũ nói hồng nguyên ánh m ma đạo xâm phạm nhanh như vậy đồng thời hắn cũng ở trong lòng tính toán nói tính được ta nhập môn đã vượt qua năm mươi năm hiện tại khoảng cách côn lôn bị hủy cũng kém không nhiều hơn một trăm chín mươi năm ma đạo cũng là thời điểm đến đó là đáng tiếc ta chân lý võ đạo còn kém một điểm v ề phần tống thiên vũ vì sao có thể như thế chuẩn sắc tìm tới hắn rất đơn giản thông qua thân phận lệnh bài chỉ cần hắn thân ở nga mi phạm vi ngàn dặm bên trong cái tiêu tông môn liền có thể thông qua trận pháp cảm giác được thân phận của hắn lệnh bài vị trí đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có đem mình thân phận lệnh bài thu nhập đến trong chữ vật giới trị Nghe được Hồng Nguyên hỏi được theo à này, m Tống Tiên Trình lắt ta biết. suýt gật tôn thôi. nhẹ dọng hồi đáp, cái này, sư đệ ta cũng không、biết. Hồng Nguyên cũng không xoắn những này, gật đầu nói, lệnh, hồi cái cái kia đi h Vũ đầu, đáp, đệ đầu đạ có sư sư tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp h ó a thành một đạo kiếm quang sông thẳng tới chân trời mà đi tống tiên vũ cũng lập tức theo sắt ở phía sau song song hướng về nga mi phương hướng mau chóng đuổi theo mà tại hai người sau khi rời đi trước cửa tiểu lâu đám người lần nữa kinh hô liên tục bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn thường xuyên nhìn thấy một cái khách sạn lóc bản thế mà cũng là một vị tiên nhân đồng thời xem ra địa vị còn không thấp cũng có t hồng ậ nguyên Nhưng bọn lại đã có hai mươi năm chưa có trở về nga mi cho nên tại về núi trước tiên hắn liền tiến về kim đình đại điện bên trong gặp mặt sư tôn bạch my chân nhân hắn khi nhìn đến hồng nguyên tu vi đã đạt đến đạo c h â n cảnh võ vương cấp lục trọng sau đó lộ ra hết sức cao hứng đang giải đáp hắn một chút nghi hoặc về sau liền để hắn trở về cực kỳ tu luyện gần đây không được tùy ý xuống núi đối với cái này hồng nguyên tự nhiên vui vẻ đáp ứng về phần cho hắn l ủy thác trách nhiệm quên đi thôi tại bạch mi chân nhân trong mắt hắn vẫn chỉ là một cái chưa trưởng thành đứng lên chim non mà thôi l i ề n nói huyền cảnh võ hoàn cảnh đều không có đạt đến tại ưu tuyển lao quái trước mặt hoàn toàn đó là đưa đồ ăn mà từ sư tôn bạch mi chân nhân trong miệng hồng nguyên cũng biết u tuyển lao quái đại khái tiến công thời gian năm năm năm năm s a h ồ n g nguyên nằm tại hoa viên bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm năm năm không biết năm năm này ta có thể hay không lại có đột phá hiện tại hắn còn kém ba loại chân lý võ đạo không có lĩnh nộ g viên mãn mà tại trong vòng năm năm hắn ít nhất cũng phải đem bên trong hai loại lĩnh nộ g viên mãn mới được hắn cảm giác mình thời gian vẫn còn có chút gấp g á p bất quá sự do người làm nếu như cuối cùng chuyện không thể làm vậy hắn chỉ có thể từ bỏ thôn phệ ư u tuyển lao quái ngưng tụ vô tận huyết hải bất quá hắn còn có cơ hội mà cơ hội này liền rơi vào hắn vô thượng du giả mật thừa bên trên siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính danh, Hồng nguyên. Cảnh giới. Võ Vương tứ trọng, Võ hoàng cảnh lục Trọng, Hoàng Tứ công Tận Tàng Bên Hồng. Cho Đạo Võ pháp c thôn thiên thần quyết viên mãn ba năm trăm một mươi vạn ba năm g h trăm một mươi vạn kiểu chuyển bất diệt thân tầng thứ một mươi năm 4 1 6 4 9 7 8 n m 0 t b vạn bất tử thần huân quyết tầng thứ 15 5 394, 937, 3 9 4 9 3 7 m n 0 h vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng đại viên mãn 1.000 vạn 1.000 vạn vô thượng du giả mật thừa đệ thập nhị trọng 1 8 5 9 5 9 5 4 2 0 0 t vạn võ học tứ t ư ợ n g diệt thế quyết viên mãn 3.550 vạn 3.550 vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn 3.500 vạn 3.500 vạn, vạn thiên viễn ma ảnh bộ viên mãn 3.500 vạn ba n g vạn kính tượng thời không viên mãn ba nghìn năm t vạn 3,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 vậy hắn hiểu rõ ngộ tính cũng biết tùy theo tăng lên một thành cái kia có lẽ đó là hắn đem chân lý võ đạo lĩnh nộ g viên mãn thời cơ hắn mười năm trước sở dĩ có thể đem lực lượng cùng vận mệnh c h i đạo lĩnh nộ g viên mãn trong đó có hắn đem vô thượng du giả mật thừa tầng thứ một ư ơ i một tu luyện hoàn thành công lao cho nên hắn tiếp xuống trọng điểm ngoại trừ bình thường ngộ đạo bên ngoài đó là tu luyện vô thượng du giả mật thừa đệ thập nhị trọng chương hai trăm chín mươi hai đấu nộ ưu t u y ể n đột kích mấy năm thời gian trong lúc hệ ngón tay thoáng một cái đã qua một ngày này đang luyện công thất bên trong p h u n ra nuốt vào linh khí h ồ n nguyên đột nhiên mở hai mắt, ra, trong mắt lập tức hiện lên nồng bốn năm vô thượng du giả mật thừa đệ thập nhị trọng rốt của thành theo một tiếng kinh hô hắn lại cấp tốc nhắm lại hai mắt bởi vì hắn trong đầu lúc này đang có từng đạo linh quang đang nhanh chóng hiện hiện đó chính là hắn chờ đợi rất lâu đột phá thời cơ rất nhanh hắn trên thân liền có một cỗ vô hình đạo ẩn lan tràn ra nhưng lại một mực vây quanh tại hắn bên ngoài thân trừ phi tận mắt nhìn thấy không phải căn bản cảm giác không đến nhưng có một người ngoại lệ cái k i a chính là bạch mi chân nhân ngay tại hồng nguyên tiến vào ngộ đạo trạng thái thì đang tại nga mi kim đỉnh đại điện bên trong nhắm mắt ngồi xuống bạch mi chân nhân đột nhiên mở ra hai mắt đây là đạo、ẩn. đệ tử nào ở thời điểm này tiến vào đốn ngộ thái độ bạch mi trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc thầm thi một tiếng về sau trực tiếp vung tay lên một cái trước mặt lập tức hiện ra một mặt nửa trong suốt lưu ly con kính theo hắn chỉ một n g ó n tay trước mặt mặt kính lập tức nhanh chóng ba động đứng lên trong đó cũng theo đó không ngừng hiện lên một vài bức hình ảnh vậy cũng là thân ở nga mi các nơi từng cái đệ tử có người tại luyện đan luyện khí có người đang uống trà nói chuyện t h i ế m có người tại bốn phía tuần tra mà có thì tại nhắm mắt ngồi xuống vẹn vẹn nửa phút không đến trong mặt gương cảnh tượng liền dừng lại bất động h ồ n nguyên cứ nhiên là hắn thật là đồng nặc đạo hơn ký tức tốt, tại ta ha ha ha ha.、Có、hắn tại ta Thục Có Sơn, n ă gần thêm t h đan thần tử ba n g Nga ư ờ i ta m xem như có người kế nghiệp. Nhìn đến có kế t r o n g m ặ t tượng, gương cảnh tượng, Bạch linh gật gật to lên. Gần 500 năm n đi qua nga mi rốt cuộc tại hắn không ngừng nỗ lực dưới lần nữa phồn v i n h đứng lên hiện tại còn kém đem u t u y ể n lao quái chu diệt vậy hắn liền có thể an tâm phi thăng lên giới nhìn rất lâu bạch mi chân nhân phất tay thu hồi mình hạo thiên kính lần nữa nhắm mắt ngồi xuống đứng lên mà h ồ n g nguyên tắc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn hiện tại năng lực thực chiến có lẽ không kém sư tôn bạch mi chân nhân vị này nửa bước v õ thánh bao nhiêu nhưng tại những khác một chút phụ trợ thủ đoạn bên trên còn kém xa dù sao hắn mới tu luyện bao lâu sư tôn bạch mi chân nhân lại tu luyện bao lâu theo hắn biết hắn chỉ là chấp trưởng nga mi phái liền vượt qua 2 a i nghìn năm càng đừng đề cập trước đó lại tu luyện bao lâu càng h u n g hồ bạch mi chân nhân vẫn là thông qua hạo thiên kính mặt này võ hoàng cấp đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước v õ thánh cấp bảo vật nhìn chủng hắn mà theo hồng nguyên lâm vào đốn nộ bên trong năm năm kỳ hạn cũng càng ngày càng gần không biết qua bao lâu một ngày này đêm khuya nga mi kim đỉnh ngoài trăm dặm đột nhiên chuyển đến từng trận tiếng quỷ k h ó c sói chu đây lập tức gây nên vô số nga mi đệ tử chú ý sau đó không lâu một đạo bị kim loại hai cánh bọc lấy màu đen thân ả n h cấp tốc xông ra nga mi kim đỉnh bay thẳng ngoài núi mà đi đó chính là bị bạch mi chân nhân phái đi ra phân phát nga mi xung quanh phạm nhân đan thần tử tại đan thần tử bay khỏ i nga mi kim đỉnh thì tại núi nga mi bên ngoài gần trăm dặm chỗ một cái từ vô số bộ xương màu đen tạo thành giống như núi to lớn màu đen mặt quỷ đột nhiên từ hư không bên trong hiện hiện trong đó bộ còn thiêu đốt lên nóng bỏng kim hồng sắc hòa di chính là ma đạo đệ nhất cừng giả ưu tuyền lao quái rất nhanh ưu tuyền lao quái trong lúc này chỗ cự hình mặt quỷ liền miệng rộng mở ra đem một cô nóng bỏng năng lượng rót vào hắn trước miệng một cái nhỏ rất nhiều hào mặt quỷ bên trong sau đó hơi n h trong chốc lát cái kia nhỏ đi rất nhiều hào màu đen mặt quỷ trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thắm cột sáng trực tiếp hướng về nga mi kim đỉnh cực tốc phóng đi lúc này đan thần tử cũng vừa vừa xông ra nga mi kim đỉnh đối diện liền đụng phải vọt tới màu đen mặt quỷ đối với cái này đan thần tử không hề sợ hãi trực tiếp triển khai phía sau thiên long trảm vào tới sau đó sự tình phát triển cơ bản cùng trong phim ảnh không kém nhiều ưu tuyển lao quái một kích này chỉ là thăm dò cho nên không có đối với đan thần tử tạo thành bất cứ thương tổn gì mà đan thần tử tại đánh tan ưu tuyển lao quái công kích về sau lập tức muốn đ u ổ i theo nhưng lại ở trên đường gặp đồng dạng đ u ổ i theo ưu tuyển đến lúc này h à o hữu huyền thiên tông huyền thiên tông hai trăm năm trước bị d i ệ t côn lôn tiên sơn truyền nhân duy nhất cũng là thế giới này thiên mệnh c h i tử trong tay nắm giữ côn lôn chấn sơn chi bảo nhật nguyệt kim luân tu vi cùng đan thần tử cơ bản tương đồng rất lâu không thấy hai người tại trải qua đơn giản nói chuyện với nhau về sau liền từ bỏ tiếp tục truy tung ưu t u y ề n lao quái ngược lại cùng một chỗ tiến về xung quanh sơ tán phạm nhân nhưng bọn hắn không tìm ưu t u y ề n p h i ê n p h ứ c ưu t u y ề n lại để mắt tới bọn hắn tại bọn hắn khu trục dưới núi một đám quân sĩ thì đến đây thu thập phạm nhân huyết n ụ c cùng xương đầu ưu t u y ề n hiện ra thân hình không chỉ có ngay trước bọn hắn mặt chu diện đại lượng quân sĩ còn đối với hai người thi triển huyết thuật để cho hai người lâm vào cùng tự thân kính tượng trong cuộc chiến sau đó ưu t u y ề n lao quái liền không lại để ý tới hai người ngược lại lần nữa mặt hướng nga mi phương hướng cũng âm thanh gầm thét lên theo ế chết mà tìm làm mặt Hôm mặt, mặt này này tiểu tới tự thủ. ta trước tử tự tay để lộ bộ kia giả nhân giả nghĩa dối trá Giết dạng dạng dối đạo nạng. đạo. ngươi Ngươi người, còn xưng chính nay, liền ngay ngươi đông ngươi nhân nghĩa giả giả hay. hai khỉ khơi h bao kia kia cái cái có để đâu đảo kẻ lộ đệ bộ tiếng nói vừa ra ưu tuyển lao quái cái k i a to lớn xương cốt quỷ đầu lập tức há to mồm phát ra một đạo bén nhọn thép dài sau đó một đạo từ vô số đầu lâu tạo thành màu đỏ thám cột sáng cấp tốc từ hắn trong miệng phun ra bay thẳng nga mi kim đỉnh mà đi bạch mi chân nhân đương nhiên sẽ không tùy ý ưu tuyển lao quái công kích thể nội lập tức tuân ra lượng lớn chân nguyên cấp tốc hóa thành một đạo vượt qua cao trăm trượng to lớn bạch mi lơ lửng tại nga m i kim đ ỉ n h trên không chỉ thấy cự hình bạch mi đưa tay phải ra một mặt đồng dạng vượt qua trăm trượng phương viên to lớn lưu ly li quang kính liền ngăn tại hắn phía trước mười phần tùy tiện liền đỡ được ưu tuyển lao quái tiến công nhưng giữa song phương và c h ạ m lại phát ra kịch liệt tiếng nổ trực tiếp đánh thức vẫn còn đốn mộ trạng thái hồng u y ê n phú không đạo trong phòng luyện công đang nhắm mắt ngồi xuống hồng u y ê n đột nhiên nhướng mày lông mày sau đó chậm rãi m bởi vì hắn đã thành công đem thôn vệ cùng nhân quả hai loại chân lý võ đạo lĩnh nộ viên mãn hắn cảnh giới cũng thành công đột phá đến v õ hoàng cảnh bất trọng chỉ là đáng tiếc là hắn hủy diệt cùng luân hồi hai loại chân lý võ đạo lại tiến bộ giải rác khoảng cách viên mãn còn kém một mảng lớn giữa lúc hắn nghi hoặc là cái gì đem hắn bừng tỉnh thời điểm hắn đột nhiên nghe được kim đỉnh đại điện phương hướng chuyển đến sư tôn bạch mi chân nhân hét to âm thanh thiên lôi xong kiếm trong mây thất tử cùng ba trăm thanh thành đ ạ tử cùng ta đến bàn xoán úc cốc hàng mà phục yêu vâng theo một mảnh cung kính đáp lời âm thanh kim đỉnh đại điện bên trong l chương 293, t r u y kích lách mình xuất hiện bên ngoài hồng nguyên nhìn đến cái kia nhanh chóng mau chóng đuổi theo mấy trăm đạo kim ế quang cùng sư tôn mới vừa lời nói sát mặt cứng lại lập tức lên tiếng kinh hô đây là ưu tuyển lao quái đã tới hắn không có chỉ là một lần lộ mộ đạo thế mà trong bất chi bất giác liền đi qua gần một năm lâu mà l i ê n tại hắn kinh hô thời điểm phản phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ma đạo cự phách ba u y ể n lao quái đột kích nam y ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn mượn nhờ nga mi chúng đệ tử c h i thủ mở ra si vưu huyết h u y ệ t từ đó hóa thân lũ t u y ể n huyết ma có thể đạt được võ hoàng cấp công pháp võ học đề thăng cơ hội một lần hai cùng sư tôn bạch mi chân nhân hợp lực sớm chu sát lũ t u y ể n lao quái có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật huyền thiên thánh thủy một nghìn tích huyền tiên h thánh thủy võ thánh cấp bảo vật ăn vào có thể khôi phục nhanh chóng tự thân chân nguyên cũng có thể dùng sự nhanh chóng đề thăng chân nguyên cảnh giới sau khi phục dụng còn có thể minh tâm kiến tính chống cự tâm ma xâm lấn huyền tiên thánh thủy ngược lại là đồ tốt đáng tiếc ngay sau hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên có chút sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng huyền thiên thánh thủy tuy là có thể cho hắn đem tự thân chân nguyên cảnh giới nhanh chóng tăng lên tới võ hoàng bát trọng trở lên nhưng u tuyển lao cái châu ngưng tụ vô biên huyết hải đồng dạng có thể đồng thời hắn càng muốn hơn lần kia võ hoàng cấp công pháp võ học để thăng cơ hội hắn cảnh giới đã nhanh đến võ hoàng đ ỉ n h phong cũng là thời điểm để thăng cũng tu luyện âm dương tạo hóa quyết nếu như không có hệ thống trợ rút dựa vào chính hắn không biết phải bao lâu mới có thể đem chi tăng lên tới võ hoàng cấp t ự c h ạ n theo sau nhìn xem làm ra lựa chọn về sau hồng nguyên tự nói một tiếng trong nháy m ắ t hoa thành một đạo kiếm quang sông thẳng tới chân trời cấp tốc dung nhập vào cái kia đ ầ y trời kiếm quang bên trong mà tại kiếm quang phía trước nhất chính là hắn sư tôn bạch mi chân nhân sau đó đó là hắn sư h u y n h sư thị thiên lôi s o n g kiếm lại sau đó đó là đoạn lôi cùng trong mấy thất tử bất quá bạch mi chân nhân với tư cách nửa b ư ớ c võ thánh cấp cờ ư n giả g tốc độ kết nhưng so sánh những người khác nhanh nhiều lúc này đang một ngựa đi đầu đem đông đảo nga mi đệ tử xa xa để qua sau lưng hồng u yên cũng không ngừng ra tốc lược qua một cái nga mi đệ tử nhanh chóng từ đội ngũ cuối cùng đi vào đội ngũ phía trước nhất vượt qua đoạn lôi cùng trong mây thất tử theo thật sát thiên lôi s o n g kiếm sau đó mà hắn thần thức đã tại lạng yên không một tiếng động ở giữa lan tràn mà ra bao trùm hắn phía trước trong trăm dặm tất cả đây tự nhiên không phải hắn toàn lực theo hắn tu vi đạt đến võ hoàng bát trọng chi cảnh hắn thần thức phạm vi bao trùm đã đạt đến phương viên năm trăm km nhưng đây cũng chính là hắn hắn lực lượng thần thức quá mức ngưng luyện so cùng cảnh giới không biết ngưng luyện gấp bao nhiêu lần cái này cũng khiến cho hắn thần thức phạm vi so cùng cảnh giới người lớn hơn rất nhiều lần hắn mặc dù không biết mình cái kia nửa bức võ thánh cảnh sư tôn thần thức phạm vi lớn bao nhiêu nhưng tuyệt đối không vượt qua một trăm km kém xa hắn đây cũng là hắn có lòng tin lấy võ hoàng bắt trọng chi cảnh đối kháng hóa thân huyết h ả i ưu tuyển huyết ma nguyên nhân hắn tích l u y thái hùng h ậ u bất quá mới vừa đột phá cảnh giới hắn hiện tại lực lượng thần thức quá mức hiếm ít tạm thời vô pháp trèo chống hắn bao trùm quá lớn phạm vi bất quá phương viên trăm dặm cũng đã đầy đủ hắn đã nhìn đến phía trước cái kia bị vô số đầu lâu bao vây lấy u tuyển lao quái hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh cảnh giới võ hoàng cảnh cựu trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra võ hoàng cựu trọng sao xem ra ưu tuyển lao quái còn không có loại suy đem cái khác những cái kia chân lý võ đạo lĩnh ngộ ra đến nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên ở trong lòng nhẹ dọn g lẩm bẩm phương thế giới này huyền ma cảnh đạo huyền cảnh phương pháp tu luyện cùng hắn võ hoàng cảnh phương pháp tu luyện cơ bản tương đồng đều là không ngừng lĩnh ngộ ra mỗi loại đạo ý đến cũng đem dung hợp thành một loại duy nhất thuộc về tự thân pháp tắc đây có lẽ đó là đại đạo tương thông a tại hồng nguyên nhìn thấy ứ tuyển lao quái thì h á n sư tôn bạch mi chân nhân đã hướng đối phương vào tới cũng bị ưu tuyển cái kia giống như núi to lớn mặt quỷ đầu lâu hút vào cái kia mặt quỷ đầu lâu cũng ngăn cách hắn thần thức dò xét bất quá hắn tuyệt không lo l ắ n g sư tôn ăn t h ị t thòi h á n sư tôn bạch mi chân nhân hiện tại tuyệt đối là phương thế giới này chiến lược trần nhà với tư cách nửa bước v õ t h á n h hắn tuyệt đối đã đem tự thân pháp tác hóa thành tự thân đại đạo hình thức ban đầu nếu không phải vì núi nga mi truyền thừa không dứt sợ là sớm đã đem chân nguyên viên mãn pha không phi thăng lên giới mà ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu cơn giả thần hồn đã ký thác vào tự thân trên đại đạo, đại đạo bất diệt, thần hồn bất tử. Về phần nhục tại h â n đến một bước này, Tu một t Vi với đối bước o hóa, s n mệnh, âm dương h âm trong ở đ ạ ý đều đã sâu có rất l i h nhục phim ả vô cùng đơn giản. Tại trong phim ảnh bạch my chân nhân liền từng dùng trường không vô kỵ lưu tại lôi viêm trong kiếm thần hồn ấn ký đem tái tạo trọng sinh đáng tiếc trường không vô kỵ tu vi không đủ sau khi trọng sinh đã không phải là nguyên lai、like、hắn mà muốn đánh giết bậc này cơn giả trừ phi dùng cung cấp bậc đại đạo hình thức ban đầu đi công kích không phải vậy hắn đó là bất tử bất diện tựa như h ư n g nguyên hắn hiện tại tối đa cũng liền có thể đánh bại mình sư tôn bạch my chân nhân cũng đem phong ấn căn bản chém giết bất tử sự tình cũng như nguyên tắc trong phim ảnh phát triển đồng dạng trước sau vẹn vẹn mấy phút đồng hồ ứ tuyển lao quái biến thành mặt quỷ đầu lâu bên trong đột nhiên dần hiện ra nồng đậm bạch quang sau đó vê anh vê anh vê anh trong nháy mắt kịch liệt tiếng nổ vang tận mây xanh ứ tuyển lao quái cái k i a giống như núi to lớn mặt quỷ đầu lâu trực tiếp nổ bể ra đến lộ ra trong đó hai bóng người một đạo tự nhiên là cầm trong tay hạo thiên kính bạch mi chân nhân một đạo khác nhưng là một cái như là từ biển sâu quái ngư hóa thân trưởng thành buồn nôn thân ảnh đây là hồng nguyên lần đầu tiên nhìn thấy ưu tuyển lao quái chân thân nhìn đến cái k i a nửa đêm có thể h ụ chết người buồn nôn khuôn mặt hắn n h ị n không được ở trong lòng nổ nước bọn nói thật buồn nôn đồ chơi xem ra đây ưu tuyển bản thể cũng không phải là nhân tộc a c h ắ c không được cùng nhân tộc dẫn đầu chính đạo có như thế thâm cựu đại hận mà tại hắn nổ nước bọ thời t điểm ưu tuyển lao quái chân thân đã bị hắn sư tôn bạch mi chân nhân hạo thiên kính định trụ động thái gh gh gh gh v theo i dưới thời thiên hai người. mi thi triển thiên nói, thiên ê n nhìn chính tự mình đánh mình, đồng thời đã song song thụ thương huyền、thiên、tông cùng đàn thần tử hai người. Bạch mi chân nhân thi truyền lượng thần thức to nói, huyền、thiên、tông, đàn thần thấy phía thụ Bạch thức hét h tự tử tức to tử. t lấy lập lực âm, đã lý h é t lớn một tiếng trong chốc lát ưu tuyển lao quái nguyễn thuật liền được phá vỡ huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người cũng theo đó thoát ly h u y ế n cảnh ngu ngơ sau khi hai người mới chính thức lấy lại tinh thần cũng đều thấy được trên không t r ú n g cái kia bị hạo thiên kính định trụ ưu tuyển chân thân nhìn thấy trên không trung không thể động đậy ưu tuyển đan thần tử lập tức gầm t h é t một tiếng bay thẳng thân x ố n g tới mà tại hắn tiếp cận thì ưu tuyển chân thân đã bị hạo thiên kính phát ra bạch quan g đẻ ép tan giã thành một đại đoàn huyết dịch đang lên cơn giận dữ đan thần tử căn bản không quản những này trực tiếp triển khai phía sau thiên long c h ạ m kích bắn ra vô số phi đao công về phía ưu tuyển trong n g a y mắt hàng trăm hàng ngàn đem hàn quang bắn ra bốn phía phi đao liền vọt và ưu tuyển biến thành đoàn kia huyết dịch bên trong trực tiếp đem cắt chém thành vô số phần cũng g a tốc những cái kia huyết dịch bị hạo thiên kính quang mang tịnh hóa tốc độ nhưng vẫn độ độ có một sợi huyết dịch rán tại hắn trong đó một thanh phi đao bên trên cũng lặng yên không một tiếng động ở giữa thoát ly bạch mi chân nhân hạo thiên kính bao phủ bay thẳng nơi xa thoát đi mà đi đan thần tử không có phát hiện nhưng bạch mi chân nhân lại nhìn rõ ràng hắn lập tức cao dọa quát đan thần tử hắn lợi dụng ngươi phi đao bỏ chạy cùng ta hạo thiên kính đang khi nói chuyện nắm lấy hạo thiên kính bạch mi chân nhân đã nhanh nhanh đuổi theo mà u t u y ể n huyết ma chỗ chạy trốn phương hướng khoảng cách hồng nguyên đám người thêm gần sau đó lấy thiên lôi xong kiếm cùng hồng nguyên dẫn đầu một đám nga mi đệ tử lập tức thay đội kế quang trước sau không đến một phút bọn hắn ngay tại hạo thiên kính chỉ dẫn xuống tới đến một chỗ loạn thế san s á t trong sơn cốc ở chỗ này hạo thiên kính cũng đã mất đi ưu tuyển tung tích đông đảo nga mi đệ tử lập tức thân hình rơi xuống bốn phía tìm kiếm đứng lên h ồ n g nguyên tự nhiên cũng đang tìm kiếm trong đội ngũ nhưng hắn chỉ là trang cái bộ dáng bởi vì hắn thần thức một mực bao phủ ưu tuyển tàn hồn trổ bám vào cái tia sợi máu tươi không thể không nói ưu tuyển vẫn là thật sự có tài hắn thần hồn thế mà hoàn toàn che đậy tự thân trổ bám vào cái tia sợi máu tươi để tu vi thấp hơn hắn căn bản là không có cách thông qua thần thức dò xét mà bởi vì hắn không có xuất thủ can thiệp cho nên sau đó sự t ì n h phát triển cùng hắn nguyên tắc chỗ b ả y ra cơ bản tương đồng một đám nga mi đệ tử tại khắp nơi tìm không có kết quả về sau lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ tuần tự triệu hoán gia thiên kích kiếm cùng lôi viêm kiếm một cái phụ trách hai bên v á c đá một cái phức tạp sơn cốc mặt đất trực tiếp đối với toàn bộ sơn cốc tiến hành một phen mà trải thảm đại h oanh tạc hy vọng có thể bước ra ưu tuyển đáng tiếc lúc này ưu tuyển sớm đã ẩn vào lòng đất hai người chỉ là làm một phen không có cố gắng thôi hai người mới vừa yên tĩnh xuống đan thần tự huyền thiên tông cùng bạch mi chân nhân ba người cũng tuần tự đi tới sơn cốc bên trong trên một tảng đá lớn. lý anh kỳ khi nhìn đến huyền thiên tông thì lập tức sinh lòng cảm ứng trong đầu lập tức dần hiện ra rất nhiều không thuộc về nàng ký ức đó chính là nàng kiếp trước cũng chính là côn lôn trưởng môn v ầ n g trăng cô độc đại sư lưu tại nàng thần hồn bên trong ký ức tà n tiến huyền thiên tông cũng bởi vì thể nội cái kia đã bị hắn luyện hóa hiểu rõ tháng kim luân cũng cùng lý anh kỳ sinh lòng cảm ứng đáng tiếc hai người số mệnh an bài hữu duyên vô phận hồng nguyên tự nhiên tất chú ý tới hai người thần sắc bên trên biến hóa nhưng hắn cũng bất lực chỉ có thể tiện tay hướng huyền thiên tông ném ra một đạo thuật thăm dò Năm không ra. có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật bách kiếp kim đan một trăm hai mươi hai thay mận đổi đạo thay thế kỳ thành vì bạch mi chân nhân tuyển định người tiếp nhận nga mi trước trưởng môn có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật tùy thân động phủ một bách kiếp kim đan sau khi phục dụng có thể tại trong chốc lát kinh lịch muôn đời luân hồi một đời một tiếp bách kiếp trọng sinh muôn đời quý nhất đại đạo khả kỳ tùy thân đ ộ u phủ một cái phương viên mười cây số thiên địa nguyên khí sung túc tùy thân tiểu thế giới ân n g h e xong hệ thống cái kia đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở h ồ nguyên n g hai mắt trong nháy mắt trở t o hắn không nghĩ tới mình thế mà tại huyền thiên tông trên thân tuân ra như thế một cái thường lớn bất luận là bách kiếp kim đan vẫn là tùy thân đ ộ u phủ đối với hắn mà nói đều tuyệt đối là đồ tốt đáng tiếc chỉ có thể chọn một nên chọn cái nào đâu nhìn đến trước mặt hai cái tuyển hạng hờ nguyên một mặt xoắn suýt bách kiếp kim đan đương nhiên không cần phải nói hắn cái gì đều không cần làm trực tiếp liền có thể thu hoạ mà tùy thân động phụ thì cần muốn hắn tại sư tôn bạch my chân nhân phi thăng thời điểm thay thế huyền t i ề n tông trở thành tân nhiệm nga mi trưởng môn chuyện này với hắn mà nói vẫn có chút độ khó dù sao hắn hiện tại bên ngoài lộ r a cảnh giới chỉ có chỉ là võ vương thất trọng mà thôi muốn lấy bậc này tu vi thuyết phục sư tôn đem chức trưởng môn truyền cho hắn không khác người xin ó i mộng duy nhất biện pháp đó là bại lộ càng nhiều thực lực nhưng này tất nhiên sẽ để bạch my chân nhân hiểu lầm h ắ n có ý khác phiền phức càng lớn cho nên xoắn suýt rất lâu hồng nguyên lất đầu nhẹ giọng lẩm bẩm thôi vẫn là ổn thỏa điểm a đồng thời hắn cũng trực tiếp l Mà liên tại h ắ sau đó sự tình phát triển vẫn là như trong phim ảnh chỗ bày ra đồng dạng một đám nga mi đệ tử coi là tấm kia miệng lớn đó là ưu tuyển lập tức hướng hắn phát khởi tiến công trường không vô kỵ lôi viêm kiếm đoạn lôi thái ớt phân quang kiếm trong mây thất tử cộng thêm ba trăm thanh thành đệ tử mấy trăm người cùng một chỗ thi triển phi kiếm công quá khứ các loại lưu quan g răng khắp nơi đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu lên trong suốt h ồ n g nguyên tự nhiên biết đó là cái gì tất cả cũng không có thả ra mình chạm tần h kiếm chỉ là tiện tay bắn ra từng đạo kiếm khí đây chính là si vư u huyết huyệt chính là phương thiên địa này tất cả trọ khí tạ khí ma khí cùng ô huế huyết khí hội tụ c h i địa đây hết thể hội tụ cùng một chỗ tạo thành lực lượng càng là tất cả thiên địa nguyên khí cùng linh binh k h c tinh đừng nói hắn chạm tần kiếm đó là thiên lôi xong kiếm cũng hoặc là càng mạnh hạo thiên kính cũng đều bị hắn xong khắc trừ cái đó ra s cv huyết h u y ệ t còn nối liền phương thế giới này tất cả linh sơn chốc lát có sinh linh tiến vào bên trong cũng đem khống chế liền có thể đem tất cả linh sơn linh khí thiên địa nguyên khí cấp tốc thôn vệ không còn cho đến làm cho cả thế giới đều tiến vào mạn pháp thời đại đây chính là ưu tuyển lão q u á i đem nga mi đám người dẫn tới nơi đây mục đích hắn chuẩn bị mượn nhờ nga mi đám người lực lượng giúp hắn mở ra huyết h u y ệ t để hắn có thể tiến vào bên trong cũng đem khống chế đến lúc đó toàn bộ thế giới đều tướng thần phục tại hắn dưới chân chương hai h í n m ư huyết h u ệ n hạ thiện mất hồng nguyên tự nhiên biết nơi đây đó là huyết việt nơi ở cũng biết ưu tuyển dự định nhưng hắn cũng không tính ngăn cản hắn còn đang chờ ưu tuyển thành công ngưng tụ ra huyết hải về sau có thể giúp hắn nhanh chóng để thăng thực l ự c đâu hắn không xuất thủ ngăn cản sự tình cũng tự nhiên như nguyên tắc đồng dạng phát triển xuống dưới tại một đám nga mi đệ tử công kích đến si vu huyết huyệt lập tức mở rộng sắp nhập sinh vô tận hút vào chi lực trực tiếp đem mọi người phi kiếm một mực hút lại không thể động đậy trong đó cũng bao gồm nga mi c h ấ n sơn chi bảo thiên lôi s o n g kiếm thấy tình cảnh này bạch mi chân nhân sầm mặt lại vội vàng tế g a hạo thiên kính ngắn n g i ngăn cản một cái mở rộng huyết huyết, đem mọi người phi ki tại h u y ề n tiên tông hỏi tham giới bạch mi chân nhân hướng đám người giảng thuật huyết huyệt tồn tại cũng nói ra tích chứa trong đó lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng chốc lát t h ú tuyển lợi dụng trong đó lực lượng cái kia đem không người sẽ là hắn đối thủ đáng nghe sư tôn bạch mi chân nhân giảng thuật về sau trường không vô kỵ cùng lý anh kỳ lập tức song song xin đi g i ế t giặc muốn đi vào huyết trong h u y ệ t chém giết t h ú tuyển thay trời hành đạo nhưng lại bị bạch mi chân nhân cự tuyệt thiên lôi s o n g kiếm thế nhưng là nga mi chân sơn binh khí nếu là lưu lạc tại huyết trong huyện cái kia nga mi coi như vô pháp duy trì chính đạo khôi thủ địa vị đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy sau đó đoạn lôi cùng trong m xin đi r ế t giặc tiến vào huyết huyệt chém r ế t đấu tuyển giữa lúc bạch mi chân nhân cân nhắc nên lựa chọn như thế nào thì bên cạnh hắn huyền thiên tông đã lách mình xông về huyết huyệt chính như hắn trước đó t ừ n g đối với đan thần tử nói nga mi nhiều người mà nhiều người liền phải giáng quy củ nghe tới mặt phân phó làm việc không g i ố n g hắn một người cô đơn muốn đi đâu thì đi đó suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng cũng không cần chờ bất luận kẻ nào phân phó nhìn thấy huyền thiên tông vọt vào huyết huyệt bên trong đan thần tử cũng không lại chờ đợi sư tôn bạch mi chân nhân phân phó cũng triển khai phía sau thiên long trạm đi theo nhìn đến tuần tự vọt vào huyết huyệt bên trong huyền thiên tông cùng đan thần tử hồng nguyên có chút v ô ngữ lắc đầu lẩm bẩm hai cái tự c h o là đúng ra hỏa bọn hắn căn bản không biết đây si vu huyết huyệt khủng bố đây hoàn toàn đó là một cái ma huyệt nhất là đối với nhục thân tràn đầy k h ắ c chế ở trong đó đừng nói tìm kiếm ưu tuyển tung tích phổ thông võ hoàng cường g i ả thậm chí đều sẽ mất đi phi hành thuận lực chân nguyên cũng căn bản vô pháp nô ra bên ngoài cơ thể chốc lát tiết ra ngoài lộ liền sẽ bị huyết huyệt thôn phệ không còn căn bản không có lực phản kháng chút nào sự thật cũng xác thực như thế tiến vào huyết trong h u y ệ t huyền thiên tông cùng đan thần tử còn thân ư kịp tham kiếm huyết h u y ề n có bỏ mình nguy hiểm ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý bọn hắn thân tham hiện cảnh cuối cùng bị Bạch bị My t r ân nhân thể cứu. Có để ạ t vật cứu thiên lộ 500 tích 2, tự mình xuất thủ vào huyết huyệt, t được đem cấp cứu cũng cái cứu、ra. Có thể đạt được võ vào hoàng mình h bảo băng sông lộ ra. đ ạ ta được đạo đàn cấp võ vật vạn hoàng bảo kim i Ấn. Để ta đi ể ta đ vào cứu người đây không được bại lộ thực lực thôi được rồi n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất t u y ể n hạng hiện tại còn không phải hắn bại lộ thực lực thời điểm đồng thời vạn đạo kim đan đối với hắn đã vô dụng mà tại hắn làm ra lựa chọn thì bạch mi chân nhân đã đã nhận ra huyết trong huyện biên hóa Tại huyết huyết m ệ huyết huyết nhìn l thấy tình huống này bạch my chân nhân biết lưu thêm vô ý liền mệnh lệnh từng tiến vào huyết việt đại đệ tử đan thần tử đóng tại huyết việt bên ngoài để hắn phát hiện bất kỳ di động sau có thể tiền trạng hậu tấu đồng thời lập tức báo cáo núi nga mi với tư cách nga mi đại đệ tử đan thần tử tự nhiên vui vẻ đáp ứng sau đó bạch mi chân nhân lại mời huyền thiên tông hỗ trợ đi thông c h i ngũ thai sơn các cái khác linh sơn để bọn hắn bảo vệ chặt riêng phần mình hộ sơn linh minh để phòng linh khí tiết ra ngoài huyền thiên tông mặc dù không phải nga mi người nhưng hắn sư tôn kiêm người yêu vầng trăng cô độc đại sư cùng sơn môn cô lôn tất cả đều là bị ưu tuyển chỗ hủy hắn không có lý do gì cự tuyệt bạch mi chân nhân t ỉ n h cầu tại cung hảo hữu đan thần tử tạm biệt về sau lại liếc mắt nhìn lý anh kỳ sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang bày thẳng phương bắc mà đi lý anh kỳ trong đầu tắt tùy theo xuất hiện lần nữa rất nhiều phá t o á i ký ức đây để nàng càng hiếu ký hơn. Tại huyền thiên tông sau khi rời đi, bạch mi chân nhân liền m ệ n h lệnh thiên lôi sông kiếm hồng nguyên trong mây thất tử cùng còn lại tất cả môn nhân cùng hắn cùng một chỗ trở về nga mi chuẩn bị ứng đối ưu tuyển xuất quan khi lấy được trả lời về sau hắn liền một ngựa đi đầu hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hướng về nga mi kim đỉnh bày đi lý anh kỳ nhưng không có vội vã theo sau mà là đi vào đại sư minh đan thần tử trước người hướng hắn cá o biệt nhưng chân chính mục đích nhưng là muốn nghe được một cái huyền thiên tông tình h ư ớ n g đan thần tử sống mấy trăm năm sao tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lý a n kỳ mục đích không đợi lý a n kỳ mở miệng hỏi thăm h ắ n liền đem tự mình biết g i n g thuật、ra. ta nhìn ngươi cùng huyền thiên tông giữa có rất mạnh cảm ứng ta biết hắn đã hai trăm năm những năm gần đây tại hắn tâm lý chỉ có một cái nữ nhân đó chính là hắn sư phụ hiện tại hắn lại đối với ngươi có phù niệm hẳn là hắn tâm thay đổi nghe được đan thần tử giản g thuật lý anh kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng nhẹ giọng mở miệng nói như vậy phải không phù niệm chỉ tại thoáng chốc giữa hắn hai trăm năm n g i biến cũng coi là người si tình chúng ta còn muốn tu luyện mấy ngàn năm đâu theo hắn đi thôi đứng tại cách đó không xa hờ nguyên cũng nghe đến giữa hai người nói chuyện với nhau hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì nhưng hắn đang định lúc rời đi hắn trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng lý anh kỳ bị huyền thiên tông thể nội t h á g kim luân q u á y nhiễu khiến cho tự thân phập phồng không yên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý lại tùy ý hắn cùng huyền thiên tông giữa dây dưa không nớt có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật huyền thiên tông giữa quan hệ có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật huyền nguyên mộ đạo đan ba cái huyền thiên bảo đan ẩn chứa lượng lớn thiên địa nguyên khí bảo đan có thể nhanh chóng để thăng người dùng chân nguyên tu vi huyền nguyên mộ đạo đan sau khi phục dụng, có thể để võ hoàng trở xuống cường giả ngộ tính đ ể t h ă n g gấp hai tu vi càng cao tiếp tục thời gian càng ngắn chương hai trăm chín mươi sáu thấy lý anh kỳ bàn xoắn úp cốc bên trong ân n g h e xong trong đầu cái kia vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên sắc mặt cứng lại hắn không nghĩ tới mình thế mà còn có thể theo thầy tỷ lý anh kỳ nơi này lại thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đồng thời ban thưởng bên trong còn có huyền nguyên ngộ đạo đan thứ đồ tốt này hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ề n hạng bất quá hắn cũng không có vội va đi tìm lý anh kỳ mà là chuẩn bị trở về nga mi sau lại nói rất nhanh tại trường không vô kỵ t h u ố c g ụ c dưới lý anh kỷ cáo biệt đại sư huynh đan thần tử cùng người khác đệ tử cùng một chỗ hóa thành vô số lưu quang trở về nga mi mà đi hồng nguyên tự nhiên cũng tại trong đội ngũ lúc này vẫn còn đêm khuya mấy trăm đạo màu sắc khác nhau kiếm quan g vạch phá bầu trời trông rất đẹp mắt tại mọi người phía dưới hai nơi khác biệt địa phương đan thần tử cùng huyền thiên tông đều ngẩng đầu nhìn này nhìn đến cái k i a từng đạo vạch phá bầu trời lưu quang suy nghĩ xuất thân ước chừng một phút về sau hồng nguyên theo lấy đông đạo sư h u n h tỷ đệ nhóm trở lại n a mi kim đỉnh bạch mi chân nhân tắc sớm đã trở tại cái、kia. tại trải qua một phen đơn giản gian dạy về sau bạch m i chân nhân liền để đám người tăng cường phòng bị ai đi đường ấy mà hắn ánh mắt thì tại h n g nguyên trên thân hơi dừng lại sau đó hài lòng nhẹ gật đầu hiển nhiên bạch m i chân nhân đã nhìn ra h n g nguyên hiện tại cảnh giới đồng thời đối với cái này hết sức hài lòng bất quá hắn không nói lời nào đối với hắn mà nói h n g nguyên cái kia một chút xíu tu vi tại đối mặt t h ủ tuyển thì cái gì dùng đều không có hắn hiện tại cũng không dành đi để ý tới cái này tiểu đệ tử cứ như vậy thời gian lạc yên không một tiếng động đi tới sáng sớm ngày thứ hai một toa cự đại phụ không đạo bên ngoài hầu nguyên lơ lửng giữa không trung bên trên cao g i n g hô to sư tỷ hồng nguyên cầu kiến tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trước mặt hắn hộ đạo đại trận liền nhanh chóng tàn đi đồng thời một đạo n u hòa giọng nữ tại lỗ thai hắn vang lên là hồng sư đệ a mời đến nơi đây chính là nga mi đại sư tỷ lý anh kỳ chỗ ở hồng nguyên tới đây mục đích tự nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ nghe được lý anh kỳ âm thanh hồng nguyên lập tức phi thân tiến nhập p h ủ không đ ả o bên trong lý anh kỳ với tư cách nga mi đại sư tỷ hiện đang ở p h ủ không đ ả o tại tất cả p h ủ không đ ả o bên trong bài danh thứ hai gần với đại sư h u n h đan thần tử phụ không đạo bất quá mặc dù diện tích lớn một chút nhưng trình thể bố cục cùng h Qua trong giây lát hồng nguyên liền xuất thực hiện ở trên đảo duy nhất một tòa ba tầng lầu c ắ t trước nơi đó lý anh kỳ đã chờ ở cửa nhìn thấy hồng nguyên lý anh kỳ lập tức mỉm cười mở miệng nói hồng sư đệ ngươi nhập môn cũng có hơn năm mươi năm đi đây là ngươi lần đầu t i ê n tới ta chỗ này không biết tìm ta chuyện gì hồng nguyên ôm quyền thi lên ó i gặp qua sư tỷ phải ta nhập môn đã năm mươi sáu năm hôm nay mạo m g ộ i tới chơi cũng không có gì đại sự chính là vì ngươi cùng huyền thiên tông sự tình nghe được hồng nguyên ý đồ đến lý anh kỳ thần sắc h ư n g tụ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi ta cùng huyền thiên tông ta cùng hắn giữa có thể có chuyện gì hồng nguyên không có vội vã trả lời mà là nhẹ dọn g dò hỏi đêm qua tại bản xoắn ố ỗ cốc sư đệ ta nhìn thấy sư tỷ ngươi cùng huyền thiên tông giữa giống như xuất hiện rất mạnh cảm ứng không biết có phải thế không ân ngay cả ngươi cũng nhìn ra được không lý anh kỳ sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói không tệ chẳng biết tại sao khi nhìn đến h ắ n thì ta trong đầu xuất hiện rất nhiều không thuộc về ta mảnh vỡ ký ức nhưng đều lõe lên một cái rồi biến mất hồng nguyên đi theo nhẹ nhàng lắc đầu nói sư tỷ lời này khác biệt những ký ức kia tự nhiên là đều là ngươi nhưng không phải hiện tại ngươi mà là thuộc về ngươi kiếp trước c ũ người nói là ta kiếp trước là côn lôn đời chức trưởng môn nhân vầm trăng cô độc đại sư nhìn thấy mình lời đã gây nên lý anh kỳ lòng hiếu kỳ hồng nguyên rèn sắc khi còn nóng chính thức mở miệng giải thích không tệ sư tỷ ngươi hẳn là có chỗ nghe nói côn lôn từ khai phái đến nay mỗi một thời đại đều chỉ có hai cái truyền nhân một nam một nữ nam trưởng nhật kim luân nữ trưởng tháng kim luân mà đây nhật nguyệt kim luân chính là côn lôn chấn sơn trí bảo hai trăm năm trước ma đạo quy mô s ầ m l ớ n mà bọn hắn công kích mục tiêu chính là cô lôn hồng nguyên đem tự mình biết liên quan tới lý anh kỳ cùng huyền thiên tông tất cả đều từ đầu tới đuôi hướng nói một lần đầu tiên đó là vầng trăng cô độc đại sư vì cứu huyền thiên tông một mạng cố ý lấy mình thắng kim luân vì lấy cớ đem huyền thiên tông đ ẩ y r a mà nàng cũng theo đó tao nộ hữu tuyển độc thủ chờ huyền thiên tông cảm giác được không thích hợp thì hết thể đều đã trải qua đã chậm lại sau đó tới trận một bức b ạ c h mi chân nhân góp nhặt vầng trăng cô độc đại sư một chút thần hồn cùng đục thân mạnh vỡ đem tái tạo thành n a mi thiên kích kiếm người thừa kế lý anh k cuối cùng đó là lý anh kỳ sở dĩ sẽ cùng huyền thiên tông giữa sinh ra tâm linh cảm ứng nhưng là bởi vì hắn thể nội t h á n g kim luân linh binh thông linh t h á n g kim luân đã từng thuộc về v ầ n g trăng cô độc đại sư hiện tại cảm giác được lý anh kỳ trên thân v ầ n g trăng cô độc đại sư khí tức tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng lời nói đến lúc này h ồ n g nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được ba cái huyền nguyên n g ộ đạo đan n g h e xong h ồ n g nguyên g i ả n g thuật lý anh kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu nói nguyên lai、like、là dạng này trách không được sau đó nàng lại chém đinh chặt sắc quắc khe nói nhưng này đều là chuyện cũ trước kia hiện tại ta chỉ là lý anh k i không phải cái gì vầng trăng cô độc đại sư hồng nguyên cũng đi theo mỉm cười nói sư tỷ ngươi tự nhiên chỉ là lý anh kỳ sau đó thu liếm cảm xúc lý anh kỳ hướng hồng nguyên trịnh trọng túi người hành lễ cũng lên tiếng nói cám ơn nói mặc dù không biết sư đệ ngươi là từ chỗ nào biết những này nhưng vẫn là phải cảm tạ ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc hồng nguyên không có chỗ tránh mà là thụ lý anh kỳ đây thi lễ nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc mở miệng do hỏi sư tỷ dễ dàng như thế liền tin ta nói ngươi không sợ ta là có ý khác cầm lời nói dối tại lừa gạt ngươi lý anh kỳ sắc mặt hiện ra một vệ chắc chắn tri sắc cũng một mặt tự tin mở miệng nói lừa gà ta ta sống gần hai trăm năm cũng không phải sống g ở p h í nói thật cùng lời nói dối ta vẫn là phân t h à n h đồng thời sư đệ ngươi không có lý do gì gà ta ta sau đó còn sẽ đi tìm sư tôn chứng thực việc này cũng không sợ ngươi lừa gà ta lý anh kỳ tự nhiên có tự tin lý do một là h ồ n g nguyên tu vi cùng nàng tranh l ệ n h quá lớn nàng t h ầ n thức có thể tùy tiện quan sát được trước mặt cái sư đệ này bất kỳ mục tiêu biến hóa rất nhỏ hai là nàng lĩnh ngộ đạo ý một trong chính là chân ngôn c h i đạo trừ phi tu vi vượt qua nàng quá nhiều không phải không ai có thể ở trước mặt nàng nói láo a a nhìn vẻ mặt tự tin lý a n kỳ hầu nguyên cười nhẹ gật gật đầu cáo từ nói vậy thì tốt sư đệ ta sẽ không quấy dày cáo tử lý anh kỳ cũng không giữ lại gật đầu nói t ố t sư đệ đi thong thả ta liền không tiễn xa sau đó về mặt tu luyện có cái gì không hiểu đều có thể tùy thời đến đây hỏi ta ta biết gì nói đấy t ố t sư tỷ dừng bước hồng nguyên gật gật đầu hóa thành một đạo k i ế m quang liền biến mất ở chân trời Một m ự bởi vì theo ưu tuyển tiến vào si vư huyết huyệt nga mi kim đỉnh bên trên linh khí đã bắt đầu chậm chạp giảm bớt đây chính là sinh tử tồn vọng đại sự chốc lát linh khí toàn bộ biến mất vậy bọn hắn tu vi không chỉ có không cách nào lại để thăng thậm chí còn có thể rút lui cho đến biến thành phạm nhân như hồng nguyên sợ liệu sau đó hai ngày thời gian bên trong bất luận là sư tôn bạch my chân nhân vẫn là sư tỷ lý anh kỳ đều không có lại tìm qua hắn mà hai ngày này hắn không chỉ có đem t r ư ớ c thu hoạch được tám trăm tích cựu thiên băng lộ toàn bộ phục d ụ n g không còn đem tự thân chân nguyên tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh lục trọng còn lợi dụng lần kia võ hoàng cấp công pháp võ học để thăng cơ hội đem âm dương tạo hóa quyết trực tiếp thôi d i ệ n đến võ hoàng cấp c ự c hạng đồng thời đã bắt đầu tu luyện về phần cái kia ba cái huyền nguyên ngộ đạo đan hắn cũng không có vội vã sử dụng mà là chuẩn bị chờ hắn thật hoàn toàn lâm vào bình cảnh về sau lại lợi dụng hắn đột phá tự thân siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống. t í chân h hồng n g lý võ đạo hủy diệt chân lý võ đạo bát trọng luân hồi chân lý võ đạo kiểu trọng bang chi chân lý võ đạo, kiểu trọng, viên mãn, kiếm chi đạo chân ý, kiểu trọng viên mãn lôi chi chân lý võ đạo kiểu trọng viên mãn công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn bốn ba trăm hai mươi năm vạn bốn ba trăm hai mươi năm vạn kiểu chuyển bất diệt thân tầng thứ một mươi năm hai nghìn Bất bốn trăm năm mươi ba năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm năm mươi mốt bốn nghìn vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn bốn nghìn không trăm bảy mươi bảy vạn bốn nghìn không trăm b n y mươi bảy vạn thiên l y ễ n ma ảnh bộ viên mãn bốn nghìn k h sáu mươi hai vạn bốn nghìn k h sáu mươi hai vạn tính tượng thời không viên mãn 4156 kỹ năng do xét có thể tùy thời tùy ý do xét ánh mắt phạm vi bên trong tùy ý sinh vật võ đạo tin tức thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi r u gia võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi rô gia võ hoàng cấp bảo vật huyền nguyên ngộ đạo đan ba cái đợi rô gia trong phòng luyện công hồng nguyên nhìn thoáng qua trước mặt mình bạn t h u ậ t tính tiện tay đem đóng lại hắn tiếp xuống tu luyện chủ yếu có hai cái phương hướng hắn một tự nhiên là không ngừng l ĩ n h ngộ hủy diệt cùng luân hồi hai loại chân lý võ đạo thứ hai đó là bằng nhanh nhất tốc độ tại ưu tuyển xuất quan trước đó đem mình bản mệnh công pháp thôn thiên thần quyết thôi diễn tăng lên tới võ hoàng cấp bắt trọng trở lên tất yếu thời điểm hắn thậm chí sẽ không t i ế c đại giới sử dụng huyền nguyên ngộ đạo đan đi hoàn thiện thôn thiên thần quyết đây là hắn thôn vệ ưu tuyển huyết h à căn bản giữa lúc hầm nguyên tư duy phát tán không ngừng quy hoạch lấy sau này còn đường thì hắn bên t a i đột nhiên nhớ tới sư tôn bạch mi chân nhân âm thanh hưu nguyên mau tới kim đỉnh mà trong lúc nói chuyện hắn thân ả n h đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng kim đỉnh đại điện mà đi chờ hồng nguyên lúc chạy đến hắn phát hiện đại sư tỷ lý anh kỳ sư huynh trường không vô kỵ đoạn lôi trong mây thất tử cũng tuần tự xuất hiện tại kim đỉnh trước đại điện mà nơi đó bạch mi chân nhân đang lẳng lặng đứng tại trước đại điện trên bậc thang sư tôn sư tôn đám người lập tức cùng kính hướng bạch mi chân nhân hành lễ nói ân bạch mi chân nhân khẽ gật đầu một cái sau đó cao giọng phân phò nói các ngươi đều đến đứng đằng sau ta ngũ thai sơn tôn thắng đại sư cùng đệ tử lập tức tới ngay các ngươi các không thể mất cấp bậc lễ nghĩa vâng đệ tử hồng n g uyên cùng các sư huynh sư t h lập tức cao giọng lên tiếng cũng bước nhanh đi đến sư tôn bạch my chân nhân đứng phía sau thành hai nhóm bên trái là lý anh kỳ trường không vô kỵ cùng hồng n g uyên đây ba cái chân truyền đệ tử phía bên phải nhưng là đoạn lôi cùng trong m â y thất tử đây tám cái thân truyền đệ tử bên trong người nổi bật hơn năm mươi năm đi qua những người này tu vi cũng đều có một chút tiến bộ lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ tu vi để thăng cũng không lớn chỉ là từ võ hoàng nhất trọng tăng lên tới võ hoàng n h ị trọng về phần hai người lĩnh ngộ là loại nào đạo ý hồng uyên liền không được biết rồi trong n â y thất tử tắc đã toàn bộ đột phá đến võ vương thất trọng t r ở lên đoạn lôi càng là đã đạt đến võ vương chỉ thiếu chút thiếu nhưng ữ a liền có t ể đột phá đến phá hoàng chi cảnh. h n võ từ xưa đến nay đổ vào một bước này thiên kiêu không biết bao nhiêu ít đoạn lôi có thể hay không đột phá liền nhìn hắn tạo hóa dù sao chốc lát đột phá là hắn có thể được hưởng ngàn năm tuổi thọ trở thành chân chính nhân vật thần tiên có thể ngồi xem trần thế vương triệu thay đổi mà từ tiêu g i a o đem mọi người tin tức lần nữa dò xét một lần về sau hồng nguyên liền nhất tâm nhị dụng bắt đầu ở trong đầu thôi diễn hoàn thiện lên hắn thôn thiên thần quyết mà thời gian cũng theo đó một chút xíu trôi qua mà qua đứng tại kim đỉnh đại điện trước đám người đều không có nói chuyện cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi không biết qua bao lâu nơi xa chân trời đột nhiên vang lên nói đạo phạm âm đồng thời từng đạo màu vàng lưu quang cũng theo đó xuất hiện tại mọi người trong mắt rất nhanh những cái kia lưu quang liền rơi vào nga mỹ kim đỉnh đại điện trước quảng trường bên trên lộ ra trong đó từng cái người mặc màu vàng sáng phật ý đầu t r ọ c hồng nguyên lập tức hướng dẫn đầu cái kia giữ lại dâu dài lão hòa thượng ném ra một cái thuật thăm dò thính danh lưu tuân thân phận tôn thắng đại sư ngũ thái sơn chủ trì cảnh giới vo hoàng k i u trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra vo hoàng k i u trọng cũng đúng t ô những t Sư thế người này có thể đi theo tôn thắng đại sư cùng một chỗ đến nam y hiển nhiên đều là ngũ thai sơn tinh anh không chỉ có tuần một sắp đặt đến võ, vương cảnh, đến võ hoàng h n tri cảnh đáng tiếc chỉ có võ hoàng nhất trọng chương hai trăm chín mươi tám kết hợp thất bại bạch mi phi thăng theo tôn thắng đại sư hiện ra thân hình bạch mi chân nhân lập tức chào hỏi hồng nguyên đám người một tiếng liền x à i bước đi quá khứ hồng nguyên mấy người cũng lập tức đi theo qua trong giây lát bạch mi chân nhân liền đi tới tôn thắng đại sư trước mặt cũng cao giọng mở miệng nói tôn thắng đại sư hồng nguyên mấy người cũng đi theo cung kính hướng tôn thắng đại sư hành lễ nói b á i kiến tôn thắng đại sư tôn thắng đại sư hướng hồng nguyên mấy người gật gật đầu sau đó đ ố i bạch mi chân nhân chắp tay trước n g ự c nói bạch mi chân nhân đi theo tôn thắng đại sư sau lưng một đám ngũ thai sơn đệ tử cũng đi theo hướng bạch mi chân nhân hành lễ nói bạy nói bạch my chân nhân gật gật đầu lập tức đưa tay hư dân nói theo ở phía sau hồng nguyên mấy người lập tức tán hai bên đưa ra nối thẳng kim đỉnh đại điện con đường phân tôn thắng đại sư cũng đi theo đưa tay hư dân nói mời sau đó bạch my chân nhân cùng tôn thắng đại sư hai vị này chính đạo gánh đỉnh nhân vật liền dắt tay hướng kim đỉnh đại điện bên trong đi đến hồng nguyên đám người tắt cùng ngũ thai sơn đệ tử phân loại hai bên đi theo phía sau hai người rất nhanh một đoàn người liền tiến vào kim đỉnh đại điện chỗ sâu nhất cũng toàn bộ xếp bằng ở bạch my chân nhân ngày bình thường ngồi xuống tu luyện b ậ đá bên trên đây là hồng nguyên lần đầu tiên leo lên đây b ậ đá hắn phát hiện đây bậy đá thượng thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà so dưới bậy đá còn nồng nặc hơn hai lần phải biết dưới bậy đá thiên địa nguyên khí nồng độ liền đã so hồng nguyên ở lại phù không đảo nồng đậm gấp hai ba lần bất quá đối với phần lớn tu hành giả mà nói thiên địa nguyên khí nồng độ nhiều ít đối bọn hắn tu vi để thăng trợ giúp cũng không phải là rất lớn ảnh hưởng bọn hắn tu vi chín thành chín đều là ngộ đạo tiến độ lúc này hồng nguyên cũng muốn lên tôn thắng đại sư hôm nay đến đây nga mi nguyên nhân một là thương nghị ứng đối ra sao sắc hóa thân huyết ma ưu tuyển lao quái hai là quan chắc núi nga mi linh khí nồng độ sự tình cũng đúng như hồng nguyên biết nguyên tắc k ỳ bản tại mọi người ngồi xếp bằng xong về sau tôn thắng đại sư liền cùng bạch mi chân nhân hợp lực tại chính giữa bệ đá chỗ gieo chín đoá có thể dò xét linh khí nồng độ linh hoa nếu như chín hoa thể phóng liền đại biểu cho núi nga mi linh khí trần đầy viên mãn vô h u y ế t trái lại tắc đại biểu cho núi nga mi linh khí đã bắt đầu sói mòn tiết ra ngoài khi chín đoá linh hoa hoàn toàn khô h é o thì liền đại biểu cho núi nga mi linh khí đã hoàn toàn khô kiệt biến thành một tòa phổ thông ngọn núi mà bây giờ chín đoá linh hoa mặc dù đều đủ nhưng trong đó một đoá đã vô pháp hoàn toàn nở rộ đồng thời cũng không lâu lắm cái kêu đo vậy đại biểu núi nga mi linh khí đã bị huyết h u y ệ t rút đi gần một thành nga mi còn như vậy ngũ thai sơn cùng với k h á c đại sơn sợ là bị rút lấy càng sâu dù là tôn thắng đại sư đã tại toàn bộ ngũ thai sơn trên vách núi đá khắc đầy kim long và tấn nhưng cũng vô pháp ngăn cản linh khí tiết ra ngoài nhìn đến còn sót lại tám đ o á linh hoa bạch mi thần tình ngưng trọng mở miệng nói linh hoa bắt đầu khô héo núi nga mi linh khí đã bị huyết h u y ệ t hút đi rất nhiều chúng ta pháp lực cũng biết theo linh hoa khô héo mà từ từ biến mất chính đạo suy sụt ma đạo cường n ạ n h muốn chân chính diệt trừ h ế t ma ngoại trừ thiên lôi sông kiếm chúng ta sợ là còn muốn tìm kiếm cái tôn thắng đại sư đồng dạng sắc mặt ngưng trọng cao dọn dò hỏi đến cùng thiên lôi song kiếm uy lực có thể hay không đối phó được n g tuyến huyết ma hắn thấy hiện tại mới đi tìm kiếm cái khắc binh khí sợ là đã chậm hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào thiên lôi song kiếm bên trên nghe được tôn thắng đại sư hỏi thăm bạch mi chân nhân làm sơ trầm âm sau đó lần nữa mở miệng nói thiên lôi song kiếm muốn kết hợp mới có thể phát huy ra bọn chúng lớn nhất uy lực đáng tiếc cho đến tận này còn không thể thành công chúng ta nhất định phải tại đây tám đoá linh hoa khô héo trước đó thúc đẩy thiên lôi kết hợp không phải ta đ ạ nguy đã nghe được bạch mi chân nhân giải thích tôn thắ chỉ có thể hy vọng tiên lôi s o n g kiếm có thể mau c h ó n g kết hợp thành công sau đó tôn thắng đại sư lại cùng bạch mi chân nhân thương nghị một chút đối phó huyết ma chi tiết liền mang theo môn nhân trở về ngũ thai sơn mà đi hắn còn muốn trở về c h ấ n thủ sơn môn tật khả năng chậm lại linh khí tiết ra ngoài bạch mi chân nhân cũng không có giữ lại nói một tiếng trân trọng về sau liền đem tôn thắng đại sư đưa ra núi nam i sau đó ngoại trừ lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ h ồ n g nguyên mấy người cũng bị bạch mi chân nhân đổi đi lo lắng đám người cũng không tâm tình nói chuyện kiếm chỉ là đơn giản chào hỏi vài tiếng liền riêng phần mình trở về lâm trận mới mại gươm gấp rút tu luyện lịch sử bánh xe quần quận hướng về phía trước dù ai cũng không cách nào đem dừng lại thời gian rất nhanh liền đi tới ba ngày sau một ngày này đông đảo thân truyền đệ t ử toàn bộ tề tụ nga mỹ kim đình cũng ngẩng đầu nhìn hai cái khác biệt phương hướng nơi đó hai bóng người đang cách xa nhau hơn mười dặm đứng đối mặt nhau toàn thân kiếm khí ngốt trời hai người kia chính là thiên kích kiếm người sở hữu lý anh kỳ cùng l ô i viêm kiếm người sở hữu trưởng không vô kỵ hôm nay là hai người bọn họ chính thức tiến hành thiên lôi kết hợp này theo mặt trời lên đến cao nhất trên không trung bạch mi chân nhân âm thanh trầm rãi vang lên thiên lôi xong kiếm một mái một trống đã có thể hỗ trợ c ũ n g có t h ể t ư ơ n g sắc c kết hợp t h ờ i điểm ở c h ỗ l i n h t à m ộ t đ i ể m tâm ý tương thông chỉ cần có một tia tranh l ệ n h hai người các ngươi đều sẽ nhóm l ử a tự tiêu hình thần câu diện theo hắn tiếng nói vừa ra lý anh kỷ cùng trường không vô kỵ diên phần mình hóa thành một đạo kiếm b a n g bay thẳng đối phương mà đi hai người tốc độ cực nhanh chỉ là hơn m ộ ư ơ i dặm trước mắt là tới nhưng ngay tại song phương s ắ p va chạm kết hợp trong chốc lát trường không vô kỵ đột nhiên sinh l ò n g phu niệm khiến hắn không cách nào lại cùng lý anh kỷ tâm ý tương thông Thiên lôi song kiếm kết hợp thất bại. liệt tiếng nổ trực tiếp trăm trên trung tầng mây cũng bị nổ ra một thất hợp kịch phương không chừng hơn phương lôi kiếm bại, viên giảm, cái mười giảm viên song nổ vang vọng cũng nổ Vẫn là thất bại sao? mấy mây bị bại đại ra độ. xem ra sư tôn lập tức liền muốn phi t h ă n g thượng giới đi tìm nam minh ly h o a kiếm nhìn đến trên không trung rơi xuống phía dưới hai bóng người hầu nguyên một bên cùng mọi người cùng một chỗ đổi tới một bên ở trong lòng lẩm bẩm ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước dù là lý anh kỳ đã biết nàng kiếp trước cái này nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản nàng cùng trường không vô kỵ giữa song kiếm hợp bích thất bại kết cục nhưng lý anh kỳ vận khí rõ ràng muốn so trường không vô kỵ càng tốt hơn tại huyền thiên tông thể nội tháng kim luân trợ giúp giới nàng thành công vượt qua liệt hóa n ư t người hình thần câu diện chi tiếp sống tiếp được trường không vô kỵ nhưng là triệt để thân tử hồ tiêu sự tình sau đó phát triển cơ bản cùng nguyên tắc tương đồng bạch mi chân nhân lấy mình cần bế quan tu luyện thần thông nên chiến huyết ma đan thần tử cần chấn thủ huyết huyệt làm lý do đem nga mi chức trưởng môn truyền cho huyền thiên tông cũng lợi dụng trường không vô kỵ lưu tại lôi viêm kiếm bên trong thần hồn lạc ấn đem tái tạo nhưng này đã không phải là trường không vô kỵ mà là một cái mới tinh sinh mệnh sau đó b ạ chương My t hai trăm chín mươi chín sixty thần quân h ồ n g nguyên mặc dù biết sư tôn bạch mi chân nhân cũng đã phi thăng lên giới nhưng hắn cũng không tính đem báo cho bất luận k ẻ nào đây cũng là hắn sư tôn bạch mi chân nhân tự thân ý nghĩ không phải hắn cũng không cần lấy bế quan lĩnh hội thần thông làm lý do đem chức trưởng môn truyền cho huyền thiên tông mà là h ắ n là trực tiếp nói rõ sợ đó là huyền thiên tông vô pháp phục chúng khiến cho tại sao đó tiêu diệt t u tuyển sự tỉnh bên trên sinh thêm sự cố theo huyền thiên tông tiếp trưởng núi nga mi nga mi lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh nhưng lại tràn ngập gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác cấp bách tất cả đệ tử đều đang gia tăng tu luyện tích cực chuẩn bị chiến đấu mà hồng nguyên ánh mắt tắc bị bàn xoắn úp cốc hấp dẫn huyết huyết trước trấn thủ ở nơi đó đan thần tử bên cạnh chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái chỉ lớn bằng bàn tay hồng y tiểu tinh linh thông qua thần thức quan sát được huyết huyết trước tình huống hồng nguyên lập tức lách mình đi tới huyết, huyết phụ cận nhìn đến liền đan thần tử bên cạnh cách đó không xa hồng y tiểu tinh linh hồng nguyên có chút hăng hái quan sát tỉ mỉ lấy hã tự nhiên biết cái này tiểu một cái mười phần am h i ể u ngụy trang tà ác gia hỏa có thể nói chân chính đối với nga mi tạo thành đại lượng tử thương không phải hóa thân huyết ma ưu tuyển mà là xích thi thần quân tại nguyên tắc kịch bản bên trong xích thi đầu tiên là lợi dụng ngụy trang lừa qua đan thần tử từ đó thành công sống nhờ đến đan thần tử thể nội cũng khống chế đan thần tử nhục thân cùng nguyên thần sau đó xích thi lại lấy đan thần tử làm vật trung gian lừa qua nga mi đại trận hộ sơn đem đại lượng si mị võng lượng đưa vào núi nga mi đánh chết đại lượng nga mi đệ tử đồng thời còn đem ly anh kỳ thần hồn cùng nhục thân bắt đi cũng đem nga mi kim đỉnh hủy hoại chỉ trong chốc lát ma ưu từ đầu tới đôi u hắn cũng chỉ là cùng lý anh kỳ đồng quy vu tận m à t h ô i có thể nói sikhti mới là nga mi lớn nhất cửu nhân nhìn mấy lần về sau hồng nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm đây chính là đến từ ma giới sikhti sao dò xét theo hắn tiếng nói vừa ra một cái thuật thăm dò liền ném về phía sikhti thính danh sikhti thân phận ma giới tinh linh sikhti thần quân ưu tuyển thủ hạ cảnh giới võ hoàng nhất trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra theo sikhti thần quân tin tức xuất hiện tại hồng nguyên trước mắt hắn trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải ma giới tinh linh xích thi thần q u ầ n ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn làm sàng làm bậy hủy diệt nga mi kim đ ỉ n h có thể đạt được võ thánh cấp võ học phích lịch thần trường hai tại hắn ký sinh cũng không chế đan thần tự trước đó đánh chết có thể đạt được võ thánh cấp võ công pháp hôn nguyên thánh thể ân hôn nguyên thánh thể đây cũng là công pháp gì không quan trọng đến lúc đó liền biết ta chọn hay ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút tự nói một tiếng về sau cũng không chút nào do dự lựa chọn cái thứ hai tuyền h hắn không thể tùy ý s i k t h i mang hủy đi ngami hắn ở chỗ này đã sinh sống mấy chục năm đông đảo sư minh tỷ đệ nhóm đối với hắn cũng rất tốt càng h ư ớ n g hồ nơi này vẫn là hắn sư môn cho nên s i k t h i phải chết mà tại hắn làm ra lựa chọn thì đan thần tử cũng phát hiện ngồi tại mình cách đó không xa trên một tảng đá s i k t h i lập tức nhẹ dọn g dò hỏi ngươi còn ở nơi này làm gì từ hắn trong lời nói có thể nghe ra hai người lúc trước đã thấy qua nhưng đan thần tử lại hoàn toàn không có phát hiện trước mặt tiểu gia hỏa này thân phận chân thật còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái mới vừa hóa hình mà ra tiểu hoa yêu thậm chí ngay cả lời đều còn sẽ không nói phải biết hiện tại đan thần tử để phòng tâm thế nhưng là cực mạnh có thể lừa qua hắn có thể thấy được s í c h thi ngụy trăng có bao nhiêu lợi hại nhìn thấy đan thần tử nhìn mình s í c h thi cái kia nhỏ g ầ y thân thể lập tức hướng một khối đá sau ẩn nút mà đi hắn sát mặt hoảng sợ toàn thân run dậy một bộ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương ba ba bộ dáng phối hợp thêm nhỏ g ầ y thân ảnh cùng mảnh mai gương mặt nhìn đan thần tử trong lòng mềm l ú t đồng thời có chút á a y náy bởi vì tại s í c h thi mới vừa hóa hình thời điểm đó là hắn dùng phi đao chặt đứt đối phương cánh nhìn đến xích thi vẫn là không nói lời nào đan thần tử lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói không có cánh bay không đi Nghe được đan thần tử nói, xích thi trên mặt lộ ra một vệt giống như linh ngọt giống như c h à o phúng nụ cười sau đó đan thần tử lách mình đi tới xích thi ẩn núp khe đá trước lần nữa mở miệng nói ngươi vô dụng như vậy còn tu hành làm cái gì dứt lời đan thần tử lách mình bay lên vách đá lấy xuống một đoán ở rộ kỳ hoa sau lại lần nữa bay trở về đến xích thi trước người cũng nhẹ giọng mở miệng nói ta tới giúp ngươi sau đó hắn gỡ xuống một mảnh cánh hoa đính vào xích thi sau lưng thay thế hắn thiếu thốn cái kia quạt cánh bảng trong chốc lát xích thi sau lưng hai cánh ngay lập tức vô đứng lên không ngừng vây quanh đan thần tử trên giới tung bay đan thần tử trên mặt cũng theo đó lộ ra một vệ mỉm cười nhưng rất nhanh liền biến mất cũng có chút cô đơn mở miệng nói có cánh cũng nhanh chút bay đi à. ta cùng ngươi khác biệt cho dù có cánh cũng không thể bay đi hiển nhiên đối với sư tôn bạch mi chân nhân an bài mình c h ấ n thủ huyết huyệt đan thần tử mặc dù trên mặt đáp ứng nhưng trong lòng cũng không nguyện ý với tư cách sở trường thần hồn ma giới tinh linh x i c thi liếc mắt liền nhìn ra hiện tại đan thần tử tâm tình mười phần hạ xuống mà đây chính là nàng rút ngắn cùng giữa quan hệ thời cơ tốt nhất trong nháy mắt x í thi liền bay đến đan thần tử trước mặt cũng trực tiếp hắ loại k i ế p như giật điện cảm giác trong n g á y mắt liền để đàn thần tử số này trăm năm lão sử nam thần tình ứng tụ phản xạ có điều kiện một dạng kích phát tự thân pháp lực đánh bay sikhi cũng cao giọng quát lạnh nói ta có thể thả ngươi cũng có thể giết ngươi nếu ngươi dám làm càn ta dùng ngón đút cũng có thể nghiền chết ngươi bị đánh bay đụng vào trên một tảng đá lớn sikhi trên thân cái kia vừa mới dính lên đi cánh hoa lần nữa dụng hắn cũng lần nữa đã mất đi phi hành thuật có thể giữa lúc đan thần tử tự hỏi nên xử lý như thế nào s i k i thời điểm hắn phát hiện s i k i đang lo lắng chỉ vào phía sau hắn vách núi mà nơi đó chính là huyết huyệt chỗ lúc này huyết huyệt đột nhiên bạo động không chỉ có mọc ra rất nhiều như là răng nanh một dạng gai đá còn bạo phát ra một c ô khủng bố l ự c hút trong chốc lát xung quanh vài dòng bay thẳng cắt đi thạch vốn là tại huyết h u y ệ t bên cạnh xích thi càng là trực tiếp bị hút tới đan thần tử tắt sớm tránh ra nơi xa một tảng đá lớn sau đó nhìn thấy một màn này h n g nguyên lập tức giữ vững tinh thần hắn biết xích thi lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình hắn sở dĩ một mực ở phía xa nhìn đến giữa hai người phát sinh từ n g màn đó là muốn cho đan thần tử mình thấy rõ xích thi khuôn mặt thật mà bây giờ thời cơ đã đến huyết trước nhìn thấy xích thi bị huyết hút đi c ũ một ạ i h m ế t huyệt i này g chỉ thống khổ đan dây rủi lấy, rủi cần là cái tư duy bình thường người đều sẽ nhìn ra không thích hợp bởi vì huyết h u y ệ t bạo động quá mức tận lực nhưng đan thần tử không đếm x ử a tới biết cái này chút đang hai mắt rưng rưng nhìn đến trong tay cái kia cướp đi hắn nụ hôn đầu tiên lại khí tức yêu ớt đến cực điểm xích thi vẹn vẹn qua không đến nửa phút xích thi liền nghèo đầu trực tiếp chết tại đan thần tử trong tay t r ư ơ n g ba trăm lẫn vào huyết huyệt như nguyên tắc kịch bản đồng d ạ n g nhìn thấy xích thi bỏ mình đan thần tử trong mắt nước mắt ngăn không được muốn chạy xuống hai mắt càng trở nên có chút thất thần mà ngốc c h ạ đột nhiên xích i cái kia đã không có khí tức đầu lâu đột nhiên nâng lên cũng hướng đan thần tử lộ ra một cái quỵ dị nụ cười đan thần tử cũng phản xạ có điều kiện một d xích thi liền hóa thành một đạo huyết ảnh x ô n g về hắn mi tâm thức hải trong miệng càng là phát ra từng trận càn d ỡ cười to thanh âm ha ha ha ha ha. ta rốt cuộc nắm đến ngươi đây là vật gì chỉ thấy vốn nên tiến vào đan thần tử trong thức hải xích thi lúc này đang bị một tầng vô hình màn sáng chặn lại đường đi bất luận nàng như thế nào tà sung hữu đột đều không thể xông phá tầng kia màn sáng ngăn cản tầng kia màn sáng chính là hồng nguyên khi nhìn đến xích thi giả chết về sau liền lách mình xuất hiện tại đan thần tử sau lưng cũng tại hắn cùng xích i giữa bày ra một tầng thần thức bình c ư ớ n g lúc này xích thi cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện h ở nguyên thần sắc lập tức trở nên dữ tợn vô cùng khuôn mặt vặn vẹo hét lớn là ngươi hỏng bản tọa chuệ y n tốt từng cái tiểu tiểu chân ma ta muốn để ngươi sống không bằng chết theo một tiếng thê lương gào thét xích thi hai mắt trong nháy mắt bành trướng đến một t r i n g độ cao ngoại hình cũng hóa thành một cái mọc ra một đôi cánh rơi cùng đầy người v ả y giáp màu đen d ữ tợn ma vật đây là xích thi từng tại ma giới săn rét được một cái hấp giáp rừng ma mặc dù cùng nàng đồng dạng cũng chỉ là ma giới trung hạ tầng nhưng kỳ thật lực đã đạt đến huyền ma trung kỳ vo hoàng tư trọng đến lục trọng giữa bất quá hiện tại đối phương đã bị hắn luyện thành khối lỗi thực lực chỉ còn tám thành ước chừng liền huyền ma sơ kỳ định phong bộ g á n g võ hoàng t h m trọng hơn năm mươi năm đi qua đan thần tử đã đột phá đến đạo huyền cảnh tứ trọng võ hoàng tứ trọng tăng thêm linh minh thiên long c h ạ m giá trị đó là đạo huyền thất trọng đều không nhất định cầm bên dưới đan thần tử đây cũng là xích thi vì sao không cần hắc giáp d ư ợ c ma đối phó đan thần tử nguyên nhân nhưng dùng để đối phó che giấu thực lực hồng n g u y ê n vẫn là dư sản nhưng nàng không thấy được lúc này đan thần tử ánh mắt đến cỡ nào lạnh lẽo lạnh nếu như phía sau kim loại hai cánh làm cho người nhìn mà phát k i ế p người g á m q a t ta ta bình sinh hận nhất người khác q Tại x í cảm h thi hóa thân hắc phóng Hồng、nguyên、thì, đan thần tử gầm thét lên tiếng, phía sau thiên chạm nháy mắt thai, bán ra hàng trăm hàng ngàn lẻ ra hàng quang lạnh như phi tới tử tiếng, trong mắt triển giáp ma đan sau ra ra quang đao. Nguyên lên long bán ngàn băng rực c gầm trăm lẻ giác được phía sau động tĩnh x í c h thi b i ế n sắc không chút do dự từ bỏ tiếp tục công kích hồng nguyên lập tức quay người bắt đầu ứng đối đan thần tử công kích đối với phần lớn ma tộc mà nói bọn hắn thân thể đó là hiếu chiến nhất đấu binh khí sắc bén lợi trảo cùng r ă n g n a n h phối hợp thêm vững như ma sắt lân giáp tuyệt đối là chỉ khủng bố chiến đấu hữu khí khiến thể nội dòng ma lực mất rất nhiều nhưng bên ngoài thân lân giáp cùng lợi trào độ cứng lại càng hơn trước kia rất dễ dàng liền đỡ được đan thần tử vô số phi đao nhưng dùng nhục thân chống cự linh minh để hắn thực thể nội ma lực nhanh chóng tiêu hao nơi đây cũng không phải ma giới nàng căn bản hấp thu không đến ma khí đến khôi phục ma lực cho nên xích thi bên thì đánh nhau bên thì rút lui hướng về cách đó không xa huyết trong h u y ệ t t ố i lui sống mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng đan thần tử liếc mắt liền nhìn ra xích thi mục đích lập tức bắt đầu cực lực ngăn cản đối phương huyết trong huyện thu u y ề n cũng cảm giác được ngoại giới tình huống lần nữa để huyết huyết bạo động miệ máu mở、rộng. sinh ra một cỗ so trước đó còn cường đại hơn mấy lần không ngừng khủng bố lực hút đây lập tức đối với đan thần tử tạo thành cực lớn ảnh hưởng khiến cho căn bản không dám toàn lực triển khai thiên long trạm miễn cho bị huyết huyệt thôn vệ mà xích thi tác nhân cơ hội này bắt đầu l i ề u mạng phản kích cũng thêm nhanh phóng tới huyết huyệt tốc độ xem ra ta đây tiện nghi đại sư h i n h là bắt không được đây xích thi thần quân ai vẫn là cho ta tự mình đ ộ n g thủ nhìn đến trước mặt phát sinh từng màn hờ nguyên n g có chút bất đắc dĩ lắc đầu tự nói hắn vốn không dự định trút bất đắc dĩ lắc đầu tự nói hắn vốn không dự định trút bất đắc dĩ lắc thù mà là chuẩn bị mượn nhờ đại sư huynh không nghĩ tới đây sikhti vẫn rất có thể dãy d ù a lại có đ à o thoát dấu hiệu hắn tự nhiên không thể nào để cho sikhti đ à o thoát đối với hắn mà nói hiện tại sikhti đó là một môn võ t h á n h cấp công pháp hắn lại thế nào khả năng đ u n g tha đại sư huynh ta đến giúp n g ư ơ i c h à n g thần đi mắt thấy sikhti khoảng cách huyết huyệt càng ngày càng gần hồng nguyên lập tức chập ngón tay như kiếm chỉ vào nơi xa sikhti cao giọng quát lạnh nói trong chốc lát một đạo vô hình kiếm q u a n g trong nháy mắt vạch phá bầu trời không nhìn thẳng hóa thân thiết giáp rực mà s i k h i bên ngoài thân cái k i ế kiên cô lân giáp không trở ngại chút nào bắn vào hắn thể nội a trong nháy mắt, xích thi liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm cái kia không ngừng tiếp cận huyết huyệt đen kịt ma ảnh cũng biến thành trì đội đứng lên nhìn thấy một màn này đ a n thần tử sắc mặt vui vẻ lập tức gia tăng công kích cường độ nhưng hắn không biết là tại xích thi phát ra cái kia tiếng kêu thảm thiết thì hắn đã bị hồng nguyên một kiếm bắn giết tàn phá hồn thể cũng bị hồng nguyên vận chuyển bất tử thần hồn quyết thôn p h ệ không còn đây không chỉ có để hồng nguyên bất tử thần hồn quyết tiến bộ không ít còn để hắn thu hoạch được rất nhiều xích thi phân tán ký ức hắn cũng thành công thu hoạch được võ thánh cấp võ công pháp hôn nguyên thánh thể đây đó là thần hồn chi chiến nguy hiểm chỗ sau khi chết không chỉ có hội thần hồn câu diện tự thân ký ức cũng sẽ bị đối thủ thăm dò nhưng diễn trò được làm nguyên bộ lúc này k h ô n g chế thiết giáp rực ma cùng đan thần tử chiến đấu đã không phải là xích thi mà là hồng nguyên bất quá tại thu hoạch được xích thi bộ phận ký ức cũng đem toàn bộ lý giải tiêu hóa về sau hồng nguyên ngạc nhiên phát hiện ưu tuyển thế mà không có ở xích thi thể nội gieo xuống bất kỳ phản chế thủ đoạn đây để hắn ý tưởng đột phát hắn sao không mượn cơ hội này lẫn vào huyết việt bên trong đâu đáng lo đó là tổn thất một sợi thần hồn cùng bộ phận thần thức thôi mà nếu là thành công không chỉ có thể tùy thời giám thị ưu tuyển nhất cử nhất động còn có thể nhân cơ hội này tại huyết trong h u y ệ t lĩnh n g ộ hủy diệt chân lý võ đạo càng có khả năng đem sư tôn bạch mi chân nhân lưu lạc tại huyết trong h u y ệ t hạo thiên kính măng ra có thể nói là một công bà vk giám thị không giám thị ưu tuyển lại không nói đến si vu huyết huyệt thế nhưng là phương tiên địa này tất cả c h i ác hội tụ c h i địa không có so trong này càng thích hợp lĩnh n g ộ hủy d i ệ t c h i đạo về phấn hạo thiên kính đây càng là một kiện t r í bảo ít nhất cũng là thượng phẩm đình phong cấp bậc võ hoàng khí thậm chí đã bị bạch mi chân nhân tăng lên tới nửa bước võ thành cấp bậc muốn làm liền làm, hồng uyên đầu tiên là đem tự thân một sợi phân hồn cùng ba thành lực lượng thần thức lạng yên không một tiếng động đưa vào thiết giáp rực ma thể nội sau đó giả bộ thụ thương thu hồi mình c h ạ m thần kiếm thiết giáp rực ma tự nhiên cũng theo đó khôi phục thực lực trong nháy mắt bạo phát thực lực đánh lui đan thần tử sau đó phi tốc xông về huyết h u y ệ t tại hắn hoàn toàn biến mất tại huyết trong h u y ệ t trước đó hồng uyên còn, còn có cái kia nga mi đệ tử bản tọa nhớ kỹ các ngươi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết chết các ngươi chương ba trăm linh một liêm hình đối mặt xích thi uy hiếp đan thần tử căn bản không thèm để ý trực tiếp cao giọng hừ lạnh nói hừ thính ngươi chạy nhanh hầu nguyên tắc cái gì cũng không nói hiện tại hắn nhất tâm nhị dụng bản thể tự nhiên đợi tại đan thần t ử bên cạnh không ngừng ứng phó đối phương từng cái nghi hoặc t í như hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây trên núi nga mi có phải hay không xảy ra chuyện gì hắn mới vừa là dùng cái gì ngăn cản city mà hắn p h â n hồn tắc k h ô n g chế hắp giáp rực ma vọt vào huyết h u y ệ t bên trong đây là hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này lọt vào trong tầm mắt ấy ngoại trừ tùy ý có thể thấy được đá lởm trầm p á i thạch đó là vô số màu đỏ màu đen màu xám lộn sụn sương n g không ngừng tản ra nồng đậm mặt trái khí sợ hãi cô độc phẫn nộ bi thương chán ghét tuyệt vọng đủ loại mãnh liệt đến cực điểm mặt trái khí tức liên tiếp lộn xộn vô tự đan vào một chỗ không ngừng ngăn mòn tiến vào nơi đây toàn bộ sinh linh ý thức võ vương phía dưới người nếu là dám tiến vào nơi đây sợ là chẳng mấy chốc sẽ trốn vào ma đạo đó là võ hoàng cường giả sợ cũng không kiên trì được bao lâu nhưng trốn ở h ắ c giáp rực ma thể nội hồng nguyên lại rõ ràng cảm giác được những n à y ẩn chứa nồng đậm tâm tình tiêu cực các loại sương mù đang đến gần hắn thì đều bị hát giáp rực ma hấp thu đến giáp sát huyết nục bên trong không có đối với hắn sinh ra một tơ một hào ảo mà theo hấp thu những sương mù này, hấp i á p dực ma khí tức cũng theo đó chậm rãi để thăng đứng lên hiện nhiên những x ư ơ n g mù này đối với nó để thăng thực lực có lợi thật lớn rất nhanh hồng nguyên liền chỉ huy hấp i á p dực ma xuyên qua huyết huyệt cái kia thật dài cửa vào đi tới một tòa cự đại màu máu thâm viên trước đó nơi đây đó là chân chính si vu huyết huyệt tương truyền tại đây huyết huyệt phía dưới cùng là nối thẳng ma giới khi nơi đây hấp thu đến mặt trái khí tức nồng đậm tới trình độ nhất định về sau liền sẽ mở ra cùng ma giới giữa thông đạo đem toàn bộ đứng vào ma giới bên trong khi đó cũng là đây si vu huyết h u y t nguy hiểm nhất thời điểm vô tận khủng bố hút vào trí lực đó là võ hoàng định phong cường giả đều không chống đỡ được chỉ có giống xích thi loại này thuần túy tinh thần thể mới có thể thông qua nhưng mỗi lần cũng biết cựu từ nhất sinh xích thi người thất bại thật là một cái phế vật ngươi vẫn là im lặng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian chờ ta ma công đại thành sau lại ra ngoài đi giữa lúc hồng nguyên hiếu kỳ đánh giá huyết huyệt bên trong cảnh tượng thì một đạo trói hai tiếng quát k h ẽ đột nhiên tại lỗ thai hắn vang lên thanh â m này hắn hết sức quen thuộc chính là ưu tuyển lão quái âm thanh hồng nguyên lập tức học xích thi cái kia bất nam bất n g âm thanh quát lạnh nói hừ nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện nga mi đệ tử đan thần t ta sẽ không bỏ qua bọn hắn hắn đã từ xích thi ký ức bên trong biết đối phương này g bình thường l à như thế nào cùng ưu t u y ề n ở chung ưu t u y ề n hiển nhiên không muốn phản ứng thất bại xích thi không kiên nhẫn m à c quát t u t gấp cái gì sớm tối có n g ư ờ i báo thủ thời điểm n g ư ờ i trước hết yên tĩnh đợi ở chỗ này cầm cái này mà theo hắn tiếng nói vừa ra một mặt không ngừng tản ra bạch quan g kính liền từ huyết trong huyện bị ném đi ra mười phần bình ổn rơi vào hát giáp rực ma trong tay nhìn đến trong tay cái tia tạo hình phong cách cổ xưa quan kính hầu nguyên hai mắt trở lên cao giọng hoảng sợ nói đây là bạch mi hạo thiên kính hắn không nghĩ tới mình c ư như i ê n n h thế tùy tiện liền đem hạo thiên kính nắm bắt tới tay nghe được hồng nguyên kinh hô ưu tuyền m ư ờ i phần tùy ý giải thích nói không thệ cái đồ chơi này ta không dùng đến chính ngươi thử một chút có thể hay không dùng tốt ta còn muốn mế quan không được cầm ý ta sau đó ưu tuyền liền triệt để không tiếp tục để ý hồng nguyên hồng nguyên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trong tay hạo thiên kính lúc này huyết huyệt bên ngoài hồng nguyên bản thể rốt cuộc đem đan thần tử một đống lớn nghi và lưng phó tới những cái kia hắn giải thích không rõ ràng liền toàn bộ đẩy lên sư tôn bạch mi chân nhân trên thân dù sao sư tôn đã phi thăng đồng thời không ai có thể liên hệ đến tạm thời giả trang huyền thiên tông càng là cái gì cũng không biết nếu là đan thần tử dám đi hỏi nhất định sẽ bị huyền thiên tông tùy ý lấp liếm cho qua sau đó h ồ nguyên n g để đan thần tử chú ý an toàn liền hóa thành một đạo kiếm quang trở về núi nga mi mà đi mà đan thần tử tại trải qua xích thi đây nháo trọ về sau trực tiếp đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần trong lòng càng là tràn đầy vô tận l ử a giận hắn còn là lần đầu tiên bị người làm đ ồ đần đồng dạng chơi bừa rất nhanh hờ nguyên liền trở về núi n a mi ta mở sư tổ người khiếu ánh sáng để ta khai khiếu lại cái gì đều không dạy ta ngươi còn làm cái gì sư phụ ta khi sư phụ ngươi tính a thả ta xuống chính ta đi tìm cho mình sư phụ giữa lúc hắn chuẩn bị trở về mình phụ không đảo tu lại thì hắn đột nhiên nghe được linh kiếm sơn phương hướng đức quang truyền đến từng trận tiếng mắng chửi đây là đúng liêm hình đi xem một chút nghe được trận kia trận tiếng mắng chửi h ồ n g nguyên sửng sốt một chút sau đó lập tức nhớ tới đó là ai liêm hình chính là bạch mi chân nhân trước khi phi t h ă n g dùng trường không vô kị lưu tại lôi viêm t i ế n bên trong thần hồn lạc ấn tái tạo ra thân thể lúc ấy hầu nguyên cũng ở tại chỗ bất quá liêm hình cũng không có trực tiếp xuất thế mà là tại kim đỉnh đại điện bên trong dự dục hồng u yên cũng không có xuất thủ can thiệp cái kia hắn cũng đã bái sư lý anh kỳ cũng tìm tới thuộc về mình thanh kiếm kia nhưng này chỉ là một thanh vết gì lo lộ không có chút nào linh tính kiếm gãy thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành đều làm không được bất quá linh tính ngược lại là rất đủ lấy bạch mi chân nhân cùng huyền thiên tông nói chỉ có chờ liêm hình khai khiếu về sau mới có thể để cho trong tay hắn kiếm gãy một lần nữa lột sắc thành nga mi trí bảo lôi viêm kiếm đáng tiếc hắn hiện tại ý thức còn trống rỗng không biết ngày tháng năm nào mới có thể mở khiếu Qua trong giây lát, h ồ nguyên n g liền liền đi tới linh kiếm sơn giữa sườn núi nơi đó một cái thân mặc màu nâu áo vải thanh niên đầu t r ọ c đang bị một cây dây leo trói treo ngược tại trên vách đá dựng đứng trong miệng còn có hùng hùng hồ hồ nhìn thấy đối phương h ồ nguyên n g lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh liêm hình thân phận thuộc sơn nga mi ba đời đại đệ tử bạch mi chân nhân chân truyền đệ tử trường không vô kỵ tái tạo c h i thân lý anh kỷ chân truyền đệ tử lôi viêm kiếm người sở hữu cảnh giới không có tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra mà theo liêm hình tin tức hiện lên ở hồng nguyên trước mắt hắn trong đầu tắt vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải còn chưa khai khiếu lôi viêm kiếm người sở hữu liêm hình ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn trải qua gặp chắc trở một lần nữa khai k h i ế u có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật cựu thiên băng lộ năm trăm tích hai thành công giúp hắn khai k h i ế u có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật huyền thiên bảo đan mười cái ân huyền thiên bảo đan không biết hiệu quả như thế nào t h ư một chút ngay xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt h ư n g tụ hơi làm c h ấ m ngâm về sau liền lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng chương ba trăm linh hai sớm khai khiếu tại h ồ n g nguyên làm lựa chọn thì liêm hình cũng phát hiện hắn lập tức vui vẻ hướng hắn hô lớn cho ăn người là ai người có thể hay không thả ta xuống a nhìn thấy liêm hình nhìn mình h ồ n g nguyên phi thân đi vào hắn trước mặt trên giới đánh giá một chút về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói ngươi chính là liêm hình ta là sư phụ ngươi lý anh kỳ sư đệ ngươi có thể xưng hô ta là hồng sư thúc liêm hình chạy đến đánh giá một phen hầu nguyên hơi kinh ngạc cao giọng nói hồng sư thúc ngươi là cái kia nữ nhân niên sư đệ không thể không nói liêm hình tâm trí trưởng thành cực kỳ cấp tốc thế mà trong nháy mắt liền h i ể u hồng nguyên nói nhưng hắn vẫn lạc lỡn nghiêm mặt thỉnh cầu nói cái kia hồng sư thúc ngài có thể hay không bông ta xuống dạng này treo thật là khó chịu thả ngươi xuống tới đây có thể chính ngươi yêu cầu hồng nguyên một mặt cổ quái nhìn thoáng qua liêm hình sau đó tiện tay hướng hắn bắn ra một đạo k i ế m khí trong chốc lát những cái kia cột vào liêm hình trên thân dây leo liền đứt thành từng khúc không có chút nào chuẩn bị liêm hình trực tiếp hướng về dưới núi rơi xuống m ặ đi trong miệng càng là không tự chủ được phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết a hồng sư thúc cứu ta a ta còn sẽ không bay đối mặt liêm hình cầu cứu hồng nguyên không có chút nào để ý tới ngay tại giữa không chung một mặt t r e o tức nhìn đến cái gọi là cầu người không bằng cầu mình nhìn thấy hồng nguyên t h ở ơ liêm hình biến sắc tay mắt lanh lẹ tiện tay bắt lấy trên vách núi đá một cái kiếm thành mượn nhờ trong tay trường kiếm chậm lại hạ xuống tốc độ cho đến an toàn chạm đất mà hắn trong tay n ắ m lấy chính là lúc trước hắn đạt được trôi này vết d ì loang lộ kiếm gãy nhìn thấy liêm hình thành công rơi xuống đất hồng nguyên lách mình ở giữa liền đi tới đầu bổ sung vào mép chỗ cũng cười nhẹ mở miệng nói thế nào có phải hay không rất kích thích uy ngươi có phải hay không muốn giết ta còn kích thích ta kích thích s ân không che đậy miệng nên đánh liêm hình nói lập tức để hồng nguyên ánh mắt lạnh leo trực tiếp một bàn tay liền đập vào hắn cái k i a sáng loáng lượm trên đầu chọc ba ai yêu theo một tiếng v a n giòn g liêm hình lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết nhưng này mới chỉ là bắt đầu chỉ thấy hồng nguyên đưa tay đấu hư từng đạo nhanh hơn thiểm điện trường ấn liền từ đủ loại xảo trá nơi hẻo lánh nổi lên chuẩn xác rơi vào liêm hình đầu chọc bên trên ba ba ba bất quá mặc dù một trường không rơi là đập vào liêm hình trên đầu nhưng hồng nguyên khí lực cũng không lớn sẽ không đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì tên gọi tắt đó là mậu b ứ c không thương tổn não an toàn lại khỏe mạnh nhưng đối với liêm hình đến nói lại không phải dạng này cái kia từng đạo dấu bàn tay thế nhưng là đều rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn trên nó từ hắn đản sinh đến nay đây là hắn lần đầu tiên bị đánh chỉ thấy đau nhai răng trận mắt liêm hình hiện một bên ôm đầu bốn phía tán loạn một bên không ngừng la h ã t nói ai yêu ai nha đau đau đau đau đau hồng sư thúc đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta biết sai van cầu ngươi đừng đánh nữa khi đánh đánh ủ ọ n vẹn chín mươi chín bàn tay về sau hồng nguyên mới dừng lại bàn tay hắn lúc đầu chuẩy đánh một trăm bàn tay cái kia cuối cùng một bàn tay. coi như là hắn cái này làm sư thúc đ ố i với người sư điện này một đ i ể m yêu dừng tay về sau hồng nguyên một mặt cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới đầu đầy đỏ bừng liêm hình âm thanh lạnh lùng mở miệng nói đây là ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất tôn sư trọng đạo nếu là c ò n dám nói lung tung lần sau ta liền đập ngươi đầu chọc nhất thiên hạ tại lần sau đó là một v à t lần liêm hình liền vội vàng lắc đầu cũng la lớn không dám không dám ta cũng không dám nữa nhìn thấy liêm hình thái độ hồng nguyên hài lòng gật gật đầu lần nữa mở miệng nói t u t vậy bây giờ bắt đầu thứ hai khóa trên người hắn nhưng còn có một cái nhằm vào liêm hình n i ệ m mụ đâu nhưng liêm hình đang nghe còn có thứ hai giờ dạy học một tấm thanh tú mặt lập tức nhăn thành hoa cúc một mặt thống khổ hô lần nói à còn có thứ hai khóa nhìn v ẻ mặt không tình nguyện liêm hình hờ nguyên ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm đứng lên cũng chậm rãi nâng tay phải lên ngựa khí nhu h ò a mở miệng nói làm sao ngươi không muốn nghe không không không, muốn nghe muốn nghe ta làm sao biết không muốn nghe đâu nhìn đến cái k i a chậm rãi nâng lên thon cao bàn tay liêm hình phản xạ có điều kiện một dạng che đầu đầu dao động như cái trống lúc lắc nhưng từ hắn ánh mắt bên trong hờ nguyên nhìn ra hắn trong lòng nhất định đang mắm mình bất quá chửi liền chửi、đi. chỉ cần không để cho mình nghe được là được sau đó hắn liền chính thức bắt đầu thứ hai khóa tại nguyên tắc kịch bản bên trong liêm hình một mực bị g á n tại linh kiếm sơn giữa sườn núi cho đến xích thi đem toàn bộ nga mi phá hủy hắn mới may mắn tránh thoát trói buộc khôi phục năng lực hành động sau đó liêm hình liền được phẫn nộ đoạn lôi tìm tới cũng lấy thái ớt phân quang kiếm đem hắn trong tay lôi viêm kiếm kích hoạt cũng thành công để hắn đến lấy khai khiếu cũng khôi phục thực lực cùng bộ phận ký ức mà bây giờ hầu nguyên chính là muốn lặp lại đoạn lôi chuyện làm chỉ thấy hắn lách mình xuất hiện tại liêm hình trước người mấy mét chập ngón tay như kiếm dùng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh bình thường sau đó trực tiếp thế đại lực c h ầ m một kiếm bổ về phía liêm hình ngực với tư cách nga mi đã từng cao cấp nhất kiếm tù một trong liêm hình đã đem bản năng chiến đấu dung nhập vào cơ bắp trong trí nhớ nhìn thấy hồng nguyên bổ tới trường kiếm liêm hình không chút do dự dùng trong tay vết d ì loang lộ kiếm gãy ngăn cản đi qua không có ngoài ý muốn trong tay hắn kiếm gãy trực tiếp bị hồng nguyên một kiếm chặt đứt nhưng đây xa xa không phải kết thúc một kiếm qua đi hồng nguyên lại là một kiếm đồng thời một kiếm tiếp lấy một kiếm liêm hình cũng bản năng không ngừng ra kiếm ngăn cản trong tay hắn kiếm gãy cũng càng lúc càng ngắn vẹn vẹn v à i kiếm liền được đánh bay rứt ra ngoài liêm hình nhìn đến trong tay đã không đủ một thức hiểu rõ kiếm gãy liền hội vàng đem chi dấu ra sau lưng bắt đầu dùng thân pháp t r á n h né hồng nguyên tiến công nhưng này hiển nhiên đều là phí công hắn là tu vi gì hồng nguyên là tu vi gì đừng nói hiện tại hắn đó là hắn nguyên thân trường không vô kỵ cũng trốn không thoát hồng nguyên công kích chỉ là qua trong giây lát hồng nguyên trường kiếm liền chỉ hướng liêm hình con mắt đồng thời bất luận hắn như thế nào trốn tránh trường kiếm một mực đều tại hắn trước mắt chưa từng xê dịch hơn phân nửa phân tự biết tránh không khỏi liêm hình cũng lập tức đình chỉ trốn tránh Hồng chỉ hình nhẹ Nguyên dùng kiếm chỉ vào liêm hình con mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, đem người kiếm gây lấy、ra. liêm kiếm kiếm mắt, mở đem vào ba hờ nguyên nói gì, chỉ là không ngừng lắc đầu. 3. Hồng nguyên trực tiếp dùng kiếm lưng đập vào liêm hình trên mặt cũng cao giọng quát lạnh nói lấy ra kiếm chính là lợi khí trời sinh chính là vì tiến công nếu là thanh kiếm gãy vậy ngươi để ta giúp ngươi hủy hắn liêm hình vẫn là không mở miệng cũng tiếp tục lắc lấy đầu nhưng hắn trong tay kiếm gãy đã bắt đầu run dậy dữ dội đi lên cảm giác được một màn này hờ nguyên biết lôi viêm kiếm đã bắt đầu thức tỉnh hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng lần nữa một kiếm đập vào liêm hình trên mặt cũng hét to nói lấy ra để ta hủy thanh này s á t vụn nắt thành dạng này nó đã không xứng lại khi kiếm hồng nguyên nói lập tức kích thích liêm hình trong tay kiếm gậy hắn trực tiếp tự mình từ liêm hình sau lưng đưa ra ngoài cũng bắt đầu điên cuồng công kích lên hồng nguyên hồng nguyên khỏe mắt lập tức hiện ra một vệ ý cười trường kiếm trong tay tùy ý v u n g gậy nhẹ nhõm ngăn cản xuống lôi viêm kiếm tiến công t r ư ơ n g ba trăm linh ba thiên lôi lại kết hợp không sai lôi viêm kiếm lúc này liêm hình trong tay cái kia vừa mới còn vết d ì loang lộ kiếm gậy đã không có mảy may vết gì mà là trở nên hàn quang bắn ra bốn phía linh tính mười phần đáng tiếc hiện tại lôi viêm kiếm còn mới chỉ là cái bán thành phẩm Kỳ kiếm chủ thể lần nữa đứng người lên liêm hình cũng phát hiện trong tay kiếm gậy đã đại biến bộ dáng lập tức một mặt mừng rỡ nhìn từ trên số dưới giữa lúc hắn cao hứng thời điểm trong tay hắn lôi viêm kiếm đột nhiên kịch liệt run dày đứng lên sau đó trực tiếp mang theo liêm hình phóng tới không trung cùng lúc đó bị cất giữ trong nga mi kim đỉnh đại điện bên trong kiếm linh cũng theo đó hóa thành một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời trong một chớp mắt trên không trung đột nhiên cùng phong gào thét tiếng sấm d ề n lên dĩ vô số màu tím lục quang mang như một vầng mặt trời chiếu sáng toàn bộ núi nga mi đó là vật gì xảy ra chuyện gì quang mang kia t h ư ợ n h ư là lôi viêm kiếm lôi viêm kiếm chẳng lẽ liêm hình khai thiếu chân trời đã phát sinh từ màn lập tức đưa tới đại lượng nga mi đệ tử chú ý cũng lẫn nhau nghị luận ở mỹ mà đứng tại linh kiếm dưới núi hương nguyên nhét miệng lên một mặt ý cười bởi vì ngay tại vừa rồi hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn đã thành công thu hoạch được mười cái vo hoàng cấp huyền thiên bảo đan vậy đại biểu liêm hình đã chính thức khai thiếu đồng thời một lần nữa đạt được hoàn chỉnh lôi viêm kiếm mà muốn nói toàn bộ nga mi ai nhất không cao hứng sợ sẽ là đại trưởng môn huyền thiên tông liêm hình khai thiếu liên đại biểu cho hắn muốn tìm về mình sư phụ v ầ n g trăng cô độc đại sư độ khó đem vô hạn tăng lớn thậm chí vĩnh viễn cũng không thể nào nhưng huyền thiên tông cũng chỉ là không cao hứng thôi tại ưu tuyển cái này đủ để đem bọn hắn toàn bộ đồ diện đại địch trước mặt cá nhân nhi nữ tỉnh trưởng cuối cùng chỉ có thể hồng nguyên liền phi thân mà đi trở về mình phụ không đạo mà đi hắn thời gian vẫn còn có chút gấp gáp một bên phải không ngừng l ĩ n h nộ g hoàn thiện mình hủy diệt chân lý võ đạo còn vừa muốn đem mình chân nguyên nhục thân cùng thần hồn toàn bộ tăng lên nhất là thần hồn cường độ tại ưu tuyển chính thức hóa thân huyết ma trước đó hắn muốn lớn nhất khả năng đem tăng lên trừ cái đó ra hắn còn muốn tiếp tục hoàn thiện mình thôn tiên t h ầ n quyết tu luyện tăng lên tới võ hoàng cấp cực h ạ n âm dương tạo hóa quyết trở thời gian thật không quá sưng tốt rất nhanh hồng nguyên liền trở về mình bồn luyện công chính thức bắt đầu tu luyện mà ngoại giới toàn bộ núi nga mi lúc này có thể nói phi thường náo nhiệt. vô số thân chuyển đệ tử đầy đủ đều vây quanh ở đã khai thiếu tu vi càng là trực tiếp nhảy lên đột phá đến v õ hoàng c h i cảnh liêm hình bên cạnh đây chính là bọn hắn ứng đối ưu tuyển lợi khí nhưng liêm hình đã không nhận ra bọn hắn căn bản không để ý tới những người này mà là trong đám người bốn phía nhìn loạt lấy muốn tìm được cái kia đem hắn đánh mặt mũi bầm dập ra hỏa hắn muốn báo thủ hắn cũng muốn đem ra hỏa kia đánh cho t ê người một trận đáng tiếc hắn cũng không có trong đám người tìm tới đối phương các ngươi không chuyện làm sao đều vây quanh ở nơi này làm gì trong lúc bất trận một tiếng hét to trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người bên trên văng lên tham kiến đại sư nợ ý rõ đối phương khuôn mặt một đám thân truyền đệ tử lập tức cung cung kính kính không mình hành lễ nói sau đó bọn hắn cũng tản ra thân hình lộ ra ở trung tâm liêm hình bên cạnh một mảng lớn đất trống người đến chính là nga mi đại sư tỷ lý anh kỳ mà tại cách đó không xa một tòa lầu c ấ p đỉnh huyền thiên tông thân ảnh đang lẳng lặng nhìn phía xa đông đảo nga mi đ ạ i tử hắn chỗ côn lôn từ hắn nhập môn ngày đó trở đi vẫn chỉ có hai người theo sư phụ v ầ n g trăng cô độc đại sư b à o mình sơn môn bị hủy hắn càng là thành cô hồn dạ quỷ đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đông đạo sư h u n h tị đệ nhóm hội tụ một đường náo nhật lúc này trong sân rộng lý anh kỳ đã từ liêm hình trong miệng biết hắn khai khiếu toàn bộ quá trình hắn nói là ngươi hồng sư thúc hồng nguyên sao thật là một cái thần bí giã hỏa nghe xong liêm hình giảng thuật lý anh kỳ sắc mặt cứng lại lập tức nghĩ đến là ai trợ giúp liêm hình mở khiếu liêm hình còn là lần đầu tiên nghe được hồng nguyên tên đầy đủ lập tức lên tiếng dò hỏi hồng nguyên ngươi nói là hắn gọi hồng nguyên lý anh kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói không tệ hắn cùng ta cũng như thế đều là sư tôn chân truyền đệ tử ngươi bây giờ là ta đồ đệ vậy hắn đó là ngươi sư thúc liêm hình trong mắt lóe lên một vệ nguy hiểm c h i sắc lần nữa có chút nhanh chóng bắn dò hỏi vậy hắn ở nơi đó ta muốn tự mình đi cám ơn hắn lý anh kỳ tốt xấu hơn một trăm tuổi tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến liêm hình tìm hồng nguyên muốn làm gì trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói cám ơn cái kia không n ổ i hiện tại nguy ngập nhiệm vụ là ứng đối ưu t u y ể n lao quái chúng ta phải nhanh một chút thúc đẩy thiên l ô i kết hợp dưới cái nhìn của nàng hồng nguyên tu vi chỉ có đạo trấn cảnh võ vương cảnh thất trọng mà thôi nhưng khai khiếu sau liêm hình đã đột phá đến đạo huyền cảnh võ hoàng cảnh mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thực lực nhưng cũng hoàn toàn không phải hiện tại liêm hình đối thủ nàng tự nhiên không thể nhìn liêm hình đi làm loạn sau đó lý anh kỷ quát lui tất cả đệ tử cũng mang theo liêm hình rời đi mà đi nàng muốn dẫn lấy liêm hình lần nữa lấy tay tu luyện thiên lôi kết hợp mà thời gian cũng dạng này lạng yên không một tiếng động đi qua bảy ngày bảy đêm một ngày này đông đảo nga mi đệ tử lần nữa t ề tụ kim đỉnh đại điện trước cũng ngẩng đầu nhìn nơi xa hai tòa đỉnh núi nơi đó lý anh kỷ cùng liêm hình một trái một phải cách xa nhau hơn mười dặm đứng ở nơi đó ánh mắt nghiêm túc theo mặt trời lên cao giữa bầu trời trong chốc lát một đạo ánh kiếm bảy màu cùng một đạo tím lục kiếm quan xông thẳng tới chân trời sẽ rách tầm mây theo kiếm quang hiện hiện, hai đạo tiếng kiếm reo cũng trong nháy mắt vang vọng đất trời sau đó dít lảo cơ hồ cùng một thời gian hai đạo kiếm quang trực tiếp xông về phía lẫn nhau kiếm tu tốc độ phi hành vốn là cực nhanh lý anh kỳ cùng liêm hình hai người lại đều là võ hoàng cường giả tốc độ kia thì càng nhanh trước sau vẹn vẹn không đến nửa phút hai người liền vượt ngang hơn m ư ờ i dặm cũng hung hăng đụng vào nhau theo một đạo trói mắt bạch quang hiện lên toàn bộ chân trời đột nhiên trở nên trống rông một mảnh hai đạo kiếm quang đều biến mất tại tất cả mọi người trong mắt nhưng cảm giác lực kinh người hồng nguyên lại có thể rõ ràng cảm ứng được đang có một đạo lưu quang lấy vượt qua hắn ánh mắt có thể nhìn đo tốc độ cực tốc lao vùng vực lấy đây chính là thiên lôi kết hợp sau lưu quang tốc độ sao thế mà trực tiếp từ tầm mắt bên trong biến mất thật đúng là rất khủng bố nhìn đến trống giống một mảnh bầu trời đứng tại mình phụ không đảo bên trên hồng nguyên có chút khiếp sợ sợ hai than nói về phần cái này lưu quang tốc độ cụ thể có bao nhanh hắn cũng không thể mà biết nhưng tuyệt đối so với hắn nhanh chương ba trăm linh bốn hủy d i ệ t hủy diện mọi người đều biết người bình thường mắt thường thấy được đo tốc độ cực hạn ước chừng tại hai n g h n năm trăm mỗi giây nhưng đây tại tu hành giới cũng báo không áp dụng bởi vì theo võ giả tu vi đề thăng loại này quan c h ắ c phạm vi cũng biết tùy theo không ngừng gia tăng tựa như hồng nguyên mình hắn hiện tại mỗi giây tốc độ cực hạn đã vượt qua năm m mỗi giây nếu là ánh mắt hắn có thể nhìn đo tốc độ còn tại hai năm trăm l i n m ỗ i giây vậy hắn lúc phi hành đem trực tiếp biến thành một cái mù lòa cái gì đều không thấy được về phần hắn có thể nhìn đo tốc độ cụ thể bao nhiêu ít hắn cũng không có đo qua nhưng ít nhất cũng gấp m ộ ư ơ i lần so với hắn tốc độ phi hành nhưng bây giờ hắn căn bản không nhìn thấy phi hành bên trong lý anh kỳ cùng liêm hình hai người nói cách khác thiên lôi kết hợp sau tốc độ ít nhất cũng tại năm vạn mỗi giây so hồng nguyên nhanh hơn gấp mười lần tại dạng này tốc độ xuống nếu như hồng nguyên tới đối chiến ngay cả địch nhân ở đâu cũng không biết chỉ có đứng đấy bị đánh phần thậm chí liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời ta vẫn là coi thường đây thiên lôi s o n g kiếm uy lực c ư nhiên như thế khủng bố nhìn đến đã một lần nữa hiện ra thân hình hai người hồng nguyên ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay bọn họ hai thanh trường kiếm có chút hâm mộ lẩm bẩm nhưng thiên lôi s o n g kiếm một mái một trống chỉ có thể tùy tâm ý tương thông một đôi tình lữ đến thi triển hắn cầm chi vô dụng về phần đơn độc một thanh thiên lôi xong kiếm uy lực của nó mặc dù không tệ nhưng cũng li đ ố theo, theo hắn trợ g i phân hồn tiến vào huyết huyệt bên trong hắn đối với hủy diệt chân lý võ đạo lĩnh nộ đó là vụt vụt dâng đi lên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mới cản nộ đến bây giờ mới chỉ là bảy ngày thời gian hắn hủy diệt chân lý võ đạo đã từ khó khăn lắm đạt đến đệ cựu trọng tăng lên tới đệ cựu trọng sơ kỳ đình phong lấy loại tốc độ này không ra hai tháng là hắn có thể đem hủy diệt chân lý võ đạo lĩnh n g ộ viên mãn càng hướng hồ hắn trong tay còn có ba cái huyền nguyên n g ộ đạo đan tại tới gần bình cảnh thì an bảo nhất định sẽ đem thời gian này rút ngắn thật nhiều nhưng hắn cũng không biết ưu t u y ể n còn bao lâu mới xuất quan cho nên hắn nhất định phải giành giật từng giây đi tu luyện mà bởi vì hắn can thiệp không chỉ có để liêm hình sớm khai k h i ế u cũng thành công thúc đẩy thiên lôi kết hợp cũng làm cho huyền thiền tông không cách nào lại mang theo lôi kiếm kiếm linh tiến vào nga mi bảo đ i ệ tam nguyên cung bên trong tam nguyên cung là nga mi một vị nào đó đã phi thắng tổ sư từ thượng giới đưa tiến đến chính là một kiện đến gần vô hạn võ t h á n h cấp bảo vật bất kỳ sinh linh tiến vào bên trong cũng có thể thành công đi ra nói liền sẽ bị rửa sạch tất cả ký ức tựa như trọng sinh một dạng tất cả làm lại là cùng thiên lôi song kiếm cùng một chỗ từ thượng giới đưa tiền đến chuyên môn vì c h u y ể n thừa nga mi chấn sơn chi bảo thiên lôi song kiếm cái đồ chơi này đối với hồng nguyên cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào cho nên hắn cũng chưa bao giờ tới kiến thức qua nhưng huyền thiên tông không có thể đi vào vào tam nguyên cùng vậy liền sẽ không lĩnh ngộ cái gì là trọng sinh lực lượng cũng chính là tạo hóa tri đạo vậy cũng làm ấ t đi lĩnh ngộ bạch mi chân nhân trong miệm tam nguyên hợp nhất tri lực cơ duyên đây đối với hắn sau đó con đường tu hành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn mà lớn nhất ảnh hưởng nhưng là tại đối phó ưu tuyển huyết ma bên trên không có tam nguyên hợp nhất sợ cũng vô pháp chân chính tiêu d i ệ t phân hồn gần bạn ưu tuyển bất quá hồng nguyên chưa từng nghĩ tới mượn nhờ tay người khác tới đối phó ưu tuyển chỉ cần để hắn thành công đột phá đến võ hoàng cựu trọng c h i cảnh vậy hắn hốn nguyên pháp tắc tại võ hoàng c h i cảnh đó là vô địch cứ như vậy thời gian một chút xíu không ngừng trôi qua lấy một ngày ba ngày năm ngày mười ngày theo thiên lôi kết hợp thành công đông đảo nga mi thân chuyển đệ từ nhóm tràn đầy vô tận độ chí đầy đủ đều như hồng nguyên không ngừng khắc khổ tu hành l lý anh kỷ cùng liêm hình đôi thầy trò này cũng không ngừng luyện tập quen thuộc lấy thiên lôi kết hợp khiến cho nga mi trên không k h ô ngừng n g chuyển đến từng trận kiếm minh chỉ có đại trưởng môn huyền thiên tông mỗi ngày đều trầm mặc ít nói xếp bằng ở kim đỉnh đại điện bên trong không ngừng tự hỏi bạch mi chân nhân trước khi phi thăng nói tới tam nguyên hợp nhất là cái gì lại nên như thế nào lĩnh n g ộ mà liên t ạ i tất cả mọi người đều khua chiên gõ chống chuẩn bị chiến đấu thời điểm nga mi kim đỉnh biên giới chỗ một tòa cự đại phụ không đảo bên trên một cỗ tràn ngập vô tận hủy diệt chi d ụ khí tức khủng bố không ngừng từ đảo bên trên một tòa duy nhất tầng trong lầu các chỉ là rất ngắn thời gian bên trong đảo bên trên những cái kia nở rộ kỳ hoa tươi tốt có cây liền n h a o n h a u bắt đầu khô héo yêu linh bất quá bởi vì hộ đảo đại trận cách trở những n à y khí tức hủy diệt cũng không có tiêu tán đến ngoại giới ngoại giới cũng không có người biết trong đảo phát sinh tất cả mà hết thể này tự nhiên đều là hồng nguyên lấy ra hắn cũng không biết mình cụ thể bế quan bao lâu có lẽ nửa tháng có lẽ một tháng theo hắn đối với hủy diệt chân lý võ đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu hắn trong lòng sát ý cùng hủy diệt chi dục cũng theo đó càng ngày càng trần đầy bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi cho nên đều còn tại hắn trong không chế nhưng dù là chỉ là tùy ý phát ra từng tia khí tức cũng đúng đảo bên trên thảm thực vật tạo thành hủy diệt tính đa kích hô cảm nộ càng ngày càng ít xem ra muốn dựa vào chính ta lĩnh nộ đột phá sợ là còn cần một hai năm thời gian đâu là thời điểm phục d ụ n g h u y ề n nguyên nộ đạo đan t i ê n tĩnh trong phòng luyện công h n g nguyên chậm rãi mở ra hai mắt cảm giác trong đầu cái tia đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào cảm nộ nhẹ dọm lầm bầm theo hắn tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp lật tay lấy ra một mai tản da nồng đậm mùi thơ ngát màu đen đan dược cũng một ngụm nuốt xuống trong chốc lát hắn cũng cảm giác được vô số mát mát Mà theo những khí tức này không ngừng dung nhập hắn hồn đan bên trong hắn phát hiện mình tư duy vận chuyển tốc độ lập tức trận tăng nhiều gấp mấy lần những cái kia trước đó còn nhìn như lọt vào trong x ư ơ n g ngủ đủ loại càng nộ hiện tại cấp tốc bị hắn từng cái lý giải bất quá loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh ước chừng chỉ là hai phút đồng hồ viên k i a bị hắn nuốt vào trong bụng huyền nguyên ngộ đạo đan liền tiêu hao sạch sẽ không còn có bất kỳ một tia mát mẻ khí tức lại tràn vào hắn trong thức hải còn thiếu một chút lại đến cảm giác trong thức hải biến hóa hồng nguyên k h á quát một tiếng lần nữa lấy ra một mai huyền nguyên ngộ đạo đan nuốt xuống trong chốc lát, hắn tư duy vận chuyển tốc độ lần nữa bạo tăng vô số đối với hủy diệt c h i đạo cảm n ộ cũng theo đó ùn ùn kéo đến chỉ qua ước chừng một phút trong đầu hắn cái kia vốn là tới gần viên mãn hủy diệt chân lý võ đạo rốt cuộc đạt đến cực hạn hủy diệt hủy diệt đây chính là hủy diệt chân lý võ đạo sao giết chóc chiến tranh phá hư hủy diệt giờ khắc này hồng nguyên hủy diệt chân lý võ đạo rốt cuộc viên mãn chương ba trăm linh năm v õ hoàng cựu trọng v ạ n đạo thần phục h í n h là số lớn nhất theo hồng nguyên đem hủy diệt chân lý võ đạo lĩnh nộ viên mãn cũng chậm rãn hốn nguyên pháp tắc bên trong hắn hắn hắ giờ k h ắ c này hắn có một loại mình không gì làm không được vạn vật đều ở trong lòng bàn tay thần diệu cảm giác nhưng loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh theo hủy diệt chân lý võ đạo bị hoàn toàn dung nhập vào hồng nguyên hôn nguyên pháp tắc bên trong hắn liền phảng phất từ đám mây một lần nữa ngã trở về mặt đất trong đầu tất cả không thực tế ảo tưởng đều như bọn b i ể n theo gió mạ qua nhưng hắn cũng không có tỉnh lại mà là lợi dụng thể nội về nguyên n ngộ đạo đ a n dược lực thôi diễn lên tự thân công pháp và võ học không biết qua bao lâu theo dược lực trầm rãi biến mất hồng nguyên mới trầm rãi mở ra hai mắt siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danhồng nguyên cảnh giới võ vương th võ hoàng cảnh cựu trọng ẩn tàng bên trong võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc cựu trọng viên mãn từ lực lượng thời không vận mệnh hủy diệt tạo hóa thôn vệ nhân quả âm dương ngũ hành chín loại chân ý dung hợp mà thành chân lý võ đạo luân hồi chân lý võ đạo cựu trọng kiếm tri đạo chân ý cựu trọng viên mãn lôi chi chân lý võ đạo cựu trọng viên mãn huyết chi chân lý võ đạo cựu trọng viên mãn c o ô n g pháp thôn thiên thần quyết viên mãn bốn nghìn năm trăm linh vạn k i u chuyển bất diệt thân tầng thứ m ư ơ i năm bốn bốn năm ba năm bốn hai mươi ba năm trăm vạn bất tử thần h u y ế t tầng thứ 15, 2124, 5325, vạn âm dương tạo hóa quyết đệ tam trọng một nghìn chín trăm ba mươi sáu bốn trăm năm mươi bảy hai nghìn vạn vô thượng du giả m ậ thừa t tầng thứ mười ba hai mươi ba bốn năm ba năm m ộ t bốn nghìn vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn bốn nghìn một trăm năm mươi hai vạn bốn nghìn một trăm năm mươi hai vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn bốn nghìn một trăm linh một vạn bốn nghìn một trăm linh một vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn bốn nghìn một trăm sáu mươi hai vạn bốn nghìn một trăm sáu mươi hai vạn kính tượng thời không viên mãn bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu vạn bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu vạn p kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi rút da võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi rút da võ thánh cấp võ công pháp hôn nguyên thánh thể một đợi rút da võ thánh cấp bảo vật bách kiếp kim đan một mai đợi r u r a võ hoàng cấp bảo vật huyền nguyên ngộ đạo đan một mai đợi rút da võ h o n g cấp bảo vật huyền nguyên ngộ đạo đ a một đợi rút a võ hoàng cựu trọng rốt cuộc đột phá nhìn trước mắt bảng bên trên cái kia mới tinh thủ tính Hồng nhẹ Nguyên giọng tại ự n một siêu thần võ đạo chân giải bên trong có một câu nói như vậy võ hoàng cựu trọng vạn đạo thần phục ý tứ đó là khi võ giả cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cựu trọng dùng hợp ra hoàn chỉnh cựu trọng pháp tắc thời điểm còn lại ngàn vạn đạo ý giống như trong lòng bàn tay quan văn vừa xem hiểu ngay bất quá loại trạng thái này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu cụ thể có thể bao nhiêu ít lĩnh ngộ liền nhìn tu hành giả tự thân tư chất ngộ tính về phần sau khi kết thúc còn không có lĩnh ngộ những cái kia chân lý võ đạo cũng chỉ có thể tại sau đó chậm rãi lĩnh ngộ thậm chí phần lớn võ hoàng thẳng đến tuổi thọ kết thúc đều không có thể đem còn lại chân lý võ đạo lĩnh ngộ hoàn toàn cũng đã mất đi đột phá đến võ thánh chi cảnh khả năng cuối cùng chỉ có thể buồn bực sâu não mà chết giống u tuyền láo ái ngũ thái sơn tôn thắng đại sư trở liền đều đứng tại thời kỳ này hiện tại, h nguyên ngay tại kinh lịch vạn đạo thần phục thời khắc mà lấy hắn tư chất cùng nội tính cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ linh ngộ được một loại mới chân lý võ đạo sinh mệnh thử vong giết chóc thư khô sơn vân độc sương ngủ mỗi loại chân lý võ đạo không ngừng xuất hiện tại trong thức hải c ũ n g cấp tốc bị hắn linh ngộ loại này nhanh chóng khống chế tất cả cả m giác để hắn si mê trong đó không muốn tỉnh lại nhưng điều này hiển nhiên không do hắn làm chủ không biết qua bao lâu có lẽ nửa ngày có lẽ một ngày cái kia đang nhanh chóng hiện lên ở hắn trong thức hải đại lượng cảm ngộ đột nhiên biến mất chín tháng chín mặc dù còn lại một điểm cũng viễn siêu hắn tại đột phá trước đó phục d ụ n g huyền nguyên ngộ đạo đan thì cảm ngộ tốc độ nhưng loại này thay đổi rất nhanh cực hạn t r í n h l ệ c h để hắn mười phần khó chịu trao mày mở hai mắt ra kết thúc rồi à đáng tiếc còn kém một chút tình lại hồng nguyên cảm thụ được trong đầu của chính mình cái kia vượt qua hai nghìn chồng chân lý võ đạo có chút tiếp lối tự nói lên tiếng nhưng chỉ là làm sơ tiếp lối sau đó liền được nồng đậm vui mừng thay thế bởi vì tại ngắn ngủi này thời gian bên trong hắn thế mà lĩnh ngộ trọn vẹn hơn hai năm không không loại chân lý võ đạo căn cứ siêu thần võ đạo chân giải ghi chép có thể đột phá đến võ hoàng tri cảnh t hạ i ê n nhất n tư yếu c ũ phẩm i cấp độ yêu nghịt thiên, thiên, thiên tài đồng dạng chỉ có thể lĩnh đến ộ ba trăm linh trồng lên dưới trung phẩm cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài tắc lĩnh lộ bảy tám trăm linh loại trên dưới sau đó là hạ phẩm thần cấp thiên tài có thể lĩnh n ộ một nghìn trồng lên dưới trung phẩm thần cấp nhưng là một nghìn hai trăm linh loại thượng phẩm thần cấp nhưng là 1.500 t r ồ n g lên bên dưới mà thượng phẩm thần cấp thiên phú đã là trời sinh thiên tài cực hạn hiện tại hồng nguyên c h ọ n vẹn lĩnh ngộ hơn 2 5 0 n loại có thể nói khủng bố đến cực điểm phải biết đột phá thì lĩnh ngộ càng nhiều tại sao đó đối với còn lại chân lý võ đạo lĩnh ngộ tốc độ liền càng nhanh bởi vì đồng dạng là suy giảm chín thành chín ngộ đạo tốc độ nhưng cơ số là một vạn suy giảm sau đem còn lại một trăm linh mà cơ số chỉ có năm mươi thậm chí một hai chục tại đột phá thì vốn là t r a n lệch rất nhiều đằng sau lĩnh n ộ tốc độ càng là chậm một mạng lớn cuối cùng t r ê n h lệch đem lớn như trời hố hồng nguyên đi qua đơn giản suy tính về sau phát hiện lấy hắn hiện tại lĩnh nộ tốc độ muốn đem còn lại cái kia không đến năm trăm l o ạ i chân lý võ đạo toàn bộ lĩnh nộ hoàn thành ước chừng còn cần không đến năm mươi năm nếu như còn có thể thu hoạch được tăng cường nộ tính đ a n dược hoặc là hắn vô thượng du giả mật thừa có thể tại làm đột phá vậy cái này tốc độ còn sẽ cực kỳ giảm bớt bất quá đem ba nghìn võ đạo toàn bộ lĩnh nộ ra đến cũng không phải là kết thúc hắn nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến võ hoàng cựu trọng đình phong thôi muốn đột phá đến võ thánh tri cảnh còn cần hắn lấy ba nghìn chân lý võ đạo vì chất dinh dưỡng đem tự thân hôn nguyên pháp tác cực điểm thăng hoa lột sắc thành duy nhất thuộc về hắn đại đạo hình thức ban đầu mới được chương ba trăm linh sáu tinh thần h ò a t r ù n g ba nghìn chân lý võ đạo cùng đại đạo hình thức ban đầu đều là về sau sự t ì n h đối với hiện tại hồng nguyên mà nói những cái k i a đều vì thì quá sớm hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là trước giải quyết hết ưu tuyển bất quá hiện tại ưu tuyển còn không có xuất quan đồng thời có hắn phân hồn thời khắc nhìn chằm chằm hắn cũng không sợ bỏ lỡ đối phương xuất quan thời gian mà trước đó hắn còn có sự tình khác muốn làm tại nguyên tắc kịch bản bên trong trong đó tinh thần lực lượng đó là hán sư tôn bạch mi chân nhân phi thăng thì lưu lại xuống một kiện bảo vật tinh thần hỏa chủng ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm mà tinh thần tinh thần lực lượng có thể nhanh chóng tăng cường tu hành giả thần hồn chi lực vũ trụ lực lượng nhưng là bạch mi chân nhân sở dĩ phi thăng nguyên nhân chính là muốn đi thượng giới tìm kiếm loại lực lượng này cũng chính là chuyên công thần hồn nam minh ly hỏa kiếm mà hắn cần huyền thiên tông làm đó là l ĩ n h nộ g ra như thế nào trọng sinh lực lượng hiện tại bởi vì h ồ n g nguyên can thiệp lôi viêm kiếm người sở hữu liêm hình sớm khai khiếu huyền thiên tông cũng theo đó không có lý do tiến vào tam nguyên cung bên trong từ đó đã mất đi l ĩ n h nộ g như thế nào trọng sinh lực lượng cơ hội vậy dĩ nhiên cũng liền đã mất đi cùng tinh thần hóa t h ủ n g cùng nam minh ly hỏa kiếm dung hợp tư cách càng đừng đề cập cuối cùng tam nguyên hợp nhất hẳn là mức độ lớn nhất tăng cường thần hồn công kích chi năng đầu tiên đó là lãnh nộ trọng sinh lực lượng cũng chính là đem thần hồn cảnh giới tăng lên hoặc lĩnh ngộ ra một loại đối với thần hồn công kích có cực lớn tăng cường hiệu quả một loại chân lý võ đạo t ỷ như hắn đã lĩnh ngộ tạo hóa cùng vận mệnh còn có hắn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi linh hồn trở mà chỉ có tại đã trải qua sinh tử tồn vong đây đại khủng bố sau đó mới có thể mức độ lớn nhất kích phát nhân thể tiềm năng nhất là tinh thần lực tiềm năng tăng nguyên cung chính là như vậy một loại địa phương lĩnh ngộ sau đó đó là hấp thu tinh thần h o a c trùng dùng hắn đem lĩnh ngộ chuyển hóa làm thực lực cũng chính là tăng cường hấp thu giả thần hồn chi lực cuối cùng đó là vũ trụ lực lượng cũng chính là tìm tới một thanh có thể mức độ lớn nhất tăng cường tinh thần lực y lực thần b bạch mi chân nhân tìm tới là nam minh ly hòa kiếm đến lúc đó thiên lôi kết hợp phụ trách phá hủy ưu tuyển huyết ma nhục thân tăng nguyên hợp nhất tác phụ trách phá hủy ưu tuyển huyết ma t h ầ n hồn hai bên kết hợp ưu tuyển tử vong về phần vì sao không trực tiếp phá hủy ưu tuyển t h ầ n hồn để hắn trực tiếp hình thần câu diện đó là bởi vì ưu tuyển đã luyện thành huyết hồn phân thân tăng thêm bản thể cùng một chỗ có trọn vẹn một vạn cái thân hồn cái tia chính là trọn vẹn một vạn cái mạng đồng thời những này phân hồn đều giấu ở u tuyển cái tia to lớn huyết hại chân thân bên trong nếu như không chữ hủy đi hắn nhục thân nhưng hồng nguyên lại có một loại càng tốt hơn diện s á t ưu tuyển biện pháp huyễn thuật ưu tuyển phân hồn là nhiều nhưng những n à y phân hồn đều dùng chung một cái ý thức chỉ cần có một cái trúng huyễn thuật cái kia cái khác tất cả phân hồn đều sẽ bị huyễn thuật khống chế đến lúc đó ưu tuyển sinh tử tự nhiên chỉ tại hắn một ý niệm nhưng cái này cũng liền hồng nguyên có thể làm được đến đó là cái kia đã đạt đến nửa bước võ thánh chi cảnh sư tôn bạch mi chân nhân đều làm không được những người khác thì càng không thể nào nguyên nhân rất đơn giản trên l ệ quá nhỏ cơ hồ vô pháp thành công phải biết ứ tuyển thế nhưng là tu luyện ra trọn vẹn 9999 c á i huyết hồn phân thân có thể thấy được hắn đối với linh hồn c h i đạo nghiên cứu là bực nào c h i thâm tăng thêm cùng là võ hoàng cựu trọng c ơ g i ả mặc dù bạch mì chân nhân càng mạnh một chút nhưng bọn hắn giữa t r ê n lệch cũng không có đạt đến loại trình độ đó mà hồng nguyên khác biệt hắn ban đầu ngưng tụ siêu phẩm hư đan cũng không phải trắng ngưng tụ tăng thêm còn có âm dương tạo hóa quyết nhiều lần khai phát tiềm năng tại cùng cảnh giới g i ớ i bất luận là hắn chân nguyên vẫn là thần hồn tri lực đều so với hắn nhiều người ra rất rất nhiều càng hữu hắn tự sáng tạo thần hồn công kích c h i pháp k í n h tượng thời không cũng đã bị hắn thôi diễn tăng lên tới thượng phẩm võ hoàng cấp bậc đối với hắn mà nói đối phó chỉ là một cái ưu tuyển huyết ma hoàn toàn đó là dễ như t r ở bàn tay bất quá hắn hiện tại chỉ là tu vi cảnh giới đủ rồi thần hồn c h i lực tắc vẫn còn võ hoàng lục trọng cho nên hắn cần ngoại lực trợ giúp mà toàn bộ nga mi kim đình còn có cái gì là so với hắn sư tôn bạch mi chân nhân lưu lại tinh thần hỏa chúng còn thích hợp hắn hơn đâu cho nên hồi tỉnh lại hầu nguyên thân hình trận lóe qua trong dây lát liền đi tới kim đỉnh đại điện bên trong hắn đã dùng thần thức dọ xét qua lúc này đại điện bên trong cũng không có người ngày thường tử tọa c h ấ n nơi đây huyền thiên tông đang tại nga mi một tòa k h ắ c đỉnh núi suy nghĩ nhân sinh đây chính là sư tôn lưu lại tinh thần hỏa trùng sao thật là nồng nặc thần hồn chi lực không biết sau khi hấp thu có thể cho ta cung cấp bao nhiêu thần hồn chi lực đại điện chỗ sâu hờ nguyên nhìn đến trước mặt cái kia lơ lửng tại một tòa bệ đá bên trên xanh thảm tinh thần hỏa trùng tự lẩm bẩm sau đó hắn không do dự trực tiếp đưa tay khẽ hút trực tiếp liền đem hỏa trùng lấy vào tay bên trong trong dự đoán cảm giác nóng rực cũng không có xuất hiện ngược lại là một vệ lãnh bớt sư tôn ngài cuối cùng mục đích chỉ là tiêu diệt vậy ai tiêu diệt đều như thế ngài yên tâm ưu t u y ể n ta tự sẽ đi tiêu diệt mà ngài lưu lại bảo vật cũng không lý tới từ tiện nghi huyền thiên tông người ngoài này đánh giá trong tay tinh thần hòa trùng hồng nguyên thầm thì một tiếng quay người biến mất tại kim đỉnh đại điện bên trong chờ hắn xuất hiện lần nữa đã một lần nữa trở lại mình phụ không đảo trong phòng luyện công cũng trực tiếp cầm trong tay tinh thần hòa trùng n mất xuống trong chốc lát toàn thân hắn đều bị một tầng màu xanh thẳng ngọn lửa vô hình bao phủ hắn thần hồn cũng cảm nhận được từng tía tiêu đốt cảm giác bất quá vô cùng nhẹ nhàng đối với hắn cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng hắn không dám thất lễ. lập tức vận chuyển lên bất tử thần hồn quyết tầng thứ mười lăm tâm pháp bắt đầu toàn lực hấp thu hắn linh hồn h ỏ a chủng bên trong cái kia lượng lớn thần hồn chi lực hắn đã kiểm tra qua linh hồn h ỏ a chủng đúng là từ vô số cực kỳ ngưng luyện vô chủ thần hồn chi lực ngưng tụ m à thành hắn sư tôn bạch mì chân nhân chỉ là ở trong đó lưu lại một cái mình tinh thần huyết tượng tận lực để cho người ta thông qua tinh thần h ỏ a chủng đến giả trang mình điều này hiển nhiên là vì huyền thiên tông chuẩn bị mục đích đó là để hắn có thể tạm thời lừa gạt ở đan thần tử cùng đông đảo nga mi đệ tử nhưng h u y tượng chỉ là h u y t ư ợ n g cũng không có bất kỳ lực công kích đối Hắn trong thứ đó đệ thập trọng đối ứng chính là võ hoàng nhất trọng chi cảnh tầng thứ một mươi một đối ứng nhưng là võ hoàng nhị trọng chi cảnh đệ thập nhị trọng đối ứng là võ hoàng tam trọng tầng thứ m ộ ư ơ i tám đối ứng nhưng là võ hoàng kiểu trọng đối tầng thứ mười sáu cũng bắt đầu nhanh chóng để thang đứng lên mà liên tại hồng nguyên hấp thu tinh thần hỏa t r ù n g bên trong lực lượng thì nga mi kim đỉnh bên trên chân trời đột nhiên hiện ra vô số nồng đậm lam quang cơ hồ đem phạm vi ngàn dặm đều bao phụ tại lam quang phía dưới đây kỳ lạ một màn lập tức đưa tới phần lớn nga mi đệ tử chú ý nhất là huyền thiên tông hắn lập tức nhớ tới bạch mi chân nhân lúc rời đi nói tới nói làm ta tìm tới vũ trụ lực lượng thì bầu trời sẽ xuất hiện tín hiệu nghĩ đến đây đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh huyền thiên tông sắc mặt cứng lại nhẹ dọn lẩm bẩm đây chính là bạch đ ố i quảng trường bên trên đã tụ tập mà đến đông đảo nga mi đệ tử cao giọng nói các ngươi nhìn thấy trên trời làm quang không đó chính là bạch mi cho chúng ta tín hiệu hắn đã tìm tới muốn tìm vũ khí đứng tại phía trước nhất đoạn lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hét to nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó sư tôn không phải đang bế quan tu luyện thần thông đó sao đó là hắn vì không cho các ngươi lo lắng mà vung l áo tại hắn chính thức bế quan thời điểm hắn liền đã phi thăng lên giới tiến đến tìm kiếm ẩn chứa vũ trụ lực lượng vũ khí nghe được huyền thiên tông nói một đám nga mi đệ tử lập tức sôi c h o ngươi nói cái gì sư tôn đã phi thăng lên giới cái này sao có thể cái kia ưu, ưu t chính là bạch mi chân nhân từ thượng giới truyền thừa nam minh ly hòa kiếm nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện trường kiếm huyền thiên tông không kịp giải thích quá nhiều lập tức cao dọa quát chứ không cần nhớ nhiều như vậy nhìn đó là nó nhanh đi lấy xuống đang khi nói chuyện hắn liền thân hình trận lóe trong ự c tiếp hóa thành một hóa đ lưu u q a sông lúc nhất í thời nga mi trên không kiếm quang tung hành quang ảnh nôn h não nga mi kim đỉnh biên giới một tòa cự đại phụ không đảo bên trên một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo giữa không trung cũng ngẩng đầu nhìn ngày đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi xuất quan hồng nguyên nhìn về chân trời cái kia tán loạn đông đảo đồng môn hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng l ầ m b ầ m ân những người này ở đây nổi điên làm gì đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ lập tức phát hiện đám người truy đuổi đạo lam quan g kia cái kia kỳ lạ tạo hình để hắn lập tức liên tưởng đến một kiện linh minh cũng trực tiếp lên tiếng kinh hô đó là nam minh ly h o a kiếm nhận ra đạo lam quan g kia thân phận hồng nguyên lập tức phi thân vọt tới đây chính là một kiện bảo vật ít nhất cũng là một kiện cùng thiên lôi xóm kiếm cùng giai thần hồn công kích trí bảo mà tại hắn lao ra thì hắn trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken. n một, một không dành để ý vì ý đông đảo nga mi đệ tử tranh đoạt có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật vạn linh huyền thánh nước một trăm i n h tích hai ngày cho không lấy phản chịu tội lỗi đem nam minh ly hỏa kiếm cướp đoạt tới tay có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật thông thiên lọ luyện sử dụng cơ hội một lần vạn linh huyền thánh nước ẩn chứa lượng lớn thiên địa nguyên khí thánh thủy ăn vào có thể khôi phục nhanh chóng võ thánh cường giả chân nguyên cũng có thể dùng sự nhanh chóng để thăng chân nguyên tu vi thông tin ê lò luyện bán thế ầ lần. n hoàng cấp linh binh bảo vật cưỡng ép tăng lên tới võ thánh cấp. Mỗi kiện linh binh bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần. Thông tiên lò luyện. khí. thể chỉ thể h Có cấp cấp, có vật tới vật một t đem mỗi võ võ bảo bảo ép lò sử mà còn có loại vật này ta chọn hai n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên sửng sốt một chút sau đó không chút do dự mở miệng nói mà hắn thân ảnh cũng không có dừng lại đã xông lên không trùng gia nhập truy đuổi trong đội ngũ tại nguyên tắc kịch bản bên trong là lĩnh ngộ trọng sinh chi lực huyền thiên t ô n tại ăn vào bạch mi chân nhân lưu lại tinh thần hỏa trùng về sau lấy mình thân thể cưỡng ép đem nam minh ly hỏa kiếm bức ngừng từ đó tam nguyên hợp nhất thực lực bạo tăng nhưng bây giờ hắn không chỉ có không thể l ĩ n h lộn như thế nào trọng sinh lực lượng tinh thần h ỏ a chủng cũng bị h ồ n g nguyên hấp thu căn bản không dám dùng thân thể đi cưỡng ép dung hợp nam minh ly h ỏ a kiếm hắn không dám nhưng có người dám nhìn đến trên không trung bốn phía né tránh nam minh ly h ỏ a kiếm đông đảo nga mi đệ tử h ồ n g nguyên không chút do dự trực tiếp vọt tới đây cũng là hắn tại sau đó bại lộ thực lực về sau sẽ không khiến cho những người khác chất vấn một cái cơ hội chỉ cần đem nam minh ly h ỏ a kiếm dung nhập thể nội cũng thừa nhận mình hấp thu sư tôn bạch mi chân nhân tinh thần hòa chủng vậy hắn trong lúc bất trợt thực lực bạo tăng liền sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi v ề p h ầ n hắn thần hồn thực lực tại đem tinh thần hỏa t r ù n g hoàn toàn sau khi hấp thu hắn bất tử thần hồn quyết khó khăn lắm đột phá đến tầng thứ mười bảy cũng chính là sơ nhập võ hoàng bắt trọng c h i cảnh mặc dù cùng hắn cảnh giới còn kém nhất trọng nhưng cũng tiết kiệm được hắn vô số khổ công đầy đủ hắn ứng đối sắp xuất quan ưu tuyển lao quái trên không trung hồng nguyên thân ảnh như điện qua trong dây lát liền ngăn tại chạy như bay tới nam minh ly hỏa kiếm phía trước đồng thời không tránh không né nhìn thấy một màn này cách đó không xa lý anh kỷ biến sắc vội vàng cao dọng quát hồng sư đệ mau tránh ra đây nam minh ly hỏa kiếm chuyên công thần hồn không thể c ũ、so、nhưng g mi đều ệ tử g i không ngoại lệ những đệ tử này lúc này đều thần hồn bị hao tổn toàn bộ trọng thương h ồ n mê đi bọn hắn vẫn chỉ là bị nam minh ly hỏa kiếm trà sát cái bên cạnh mà thôi hiện tại hồng nguyên thế mà không tránh không né sợ là sẽ bị nam minh ly hỏa kiếm trực tiếp xé rách thần hồn chỉ là trong một chốc mắt hắn liền trực tiếp không nhìn cái kia cường đại nhục thân cùng hộ thể chân nguyên trực tiếp đâm vào hắn ngực sau đó hắn thân thể trực tiếp bị nồng đậm lam sắc hỏa diễn bao phủ nhưng chỉ qua không đến nửa khắc đồng hồ hắn ngay tại nam minh ly hỏa kiếm bên trong in dấu lên hắn thần hồn ân ký hắn bên ngoài thân hỏa diễm liền nhanh chóng tràn vào hắn thể nội nam minh ly hỏa kiếm cũng chậm rãi hiện lên ở hắn lòng bàn tay cũng bị hắn một mực nắm trong tay hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được v õ thánh cấp bảo vật thông thiên lò luyện sử dụng cơ hội một lần hắn cũng nhân cơ hội này bắt đầu phóng thích mình cảnh giới v õ vương bắt trọng v õ vương tựu trọng vo hoàng nhất trọng chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây hờ nguyên liền trực tiếp đem mình toàn bộ cảnh giới phóng thích dù sao hắn thực lực quá mức khủng bố chỉ là cực thiếu một chút xíu khí tức liền cùng hắn sư tôn bạch mi chân nhân sắp xỉ như nhau nhưng liền tính như thế hắn phát tán khí tức cũng trực tiếp để phương viên chăm dặm sắc trời đều tùy theo đại biến càng làm cho huyền t h i ề n tông cùng tất cả nga mi đệ tử đều khiếp sợ mở to hai mắt đây chính là đạo huyền cảnh v õ hoàng cảnh đỉnh phong khí tức bọn hắn cái kia với tư cách chính đạo khôi thủ sư tôn bạch mi chân nhân cũng liền loại trình độ này nhưng hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này thế nhưng là dùng vượt qua hai nghìn năm thời gian mà trước mặt bọn hắn hầu nguyên đâu nhập môn đến nay còn chưa đủ trăm năm đâu y những n à y nga mi đệ tử mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại cũng lẫn nhau gì thai thì thẩm nghị luận đứng lên đây chính là sư tôn từ thượng giới đưa t i ế n đến vũ khí cư nhiên như thế khủng bố đúng vậy a hồng sư huynh trước đó chỉ có chỉ là đạo c h â n cảnh võ vương cảnh thất trọng mà thôi hiện tại thế mà nhảy lên tăng lên tới đạo huyền cảnh đâu chỉ như thế hồng sư huynh khí tức đã cùng sư tôn không xê xích bao nhiêu vũ trụ lực lượng đây chính là vũ trụ lực lượng đây rốt cuộc là loại cái gì lực lượng đối với thực lực để thăng cư nhiên như thế kinh người ai biết được lúc này trong đám người Cái k hiện á c nga m đ tử h phía hồng、nguyên、ánh ì n nguyên về m ắ tại chính ước chỉ là ao tốt đó là m u n nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó khó coi, có bao r ự c tiếp n hắn ă n thành một cái mức cái gái Hắn chờ còn muốn c này hồng sư thuốc sau khi thực hảo trước lực trực tiếp nhảy lên tăng lên tới đạo huyền cảnh cựu trọng mà hắn mới chỉ là đạo huyền cảnh nhất trọng hắn muốn tăng lên tới loại kia cảnh giới cần thiết thời gian sợ là đến lấy ngàn năm làm đơn vị kế đấu tranh tư tưởng rất lâu liêm hình mới một mặt buồn khổ hay thắn nói hay ta mệnh thật đáng a đáng tiếc lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở hồng nguyên trên thân căn bản không người để ý tới hắn rất nhanh hồng nguyên trên thân khí tức liền được hắn chậm rãi thu liễm trở về nga mi trên không sắc trời cũng theo đó khôi phục bình thường mà đông đảo nga mi đệ tử cũng theo đó nhao nhao tiến lên hướng hồng nguyên trúc cũng lao nhao hỏi cái này hỏi cái kia tâm tình vô cùng tốt hồng nguyên cũng không nóng nảy một bên mang theo đông đảo đồng môn hướng về kim đỉnh đại ỉ n h đ điện trước quảng trường m e d i một bên từng cái giải đáp lấy bọn hắn nghi hoặc tỉ như nam minh ly hỏa kiếm uy lực cùng năng lực hắn hiện tại cảm thụ bọn hắn sau đó nên như thế nào ứng đối ưu tuyển, chờ chờ. rất nhanh đông đảo nga mi đệ tử cùng huyền thiên tông cái này đại trưởng môn ngay tại hồng nguyên dẫn đầu dưới một lần nữa trở lại kim đỉnh đại điện trước quảng trường bên trên nơi này còn có thật nhiều nga mi đệ tử chợ ở chỗ này đây đều là còn không có đột phá đến đạo trấn cảnh võ vương cảnh thân truyền đệ tử bọn hắn bởi vì tốc độ quá chậm cho nên cũng không có tham dự vào c ư ớ p đoạt nam minh lý hỏa kiếm trong đội ngũ tăng thêm những người này nga mi thân truyền trở lên đệ tử cơ bản xem như tới đâu đủ hồng nguyên cũng ngay trước tất cả mọi người mặt nói hắn lầm đem sư tôn bạch mì chân nhân lưu lại tinh thần hòa chúng cho nó lấy nhưng hắn cũng cam đoan mình sẽ hoàn thành sư tôn di trí nhất định sẽ chính tay đ â m ưu tuyển mà l i ê n tại hồng nguyên nói được nửa câu thời điểm hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía nga m i phương tây nơi đó một đoàn màu đỏ máu đám mây chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không trung đồng thời còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lần lấy những người khác cũng chú ý tới hắn dị trạng nhao nhao đi theo nghiêng đầu nhìn lại đó là mây máu đ ạ i trận ưu tuyển huyết ma xuất quan đáng chết nhanh như vậy liền xuất quan sao ta hỏa lôi phù mới luyện chế ra một nửa、à. người đã nhận ra ưu tuyển huyết ma đã xuất quan ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý ưu tuyển tàn sát nhân dân gian đem toàn bộ thế giới biến thành luyện ngục có thể đạt được võ thành cấp bảo vật huyền minh kim sợi áo một hai chính ma bất lưỡng lập xuất thủ diễn sát ưu tuyển huyết ma có thể đạt được võ thành cấp bảo vật tùy thân động phủ một hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà tại hắn làm lựa chọn thì một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa cực tốc vào tới cũng cấp tốc rơi xuống quảng trường trước trên bậc thang thấy rõ người tới thân hình một đám nga mi đệ tử lập tức c u n g kính hành lễ nói gặp qua đại sư m ì n h đạo thân ảnh này chính là phụng mệnh c h ấ n thủ huyết huyệt cửa vào đan thần tử h ạ n tại phát hiện u tuyển sau khi xuất quan đầu tiên là xuất thủ thăm dò một phen biết được cái kia hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó được về sau liền lập tức liên hệ sư tôn bạch mi chân nhân bạch mi lưu lại tinh thần hỏa chủng đã bị hồng nguyên hấp thu hết đan thần tử tự nhi sợ phòng có biến hắn liền lập tức chạy về sau khi hạ xuống đan thần tử quét mắt một vòng phát hiện sư tôn bạch my chân nhân không ở phía sau lập tức nhìn chằm chằm lý anh kỳ cao giọng dò hỏi sư tôn đâu ưu tuyền đã xuất quan huyền tiên h tông tắc lách mình đi tới hắn trước người cũng mở miệng giải thích đan thần tử người sư tôn bạch my vì tìm kiếm có thể đối phó ưu tuyền vũ khí tại đem chức trưởng môn giao phó cho ta về sau liền phi thăng lên rời đi trước đó cũng là ta lợi dụng ngươi sư tôn bạch my hình ảnh sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau trên trời mới vừa đột nhiên xuất hiện lam quang đó là hắn phát ra tín hiệu hắn đã thành công tìm được có thể đối phó ưu tuyển vũ khí cái kia đem vũ khí tắc bị ngươi sư đệ hồng nguyên thu hoạch được chương ba trăm linh chín mây máu che trời động thủ nghe được huyền t i ê n tông giải thích đan thần tử biến sắc một mặt khiếp sợ hét to nói ngươi nói cái gì sư tôn hắn phi thăng lên giới cái kia ưu tuyển hồng nguyên lập tức tiến lên một bước nhẹ dọn g an ủi đại sư minh không cần lo lắng ta nga mi chấn sơn chi bảo thiên lôi s o n g kiếm đã thành công kết hợp tăng thêm trong tay của ta sư tôn đưa tiện đến nam minh ly h o ặ kiếm nhất định có thể chiến thắng ưu tuyển láo quái sau đó hắn lại quay người đối phía dưới đông đảo nga mi đệ tử cao giọng nói chư vị đều thấy được ưu tuyển đã xuất quan cái này sẽ là liên quan đến ta nga mi sinh tử tồn vòng một trận chiến ta không muốn nhìn thấy có người sợ chết lui lại chúng ta cũng không có đường lui thối lui trận chiến này chỉ có người chết ta sống hoặc là chúng ta sinh ưu tuyển chết hoặc là ưu tuyển sinh chúng ta chết các ngươi có lòng tin hay không có có có tại hồng nguyên động v i ê n giới một đám nga mi đệ tử lập tức thần sắc sục sôi cao giọng hò hét nhưng h ồ n g nguyên cũng chỉ là nói một chút thôi hắn chưa từng nghĩ tới cần những n à y đồng môn xuất thủ đi đối phó ưu tuyển cái kêu hoàn toàn đó là đi chịu chết lúc này trên không trung mây máu đã khuyết trương đến phương viên vài dặm lớn đồng thời còn tại điên cồn u g khuyết trương lấy h ồ n g nguyên đang định tiến lên kiến thức một chút thì hắn ánh mắt đột nhiên lại nhìn về phía phương bắc nơi đó một đoá to lớn màu vàng liên hoa cực dương nhanh chạy như bay tới liên hoa bên trên đường đấy chính là cùng mọi người từng có gặp mặt một lần ngũ thai sơn tôn thắng đại sư cùng hắn đám đệ tử hiển nhiên tôn thắng đại sư cũng đã nhận ra u tuyển đã xuất quan cho nên lập tức chạy tới hắn thấy đây là toàn bộ chính đạo kiết nạn cần tập hợp toàn bộ chính đạo chi lực mới có thể thành công vượt qua mà tại kim liên sau đó còn có mấy kiện t r ở từng đạo bóng người to lớn linh khí từ từng cái phương hướng chạy như bay tới những cái kia đều là tại cái khác vài tòa đại sơn bên trên tu hành tu sĩ chính đạo thái sơn hoàng sơn hành sơn hàng sơn trở nga mi với tư cách dây núi đứng đầu tự nhiên trở thành bọn hắn tụ tập chọn lựa đầu tiên tri địa đồng thời nơi này cũng là ưu tuyển hàng đầu mục tiêu công kích nếu như nga mi đều thủ không được vậy bọn hắn cũng liền cách cái chết không xa bất quá về sau những người này hầu nguyên không biết cái nào hắn cũng không hứng thú q u e biết bởi vì bọn hắn tu vi đều không ra thế nào tối cường cũng chỉ là mấy cái sơ nhập võ hoàng c h i cảnh trưởng môn còn lại môn nhân bên trong cũng chỉ có mười cái võ vương còn lại tất cả đều là có chút lớn tông sư những người này đó là c h u n g vào một chỗ sợ cũng ngăn không được cú tuyển sau đó một kích hắn không nhận ra không có nghĩa là những người khác không nhận ra đan thật tử lý anh kỳ đoạn lôi trong mây thất tử đám người đều biết những này đến từ những núi lớn khác tu hành giả nhao n h a u tiến lên chào hỏi nga mi kim đỉnh cũng theo đó trở nên mười phần náo nhiệt nhưng tất cả mọi người cũng không phát hiện h ồ nguyên n g đã lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo lưu qua n g hướng nơi xa mau chóng đuổi theo cái hướng kia chính là ưu t u y ế n mây máu đại trận nơi ở cái kia mây máu thế nhưng là hắn nhanh chóng để thăng tu v i tư lương nếu quả thật muốn để tiên lôi s o n g kiếm cùng hắn cùng một chỗ động thủ đối phương nhất định sẽ trước tiên hủy đi mây máu vậy hắn coi như đã mất đi một đại cơ duyên dù sao lấy hắn hiện tại tích lũy đó là đem toàn bộ nga mi thiên địa nguyên khí tranh thủ sợ cũng không đủ hắn đem mình chân nguyên tăng lên tới võ hoàng kiểu trọng mà ngoại trừ chân nguyên hắn còn cần để thăng n ụ c thân cùng thần hồn cái kia đồng dạng cần lượng lớn thiên địa nguyên khí chỉ có ưu tuyển dùng huyết trong h u y ệ t góp nhặt vô số năm thiên địa trọc khí cùng từ các đại tiên sơn rút ra lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành huyết h ả i chân thân mới có thể đem hắn chân nguyên nhục thân cùng thần hồn toàn bộ tăng lên tới võ hoàng cựu trọng tại b á n thánh khí nam minh ly hỏa kiếm ra chỉ dưới hầu nguyên cái kia vốn là biến thái tốc độ lại lên một tầng nữa chỉ là thoáng qua giữa hắn liền vượt ngang hơn trăm dặm đi tới mây máu bên ngoài bất quá hắn cũng không có vội vã đậu thủ bởi vì lúc này mây máu còn tại không ngừng từ huyết trong huyết tuôn ra nói cách khác ưu tuyển lao quái thần hồn còn giấu ở huyết ở sẽ hù đến u tuyển l ã o quái để hắn một lần nữa tránh về huyết h u y ệ t bên trong lấy huyết h u y ệ t cái tia cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới to lớn m ạ n h lạc ưu tuyển thật muốn trốn đến trong đó không ra ngoài vậy hắn muốn đem lại tìm đi ra không khác mỏ kim đáy biển cho nên chỉ có chờ mây máu hoàn toàn thành hình huyết h u y ệ t hoàn toàn quan bế về sau đó mới là hắn lúc đ ộ n g thủ mà liên tại hắn chờ đợi thì u tuyển đã phát hiện hắn cái này tiểu bất điểm bất quá hắn cũng không để ý tới hắn còn tại phối hợp phóng thích ra hắn ngưng tụ vô tận huyết hải một bên khác nga huy kim đỉnh bên trên tai tạo trọng sinh liêm hình đồng dạng không nhận ra những này đến từ cái khác tiên sơn tu hình、giả. nhìn đến đám người này tập hợp một chỗ thương nghị nên như thế nào đối phó ưu tuyển hắn không h ứ n g lắm buồn bực ngán ngẩm đánh giá chung quanh đột nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó lập tức ở trong đám người bốn phía tìm kiếm đứng lên nhưng nhìn một vòng lớn đều không có bất luận phát hiện gì nàng bên cạnh sư phụ lý anh kỳ chú ý hắn kỳ quái cử động lập tức nghi hoặc dò hỏi liêm hình ngươi tìm cái gì đâu ân liêm hình sửng sốt một chút không có che giấu trực tiếp nhẹ dọn mở miệng nói sư phụ ta đang tìm hồng sư thúc đâu hắn mới vừa có tại làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi ngươi hồng sư thúc h ồ n nguyên hắn không phải ngay tại. ân người đâu nghe được liêm hình nói lý anh kỳ sắc mặt cứng lại lập tức nhìn về phía hồng nguyện trước đó sở đại địa phương đáng tiếc nơi đó đã sớm đổi người sau đó lý anh kỳ lập tức triển khai thần thức tìm kiếm đứng lên nhưng vẫn là không thu hoạch được gì sắc mặt nàng đông nhiên hoàn toàn biến đổi cao dọa quát loại thời khắc mấu chốt này hắn chạy loạn cái gì trong tay hắn nam minh ly hỏa kiếm thế nhưng là đối phó ưu tuyển chủ lực tiếng nói vừa ra đồng thời nàng thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sông về cách đó không xa một ngôi đại điện chỉ thấy cung điện kia trên cửa chính rõ ràng viết ba chữ to Thần lúc ệ n h đ này nga mi kim đỉnh bên trên đám người cũng đều chú ý tới lý anh kỳ trong lúc bất chợt kỳ quái cử động nao nhao, nhao đình chỉ thảo luận cũng quay đầu nhìn sang huyền thiên tông càng là phi thân đi tới lý anh kỳ bên người hơi nghi hoặc một chút dò hỏi anh kỳ xảy ra chuyện gì lý anh kỳ cũng biết sự tình vô pháp che giấu lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng giải thích là hương nguyên hắn thật sự là hồi nháo thế mà một người liền chạy tới đối phó ưu tuyển huyết ma nghe được lý anh kỳ nói huyền tiên h tông lập tức k hiếp sợ mở to hai mắt trực tiếp lên tiếng kinh hô cái gì nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì quảng trường bên trên liền có người cao giọng kinh ngạc quát mau nhìn nơi đó cái kêu mây máu đại trận là thế nào làm sao đột nhiên bắt đầu co rút lại đây là thế nào xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì hồng sư thúc chương ba trăm mười thôn tiên h vệ điện tại liêm hình phát hiện hồng nguyên không thấy thời điểm u tuyển lao quái huyết hải đã toàn bộ rời đi huyết、huyệt. tuy theo cùng rời đi còn có bị hồng nguyên phân thần khống chế hấp giáp g i ậ ma nhìn phía dưới chầm rãi quan bế cho đến hoàn toàn biến mất vô tung huyết huyệt cửa vào hồng nguyên khỏe miệng chậm rãi d ư n g lên hắn chờ một ngày này thế nhưng là đã đợi gần sáu mươi năm lâu lúc này mây máu đại trận nơi bao bọc phạm vi đã tiếp cận phương viên trăm dặm thậm chí lập tức liền muốn lan tràn đến nga mỹ kim đình tại mây máu đại trận trước mặt hồng nguyên tựa như một cái không chút nào thu hút con kiến theo huyết huyệt cửa vào hoàn toàn quan bế mây máu đại trận bên dưới một người dáng dấp xấu xí đến cực điểm toàn thân huyết khí tràn ngập hắc bảo thân ảnh chậm rãi từ mây máu bên trong nổi lên yên tính lơ lửng tại hồng hồng nguyên cũng không phân biệt ra được chỉ thấy hiện ra thân hình ưu t u y ể n ở trên cao nhìn xuống nhìn đến hồng nguyên một mặt khinh miệt rêu cực nói tiểu tử ta quen biết trên người ngươi khí t ứ c đó là ngươi tại h u y ế t h u y ệ t bên ngoài từ xích thi trong tay cứu gan t h ầ n tử n g ư ơ i là gan thật đúng là đủ lớn lại dám một mình xuất hiện tại lao tổ ta trước mặt đối mặt ưu t u y ể n trào phúng hồng nguyên cũng không tức giận dù sao ai sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết tức giận đâu khoe miệng của hắn dương lên nhẹ dọn cười nói a a u y ề n không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể nhớ kỹ ta cái này vô danh tiệu tốt trên thân khí t ứ c tại hạ thật đúng là vinh hạnh đã đến a bất quá u tuyển kiên nhẫn hiển nhiên không nhiều ít trực tiếp tùy ý cười to nói kiệt kiệt kiệt kiệt vinh hạnh chờ ta đem ngươi biến thành ta đệ nhất vạn phân hồn hy vọng ngươi còn có thể cảm thấy vinh hạnh theo u tuyển tiếng nói vừa ra đầu đỉnh phía trên mây máu bên trong lập tức đã tuân ra hai đạo t r ư ờ n g ngàn mét trưởng màu m á u trường hà qua trong dây lắt liền hóa thành hai đầu màu m á u trường x à trực tiếp hướng về hồng nguyên phóng đi ai còn muốn để ngươi sống lâu một hồi cũng được nga mi những người kia phát hiện ta không thấy là thời điểm độc thủ nhìn đến bọn tới hai đầu màu màu trường xả hồng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu sau đó hán thấp giọng có nói thôn thiên thần quyết thôn thiên vệ đ i ệ theo tiếng nói vừa ra chỉ thấy hắn đưa tay đối phía trước nhẹ nhàng vung lên trong chốc lát hắn chung quanh thân thể trực tiếp hiện ra một cái chừng một dặm phương viên đen kịt vòng xoáy mà hắn liền ở vào vòng xoáy ở trung tâm lúc này cái kia hai đầu màu máu trường xà đã đi tới hắn trước người cũng vọt thẳng tiến vào hắn bên ngoài thân vòng xoáy bên trong sau đó liền không có sau đó hai đầu màu máu trường xà trong nháy mắt liền được phân giải thành vô số nồng đậm tiên h địa nguyên khí cũng qua trong dây lát liền được h ồ n g nguyện thôn vệ không còn sau đó hắn cũng không để ý tới khiếp sợ u tuyến huyết ma trực tiếp tế ra thể nội nam minh hoa kiếm đôi hắn liền bạt tới trong chốc lát, nam minh ly hỏa kiếm liền không trở ngại chút nào vọt và ưu tuyển thể nội cũng bắt đầu không gián đoạn t à n mát ra từng đạo nồng đậm thần hồn b a động từng đạo kia thần hồn b a động trong nháy mắt liền đem ưu tuyển huyết ma ý thức bao phủ cũng thuận theo hắn thần hồn cùng phân hồn giữa cái kia từ nơi sâu xa liên hệ trực tiếp chuyển tới hắn tất cả phân hồn bên trên cũng đem toàn bộ bao phủ h ồ n g nguyên chỗ thi triển chính là kính tượng thời không hơn nữa còn là toàn lực ứng phó thi triển hao phí tới tận hắn vượt qua một nửa thần hồn chi lực hắn còn thông qua tự thân hôn nguyên đạo tắc bên trong nhân quả tri đạo tắc đem kính tượng thời không ảnh h tại hắn nhân quả c h i đạo cảm giác giới hắn phát hiện ưu tuyển thế mà còn có vài chục cái thần hồn cũng không tại mây máu bên trong mà là phân bố ở thế giới các nóng ngách còn tốt hắn thi triển chính là huyễn thuật không phải thật đúng là vô pháp đem ưu tuyển hoàn toàn d i ệ t sát lúc này trước mặt hắn ưu tuyển đã mất đi ý thức đang trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi mà hắn ngay tại ưu tuyển đang phía dưới cho nên ưu tuyển thân thể trực tiếp tiến vào hắn bên ngoài thân trong nước xoáy cũng trực tiếp bị phân giải thành vô số thiên địa nguyên khí bị hắn thôn vệ không còn nam minh ly hỏa kiếm cũng theo đó một lần nữa trở lại hắn thể nội bất quá cái này cũng không ả chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động lâm vào huyễn cảnh bên trong g ú tuyển liền vô ý thức bắt đầu thu l i ế m mình mây máu đ ạ i trận cũng lấy hồng nguyên làm trung tâm tạo thành một cái trường phương viên hơn một ư ơ i dặm màu máu viên cầu mà đây chính là trước đó nga mi kim đỉnh bên trên đám người nhìn thấy c h ẳ n g cảnh theo mây máu ngưng tụ thành huyết h à hồng nguyên cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển cái kia đã bị hắn thôi d i ệ n đến vo hoàng cựu trọng thôn thiên thần quyết hắn nhưng là đem mình lĩnh ngộ chín loại đỉnh phong chân lý võ đạo toàn bộ dung hợp tiến vào thôn thiên thần quyết bên trong nhất là trong đó cái kia đã lột sắc thành thôn vệ pháp tắc thôn vệ tri đạo càng đem hắn thôn vệ hấp thu chi năng hiện lên cấp số nhân tăng lên. chỉ thấy trên không trung theo hồng nguyên bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn thiên thần quyết cái kia t r ư ờ n g phương viên 40, 50 dặm màu máu viên cầu lập tức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm dai thu nhỏ đứng lên đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh mà tại huyết cầu bắt đầu thu nhỏ thì nga mi kim đỉnh bên trên đám người cũng toàn bộ hướng về huyết cầu bên ngoài tụ tập mà đến tại một đám võ hoàng cường giả dẫn đầu dưới chỉ là nửa khắc đồng hồ không đến huyết cầu bên ngoài liền xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời thuần một sắc võ vương cảnh trở lên những cái kia còn không có đột phá đến võ vương trí cảnh lúc này đều bị lưu tại nga mi kim đình nhìn đến trước mặt cái kia như là mấy chục tòa núi cao hội tụ mà thành to lớn huyết cầu tụ tập mà đến đám người hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên như thế nào cho phải quan sát một hồi lý anh kỳ dẫn đầu đối trước người đan thần tử cao giọng nói đại sư minh căn cứ lệnh bài cảm ứng hồng sư đệ ngay tại đây huyết cầu bên trong chúng ta bây giờ nên làm gì trầm ngâm một hồi đan thần tử thần sắc lạnh lẽo quát k h ẽ nói chờ hiện tại địch tối ta sáng nếu như chúng ta tùy tiện đối với huyết cầu xuất thủ sợ rằng sẽ làm bị thương hồng sư đệ nhưng liêm hình lại khắc ý lập tức cao giọng phản đối nói chờ làm sao có thể vạn nhất hồng sư thúc hiện tại đang cần chúng ta trợ giúp đâu vẫn là từ ta cùng sư phụ thi triển thiên lôi kết hợp sông vào đây huyết cầu bên trong nhìn xem có thể hay không đem hồng sư thúc cứu ra a đứng tại đan thần tử bên cạnh huyền thiên tông tiến lên một bước lắc đầu nói không thể lấy hồng nguyên hiện tại cái tia tiếp cận bạch mi thực lực tăng thêm hắn còn có bạch mi đưa t i ệ n đến nam minh lý hỏa kiếm nơi tay ta tin tưởng hắn dám một mình tới nơi đây đối phó ưu tuyển vậy liền nhất định có chỗ năm chắc mới là chúng ta không thể ảnh hưởng đến hắn lý a n kỳ lần nữa cho mày mở miệng nói v chương ba trăm mười một mây mau tán giữa lúc mấy người tranh luận thời điểm một bên tôn thắng đại sư đột nhiên lên tiếng hét tò nói mau nhìn đây huyết cầu giống như đang từ từ thu nhỏ tôn thắng đại sư nói lập tức đưa tới cái khác người chú ý nao nhao mở miệng hoảng sợ nói thử như là thật đây huyết cầu mới vừa cách chúng ta còn chỉ có chừng năm trăm mét hiện tại đã tăng trưởng đến gần sáu bảy trăm mét thật đúng l à dạng này xem ra h ồ n g nguyên đang tại trong đó cùng u tuyển kịch chiến đâu chúng ta không được ảnh hưởng đến hắn đúng t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến nếu là h ồ n g nguyên có thể đem đây huyết cầu hoàn toàn trừ khử cái kia u tuyển sẽ không còn là uy hiếp các ngươi nhìn đến xung quanh một cái kia cái đầy đủ cũng không nguyện ý tiến vào huyết cầu bên trong tu sĩ chính đạo lý anh kỷ d ậ n không chỗ phát t i ế t nàng cũng lời sẽ cùng những người này tranh luận mà là nhìn về phía bên cạnh liêm hình hét tò nói liêm hình cùng ta đi vào cứu ngươi hồng sư thúc đi ra sư phụ liêm hình không có chút gì do dự trong tay trực tiếp lộ ra lôi viêm kiếm chuẩn bị cùng lý anh kỳ thiên lôi kết hợp xông vào huyết cầu nội bộ huyết cầu ở trung tâm hồng nguyên một mực dùng thần thức bao phủ ngoại giới nhìn thấy lý anh kỳ cùng liêm hình chuẩn bị thiên lôi kết hợp hắn biết hắn lại không lên tiếng là không được lập tức thần thức truyền â m nói sư tỷ liêm hình ta vô sự h ữ tuyển không làm gì được ta các người trước tiên ở bên ngoài chờ chờ như có chống đỡ hết nổi ta sẽ cầu cứu ân là hồng sư đệ âm thanh hồng sư t h u cấm thanh Nghe được Hồng Nguyên truyền được âm, liêm ý Anh cùng Kỳ ta l hình lần nữa gật đầu nói không chỉ i có lý anh kỳ hai người nghe được hồng nguyên thần thức truyền âm những người khác cũng nghe đến tăng thêm bọn hắn vốn cũng không nguyện mạo hiểm tiến vào huyết cầu bên trong cho nên liền đều yên tính thủ hộ bên ngoài nhìn đến trước mặt huyết cầu càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ đồng thời co vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mà tại bọn hắn không nhìn thấy huyết cầu hạch tâm t r i địa h n g nguyên toàn thân vài dặm bên trong đều một mảnh đ e n kịt như là một phương như lỗ đen điên c u ồ n g phun ra nuốt vào lấy xung quanh cái k i a cơ hồ vô cùng vô tận huyết hải chi thủy đây cũng chính là lĩnh ngộ lực lượng thôn vệ thủy diệt cùng âm dương c h i đạo hắn có thể không kiêng nể gì như thế nếu là đổi một cái tu sĩ chính đạo dám làm như thế sớm đã bị huyết hải chi thủy ô nhiễm thần hồn rơi vào ma đạo cho dù là bạch mi chân nhân đến cũng không được bởi vì những n à y huyết hải chi thủy bên trong ngoại tr lúc này toàn bộ huyết hải bên trong ưu tuyển cái kia gần vạn phân hồn đã bị hồng nguyên độ diệt chỉ còn một cái đây là hắn lưu lại hạt giống mục đích chính là muốn lấy chi tìm tới ưu tuyển cái kia giấu ở thế giới các ngọ ngách cái khác phân hồn cũng đem từng cái cắn giết về phần thông qua huyễn thuật tính tượng thời không hắn đã thử qua mặc dù hắn có thể dùng huyễn thuật đem ưu tuyển toàn bộ phân hồn đều kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong nhưng này chút khoảng cách quá xa hắn lại không cách nào thông qua huyễn thuật trực tiếp đem diệt s á t cái này cũng rất bình thường dù sao ưu tuyển cũng là một cái tu luyện thần hồn đ ỉ n h phong cao thủ c h ú t thực lực ấy vẫn là có nếu không phải hắn cùng hồng nguyên giữa tại trên bản chất tranh lệch quá lớn hồng nguyên sợ là đều không thể đem hắn những cái kia ẩn nút đứng lên phân hồn kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong cứ như vậy thời gian một chút xíu phi tốc trôi qua m ạ qua hồng nguyên nhất tâm tác dụng đồng thời vận chuyển thôn thiên thần quyết cự chuyển bất diệt thân cùng bất tử thần hồn trong đó tốc độ tăng lên nhanh nhất tự nhiên là thần nguyên mà chậm nhất không thể nghi ngờ là nhục thân nhưng đây ba môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau chân nguyên cường đại có thể trả lại nhục thân nhục thân cường đại có thể trả lại thần hồn thần hồn cường đại tắc có thể tăng tốc đối với huyết hải thôn phệ tốc độ cho nên theo thời gian c h u y ể n rời hồng nguyên tu vi càng ngày càng cao hẳn đối với huyết hải thôn phệ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mặt trời lên mặt trời lặn g ngày lại thăng vẹn vẹn qua một ngày một đêm thời gian trước đó còn trừng phương viên bốn mươi năm mươi dặm chi cự siêu cấp hiệp cầu lúc này cũng chỉ còn lại có không đủ một m ư i d m phương viên Mà tại nếu g giới o ạ i đ là như nguyên tắc bị thiên lôi kết hợp cùng nam minh lý hỏa kiếm hợp lực đánh tan vậy những thứ này trừ khử ở trong thiên địa linh khí còn sẽ lần nữa hội tụ trở về mỗi người bọn họ sơn môn bên trong thiên mỗi người bọn họ sơn môn bên trong linh khí đang tại theo huyết cầu cùng một chỗ bị h ồ n g nguyên thôn vệ luyện hóa vậy cũng đại biểu cho bọn hắn vĩnh viễn mất đi bộ phận này linh khí muốn chờ chi tự nhiên khôi phục lại nguyên lai nồng độ sợ là phải đợi đến hơn mấy trăm ngàn năm sau bất quá thường nói không hoạn quả mà hoạn không đồng đều các đại tiên sơn toàn diện như thế cũng bao gồm với tư cách chính đạo khôi thủ nam i đây đương nhiên sẽ không để cái khác tiên sơn sinh nghi chỉ là mười dặm phương viên huyết cầu đối với hầu nguyên mà nói cũng chỉ là ném một cái ném nhưng hắn đã nuốt không nổi cho nên anh. theo một đạo vang vọng đất trời kịch liệt tiếng nổ cái kia còn có phương viên mười dặm to lớn huyết cầu trực tiếp nổ thành hư vô còn tốt lúc này một đám tu sĩ chính đạo đều tại phía xa hơn mười dặm bên ngoài đâu cũng không có bị nổ tung liên lụy mà theo nổ tung qua đi cũng lộ ra ở trung tâm hai bóng người một đạo tự nhiên là hồng nguyên một đạo khác nhưng là hắn chuyên môn lưu lại ưu tuyển một đạo phân hồn lúc này đang bị hắn nắm ruốt cổ nhất trong tay nhìn thấy hiện lộ thân hình hồng nguyên cùng ưu tuyển nơi xa nga mi đám người lập tức phi tốc chạy nhanh đến các phái khác người cũng theo sát ở phía sau mà tốc độ nhanh nhất tự nhiên là có thiên lôi xong kiếm nơi tay lý anh kỳ cùng liêm hình sau đó mới là huyền thiên tông sau đó hồng nguyên hướng đám người giải thích một chút trong tay hắn chỉ là ưu tuyển một đạo phân hồn hắn còn có vài chục đạo phân hồn bị giấu ở thế giới các ngõ ngách hắn để đám người về trước nga mi chờ hắn chỗ hắn sửa lại ưu tuyển toàn bộ phân hồn sau liền sẽ trở về sau đó hắn trực tiếp hoa thành một đạo lưu quan hướng về phương bắc phóng đi t chân, chân lý võ đạo luân hồi chân lý võ đạo kiểu trọng kiếm chi đạo chân ý kiểu trọng viên mãn lôi chi chân lý võ đạo c i ể u trọng viên mãn huyết chi chân lý võ đạo kiểu trọng viên mãn công pháp thông thiên thần quyết viên mãn năm vạn năm vạn kiểu chuyện bất diệt h â n tầng thứ một mươi bảy bốn nghìn năm trăm vạn bốn nghìn năm trăm vạn bất tử thần huật quyết tầng thứ mười tám năm nghìn vạn năm nghìn vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ tam trọng sáu nghìn chín trăm ba mươi lăm ba trăm năm mươi bảy hai nghìn vạn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười ba ba nghìn bốn trăm bốn mươi bảy ba trăm năm mươi mốt bốn nghìn vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn bốn nghìn một trăm năm mươi hai vạn bốn nghìn một trăm năm mươi hai vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn bốn nghìn một trăm linh một vạn bốn nghìn một trăm linh một vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn bốn nghìn một trăm sáu mươi hai vạn bốn nghìn một trăm sáu mươi hai vạn kính tượng thời không viên mãn bốn nghìn tám trăm vạn bốn nghìn tám trăm vạn phá thiên quyết viên mãn 9 kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c a ba đợi rút da võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi r u t da võ thánh cấp võ công pháp hôn nguyên thánh thể một đợi rút da võ thánh cấp bảo vật bách kiếp kim đan một mai đợi r u r a võ thánh cấp bảo vật thông thiên lò luyện sử dụng cơ hội một lần đợi rút da võ thánh cấp vật ô n g thiên lò u y ệ n sử d n h t lần đợi rút a rời đi nga mi cùng đông đạo tu sĩ chính đạo hồng nguyên nhìn trước mắt mình cái kia mới tinh thuộc tính nhân n h ư n g lên hiện tại hắn chân nguyên cùng thần hồn đều đã tăng lên tới võ hoàng cựu trọng đại viên mãn l ụ c thân cũng tăng lên tới võ hoàng bắt trọng đại viên mãn nếu không phải hắn còn chưa kịp đem cựu truyền bất diệt thân tầng thứ mười tám sáng tạo ra đến hắn l ụ c thân cũng sẽ tại huyết hải trợ giúp tiếp theo lên đạt đến võ hoàng cựu trọng c h i cảnh bất quá hắn còn có thời gian hắn ba nghìn chân lý võ đạo còn kém hơn bốn trăm l o ạ i đâu chờ hắn trước giết chết ưu tuyển sau đó sẽ chậm chậm đến đó là ngoại trừ ba nghìn chân lý võ đạo hắn âm dương tạo hóa quyết cũng mới tu luyện tới đệ tam trọng cũng cần thời gian đi tu luyện còn có hắn đủ loại võ mà vì đề thăng sau đó nhục thân cương độ cùng tu luyện bị âm dương tạo hóa quyết khai phát ra đến võ hoàng tiềm năng hắn đã tại thể nội sớm tích xúc đại lượng ngưng luyện tốt thiên địa nguyên khí nếu không phải hắn thể nội thực sự chứa không nổi hắn cũng sẽ không đem còn lại huyết hải lãng phí hết đã đạt đến võ hoàng cựu trọng c h i cảnh hường nguyên tốc độ kia là bực nào nhanh chóng chỉ là thoáng qua giữa hắn liền đi tới chỗ nga mì phương bắc mấy trăm dặm chỗ một tòa tên vĩnh chu thành cơ trung thành trì bên ngoài bất quá hắn cũng không có vào thành mà là lặng yên không một tiếng động đi tới thành bên ngoài hơn mười dặm chỗ một tòa thôn trang nhỏ bên ngoài nơi này li cũng là khoảng cách nga mi gần nhất một cái lúc này thôn trang nhỏ góc tây nam một tòa cũ nát dân c h ạ c h bên trong một cái con cái hòm thuốc dâu dài láo giả một bên lắc đầu một bên t ừ trong phòng đi ra tại hắn bên cạnh còn đi theo một cái thân mặc áo vải láo giả vương thôn trưởng thứ ta bất lực ta thực sự nhìn không ra hải tử này vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh ngươi vẫn là mời cao minh k h a c a dứt lời cái này hẳn là đại phu láo giả liền không lại để ý tới cái kia vương thôn trưởng la lên trực tiếp cũng không quay đầu lại con cái hòm thuốc rời đi ai thật là một cái số khổ hải tử vương thôn trưởng nhìn đến đi xa đại phu một mặt bất đắc gì lắc đầu than nhẹ một tiếng về sau cũng đi theo rời đi chỗ này cũ nát dân trạch mà tại hắn sau khi rời đi h ồ nguyên n g thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại dân trạch cái kia duy nhất một gian nhà lá bên trong chỉ thấy một cái cũ nát trên giường một cái g ầ y yếu thiếu niên đang trong mày hai mắt nhắm nghiền nằm ở nơi đó a a ai có thể nghĩ tới làm cho cả thế giới đều không được an bình ưu tuyến huyết ma thế mà lại nhập thân vào một đứa cô nhi trên thân đâu d i ệ t nhìn đến trên giường cái kia thiếu niên h ồ nguyên khẽ cười một tiếng trong mắt lập tức động bắn ra một đạo lam sắc kế quang sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại lách mình biến mất trong phòng Mà trước ạ i khi hắn sau ờ i đi, cái kia thiếu niên rãi rãi đó động chặt cũng chậm cũng chậm ra ra, ra. theo mắt t hắn níu rung lông lần, mày mỹ mấy mở r đây hắn ý thức một mực bị ưu tuyển phong cầm lấy hiện tại ưu tuyển chết rồi vậy hắn ý thức cũng tự nhiên khôi phục đây cũng chính là hắn vận khí tốt đ ụ n phải ưu tuyển tâm tình tốt thời điểm nếu là tâm tình không tốt trực tiếp đem hắn ý thức cho ma diện có cái thứ, nhất liền, có cái thứ hai h ồ n g nguyên tốc độ như điện không ngừng đi xuyên qua thế giới các ngõ ngách nam bắc sông cực ngoài vạn dặm tây vượt tiểu quốc vượt ngang vô tận hải vượt cái khác lục địa không thể không nói đây u tuyển huyết ma thật đúng là sẽ giấu tung tích g i ấ u vết cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới các ngọc ngách thậm chí đ á y b i ể n đều ẩn g i ấ u bốn cái đồng thời hắn phụ thân cũng không chỉ là nhân tộc hầu tử lá hổ ma phong thực vật cá bơi phi cầm đáng tiếc tại h ồ n g nguyên nhân quả pháp tắt trước mặt chỉ cần còn ở lại chỗ này phương thế giới cái kêu u tuyển tất cả hành tung đều không chỗ chết hơn từng cái phân hồn liên tiếp bị tìm tới cũng dứt sát còn tốt u tuyển cũng không có tìm tới cơ hội đem mình phân hồn đưa vào ma giới không phải hầu nguyên sẽ phải luôn uống chỉ là nửa ngày thời gian những cái kia bị h ứ tuyển giấu ở các nơi trên thế giới bốn mươi chín cái phân hồn liền toàn bộ bị hồng nguyên tìm tới cũng bốc chết mà hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được võ thánh cấp bảo vật tùy thân độc p h bất quá với tư cách võ thánh cấp bảo vật cũng không vì đây phương thế giới dung thân cho nên hắn tạm thời còn vô pháp xem xét càng đừng đề cập đem luyện hóa tiếp xuống đó là bế quan tu luyện không biết cần bao lâu mới có thể đem ba nghìn chân lý võ đạo toàn bộ lĩnh nộ ra đến ngay trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên thấp giọng lầm、bầm. mà trong lúc nói chuyện hắn thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang tất cả tu sĩ chính đạo còn đều dừng lại tại nga mỹ kim định không hề rời đi nhìn thấy trở về hồng nguyên lập tức nhao nhao tụ tập tới hồng nguyên cũng không có che giấu nói t h ẳ n g u tuyển đã bị hắn hoàn toàn diệt s á t sau này sẽ không bao giờ lại xuất hiện đối với hắn nói cũng không phải là tất cả mọi người đều tin nhưng cũng không dám ở thời điểm này nói ra miệng dù sao hồng nguyên thực lực còn tại đó liền tính không tin lại có thể thế nào hồng nguyên tự nhiên cũng biết nhất định có nhân tâm có lo nghĩ nhưng hắn cũng không có quá nhiều đi giải thích tất cả chỉ có thời gian mới có thể cho bọn hắn đáp án hắn nói lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ d ù n nào chương ba trăm mười ba năm mươi năm thương h ả i tăng điển ba nghìn chân ý tể h tụ theo một trận trọng thể hiến hội chậm rãi tan cuộc những gái kia từ các nơi tụ tập mà đến đông đảo tu sĩ chính đạo cũng nhao nhao rời đi mà đi đồng dạng rời đi còn có huyền thiên tông hắn đã tìm tới chính mình sư tôn chuyển thế c h i thân nhưng đối phương lại không có khả năng lại trở thành hắn sư tôn cho nên hắn muốn trở về trùng kiến q u â n lôn về phần nga mi trước t r ư ờ n g môn huyền thiên tông nhưng không có giao cho mình hảo hữu đan thần tử mà là dự định đem chuyển cho hồng u y ê n đây không phải hoàng vị thay đổi mà là tu tiên thế giới đứng đầu một phái hơn nữa còn là toàn bộ tu tiên giới lớn nhất một một phái tự nhiên muốn lấy cường dạ vi tôn. Quả thật đan thần tử thực lực là không tệ tại toàn bộ tu tiên giới cũng là xếp tại năm vị trí đầu tồn tại nhưng cùng hồng nguyên so sánh nhưng khác biệt không ngừng một cái tầng cấp hắn căn bản không áp đảo được hồng nguyên cho nên vì về sau không nhiều sinh sự đoan huyền thiên tông chỉ có thể cũng nhất định phải đem chức trưởng môn truyền cho hồng nguyên hồng nguyên vốn cũng không muốn tiếp vị trí trưởng môn này dù sao hắn nhiều nhất không đến trăm năm liền sẽ bay t h ă n g rời đi nhưng hệ thống lại để hắn không thể không tiếp nhận đây chức trưởng môn keng huyền thiên tông muốn đem nga mi chức trưởng môn truyền cho ngươi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một cự tuyệt tiếp nhận nga mi trước trưởng môn có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật cựu thiên băng lộ một nghìn h a i đồng ý tiếp nhận nga mi trước trưởng môn có thể đạt được võ hoàng cấp công pháp võ học để thăng cơ hội một lần đối với hiện tại hồng nguyên mà nói cựu thiên băng lộ đã không có tác dụng gì tăng thêm hắn xác thực cần lần kia võ hoàng cấp công pháp võ học để thăng cơ hội đến để thăng hắn phá thiên quyết cho nên hắn chọn lọc tự nhiên cái thứ hai tuyển hạng tiếp nhận nga mi trước trưởng môn bất quá hắn cũng sớm nói rõ hắn đối với quản lý môn phái đó là nhất khiếu bất thông cho nên đồng dạng sự vụ liền từ bị hắn bổ nhiệm làm đại trưởng lão đại sư huynh đan thần tử nhị trưởng lão lý anh kỳ cùng tam trưởng lão liêm hình ba người nơi lên lý chỉ có ba người đều không giải quyết được sự t ì n h lại đến tìm hắn thương nghị trừ cái đó ra hắn y theo kiếp t r ư ớ c đoán một chút tiên hiệp tiểu thuyết bên trong tình tiết đối với toàn bộ nga mi đệ tử tiến hành phân cấp cao nhất tự nhiên là trưởng môn dưới trưởng môn đó là đông đảo trưởng lão chỉ cần tu vi có thể đột phá đến đạo huyền cảnh võ hoàng cảnh vậy liền có thể trở thành tông môn trưởng lão trưởng lão phía dưới chính là hộ pháp chỉ có tu vi đạt đến đạo trân cảnh võ vương cảnh thất trọng trở lên mới có thể trở thành hộ pháp hiện tại nga My, cũng chỉ có đoạn lôi cùng trong mây thất t ử tám người này đạt đến cảnh giới này hộ pháp phía dưới đó là chấp sự khi tu vi đạt đến đạo chân cảnh tứ trọng trở lên về sau liền có thể trở thành tông môn chấp sự về phần thấp hơn đạo chân cảnh tứ trọng tắc gọi chung là đệ tử đương nhiên đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt đạo chân cảnh nhất đến tam trọng vẫn là thân truyền đệ tử đạo pháp cảnh trở xuống nhưng là nội môn đệ tử về phần chân truyền đệ tử chỉ có bị trưởng lão cùng trưởng môn thu nhập môn tường đệ tử mới có thể được xưng là chân truyền đệ tử địa vị tắc cùng chấp sự cung cấp khác biệt cấp bậc cũng đúng ứng khác biệt tài nguyên tỉ như nơi ở có thể chọn công pháp phẩm giai điểm c ô n g hiến linh ăn trở dưới núi những cái kia g o ạ i môn đệ tử tắc bảo chỉ không thay đổi đối với hồng nguyên ban p h á t mới chức vị hệ thống đông đảo nga mi đệ tử cũng không người phản đối thậm chí còn cảm giác mười phần mới lạ sau đó hồng nguyên liền chuyển vào kim đình đại điện bên trong triệt để thành một cái vung tay trưởng quỹ mà tại trở thành trưởng môn ngày đầu tiên hồng nguyên trước hết đi một chuyến tàng thư các đem cất giữ tại tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu tất cả võ hoàng cấp công pháp thuật pháp trợ chút toàn bộ nhìn mấy lần hắn cũng thành công đem mình hôn nguyên kiếm kinh thái thượng động huyền chân kinh cùng thái sơ vạn pháp đạo kinh tập đầy đầ ngoại trừ đây ba môn thượng phẩm võ hoàng công pháp hắn còn tại t à n g thư các tầng thứ sáu thấy được thất môn trung phẩm võ hoàng cấp công pháp mười hai môn hạ phẩm võ hoàng cấp công pháp về phần thuật pháp hắn cũng nhìn thấy trọn vẹn một trăm ba mươi hai loại những công pháp này cùng thuật pháp đối với hắn sau đó thôi diễn để thăng tự thân đủ loại võ học trợ giúp cực lớn sau đó trở lại kim đỉnh đại điện bên trong hồng nguyên liền bắt đầu chính thức bế quan tu luyện mà hắn trước hết nhất cần làm một là lợi dụng lần kia võ hoàng cấp công pháp võ học để thăng cơ hội đem phá thiên quyết thôi diễn hoàn thiện đến võ hoàng cấp hay là đem cựu chuyển bất diệt thân tầng thứ m ư ơ i tám thôi diễn đi、ra. từ đó đem hắn n ụ c thân cường độ tăng lên tới võ hoàng c ự u trọng sau đó đó là không ngừng lĩnh ngộ cái kia còn lại mỗi loại chân lý võ đạo tu luyện âm dương tạo hóa quyết cùng vô thượng du giả mật thừa cùng hoàn thiện hắn đủ loại võ học những n à y đều không ngoại lệ đều cần đại lượng thời gian mà hồng nguyên không bao giờ thiếu cũng vừa lúc chính là thời gian cứ như vậy hồng nguyên mỗi ngày bế bế quan phơi nắng mặt trời ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút những người khác tu hành mà thời gian cũng theo đó lặng yên không một tiếng động không ngừng trôi qua lấy bế quan ngày đầu tiên hắn thành công đem phá thiên quyết tiến cấp tới võ hoàng cảnh cực h ạ n bế quan một tháng sau hắn thành công đem cựu chuyện bất diệt thân tầng thứ một ư ơ i tám thôi diễn đi ra cũng bắt đầu hấp thu thể nộ i góp nhặt thiên địa nguyên khí để thăng lên hắn nhục thân cường độ lại sau đó đó là không ngừng hoàn thiện lấy hắn từng môn võ học lĩnh ngộ lấy cái kia còn thừa đủ loại chân lý võ đạo về phần âm dương tạo hóa quyết cùng vô thượng du giả mật thừa tiến độ tu luyện cũng một mực tại vững bước tăng lên cứ như vậy trong bất c h i bất giác năm mươi năm thời gian thoáng một cái đã qua hồng nguyên cũng đã nhập môn vượt qua trăm năm đối với người bình thường mà nói một trăm l i n trong đã đầy đủ bọn hắn sinh sôi bốn năm thay mặt nhưng đối với tu hành giả vậy được trên vạn tuổi thọ nhất là hồng nguyên lo hắn tuổi thọ càng là không biết đạt đến bao nhiêu năm chỉ là một trăm n ă m ngay cả số l ẻ đều không đủ năm mươi năm thương h ả i t ă n g điển trên núi nga mi đã xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới vậy cũng là những năm gần đây mới thu ba đời đệ tử đương nhiên cũng có thật nhiều cỗ gương mặt biến mất theo vô tung dù sao đạo pháp cảnh đại tông sư cảnh tuổi thọ cũng chỉ có chỉ là không đến hai trăm năm thôi những cái kia không thể tại một trăm năm mươi tuổi trước đó đột phá đến đạo trấn cảnh võ vương cảnh thân truyền đệ tử nhóm theo đại nạn tới gần tự biết đột phá vô vọng bọn hắn n h a o nhào cáo la hồi hương trở về hồng trần đi hưởng thụ quãng đời còn lại kim đỉnh đại điện bên trong h ồ n g nguyên cái k i a không biết đóng bao lâu hai mắt đột nhiên run dày hai lần sau đó chậm rãi mở ra cảm thụ được trong đầu cái k i a đã đạt đến trọn vẹn ba nghìn g chân lý võ đạo hắn nhịn không được than nhẹ lên tiếng rốt cuộc đem cuối cùng này một loại chân lý võ đạo cũng lĩnh nộ g ra đến thật sự là không dễ dàng a trọn vẹn năm mươi năm hắn rốt cuộc đem tất cả chân lý võ đạo toàn bộ lĩnh nộ g đi ra bất quá ngoại trừ những cái k i a tại hắn đột phá đến võ hoàng cựu trọng trước đó liền lĩnh nộ g những cái k i a chân lý võ đạo tại hắn sau khi đột phá lĩnh nộ tất Hán đ chương hảo ba trăm ạ i mười bốn du lịch phương hướng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ầ nguyên cảnh giới võ hoàng cảnh cựu trọng có thể ẩn tàng võ đạo phát tắc hôn nguyên p h á p tắc cựu trọng viên mãn từ lực lượng thời không vận mệnh hủy diệt tạo hóa thôn vệ nhân quả âm dương công pháp thông tin thần quyết viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn kiểu chuyển bất diệt thân tầng thứ một mươi tám năm nghìn vạn năm nghìn vạn, vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng trọng không năm nghìn vạn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ m t mươi bốn bảy nghìn ba trăm sáu m ư i bốn chín nghìn hai trăm tám mươi bốn tám nghìn vạn võ học tứ tự diệt thế quyết viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn tuyển ảnh sung tiêu bộ viên mãn năm vạn năm nghìn vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn năm vạn năm nghìn vạn t í n h tượng thời không viên mãn năm vạn năm nghìn vạn phá thiên quyết viên mãn năm vạn năm nghìn vạn tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi r u ra võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi r ú ra võ thánh cấp võ công pháp hôn nguyên thánh thể một đợi r ú ra võ thánh cấp bảo vật bách kiếp kim đan một mai đợi r ú ra võ thánh cấp bảo vật thông thiên lò luyện sử dụng cơ hội một lần đợi rút ra võ thánh cấp bảo vật tùy thân động p h ủ một đợi rút ra năm mươi năm đi qua hồng nguyên ngoại trừ đem ba chân lý võ đạo toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành còn tại trong tàng thư các đại lượng cấp pháp thuật pháp trợ giúp dưới đem tự thân tất cả võ học đều hoàn thiện đến võ hoàng cảnh cực hạn lại sau đó đó là đối với âm dương tạo hóa quyết tu luyện hắn đã thành công đã luyện thành chín vị trí đầu trọng hắn võ hoàng cấp tiềm năng cũng bị khai phát ra c h í thành nhưng đệ thập trọng lại cần hắn ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu mới có thể tu luyện hắn tạm thời còn chưa đủ tư cách cuối cùng đó là vô thượng du hắn đã thành công đã luyện thành tầng thứ mười ba nhưng lúc đó hắn còn không có đem ba nghìn chân lý võ đạo lĩnh nộ g hoàn toàn cho nên cũng vô pháp mượn nhờ cái kia trong lúc bất chợt gia tăng ngộ tính mà ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu mà bây giờ hắn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười bốn đã tu luyện hoàn thành hơn phân nửa cái kia chính là hắn đột phá thời cơ chỗ đương nhiên hắn sẽ không ở đây ngồi đợi vô thượng du giả mật thừa đột phá cũng biết bản thân tìm kiếm đột phá thời cơ về phần có thể hay không tìm tới liền xem thiên ý kim đỉnh đại điện bên trong hầu nguyện tâm n i ệ m vừa động đống lại trước mặt bảng t h u tính sau đó chậm dai chỉ là ngồi ở chỗ này bế tử q u a n là không thể nào tìm được cho nên hắn được ra ngoài đi đi nhìn sông núi vùng quê giang hà biển hồ vận chuyển cùng s u thế nhìn hoa cỏ cây t ố i động vật côn trùng t r ư ở n g thành cùng sinh tồn nhìn ngàn vạn nhân tộc nhân quả cùng vận mệnh bởi vì nói liền giấu ở thiên địa này vạn vật giữa bất quá rời đi trước hắn đến hướng đại sư huynh mấy người nói một chút miễn cho bọn hắn có chuyện tìm không đến mình đối với hồng nguyên rời đi đan thần tử lý anh kỷ cùng liêm hình ba người cũng không có bất kỳ ngăn trở nào bởi vì đây năm mươi năm đến tất cả sự tình đều là ba người bọn hắn tại xử lý ngoại trừ mỗi mười năm một lần tông môn đại điện bọn hắn thậm chí đều rất ít nhìn thấy người trưởng môn này thân ảnh h ồ nguyên cũng biết mình người trưởng môn này m ư ờ i phần không xứng trước nhưng không có cách ai bảo hắn thực lực tối cường đâu bất quá hắn cũng không đảm đương nổi bao lâu rất nhanh h ồ nguyên ngay tại đan thần tử ba người nhìn soi mói phi thân rời đi nga mi kim đình chờ hắn lần nữa hiện thân liền đã đi tới nga mi ngàn dặm bên ngoài một tòa bình nguyên bên trên chính thức bắt đầu chân đạm đại địa du lịch thế gian nơi này đã không phải là nga mi phạm vi thế lực h ồ nguyên n g cũng chỉ từng tại săn giết l ũ tuyển phân hồn thì sơ lược nhìn qua một chút hiện tại hắn phải cố gắng nhìn xem cái thế giới này t h ụ c sơn chuyện thế giới mặc dù cùng k i ế p t r ư ớ c có thật nhiều chỗ tương tự nhưng lại có thật nhiều địa phương tranh lệch rất xa dù sao tại cái này tiên ma loạn vũ thế giới định tiêm tu sĩ đã có thể làm được di sơn đ à o hải có lẽ một trận đại chiến giới đến núi cao lại biến thành đất bằng thung lũng lại biến thành bình nguyên dòng sông sẽ sửa đạo chỗ hắn tất cả đều tràn đầy biến số cho nên hờ nguyên cũng không biết mình bây giờ là ở đâu bất quá không quan trọng đối với hắn mà nói đi đến nào tính đâu ở đâu đều là n ộ đạo lúc này hắn phía trước bình nguyên bên trên một đầu vài trăm mét rộng đại hà đang lốn lượn trên đó trào lên hướng tầm mắt cuối cùng đại hà hai bên xen vào nhau tinh tế xây cất từng tòa thành trì thôn chấn cùng thôn xóm một bức a n lành chi cảnh nhưng tại càng xa xôi một chỗ thung lũng bên trong từng trận tiếng chém giết tiếng ho hét tiếng kêu thảm thiết đang đan vào một chỗ vang tận mây xanh nơi đó đang tiến hành một trận chiến tranh theo hồng nguyên biết phương thế giới này hiện tại cũng không có một cái đại nhất thống vương triều các nơi đang đứng tại quần hùng các cứ lẫn nhau công phạt hôn chiến thời kỳ đối với cái này các đại tu tiên tông môn cũng không quan tâm sống chết mặt bay tựa như nga mi xung quanh ngàn dặm lúc này cũng có bốn cái cắt cứ một phương thế lực đang tại lẫn nhau thăm dò cùng công phạt nga mi đối bọn hắn tôn chỉ, chỉ có h ỉ c một đầu cấm chỉ đồ sát bình dân cái khác các ngươi tùy ý kẻ trái lệnh chết mà bọn hắn nếu là đụng phải ma tu yêu thú chờ làm hại một phương cũng có thể hướng nga mi cầu cứu nga mi đối xử như nhau ai đây biến loạn thế thông qua thần thức cảm giác cái kêu máu thịt be bét chiến trường hồng nguyên khe khẽ lắc đầu sau đó thu hồi thần thức không tiếp tục để ý đây không phải là hắn cai quản sự tình hắn cũng không còn được quả thật hắn là có thể cưỡng ép tổ kiến ra một cái đại nhất thống vương triều nhưng hắn rời đi về sau đâu phân tranh còn sẽ tái k h ở i càng huống hồ nhiều như vậy thế lực hắn lại nên đem cái nào nâng lên cái kia cựu ngũ trí tôn hoàng vị đâu cho nên vẫn là để bọn hắn bản thân diễn biến đi thôi sau đó thu hồi ánh mắt hồng nguyên liền hướng về nơi xa thành chỉ chậm rãi đi đến hiện tại hắn đã thành công lĩnh nộ ba nghìn chân lý võ đạo đây là đại đạo bên ngoài lộ ra tất cả cũng là nhân lực có khả năng lĩnh nộ tất cả muốn tiếp tục biến c ư ờ n g liền muốn lấy đây ba nghìn chân lý võ đạo làm cơ sở sáng tạo ra duy nhất thuộc về tự thân đại đạo hình thức ban đầu không sai là sáng tạo mà không phải dung hợp tựa như thế giới bên trên không có hoàn toàn tương đồng hai mảnh lá cây đồng dạng võ thánh giữa cũng không có hoàn toàn tương đồng hai đầu đại đạo hình thức ban đầu có người lấy l ử a làm hạnh tâm đã sáng tạo ra cực hạn hỏa chi đại đạo giống hồng nguyên biết hồng liên nghiệp hỏa nam minh ly hỏa tam mộ chân hỏa lưu ly t ị n h h ỏ a t r ờ đều là một chút cường giả lấy giữa thiên địa nguyên thủy nhất hỏa chi đại đạo sáng tạo ra đến từng đầu đặc biệt hỏa chi đại đạo mặc dù cùng là hỏa chi đại đạo nhưng uy năng hiệu quả nhưng khác biệt từ xa mà hồng nguyên muốn làm đó là lấy hắn hôn nguyên pháp tắc làm h ạ tâm sáng tạo ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân đại đạo hình thức ban đầu ch thương đội hồng nguyên hồng nguyên không phải lần đầu tiên du lịch thế giới nhưng mỗi một lần du lịch hắn đều sẽ có mới cảm thụ tựa như hiện tại hắn đang sen lẫn trong một cái trong thương đội chuẩn bị đi ngang qua một mảnh phương viên chừng hơn nghìn dặm sa mạc hoa mạc đem mấy chục xe lá trả tơ lụa đồ xứ cùng tinh mỹ trang sức vận chuyển đến sa mạc một bên khác cái này thương đội năm năm mới đi một chuyến nhưng một chuyến liền đủ bọn hắn không lo ăn uống xa hoa lãng phí bên trên bảy tám năm nếu như tiết kiệm một chút thậm chí đầy đủ nửa đ ờ i sau mắc từng nói qua nếu có mười lợi nhuận tư bản liền sẽ cam đoan khắp nơi bị sử dụng có 20% lợi nhuận tư bản liền có thể sống vọt lên đến có 50% lợi nhuận tư bản liền sẽ bi quá hóa l i ề u vì 100% lợi nhuận tư bản liền dám trà đạp tất cả nhân gian pháp luật có 300% t r ở lên lợi nhuận tư bản liền dám phạm bất kỳ tội ác thậm chí đi bước lên v ắ t đầu nguy hiểm mà bây giờ đầu này thương lộ lợi nhuận đã vượt qua 1.000. cho nên thương đội phần lớn người sớm đã đem sinh tử không để ý dù sao đây chính là thẳng tắc khoảng cách liền vượt qua một n dặm sa mạc gô bi mà muốn đi xuyên qua đi khoảng cách này ít nhất phải vượt lên không chỉ một、lần. hiện tại cái này thương đội đang đem tất cả hàng hóa toàn bộ đem đến từng đầu lạc đà bên trên tăng thêm chuẩn bị tiếp tế tất cả lạc đà thêm đứng lên chừng ba bốn trăm đ ầ u lít nha lít nhít một mảng lớn về phần h ồ n g nguyên thân phận cũng là một cái buôn bán hàng hóa tiểu thương hắn hàng hóa cùng tiếp tế hết t h ả y trang m ộ ư ơ i đầu lạc đà giống hắn dạng này tiểu thương tiến tại toàn bộ trong đội ngũ còn có một mươi hai m ư ơ i ba cái trừ cái đó ra còn có bảy tám cái cỡ trung tiểu thương cùng một cái cỡ lớn thương hội lần này cũng là lấy cái này tên là sa hải thương hội đại thương hội dẫn đầu tổ kiến đội ngũ để bảo đảm ven đường an toàn đối phương mời đến một vị đại tông sư b ắ t trọng hai vị đại tông sư trung kỳ cùng ba vị đại tông sư sơ kỳ c h ọ n b ẹ n sáu vị đại tông sư cấp cao thủ vì thương đội hộ giá hộ tống tông sư cùng tiên thiên võ sư cũng vượt qua ba mươi người về phần tiên thiên phía dưới thương đội không thu cương đại lực lượng hộ vệ tự nhiên hấp dẫn đại lượng bên trong tiểu thương phiên chú ý cũng ngao nhau thỉnh cầu gia nhập thương đội cái này xa hải thương hội cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng thiên hạ không có miễn phí công c ư a tất cả tiến vào thương đội tiểu thương đều cần căn cứ tự thân hàng hóa nhiều ít đến giao nạp phí bảo hộ đồng thời ẩm thực rừng chân tự gánh vác giống hồng nguyên hắn xem như trong đội ngũ nhỏ nhất một cái tiểu thương nhưng cũng đầy đủ nộp hai trăm l ư ợ n g bạc phí bảo hộ hai trăm l ư ợ n g đã đầy đủ một cái nhà bốn người háo cơm không lo sinh hoạt sáu bảy năm nhưng ở chỗ này lại chỉ là một lần vận chuyển hàng hóa phí bảo hộ hơn nữa còn là một triệu trở về tiền khắc tính liên tính như thế những n à y gia nhập thương đội đám xuất lái buôn cũng không có một cái một chút nhữ mày có thể thấy được chuyến này lợi nhuận độ cao đương nhiên bọn hắn tiền này cũng không phải hoa trắng trên đường đi nguy hiểm thế nhưng là ở khắp mọi nơi sa p h hoa sói tử vong tri trùng bao cắt trợ chút mỗi một loại đều có thể muốn bọn hắn mặn nhỏ đồng thời sa hải thương hội còn có bản đồ có thể dẫn đầu bọn hắn tìm tới nguồn nước trong sa mạc nguồn nước thế nhưng là vạn kim khó cầu bảo vật rất nhanh toàn bộ còn đội liền chậm rãi động đứng lên chính thức bắt đầu trận này trong vòng ba tháng lâu đường x a xa xôi hành trình h ồ n g nguyên tắc chỉ huy mình mười đầu lạc đà đi theo đội ngũ cuối cùng tại phía sau hắn cũng chỉ thừa năm cái đoạn hậu hộ vệ h ồ n g nguyên không để ý đến bọn hắn ánh mắt không ngừng trông về phía xa lấy cái k i a cơ hồ mênh mông sa hải đây là hắn lần đầu tiên lấy một cái phạm nhân thân phận hành tẩu tại trên sa mạc không sai phạm nhân hiện tại hắn đó là một cái chỉ có thể một chút xíu võ nghệ phạm、nhân. n h i ề u nhất nhục thân mạnh nhất điểm điểm đây đã là hắn rời đi nga mi kim đỉnh nửa năm sau nửa năm qua này hắn đi qua rất nhiều nơi cũng nhìn qua rất nhiều cảnh sắc nhưng một mực không thể tìm tới đột phá thời cơ mà tại đụng phải cái này đang chi ê u mộ tiểu thương thương đội về sau hồng nguyên ý tưởng đột phát quyết định lấy một cái phạm nhân ánh mắt nhìn xem cái thế giới này cho nên hắn tìm một chút hàng hóa gia nhập thương đội cũng cho mình định mấy đầu làm phạm nhân quy củ đệ nhất tại bất cứ lúc nào đều không được sử dụng thần thức chân nguyên cùng công pháp thuật pháp võ học trở thứ ba tật khả năng khi một cái bình thường người bình thường hắn sở dĩ cho mình định những quy củ này đó là bởi vì từ hắn thu hoạch được hệ thống bắt đầu hắn đối đãi bất cứ chuyện gì đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác tất cả đều phải lấy hắn yêu thích đến tiến hành tại t i ế u ngạo giang hồ thế giới như thế tại ủy thiên đ ổ long ký thế giới như thế tại sau đó thiên long b ắ t bộ ma giới chi long châu phong vân thế giới thậm chí hiện tại thuộc sơn chuyện thế giới đều là như thế đây hết thệ đều là bởi vì thực lực cường đại thực lực để hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngẫu c đến bây giờ hắn muốn làm một người bình thường cái kia tại một ít chuyện bên trên liền muốn học được xem xét thời thế ủ y khúc cầu toàn mà không phải một vị ngang ngược bá đạo vậy hắn liền vô pháp thể nộ đến người bình thường ngọt bụi tay đắng cường đại hộ vệ đội tăng thêm quen thuộc dẫn đường để thương đội một đường thông s u ố t đi về phía trước bảy ngày lâu đã thâm nhập sa mạc hơn hai trăm dặm nhưng nguy hiểm cũng đang lặng lẽ tới gần đây cũng không phải hồng nguyên phát hiện hắn ngay cả mình cái kia cường đại ngũ rác đều phong ấn căn bản cảm giác không đến nguy hiểm gì phát hiện nguy hiểm là dưới người hắn lao lạc đà vì tiết kiệm một chút tiền hắn cho mình tuyển một cái tuổi tác lớn nhất là đà hắn tuổi tác tại toàn bộ còn đội sợ đều là số một số、hai. như loại này đã có bất động hàng hóa lạc đà giá tiền cũng tương đối muốn tiện nghi nhiều nhưng còn cá nhân vẫn là không có vấn đề gì đây cũng là người bình thường bình thường ý nghĩ nên bỏ bớt nên hoa hoa mà bây giờ dưới người hắn lao lạc đà đang sao động bất an đảo lấy hạ cát cũng liên tiếp đối một cái phương hướng gào thét chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra cái hướng kia gặp nguy hiểm còn trong đội hiển nhiên cũng có người t à i ba rất nhanh liền phát ra tập kết tín hiệu làm cho tất cả mọi người đều hướng ở trung tâm tụ tập cũng yêu cầu bọn hắn đem lạc đà xem như thị tưởng t h n g vòng vây quanh ở bên ngoài tất cả mọi người tắt trốn ở quảng tường sau đó vì p h o n g ngừa lạc đà bị kinh sợ mà chạy trốn bọn hắn còn muốn cầu c h ó i chặt lạc đà con mắt ngăn chặn lạc đà lốt hai cũng đem từng đầu lạc đà đầu đuổi tương liên buộc chung một chỗ bất quá mấy trăm con lạc đà tự nhiên không có khả năng chỉ vây một vòng ít nhất cũng phải vây lên bảy tám vòng nhưng không có tiểu thương sẽ muốn để cho mình lạc đà bị phóng tới phía ngoài nhất cho nên một đám tiểu thương phiến lập tức thành đoàn tìm tới xa hải thương hội đại quản sự trong đó cũng bao gồm hồng nguyên đáng tiếc cánh tay vận không bắt đùi xa hải thương hội tất nhiên là sẽ không đem bản thân lạc đà phóng tới bên ngoài bất quá hắn cũng không có làm tuy cũng chính là sa hải thương hội ba thành lạc đà cái khác bên trong tiểu thương phiến bảy thành lạc đà bị đặt ở bên ngoài để chống đỡ nguy hiểm đây cũng không phải sa hải thương hội thật hảo tâm như vậy mà là thời gian không cho phép bọn hắn lẫn nhau cãi cọ bởi vì nơi xa sa mạc biên giới từng đạo hắc ảnh đã hiển lộ thân hình đó là sa phỉ chương ba trăm mười sáu sa phỉ các bạo cùng sa chu hùng mênh mông trên sa mạc mấy trăm con lạc đà đang từng vòng đem hơn trăm người vây quanh ở trung tâm mà tại bọn hắn bốn phương tám hướng từng đạo tiếng rít liên tiếp vạch phá bầu trời từng đạo kia tiếng rít đầy đủ đều xuất từ từng cái cây chiến mã thất thất ảnh những này đó là trên sa mạc đến vô ảnh đi vô tung để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sa phỉ bất quá đồng dạng sa phỉ sẽ chỉ ở sa mạc biên giới một trăm năm mươi dặm phạm vi bên trong hoạt động mà nhóm này sa phỉ lại xuất hiện tại thương đội bên ngoài nơi đây thế nhưng là đã thâm nhập sa mạc vượt qua hai trăm dặm cái gọi là sự t ì n h ra khác thường tất c i yêu h i ệ n nhiên nhóm này sa phỉ đã sớm để mắt tới thương đội thậm chí tại trong thương đội liền có bọn hắn a n bài g i a t ế nhìn đến bên ngoài cái kia không ngừng vòng quanh toàn bộ c ò n đội nhanh chóng buôn tập che mặt thân ảnh cùng hồng nguyên nhét chung một chỗ mấy cái tiểu thương p i ế n nhận không trò chuyện nghị luận la lưu xa nghe nói bọn hắn trước đó không lâu mới đổi cái đại đương ra không nghĩ tới trực tiếp đã nhìn chằm chằm chúng ta khó làm nếu như là cái khác mấy cái lão bài x a phỉ lấy sa hải thương hội cùng thiền sơn quan hệ nhiều nhất giao điểm phí bảo hộ liền có thể bình yên vô sự nhưng bây giờ phải làm sao mới ở đây xem đi sa hải thương hội cũng không phải dễ c h ơ i chính như đám người nghị luận như thế sa hải thương hội dám nhiều lần đi xuyên qua vùng sa mạc này bên trong tự nhiên có bọn hắn sinh tồn chi đạo không phải sớm đã bị ăn xong lau sạch lúc này sa hải thương hội dẫn đội đại quản sự sắc mặt nghiêm trình bình tĩnh đứng tại một cái lạc đà phía sau l ư n g bên trên tại bên cạnh hắn cái kia lạc đà bên trên tắc đứng đấy vị đại t ô n g sư kêu bắt trọng hộ vệ thủ lĩnh chỉ thấy vị này tên là tống thiên vũ đại quản sự đào mắt một vòng sau đó cao giọng mở miệng nói vị nào là lưu xa tân nhiệm vương đại đương gia tệ nhân x a hải thương hội đại quản sự tống thiên vũ mời vương đại đương ra hiện thân gặp mặt hắn thanh n m bên trong khí mười phần tiếng vang như sấm xét trong n g á y mắt liền vang vọng phương viên vài dặm Hiện nhiên, không nghĩ tới lần này c ư nhiên là ngươi tại dẫn đội thật sự là thất kính theo âm thanh vang lên một đạo cầm trong tay một thanh kim bối quỷ đầu đao thân ảnh qua trong dây lát liền xuất hiện tại tống thiên vũ phía trước bên kia lạc đà trên lưng cả người màu xanh lam sóng huyền y dỉa cao lớn và vỡ một mặt d â u q u à n g nón toàn thân càng là khí thế ngốc trời nhìn n g ư ờ i tới tống thiên vũ lập tức một mặt ngưng trọng mở miệng nói bá vương đao vương bá thiên tại vương đại đương ra trước mặt tống mộ đây điểm đạo hạnh tầm thường không đáng giá nhắc tới bên cạnh hắn cái tên là triệu nhất minh đại tông sư bắt trọng cường giả đồng dạng một mặt ngưng trọng, cũng lật bọn hắn cũng không có năm chắc đối phó được trước mặt vương bá thiên bởi vì đối phương chính là một vị đại tông sư cựu trọng cường giả đồng thời từng được danh sư chỉ điểm một tay bá vương đao thế đại lực chìm bá đạo dị thường tăng thêm trời sinh thần lực tại đại tông sư c h i cảnh tuyệt đối là một cái đứng tại đỉnh phong cường giả đồng thời đối phương cũng không phải là cô gia người cô độc hắn thủ hạ lưu xa trộm bên trong còn có bốn vị đại tông sư cấp cao thủ đồng thời đều là quanh năm liếm máu trên l ư ớ i đao tội phạm chỉ là khí thế bên trên bọn hắn liền yếu đi không chỉ một bậc bất quá thương đội bên này cũng sẽ không sợ bởi vì tống thiên vũ tự thân đó là một cái đại tông sư thất trọng cao thủ bằng không thì cũng không đáng vương bá thiên nhớ ký hắn hắn cùng triệu nhất minh liên thủ đủ để ngăn chặn vương bá thiên mà thủ hạ bọn hắn còn có năm vị đại tông sư cấp cao thủ tại về số lượng so lưu s a trộn còn nhiều một cái song phương thật muốn đại chiến một trận sợ là sẽ rơi vào cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng cho nên song phương cũng không hề đ ộ n g thủ chỉ là lẫn nhau rằng có lấy rất nhanh lượng song cơ b ắ p về sau tống thiên vũ liền cùng vương bá thiên thương nghị lên tiền chuộc dù sao song phương đều là cầu tài mà không phải thật nhớ liều mạng cuối cùng vương bá thiên mang theo một vạn lượng ngân phiếu cùng một cỗ thi thể rời đi cố thi thể kia đó là hắn xếp vào tại trong thương đội gian tế đáng tiếc sớm đã bị tống thiên vũ phát hiện cái kia gian tế cũng không chỉ là vì vương bá thiên dẫn đường đang còn muốn c ò n g đội nguồn nước t r u n g hạ độc thật nếu để cho hắn các thủ sự tình có thể không biết cứ như vậy tùy tiện đi qua rất nhanh còn đội lại lần nữa lên đường cái kia một vạn lượng bạc cũng chia đến tất cả tiểu thương trên đầu s a hải thương hội ra đầu to năm ngàn lượng còn lại tiểu thương căn cứ hàng hóa nhiều ít gánh v ắ c còn lại năm ngàn lượng bởi vì hàng hóa ít nhất cho nên hồng nguyên chỉ dùng ra hai trăm ba mươi lượng sau đó trên đường đi không còn xa phỉ c ả đường nhưng bọn hắn cũng bắt đầu tao nộ rất nhiều trong sa mạc có một sinh vật tập kích đống cắt đen độc hạt cắt nhện g độc tích hoang đàn sói bất quá tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới những sinh vật này cũng không có ảnh hưởng đến quảng đội tốc độ tiến lên cũng không có tạo thành giảm quân số nhưng rất nhanh bọn hắn lại đụng phải cái thứ nhất phiền phức k h ắ t máu kiến cắt đàn đây là trên sa mạc bài danh thứ ba nguy hiểm gần với bao cắt cùng tử vong c h i trùng từng con trưởng thành lớn chừng ngón cái màu đỏ máu c o n kiến l í t nha lit nhít chừng mấy chục vạn như là một mảnh đại dương màu đỏ ngọn hướng về toàn bộ q u ả n đội bao phủ mà đến vì kéo dài thời gian, Còn tại trong một bên sa mạc đây chính là vô cùng nguy hiểm một sự kiện nhất là bọn hắn nước ngọt đã không nhiều lắm nếu như không thể mau chóng tìm tới nguồn nước vậy bọn hắn bên trong phần lớn người đều sẽ chết khát tại trong sa mạc nhưng là nhà rột còn đập mưa giữa lúc toàn bộ còng đội đều sĩ khí đê mê đi về phía trước vào l ấ y thì một đạo có chút hoảng sợ âm thanh đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên h a i là bao cát bao cát đến nghe được la lên mọi người sắc mặt biến đổi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại trước đó bọn hắn tầm mắt cuối cùng một mảnh tre khuất bầu trời bao tát đang lôi cuốn lấy đầy trời cắt vàng hướng bọn hắn c u ầ n c u ộ n mà đến nhìn thấy một màn này lập tức có người giận mắng lên tiếng đáng chết không phải nói bao c á t liên tiếp phát sinh quý tiết đã qua sao làm sao còn có cũng có n g ư ờ i một mặt đồi phế thấp giọng lẩm bẩm nói xong lần này sợi đó là bọn hắn may mắn từ báo cắt bên trong sống tiếp được đến lúc đó cũng biết triệt để tại đây mênh mông trong sa mạc mất phương hướng đồng thời bao cắt còn sẽ cuốn đi hoặc hư hao bọn hắn phần lớn hàng hóa đồ ăn cùng nước ngọt giữa lúc tất cả mọi người đều cảm xúc kích động thời điểm thống thiên vũ âm thanh trực tiếp tại tất cả mọi người vang lên bên hai tất cả mọi người đều có tập kết đội ngũ dùng lạc đà tạo thành tường rào ngăn cản báo t á p nhanh nhanh động tác tất cả nhanh lên một chút nhưng hầu nguyên lại ở lần tại báo cắt bên trong thấy được từng đạo hát ảnh hắn lập tức nhớ tới trước đó cùng một cái tiểu thương nói chuyện phim thì đối phương nói cho hắn biết một cái chuyện ôn đó là Tử vong cho i trùng s a Trước đến ạ đạo mạc tại i chi hiểm sinh hai, hiện vong trong bao trong. vô vùng vật, không tỉnh, ta chính là ta. Tử trùng, nhất một thể tới chính này bên trong nguy hiểm nhất sinh vật, có một không hai, hắn hẳn bên chỉ sa có có các đó là chính bọn chúng Chuyên đến. Cho đến tận này tất cả đụng phải tử vong chi trùng hoặc là tránh ra thật xa hoặc là chết không toàn thây nhiều nhất đó là giống hồng nguyên dạng này trong lúc mơ hồ nhìn thấy một chút màu đen hư ảnh còn chưa từng có người nào gặp qua tử vong chi trùng khuôn mặt thật mà lấy tử vong chi trùng chỗ bạo phát y năng hồng nguyên phỏng đoán cái kia hẳn là là một loại võ vương cấp yếu thú hơn nữa còn là một loại quần cư sinh vật tại cái này võ vương trở lên cường giả đều ở tại các đại linh sơn thế giới giống tử vong chi trùng loại này cường đại yêu thú ở nhân gian giới đó là vô địch một dạng tồn tại hồng nguyên có thể nhìn thấy bao cắt bên trong màu đen hư ảnh những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy đang hướng về ở trung tâm nhanh chóng tụ tập đông đảo tiểu thương cùng hộ vệ rất nhanh liền trở nên họ hét tầm ý một mảnh cái kêu bao cắt bên trong giống như có đồ vật gì đang đ ộ n g là thật bao cắt bên trong có thật nhiều h á ảnh đó là vật gì t ử vong chi trùng là tử vong chi trùng xong chúng ta xong cái gì tử v、like、o càng càng như nhưng g c i t r Trách k bây giờ cái kia mười mấy con hình thể khổng lồ tử vong c h i trùng liền như là mười mấy đầu thông hướng tử vong ngược sâu không đáy đang hướng bọn hắn cực tốc thôn phệ mà đến lúc này Bao cho á c k ả nên g tại từng đạo hoảng sợ tiếng hò hét bên trong toàn bộ còn đội lập tức loạn cả một đoàn đầy đủ đều đưa lưng về phía bão các hướng nơi xa bỏ chạy giờ khác này không người quan tâm những cái tia có thể cho bọn hắn mang đến vô tận tài phú hàng hóa càng sẽ không để ý tới những người khác cầu cứu cùng giận mắng mà trước hết chạy trốn không phải người khác chính là trong đội ngũ cái tia bảy cái đại h ô n g sư theo sát phía sau bọn họ là những tông sư kia cảnh cùng tiên thiên cảnh hộ vệ cuối cùng mới là tu vi nông cạn đông đảo tiểu thương phiến cùng bị bọn hắn thuê làm mà đến tùy tùng tất cả mọi người cơ hồ đều là các cố cát giờ k h ắ c này hồng nguyên thấy được đứng tại tuyệt cảnh bên dưới nhân tính là bao nhiêu yếu ớt cùng l ý kỷ nhưng cũng có ngoại lệ khoảng cách hồng nguyên gần nhất một cái tiểu thương đã nhanh nhanh chống giống hai cái lạc đà trên thân hàng hóa cũng đem nhanh chóng kéo đến hồng nguyên trước mặt cao r ộ n g hô to hồng h u n h đệ đi mau a ngươi còn đứng ở đây làm gì đang khi nói chuyện hắn càng đem một cái lạc đà dây cương đưa tới hồng nguyên lắc đầu không có tiếp mà là chỉ vào nơi xa cái k i a đã không đủ ngàn mét bão cắt cao r ộ n g hô to lưu l ã o ca ngươi nói chúng ta chạy qua nó sao cũng không phải hắn nhớ nói chuyện lớn tiếng mà là bão cắt mang theo cồn phong đã lan đến gần bọn hắn không lớn tiếng nói chuyện người khác nghe không được trước mặt hắn là một cái ước chừng hơn năm mươi tuổi l ã o giả nhưng quanh năm phơi gió phơi nắng để hắn nhìn lên đến như là hơn sáu mươi tuổi tên là lưu nhất thủ là toàn bộ trong thương đội hàng hóa lượng thứ hai đếm ngược tồn tại mà hồng nguyên nhưng là thứ nhất đ ế ngược hai người bởi vì còn đội liên tiếp cho nên cũng quen thuộc nhất nhìn thấy hồng nguyên không có nhận lưu nhất thủ một bên đem bên trong một cái lạc đà dây cương nhét mạnh vào hồng nguyên trong tay một bên chỉ vào trong tay hắn lạc đà cao giọng nói quản nhiêu như vậy làm gì ta đây hai đầu lạc đà thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ cường t r ắ n g h à n g chính là sợ đụng phải loại sự tình này cho ngươi một đầu đi nhanh một chút chạy trước lại nói đang khi nói chuyện lưu nhất thủ đã xoay người nhảy lên lạc đà nhưng hồng nguyên nhưng vẫn là thợ ơ bởi vì hắn biết lấy lạc đà tốc độ là không thể nào trốn được liền tính may mắn đào thoát đã mất đi phần lớn thức ăn và nước ngọt người bình thường cũng cách cái chết không xa cho nên trốn không trốn đều phải chết nhưng không ai muốn, chết, hồng nguyên không muốn. trước mặt hắn đang lo lắng thúc giục thành lưu nhất thủ không m u ố n những cái kia đang l i ề u mạng chạy trốn đám người càng không m u ố n giờ k h ắ c này hắn phát hiện mình ý nghĩ từ đầu tới đôi đều là sai đại đạo vô tình tu sĩ chúng ta nghịch t i ê n mà đi khi thẳng tiến không lùi lấy tay bên trong chi kiếm chẳng t h ầ n giết phật săn yêu đồ ma diện hết tất cả chi địch mà không phải quay đầu quá khứ ta chính là ta ta cũng chỉ là ta giờ k h ắ c này hồng nguyên hiểu hắn muốn đem tất cả đều hóa thành kiếm trong tay chém hết tất cả địch đây chính là hắn đạo hắn đại đạo hình thức ban đầu Mà theo hắn nộ ra mình đại đạo hình thức ban đầu hắn mi tâm thức hải cùng đan đ i ể n khí hải lập tức tỏa hào quang rực rỡ cái kia trước đó bị hắn lĩnh nộ ra đến ba nghìn chân lý võ đạo nhao nhao đi vu t ồ n thanh hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào hắn hốn nguyên pháp tắc bên trong mà hắn hốn nguyên pháp tắc cũng theo đó chậm dại hóa thành một mai toàn thân màu vàng nhạt hạt giống t i ê n tĩnh lơ lửng tại hắn võ hoàng thực đan bên trên đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt cái này là đạo đã hiểu đó là đã hiểu không có bất kỳ dị tượng hồng huynh đệ đi mau a không có thời gian nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp chúng ta đến lúc này lưu nhất thủ còn ở bên cạnh lo lắng thúc giục hồng nguyên nhưng hắn nói mới nói một nửa liền thấy trong hồng nguyên trực tiếp vòng qua hắn đi hướng cái k i a mãnh liệt mà đến bao cát lưu nhất thủ lập tức biến sắc lần nữa lo lắng hô hồ lớn hồng huynh đệ ngươi đi làm cái gì là bên này n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lưu nhất thủ trong miệng nói đột nhiên nói không được nữa cũng khiếp sợ mở to hai mắt bởi vì hắn trước mặt hồng nguyên thế mà chậm rãi bay đứng lên trong tay càng l à nổi lên một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm chạm theo quát khé một tiếng hồng nguyên trực tiếp hướng về nơi xa báo cắt chạm ra trong tay mình trường kiếm trong chốc lát, một đạo dài trăm thước kiếm quang trực tiếp từ trong tay hắn chẳng ra cũng đón gió phát triển qua trong dây lát liền hóa thành n g à n mét vạn mét mười vạn mét cho đến đem phía trước tất cả đều bao phủ tại kiếm quang bên trong sau đó vê anh kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt vang tận mây xanh rung khắp hiến vũ phía trước cái kia che khuất bầu trời bao cát trực tiếp trong tiếng nổ vang tan thành mấy khói cất giấu trong đó mười mấy con tử vong chi trùng cũng bị cắt thành vô số thịt mạng không biết qua bao lâu lưu nhất thủ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ta ngươi đây nhìn đến trước mặt cái kia đã đại biến bộ dáng thế giới lưu nhất thủ trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn không biết nên làm sao biểu đạt mình bây giờ tâm tình hắn không nghĩ tới một cái ngày bình thường cùng hắn cùng một chỗ đ à m tiếu cùng nhau ăn cơm người trẻ tuổi thế mà lại là truyền thuyết bên trong cái k i a cao cao tại thượng không dính khói l ử a trần gian tiên nhân chương ba trăm mười tám phi thăng nhìn đến trước mặt tấm tiêu miệng rộng t r ợ t to hai mắt lưu nhất thủ hồng nguyên n i t miệng mỉ m cười không có mở miệng giải thích sau đó hắn vất tay thả ra một mảnh chừng phương viên mười dặm vân đem lưu nhất thủ cùng mặt đất còn thừa chứa hàng hóa lạc đà toàn bộ nâng lên bạch vân liền hóa thành một đạo lưu quang sông về phương xa chân trời chỉ để lại những cái kia chứa đồ ăn cùng nước ngọt lạc đà lưu tại tại chỗ những người kia đã chạy vậy liền chứng minh bọn hắn đã bỏ đi riêng phần mình hàng hóa hồng nguyên xuất thủ cứu bọn hắn một mạng vậy những thứ này bọn hắn không cần hàng hóa coi như là t h ù lao về phần bọn hắn có thể hay không sống mà đi ra sa mạc cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy mà hắn thi triển bạch vân chính là học được từ nga my tàng thư tầng thứ năm một môn đạo h u y ề n cấp võ hoàng cấp phi hành thuật pháp đang vân thuật tại nguyên tắc kịch bản bên trong lý anh kỳ liền từng thi triển qua môn thuật pháp này bất quá hắn chỉ là nâng mình đứng tại bị nàng treo ngược lấy liêm hình trước mặt mà h ồ n g nguyên nhưng là nâng lên mấy trăm con lạc đà cùng đại lượng hàng hóa nhưng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì áp lực dù sao hắn thực lực nhưng so sánh lý anh kỳ cường đại nghìn lần không ngừng đang vân thuật tốc độ mặc dù không bằng h ồ n g nguyên ngự kiếm phi hành đến nhanh chóng nhưng với tư cách võ hoàng cấp thuật pháp tốc độ kia cũng đạt tới gấp mười lần vận tốc âm thanh trở lên chỉ dùng không đến một phút đồng hồ bọn hắn liền đã rời đi sa mạc xuất hiện tại một mảnh sa mạc trên bên bãi mà tại bọn hắn tầm mắt cuối cùng một tò màu vàng đất dị hồng nguyên không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước mà là rơi xuống đất cũng nhẹ giọng mở miệng nói lưu lao ca ta liền đem ngươi đến nơi này những này lạc đà coi như là ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật còn có cái này cầm cái ngọc bội này hắn có thể đang lúc mi u y nan bảo đảm ngươi một mạng t ố t núi cao đường xa một đường c h â n trọng đem một khối ẩn chứa mình một tia lực lượng ngọc bội phóng tới lưu nhất thủ trong tay về sau hồng nguyên ngay tại lưu nhất thủ cái kia mộng bức ánh mắt nhìn soi mói trong nháy mắt biến mất không còn tam tích ngọc bội chỉ là phổ thông ngọc bội nhưng có hắn một tia lực lượng liền không lại bình thường cụ thể uy lực như thế nào hắn cũng không có chuẩ nhưng đối phó với sơ nhập võ hoàng c h i cảnh tu sĩ vẫn là dư xài đối với lưu nhất thủ mà nói đây đã đủ rồi đừng nói võ hoàng hắn đợi này sợ là ngay cả võ vương đều rất khó đ ụ n g phải về phần hắn sau đó vận mệnh như thế nào hồng nguyên tin tưởng hắn là người thông minh biết làm như thế nào hợp lý xử lý trước mặt nhóm này hàng hóa rời đi mà đi hồng nguyên không tiếp tục bốn phía du lịch dự định trực tiếp quay lại nga mi mà đi hắn cũng không nghĩ tới mình cư nhiên như thế tùy tiện đã đột phá thậm chí đều không đợi đến hắn đem vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười bốn tu luyện hoàn thành bất quá không quan trọng hắn cuối cùng mục đích đó là đột phá hiện tại đã thành công đột phá vậy hắn là thời điểm trở về đem âm dương tạo hóa quyết đ ệ thập trọng tu luyện hoàn thành sau đó đó là rời đi phương thế giới này về phần đi cái nào vậy liền nhìn hệ thống sẽ cho hắn cái dạng gì t u y ể n hạng h n g nguyên tốc độ nhanh bực nào chỉ là không đến nửa khắp đồng hồ hắn liền một lần nữa trở lại nga mi kim đình cũng tại đông đảo nga mi đệ tử nhìn bên dưới bay vào kim đình đại điện bên trong sau đó h liền bắt đầu tu luyện lên âm dương tạo hóa quyết định thập trọng công pháp chính là có sẵn hắn cảnh giới cũng đã tới tu luyện đứng lên tự nhiên xuôi gió x u ố n nước chỉ dùng chỉ là ba ngày thời gian h ắ ra ra bởi vì hiện tại trên núi nga mi thiên địa nguyên khí nồng độ chỉ có huyết liệt xuất hiện trước đó khoảng một phần ba còn xa không có khôi phục lại bất quá hắn cũng không đội vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem nga mi trước trưởng môn chính thức chuyển cho đại sư huynh đan thần tử cứ như vậy thời gian ba năm g g n thoáng ô một cái đã qua một ngày này hầu nguyên đem tất cả nga mi đệ tử toàn bộ triệu tập đến kim đình đại điện trước quảng trường bên trên chư vị đám đệ tử người hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây là bởi vì ta lấy cảm giác được phi thăng chi thời cơ cho nên trong a c h a chốc lát trong cơ thể hắn hai viên võ hoàng thực đan liền bắt đầu cực tốc sập co lại thu nhỏ cũng ẩn ầ n nổi lên một vệt màu vàng lưu quang đó là võ thánh kim đan mà tại kim đan thành hình thời điểm vô số tản gia khủng bố uy áp mây đen cũng cấp tốc từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến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 có thể đạt được bán thần cấp võ học đại uy tiên long quyết hai t h u ậ n theo thế giới bài xích rời đi giới này tiến vào một cái có thể dung nạp túc chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội n g h e xong hệ thống cho ra hai lựa chọn hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai cũng tại biến mất trước đó đối phía d ư ớ i đông đảo nga mi đệ t ử hét tò nói chư vị thời cơ đã biết ta đi vậy theo hắn tiếng nói vừa ra trong chốc lát một đạo kim quang liền đem toàn thân hắn bao phủ xông thẳng tới chân trời mà đi mà tại kim quang biến mất trước đó nhất đạo hơi mở kiếm quang đột một nhiên hiện lên ở giữa không chúng theo tiếng ai toàn kiế minh trực tiếp bay về phía linh kiếm Sơn. cái kia chính là hồng nguyên trước đó thu hoạch được trạm thần kiếm hiện tại có nam minh ly hỏa kiếm nơi tay hắn đã không cần trạm thần kiếm cho nên liền thu trở về mình thần hồn là cấn đem thả về linh kiếm sơn chậm đợi người hữu duyên về phần nam minh ly hỏa kiếm bản này cũng không phải là cái thế giới này đồ vật tại nguyên tắc kịch bản bên trong tức thì bị huyền thiên tông mang đi cho nên hắn không có đem lưu lại bất quá hắn đem hạo thiên kính để lại cho đan thần tử vậy liền cho là nga mi trưởng môn tín vật tá chương ba trăm mười chín thiên tâm giới trong nháy mắt hồng nguyên thân thể liền được kim quang lôi quấn lấy biến mất tại thuộc sơn chuyển thế giới bên trong. Mà theo hắn hoàn toàn rời đi. hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng kiểm tra đến túc chủ đã rời đi thuộc s ơ n chuyện thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội tự động sử dụng ngươi có phía dưới lựa chọn một tiến vào thiên tâm giới thế giới thuộc s ơ n chuyện thế giới thượng giới cao nhất có thể dung nạp bản thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cừng giả hai tiến vào bạch xà chuyện thế giới cao nhất có thể dung nạp chân thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cừng giả ngươi có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống nhắc nhở h ầ nguyên sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng lẩm ân chân cảnh. cái thần cảnh Nghe Bất Đó là quá. giới gì? sau đó hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đối với hắn mà nói mặc dù bạch xà chuyện thế giới tương đối quen thuộc một điểm nhưng cũng không phải là quá quen thuộc bởi vì hắn chỉ nhìn qua một bộ rất già phim truyền hình mới bạch nương tử truyền kỳ mặc dù trên đại thể g i ả n g thuật vẫn là bạch tố t r í n h cùng hứa tiên tình yêu cố sự nhưng bất luận là cố sự đi hướng vẫn là thời gian tuyến cùng chính thống bạch xà chuyện khác biệt đều rất lớn cho nên hai cái này thế giới đối với hắn mà nói đều rất lạ lấp đồng thời bạch xa chuyện bên trong thế nhưng là dính đến phật đạo chi tranh bên trong tất cả đều là một chút t â m cơ thâm trầm thực lực khủng bố lao q u á i vật hắn thật sợ mình không cẩn thận liền được người nghiện chết mà so ra mà nói cái kia chưa từng nghe qua thiên tâm giới liền ôn hòa bao lâu không chỉ có lực lượng cấp bậc thấp không ít còn có hắn sư tôn bạch mi chân nhân tại hắn tiến vào bên trong cũng không trở thành hai mắt đen thui chân thần cảnh hắn xác thực không biết là cái gì cảnh giới nhưng bán thần chi cảnh hắn lại là biết đó là võ thánh chi cảnh, cảnh giới tiếp theo khi hắn đem tự thân hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu triệt để hoàn thiện cũng đem n ư n g tụ làm đại đạo chi tâm thì hắn liền có thể đột phá đến bán thần chi cảnh. chờ ư n g hắn lần nữa khôi phục thị lực thời điểm hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảng lớn không nhìn thấy bờ rừng rậm nguyên thủy bên trong xung quanh tất cả đều là từng cây từng cây đường tính vượt qua hai ba mét đại thụ che trời thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí còn có đây trọng lực giống như tăng lên có gấp năm sáu lần thân thức cũng bị áp chế thật nhiều lần thật không hổ là thừa giới hiện ra thân hình hồng nguyên cần thận nhập vi cảm giác xung quanh tất cả không hề đứt đoạn sợ hai thán phục lên tiếng hắn phát hiện cái này thiên tâm giới thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà so nga mi kim đỉnh đại điện hoàn hảo thì thiên địa nguyên khí nồng độ còn n ồ n g nặc trọn vẹn gấp hai trở lên phải biết nơi này cũng không phải cái gì linh sơn phúc đ ị a chỉ là một mảnh t ù y ý có thể thấy được rừng rậm nguyên thủy mà thôi mà ngoại trừ thiên địa nguyên khí nồng độ hồng nguyên còn phát hiện phương thế giới này trọng lực cực mạnh đã đạt đến thuộc sơn chuyện thế giới gấp năm lần trở lên phản ứng đến trong hiện thực đó là lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả mọi thứ bất luận là hoa cỏ cây cối vẫn là núi đá cắt đất hắn cường độ đều đồng dạng tăng cường gấp năm lần tr hồng nguyên tự thân tốc độ phi hành tốc độ công kích thân thể lực phản ứng thần thức phạm vi bao trùng c h ở tắc đều bị suy yếu rất nhiều lần bất quá đó cũng không phải nhằm vào hắn mà là tất cả mọi người tất cả sinh vật đều là như thế ước chừng sau nửa canh giờ hồng nguyên liền thích hương thế giới biến hóa cũng kiểm tra ra mình bây giờ cực hạn tốc độ phi hành không sai biệt lắm năm m m mỗi giây cũng chính là m ộ ư ơ i năm lần vận tốc âm thanh khoảng mà hắn tại thuộc sơn chuyện thế giới lúc tốc độ cực hạn liền đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh đồng thời lúc ấy hắn chỉ có võ hoàng kiều trọng mà bây giờ đã đột phá đến võ thánh chi t h n h hắn tốc độ cũng chỉ có chỉ là có thể thấy được bị áp chế bao nhiêu đây cũng chính là hắn cơ sở thâm hậu nếu là đội thành phương thế giới này cái khác sơ nhập võ thánh cờ ư n giả g tốc độ sợ là cũng liền khó khăn lắm có thể đạt đến vận tốc cầm thanh a siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ thánh cảnh nhất trọng có thể ẩn tàng võ c h i đại đạo hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu một thành công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn cựu chuyển bất diệt thân tầng thứ mười tám năm nghìn vạn năm nghìn vạn bất tử thần hồi quyết tầng thứ mười tám năm nghìn vạn năm nghìn vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng trọng năm nghìn vạn năm vô thượng du giảm mật tựa tầng thứ mười bốn bảy tám sáu tám năm chín sáu bốn tám nghìn vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn t í n h tượng thời không viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn phá thiên quyết viên mãn năm nghìn vạn năm nghìn vạn tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không g i à siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c a ba đợi rút da một h h á n cây ấ p võ học h trám đại t h ậ trên đợi ra. tám h n cây họ nguyên n nhìn trước mắt mình cái kia mới tinh thổ tính nhẹ dọc lẩm bẩm võ thánh khoảng cách trường sinh lại tới gần một bước sau đó hắn đóng lại bảng bắt đầu truyền thừa trước đó thu hoạch được hai môn võ thánh cấp công pháp và võ học lấy hắn thần thức cường độ chỉ dùng không đến một phút hắn liền đem hôn nguyên thánh thể cùng trạm thiên bản kiếm thuật toàn bộ truyền thừa hoàn thành nhưng hắn không có vội vã tu luyện mà là lật tay lấy ra một cái năm đấm lớn quang cầu trong quang cầu tối tăm mở mịt một mảnh không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng đây cũng là một kiện đủ để cho bất kỳ võ thánh cường giả cũng vì đó tranh đầu rơi máu chạy bảo vật tùy thân động phụ luyện hóa chỉ là đánh giá một chút h ồ nguyên liền khẽ quát một tiếng đem tự thân thần thức dọ vào trong đó bắt đầu ở q u a n cầu hạch tâm bên trên khắc họa mình thần hồn lạc c n đó là một mặt khắc họa lấy vô số kỳ lạ họa tiết màu đen bia mà xem như hệ thống xuất phẩm tùy thân động phủ tự nhiên là cái vật vô chủ tại không có bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng dưới chỉ là nửa canh giờ thầu nguyên liền thành công tại trong tấm bia đá khắc lên mình thần hồn lạc ấn mà hắn cũng chính thức cảm giác được tùy thân động phủ bên trong tất cả chương ba trăm hai mươi động phủ t h a n g d a i bị tập kỹ như hệ thống giới thiệu đồng dạng tùy thân động phủ là một cái phương viên chừng mười cây số tiểu thế giới trong đó chỗ là một tòa ước chừng ngàn mét cao ngọn núi ngọn núi từ trên hương xuống theo thứ tự xây cất ba mươi ba tòa thác lạc i n h tế đỉnh đài l ầ cát một đầu đai lưng ngọc từ đỉnh núi bên trái chốt tại chân núi tạo thành một cái hồ nước cũng dẫn xuất hai đầu tiểu hạ một đầu vườn quanh ngọn núi một vòng lại lần nữa hội tụ đến hồ nước bên trong một cái khác đầu tắt một đường thông s u ố t đi tới tiểu thế giới biên giới chỗ tại phía ngoài nhất tạo thành một cái đem toàn bộ tiểu thế giới đều đoàn đoàn bao vây trong suốt đai lương ngọc mà tại dòng sông bên trái là một mảnh khai khẩn tốt trăm mẫu linh đ i ể n phía bên phải nhưng là một mảnh trăm mẫu vườn trái cây chống rất nhiều hồng n g u y ê n không nhận ra trái cây về phần địa phương khác còn có dược viên linh thú vườn sân lợi câu t r ợ chút toàn bộ tiểu thế giới đó là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ toàn bộ đó là một chỗ thế ngoại đả nguyên bất quá ngoại trừ vườn trái cây là có sắn bên ngoài những linh điền này dựa viên linh thú vườn chợ t đều trống rỗng chỉ là một mảnh làm s o n g sân bãi thôi h ồ n g nguyên thân hình c h ậ t lõe hắn liền xuất hiện ở tùy thân động phủ ở trung tâm đỉnh núi cao mà theo hắn tiến nhập tùy thân động phủ bên trong ngoại giới cái kia chứa toàn bộ tùy thân động phủ m à u xám viên cầu liền nhanh chóng nhỏ yếu thành một hạt không đáng chú ý nhỏ bé hạt cắt đây chính là tùy thân động phủ thứ hai diệu dụng ẩn tàng phòng ngự khi người sở hữu tiến vào động phủ bên trong về sau liền có thể khống chế hắn hóa thành một hạt hạt cắt ẩn tàng đứng lên trừ phi là b không phải căn bản không phát hiện được h ạ t cắt tính đặc thù trừ cái đó ra tùy thân động phủ lực phòng ngự đồng dạng cường đại đủ để chống cự võ thánh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả nhiều lần công kích đó là đáng tiếc hắn cũng không có cái gì công kích c h i năng bằng không thì cũng xem như một kiện công phòng một thể bảo vật mà tiến vào tùy thân động phủ bên trong hồng nguyên lại khiếp sợ phát hiện động phủ nội thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà so ngoại giới thiên tâm giới rừng rậm nguyên thủy còn nồng nặc nhiều gấp đôi thật là một cái bảo bối tốt vậy liền ở chỗ này đem nam minh lý hỏa kiếm tăng lên tới võ thánh cơ a cảm giác xung quanh cái kia nồng đậm đến đã hình thành linh vụ thiên địa nguyên khí hồng nguy l mình mình ậ theo tay ra gọi m ì n Nam m hồng nguyên sử dụng lần kia thông tin ê lò luyện sử dụng cơ hội trước mặt hắn hư không bên trong lập tức hiện ra một cái chừng trăm mét độ cao đỏ thấp hỏa lô hư ảnh mặt ngoài đang bị vô số liệt diễm bao phủ lấy cho nên hồng nguyên cũng chỉ có thể thấy rõ một cái đại khái hình dáng Mà t r ư sau đó hắn một bên quen thuộc lấy trước đó thu hoạch được hôn nguyên thánh thể cùng trạm thiên bạc ả kiếm tiến giai kết thúc không biết qua bao lâu tại hồng nguyên đã đem hai môn võ thánh cấp công pháp võ học dung hội quán thông cũng chuẩn bị vào tay lúc tu luyện trước mặt hắn cái kia vòng xoáy đột nhiên làm quan đại phóng sau đó một đạo lan quang liền cực tốc từ vòng xoáy bên trong sông ra cũng rơi thẳng vào hồng n g u y ệ n trong tay đây chính là cái kia đã tiến giai thành công nam minh ly h ỏ a kiếm mà hắn mặt vòng xoáy cũng theo đó cấp tốc biến mất không còn tam tích lúc này nam minh ly h ỏ a kiếm đã đại biến bộ dáng không chỉ có mặt ngoài những cái kia gai nhọn toàn bộ biến mất không còn tam tích kiếm thể cũng thay đổi thành một thanh toàn thân lưu lam khắc họa lấy vô số phức tạp họa tiết trong suốt trường kiếm mới nam minh ly h ỏ a kiếm mà hắn phẩm giai tắc đã thành công đạt đến v õ thành cấp hơn nữa còn là thượng phẩm vo thành cấp trừ cái đó ra hắn thần hồn lạc ấn cũng còn tại kiếm thể trong trung tâm cho nên hắn cũng không cần đến lần nữa luyện hóa chỉ là tâm nên đi dò xét một phen phương thế giới này lần nữa đánh giá một chút trước mặt tiểu thế giới hồng nguyên thầm thì một tiếng lách mình rời đi mà đi mà tại cái k i a trăm mẫu linh điền một c h â u ngóc ngách bên trong một gốc toàn thân vàng nóng cây nhỏ đang tại diệp diệp sinh huy đó chính là bị hồng nguyên từ phong vân thế giới mang ra kim long bảo thụ h n tại đem đây kim long bảo thụ thu nhập trong chữ vật giới chỉ về sau liền đem chi quên đi chờ hắn nhớ tới thời điểm đã không cần cho nên vẫn lưu cho tới bây giờ v ớ i vặn chống rông linh điền thiếu sót linh vật t r ư ớ hết dùng nó đến một chút đếm ngoại giới g ư ờ n g g i nguyên thủy bên trong trên một cây đại thụ hiện ra thân hình hồng nguyên phất tay đem t ù y thân động phụ thu hồi sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan g hướng ngoài rừng rậm phóng đi bất quá hắn tốc độ cũng không nhanh chỉ có gấp hai ba lần vận tốc cầm thanh bộ dáng tại hắn mới vừa bay ra không đến trăm dặm phía dưới rừng rậm bên trong liền chuyển ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ giống sau đó một cái đầu người kích cỡ mang theo điện quan g thủy cầu giống như, như đạn pháo hướng hắn đập tới hồng nguyên chỉ là lách mình ở giữa liền né tránh thủy cầu công kích cũng hướng thủy cầu vọt tới phương n ô ra mình thân thức tại hắn bên trái đằng trước ư ớ c chừng ngàn mét chỗ là một mảnh đầm lầy lúc này đầ dài hơn hai mươi mét màu xanh lam sấm mãng xà đang lộ ra một nửa đầu dùng cái k i a lệnh leo thụ đồng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mà công kích hắn viên k i a thủy cầu chính là cái này mãng xà phát ra bởi vì trong miệng đang tại ngưng tụ viên thứ hai mang theo điện quang thủy cầu ân một cái võ hoàng tam trọng xà yêu m u ố n chết nhìn thấy đối phương không chút do dự hướng hắn phun ra viên thứ hai thủy cầu hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng hắn phóng đi trong mắt càng là trực tiếp bắn ra hai đạo kim bằng trong nháy mắt liền vọt vào xà yêu đầu lâu bên trong trong chốc lát, s a yêu cái k i a lạnh lẽo hai mắt liền trở nên đảm đạm vô thần thân thể cũng một lần nữa mềm mặt trở xuống đầm lấy bên trong h ồ n g nguyên thi triển chính là hắn lấy đế thích thiên kinh ngạc mắt kiếp vì linh cảm sáng tạo một chiêu thần hồn công kích loại đồng thuận khuyết điểm là uy lực không quá lớn ưu điểm là tốc độ rất nhanh công kích đủ đột một t ầ n nấp đối phó cường giả có lẽ tác dụng không lớn nhưng hành hạ người mới lại là một môn thần kỹ bất quá hắn không cũng có g i ế tại c h loại n kia cường giả trước mặt hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào nếu là hồ trùng đi loạn để hắn đụng phải một cái vậy hắn coi như chịu không nổi chương ba trăm hai mươi mốt một cái khác nga n mi phái chỉ là qua trong giây lát hồng nguyên liền xuất hiện tại đầm lầy bên liên giới cũng theo r ự c t quát khẽ một tiếng hắn trong đôi mắt trực tiếp bắn ra hai đạo thần hồn chi lực không trở ngại chút nào vọt vào xà yêu yêu hồn bên trong trong chốc lát từng màn tràn g cảnh ngay tại trong thức hải hiện hiện đó chính là xà yêu cả đời từ xuất sinh bắt đầu đào vong săn b á n chém giết phun r a nuốt vào thiên địa nguyên khí giao phối rất nhanh xà yêu cả đời liền đi ngựa ngắm hoa một dạng tại hồng nguyên trong thức hải diễn một lần đáng tiếc mặc dù hắn đã tại trong cánh rừng rậm này sinh tồn gần ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ cùng bất cứ một cái nhân loại đã từng quen biết tối đa cũng chỉ là từng xa xa nhìn qua mấy lần bất quá tại xà yêu ký ức bên trong cũng có hai kiện đáng giá hồng nguyên chú ý sự tỉnh đệ nhất đó là bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn lấy rất nhiều yêu thú chỉ là xà yêu đụng phải chủng loại liền v thứ hai đó là hắn hiện tại vị trí phiến địa vực này cơ bản tại vùng rừng rậm này trung tầng thâm nhập hơn nữa ước chừng khoảng hai nghìn dặm liền sẽ tiến vào tầng bên trong nơi đó sẽ có võ thánh cấp yêu thú ẩn hiện mà nếu là ra bên ngoài giới đi ước chừng một n g h n năm trăm linh dặm tắt sẽ tiến vào rừng rậm bên ngoài nơi đó chủ yếu sinh hoạt nhưng là võ vương cấp cùng phía dưới cảnh giới yêu thú xa yêu đó là từ một khu vực như vậy từng bước một đánh tới hiện tại mảnh này đầm l ấ y thần bên trong trung tầng ngoại tầng không biết trọng yếu nhất chi địa có hay không bán thần cấp yêu thú về sau ngược lại là có thể tới nhìn xem cha xét song xả yêu ký ức hồng nguyên tự nói một tiếng. trong ự c vòng một tháng tìm tới sư tôn bạch mi chân nhân cũng thêm vào thiên tâm giới bên trong nga mi phái có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật thiên tâm ngộ đạo đan ba cái hai một mình mạo hiểm không gia nhập bất kỳ thế lực nào có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật tử kim thiên long chiến giáp một ân tử kim thiên long chiến giáp đáng tiếc ngay xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên lắc đầu trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đã có thế lực có thể làm chỗ dựa hắn không có lý do gì cự tuyển càng h ư ớ n g hồ trong đó còn có hắn sư tôn bạch mì chân nhân người quen này tại hắn bây giờ cách vô địch thiên hạ còn kém xa đâu có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú một mình mạo hiểm làm ra lựa chọn về sau hắn liền hướng về ngoài rừng rậm bay đi hiện tại hắn còn thiếu nhiều lắm tư cách đi dò xét rừng rậm hạch tâm trí địa vẫn là rời đi trước lại nói chỉ là hơn một ngàn m dù là chỉ là gấp hai ba lần vận tốc âm thanh tốc độ hồng nguyên cũng chỉ dùng hơn một phút liền bay xong ven đường thấy cũng đúng như xà yêu ký ức bên trong đồng dạng theo càng tiếp cận bên ngoài. yêu thú tu vi liền càng thấp nhưng yếu nhất tu vi cũng tại tiên thiên trí cảnh cái kia đã là tất cả yêu thú sàn nhà cục gạch hiện nhiên theo thế giới xuất cường độ gia tăng tiên thiên phía d ư ớ i sinh vật căn bản là không có cách tại thiên tâm giới nội sinh tích chữ a đi đáng tiếc thẳng đến xuất hiện ở ngoại vi khu vực hắn cũng không có đụng phải một cái nhân tộc hắn cũng không nhộn trí tiếp tục hướng về ngoài rừng rậm bay đi rừng rậm khu vực bên ngoài rõ ràng càng lớn lại phi hành trọn vẹn sau nửa canh giờ hắn mới hoàn toàn xông ra rừng rậm xuất hiện tại một mảnh to lớn trên thảo nguyên tại thảo nguyên cuối cùng nhưng là một mảnh cao vút trong mây núi cao nửa canh giờ, ân là là thanh trì đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ phát hiện tại tầm mắt cuối cùng cũng chính là núi cao chân núi chỗ đang ngồi nằm lấy một tòa màu đen xám thanh trì cách hắn hẳn là có cái sáu bảy trăm dặm cái kia đã vượt ra khỏi hắn hiện tại thần thức phạm vi tại ngày này tâm giới bên trong hắn thần thức phạm vi đã bị từ bên trên ngàn km áp chế đến hơn hai trăm km bất quá mặc dù thấy được thanh trì nhưng hồng nguyên cũng không có tùy tiện tiếp cận phương thế giới này cũng không chỉ có nhân tộc còn có cái khác sinh linh cũng mở linh trí đối phương nếu là cũng học nhân tộc bộ dáng thành lập thành trì hắn tùy tiện tiếp cận cũng không phải cử chỉ s á n g s u ố t bất quá cái này cũng không làm khó được hồng nguyên chỉ thấy hắn đầu tiên là rơi xuống đất sau đó cấp tốc hướng về kia tòa thành trì chạy tới khi đối phương rốt cuộc tiến nhập hắn thần thức phạm vi sau đó hắn trực tiếp triển khai mình thần thức bao trùm đi qua bất quá hắn chỉ là vừa chạm vào tức thu nhưng đây qua trong giây lát tiếp xúc cũng làm cho hắn thấy rõ trong thành trì tất cả vậy thật đúng là một tòa nhân tộc thành trì nói cho đúng là một tòa cứ điểm một tòa xây dựng ở một đầu thung lũng trước quân sự cứ điểm cứ điểm danh tự đơn giản thô bạo c h ấ n yêu quan hiển nhiên đây là một tòa chuyên môn vì chống cự yêu thú mà thành lập cứ điểm đi qua hồng nguyên nhìn thoáng qua hắn phát hiện cứ điểm bên trong ước chừng đóng giữ năm nghìn quân sĩ cảnh giới thấp nhất đều đạt đến tông sư cấp đại tông sư càng là chỗ nào cũng có còn có vượt qua mười vị võ vương cùng hai vị võ hoàng có thể nói chỉ là đây một cái c h ấ n yêu quan liền bù đắp được thuộc sơn chuyện trung đại nửa cái nga mi thực lực thu hồi thần thức về sau hồng nguyên ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm nơi xa màu đèn xám cứ điểm nghi hoặc lẩm b cái hạp cốc kia đằng sau là một cái vương triều đi xem một chút hơi làm trầm ngâm hắn quyết định đi xem một cái lúc trước d o xét thì hắn tại tòa kia cứ điểm bên trong cảm thấy một tia nhỏ không thể thấy uy hiếp nhưng cũng chỉ là từng tia thôi nhiều nhất đó là có cái gì sẽ đối với hắn tạo thành một chút xíu phiền phá nhỏ căn bản không có khả năng nguy hiểm cho đến hắn sinh mệnh lấy hắn phỏng đoán chỗ kia cứ điểm nội ứng nên có gì có thể chống cự võ thánh cường giả át chủ bài tỷ như tại cứ điểm bên trong bày ra cường đại trận pháp lại tỷ như có thể đem ngàn vạn quân sĩ lực lượng dung hợp làm một cỗ chiến trận cũng hoặc là cường đại thanh khí trở bất quá bất luận là lo đều cần lấy cường đại thực lực làm cơ sở không phải tất cả đều là hồ giấy dù sao tu vi càng về sau cảnh giới giữa t r ê n l ệ n h lại càng lớn cũng càng khó thông qua ngoại lực đến l ớ p đầy rất nhanh hồng nguyên liền phi thân đi tới trấn yêu quan bên ngoài nhưng lại bị một tầng màu đỏ nhạt màn sáng chặn lại đường đi chỉ có thể lơ lửng ở ngoài thành trên không hắn cũng tự nhiên sớm đã bị thành bên trong thủ quân phát hiện bởi vì ở ngoài thành trăm dặm nhiều chỗ ẩn bí chi địa hắn cảm giác được rất nhiều hắn tiếu mà theo hắn xuất hiện tại tường thành bên ngoài trên cửa thành vừa mới cái thân mang màu nâu đen chiến giáp tráng hắn lập tức cao dọng quắc hỏi các hạ là người nào đ ấ ta trấn yêu quan cần làm chuyện gì? chương ba trăm hai mươi hai nga mi kiếm tông hướng hồng nguyên gọi hàng cái này t r ẳ n g h á n chính là thành bên trong chỉ có hai cái võ hoàng một trọng tu vi tại võ hoàng n h ị trọng một cái khác thì tại võ hoàng l ụ c trọng lúc này cái này tráng h á n một mặt đề phòng sát mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nguyên mà hắn trên thân chiến giáp bên trên đang có từng đạo màu đỏ họa tiết hiện hiện cùng xung quanh đạo ô n g đ giáp sĩ cùng dưới chân tường thành t ư ơ n g liên tại hắn bên ngoài thân tạo thành một cái cao ba trượng màu đỏ nhạt hư ảnh đó là một cái mọc da ba đầu sau tay toàn thân bắp thịt của cuộn bị hoàn toàn bao phủ tại một bộ màu đỏ chiến giáp bên trong thân ảnh chính như hồng nguyên suy đoán như vậy đây c h ấ n yêu quan bên trong không chỉ có bố trí có đại trận tất cả quân sĩ、si、giữa còn đã luyện chiến trận hai tướng chống chất uy lực tăng gấp bội nhưng có khả năng bạo phát cực hạn uy năng cũng liền đến gần vô hạn võ thánh cấp thôi đối với hắn không có chút nào uy hiếp v ề phần tráng h á n vì sao chỉ là một mặt đề phòng mà không phải ngưng trọng e ngại đó là bởi vì hồng nguyên thu l i ễ m bộ phận cảnh giới hiện tại lộ ra ngoài khí tức chỉ có võ hoàng thất trọng cùng mở ra bộ phận chiến trận cùng trận pháp ra chỉ tráng hán trên lệnh không lớn nhìn đến tường thành bên trên một mặt đề phòng tráng h á n hồng nguyên mỉm cười sau đó nhẹ dọc mở miệm nói tại hạ cũng không có ác ý chỉ là ngoài ý muốn đến chỗ này Muốn hướng một chút hướng ngươi nghe ngóng tin Tráng hán cũng này, chút cắp tức. không có b gian vì h nói buông vòng xoáy nghe lần nữa ư n hắn lên nói, n g g hồ h được hồng nguyên hỏi thăm cái tiếp tráng hán thần sắt xứng sở sau đó hơi kinh ngạc hét to nói ngươi thế mà có thể còn sống đi ra thật đúng là mạng lớn nơi này là đại vũ vương triều phía nam nhất c h ấ n yêu quan vùng rừng rậm kia là đại danh đỉnh đ ỉ n h vạn yêu rừng rậm theo hắn biết không gian vòng xoáy thế nhưng là một loại m ư ờ i phần nguy hiểm đồ vật chỉ có tại một chút đặc thù tuyệt địa mới có thể xuất hiện chốc lát lâm vào trong đó võ hoàng cảnh phía dưới cơ bản thập tử vô sinh võ hoàng cường giả cũng là cựu tử nhất sinh kết cục đương nhiên nếu là lĩnh ngộ bộ phận không gian đạo ý cái kia sống sót năm chắc tự nhiên tăng nhiều nghe được tráng h á n trả lời hồng nguyên mặc dù bề ngoài vẫn là phong khinh vân đạm nhưng nội tâm lại tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm đại vũ vương triều vạn yêu rừng r đối với thiên tâm giới tất cả đều là hai mắt đen thui đối phương nói tới hai cái địa phương hắn là một cái đều không nghe qua bất quá không biết không sao hắn đã từ hệ thống trong miệng biết ở cái thế giới này còn có cái nga m y phái với tư cách có võ thánh cường giả tọa c h ấ n môn phái tại ngày này tâm giới bên trong không nên bừa bãi vô danh mới là cho nên vậy các hạ có biết nga m y phái ở phương hướng nào nghe được hồng nguyên hỏi thăm nhất là trong đó nga m y hai chữ lập tức để tráng hắn trong mắt lóe lên một vệ khiếp sợ hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này thế mà cùng nga mi có quan hệ đây chính là một cái có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn đại vũ vương triều khủng bố tâm môn nghĩ đến đây hắn vội vàng cao giọng hồi đáp nga mi phái ngươi nói là bát đại tiên tông một trong nga mi kiếm tông đi nga mi kiếm tông vị trí cụ thể thứ ta không được biết ta chỉ biết là nó tại ta đại vũ vương triều phía đông nam ước chừng mười vạn dặm bên ngoài các hạ chẳng lẽ đến từ nơi đó như vậy phải không đa tạ cáo chi nghe được đối phương trả lời hồng nguyên chắp tay thi lễ sau đó trực tiếp hướng về đồng phương bay đi về phần đối phương đặt câu hỏi hắn vô pháp trả lời hắn hiện tại cũng không phải là thiên tâm giới nga mi phái đệ tử nhưng hắn sư tôn bạch mi chân nhân khẳng định là cho nên hắn có phải thế không mà hắn trong lòng lại có chút sợ hai thán phục l ầ m b ầ m bắt đại tiên tông một trong m ư ờ i vạn dặm ngày nay tâm giới thật đúng là đủ lớn hắn không nghĩ tới nga mi phái khoảng cách nơi đây lại có trọn vẹn m ư ờ i vạn dặm phải biết k i ế p trước địa cầu xích đạo cũng mới chỉ là tám vạn dặm mà thôi hai địa phương giữa xa nhất khoảng cách tối đa cũng liền bốn vạn dặm mà ở trong đó chỉ là bắt đại tiên tông một trong nga mi ngay tại bên ngoài m ư ờ i vạn dặm cái kia chứng minh phương thế giới này chu trường tuyệt đối với tại hai mươi vạn dặm trở lên cái kia thể tích chính là địa cầu mấy chục lần đương nhiên điều kiện tiên quyết là phương thế giới này là cái hình tròn trật yêu quan bên trên Cái k hư hư thực thực từ trấn yêu quan rời đi hồng nguyên thuận theo liên miên núi cao trực tiếp hướng đông mà đi mà dưới người hắn đầu tiên là kéo dài gần nghìn dặm thảo nguyên sau đó là cao thấp chập trùng đồi núi vùng núi trong đó còn sen lẫn đại lượng đầm lầy dòng sông cùng hồ nước nhưng lọt vào trong tầm mắt thấy cơ bản đều là người ở tuyệt tích hoang vu t r i điệm ngược lại là đủ loại kỳ lạ độc trùng m á n h thu gặp qua không ít hắn tự nhiên cũng bị tập kích rất nhiều lần bất quá thực lực tối cường cũng chỉ là một cái võ hoàng thất trọng màu vàng đại điêu hắn dương cánh chừng trăm mét như là một đoá to lớn kim như mây gào thét mà qua với tư cách phi hành yêu thú tốc độ kia cũng rất là nhanh chóng lại đã đạt tới gấp đôi vận tốc c m thanh trở lên đây chính là võ thanh cấp cường giả mới có thể đạt đến tốc độ mà bây giờ cái kia to lớn kim điêu đang nhu thuận bị hồng nguyên dẫm tại dưới chân, nếu như là khi lấy được tùy thân động phụ trước kia hắn đương nhiên sẽ không thu phục khống chế dạng này một cái vương hữu nhưng bây giờ có tùy thân động phụ hắn tùy thời có thể lấy đem thu hồi đến nhìn phía dưới phi tốc lướt qua sông núi hồng nguyên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói về sau ngươi liền gọi tiểu kim mà hắn nói chuyện đối tượng tự nhiên là dưới chân hắn kim điêu hắn đã biết cái này kim điêu chủng loại chủng tộc huyện âm kim điêu thân phận võ thực hoàng cấp yêu thú thành t h ụ c thể cảnh giới võ hoàng thất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra theo hồng nguyên tiếng nói vừa ra dưới người hắn kim điêu lập tức phát ra một đạo to rõ tiếng kêu to đồng thời một đạo thanh thúy giọng nữ trực tiếp tại lỗ thai hắn vang lên vâng chủ nhân nói chuyện chính là dưới chân hắn kim điêu bất quá hắn cũng không phải là thông qua cuốn họng phát â m mà là thông qua yêu hồn truyền âm với tư cách võ hoàng thất trọng chi cảnh cường đại yêu thú hắn linh trí đã sớm mở rộng đồng thời đã không kém gì bình thường loài người đáng tiếc nàng đụng phải ẩn tàng khí tức hồng nguyên sau đó liền thuyền lật trong mương mà có tiểu kim với tư cách công cụ thay đi bộ tại sau đó trên đường đi liền có rất ít độc chúng yêu thú tiếp tục công kích hồng nguyên hắn cũng có thể an tâm tới suy đoán tự thân công pháp và võ học. dù sao hắn những cái kia công pháp và võ học hiện tại đều vẫn còn võ hoàng cấp đã không thích hợp võ thánh cảnh hắn chương ba trăm hai mươi ba tứ hung một trong huyết tình lục xí đen m g ô i đối với hiện tại hồng nguyên mà nói hệ thống ban thưởng tuyệt đại bộ phận công pháp cơ bản đều chỉ còn tham chiếu chi dụng vậy cũng là những người khác lấy tự thân chi đạo làm hạch o tâm sáng tạo liền tính hắn tu luyện tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra tám thành n g lực cho nên hắn muốn sáng tạo ra cùng tự thân chi đạo hoàn toàn xứng đôi công pháp và võ học mà võ thánh đó là một cái mới điểm xuất phát hiện tại hắn đã chính thức nộ ra được mình đại đạo hình thức ban đầu mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thiện nhưng lấy chi lai sáng tạo công pháp và võ học cũng đã đủ theo hắn đại đạo không ngừng hoàn thiện đề thăng hắn công pháp và võ học cũng có thể tùy theo tiếp tục hoàn thiện đề thăng trong đó công pháp cơ bản sẽ không cải biến hắn vẫn là sẽ chân nguyên thần hồn l ụ c thân ba cái đồng thu nhưng võ học liền không đồng d ạ n g đối với hiện tại hắn mà nói tứ tượng diệt thế q u y ế t quá mức hỗ tạp hắn cơ bản không dùng được những chiêu thức kia hắn quyết định đem cùng phá thiên quyết hòa làm một thể sáng tạo ra một môn sở trường công phạt kiếm pháp danh tự hắn đều nghĩ kỹ liền gọi hôn nguyên kiếm quyết trừ cái đó ra tuyển ảnh sung tiêu bộ cùng thiên huyễn ma ảnh bộ bên trong phần lớn cũng đã không quá áp dụng đến hắn hiện tại cảnh giới đi đường cơ bản liền dựa vào phi hành tuyển ảnh sung tiêu bộ không sai biệt lắm đã nhanh đào thải hắn muốn một lần nữa sáng tạo ra một môn cường đại phi hành thuật pháp thiên huyễn ma ảnh bộ tắc còn hữu dụng dù sao bất luận là cận thân vật lộn vẫn là tránh né công kích từ xa đều cần dùng đến thân pháp phối hợp nhưng đã nắm giữ thuấn di chi năng hắn cũng rất ít khi dùng được thiên huyễn ma ảnh bộ đồng thời theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao hắn đối với thời không chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu hắn đối với thuấn di ứng dụng cũng biết càng ngày càng nhiều Mà ngoại trừ sau đó hắn tất nhiên còn sẽ khai phát ra không gian na z i không gian đại na z i không gian trồng c h ế t không gian xuyên qua các loại không gian loại phương pháp vận dụng đây tất nhiên sẽ để hắn càng thiếu thi triển thân pháp thậm chí lười phi hành cho nên hắn quyết định đem lấy thời không c h i đạo làm hạ tầm đem phi hành thuật pháp cùng thân pháp toàn bộ hòa làm một thể quy về một môn võ học danh tự liền gọi không có giới vô tướng không có giới giả bước ra một bước không có giới có thể ngăn vô tướng giả thân dung thiên địa không màu vô tướng tránh né v v v về phần thần hồn võ học tính tượng thời không quá mức đất nhất hắn quyết định đối nó kéo dài một cái dù sao thần hồn chi pháp cũng không chỉ là huyết thuật còn có nô dịch chi pháp trực tiếp công kích người khác thần hồn chi pháp thần hồn phòng ngự chi pháp chờ chút kéo dài sau đó mới võ học tự nhiên không thể lại để kính tượng thời không hắn chuẩn bị xưng là vạn h ồ n quyết bất quá những này đều không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành hồng nguyên hiện tại chỉ là làm ra cái phương hướng sau đó lại từng cái chậm rãi hoàn thiện lấy tiểu kim tốc độ toàn lực phi hành thuật dưới mười vạn dặm không sai biệt lắm muốn phi hành hai ngày hai đêm nhưng trên đường đi tự nhiên không có khả năng thuận bồn xuôi gió ác liệt thời tiết cái khác yêu thú tập kích thậm chí nhân loại tập kích chờ đều sẽ ảnh hưởng phi hành tốc độ đồng thời tiểu kim cũng là cần nghỉ ngơi nàng không có khả năng một mực duy trì tốc độ siêu âm tốc độ cực hạn đi phi hành vậy đối nàng cũng là cực lớn tiêu hao không sai biệt lắm mỗi qua hai canh giờ nàng liền phải giảm xuống tốc độ nghỉ ngơi một chút thuận tiện hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung hao tổn lực lượng h ồ n g nguyên cũng không nóng nảy l i ê n mặc cho tiểu kim trở đi hắn không ngừng tiếp theo nga mi kiếm tông mà hắn tắc không ngừng trong đầu thôi diễn mới công pháp và võ học đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có hôn nguyên thánh thể cùng trạm thiên bản kiếm thuật đây hai môn võ thánh cấp công pháp võ học có thể tham khảo cho nên mới công pháp võ học thôi diễn tốc độ mười phần trăm trạm rốt cuộc tại ngày thứ ba sáng sớm hắn thành công đem mình cựu chuyển bất diệt thân tăng lên tới võ thánh cấp bất quá cựu chuyển bất diệt thân đã không thích hợp khi mới công pháp tên cho nên hắn đem đổi tên là hôn nguyên bất diệt thân về phần thôn thiên thần quyết cùng bất tử thần hôn quyết tắc đều còn kém một điểm mà liên t ạ i hắn chuẩn bị y theo mới sáng tạo hôn nguyên bất diệt t h ầ n trước đ ê m mình nục thân tăng lên tới võ thánh cấp thì dưới người hắn tiểu kim đột nhiên ngừng thân hình cũng có chút hoảng sợ yêu hồn truyền tâm nói chủ nhân mau tỉnh lại chúng ta đụng phải đại phiền thoái ân hồng nguyên mi tâm cao lại lập tức mở hai mắt ra nhìn về phía phía trước chỉ thấy bọn hắn đang đứng tại một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm phía trên dây núi t ừ n g đạo thú giống thanh âm liên tiếp không ngừng tại sơn mạch giữa quanh quần mà để tiểu kim hoảng sợ là bọn hắn phía trước ước chừng trăm dặm chỗ một mảng lớn màu đỏ thấm đá mây cực dương nhanh hướng bọ đồng dạng đột phá vận tốc cấm thanh khi h ồ n g nguyên nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm hắn phát hiện cái kia không phải cái gì đám mây tất cả đều là từng con lớn chừng bàn tay đ ỉ n h lấy một đôi màu máu m ắ t kép mọc ra ba cặp cánh màu đen con mỗi tại ánh nắng chiếu xuống những cái kia con mỗi cái kia mỏng như l ư ớ i đao ba cặp trên cánh đang không ngừng phản xạ như kim loại rực rỡ xem xét liền sắc bén dị thường nhưng chân chính làm cho người sợ hãi là bọn chúng số lượng cái kia kéo dài hơn mười dặm đám mây tất cả đều là từ một con bàn tay đại màu đen con mỗi tạo thành lít nha, lít nhí, nhưng chân chính để hồng nguyên thần sắc nghiêm trọng là hắn ở trong đó cảm giác được một cô võ thánh cảnh khí tức nhìn thấy trước mắt cái này khiến da đầu run lên khủng bố cảnh tượng hồng nguyên có chút khiếp sợ cao giọng dò hỏi tiểu kim đây là vật gì tiểu kim lập tức âm thanh run dậy truyền âm nói chủ nhân đây là huyết tình lục xí đánh mũi là chúng ta yêu thú giới tứ đại hung thú một trong đồng thời một đoạn liên quan tới huyết tình lục xí đen mũi cùng cái khác ba đại h u n g thú khí tức cũng bị hắn thông qua yêu hồn truyền lại cho hồng nguyên nhưng hồng nguyên còn chưa kịp xem xét hắn trong đầu tắt đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n ngươi đụng phải thiên tâm giới tứ đại h u n g thú một trong huyết tình lục xí đen mũi đ à n ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý sớm tránh đi đối phương con đường tiến tới có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật tinh tâm thông thiên đeo hai cường giả khi thẳng tiến không đ u i thà bị gãy chứ không chịu quong lấy trong tay ngươi chi kiếm có thể đạt được bán thần cấp bảo vật thần quan g mạng v à nội giáp ân bán thần cấp bảo vật vậy liền thử một chút ta n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hầu nguyên hai mắt sáng lên hơi làm trầm ngâm về sau trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng dù sao đây chính là bán thần cấp nội giáp đối với hiện tại hắn đến nói tuyệt đối là kiện bảo mệnh đ ồ tốt mà tại hắn làm ra lựa chọn thì đám k i u huyết tình lục xí đen mỗi cách hắn đã không đủ năm mươi dặm lấy lan tràn tốc độ nhiều nhất lại có hai phút đồng hồ liền sẽ đến trước mắt hắn chương ba trăm hai mươi b ố hành hạ đến chết thiên tâm giới tứ hung theo thứ tự là huyết tình lục xí đen mỗi đại lực thông thiên ngân văn ma âm hết bước kim họ tử tinh xích nha bọn chúng sở dĩ được xưng là tứ hung ngoại trừ cái kia cơ hồ vô cùng vô tận số lượng bên ngoài chính yếu nhất nguyên nhân là bọn chúng trí lực mười phần thấp chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt tựa như xuất hiện tại h ồ n g n g u y ê n trước mặt huyết tình lục xí đen mũi đ à n cho dù là trong đó cái kia võ thánh cấp huyết tình lục xí đen mũi đản cho dù là trong đó cái kia võ thánh cấp thực lực đây có lẽ đó là bọn chúng có thể nhanh chóng sinh sôi cùng để thăng thực lực đại giới v ừ vặn ta để thăng nục thân hoặc đang cần đại lượng thiên địa nguyên khí liền dùng các người đến giúp ta một chút sức lực、à. nhìn đến nhanh chóng tiếp cận mà đến vô số huyết tình lục xí đen mỗi h ồ nguyên n g trong mắt lóe lên một vệ tinh mang hắn đã dò xét đến mỗi đàn ơ i trọng yếu cái kia võ thánh cấp huyết tình lục xí đen mỗi tung tích đó là một cái thân dài chừng trăm mét tất cả mọi người bất quá hắn cũng hẳn là mới đột phá đến võ thánh cấp không lâu cảnh giới cùng h ồ nguyên n g không kém bao nhiêu đều đứng tại võ thánh nhất trọng chi cảnh cùng cảnh giới ở giữa h ồ nguyên n g không sợ bất luận kẻ nào dù là hắn công pháp và võ học cơ bản còn đều đứng tại võ hoàng cấp hắn cũng có lòng tin cùng võ thánh tứ trọng chi cảnh cường giả một trận chiến chớ nói chi là chỉ là một cái võ thá chỉ thấy hắn phất tay thu hồi dưới chân tiểu kim sau đó không chút do dự hướng về chạy nhanh đến huyết tình lục xí đen mỗi đàn vào tới mà ở nửa đường bên trên hắn bên ngoài thân cấp tốc hiện ra một cái t r ư ờ n g phương viên một dặm màu đen vòng xoáy đó chính là hắn thôn thiên thần quyết hồng nguyên tốc độ nhanh bực nào tại vượt qua gấp mười lần vận tốc âm thanh dưới chỉ là mười mấy m i ể u hắn liền một đầu đâm vào huyết tình lục xí đen mỗi đàn bên trong trong n h á y mắt những cái k i a huyết tình lục xí đen mỗi tựa như ngửi được mùi máu tơi cá mập toàn bộ tranh nhau chen lấn sông về hồng nguyên đáng tiếc hồng nguyên bên bên ngoài thân bao đều không thể đem lấp đầy càng không có một cái có thể trở ra mà đứng tại vòng xoáy hạch tâm hồng nguyên đã đã vận hành lên mới vừa hoàn thiện hôn nguyên bất diệt thân bắt đầu lợi dụng từ vô số huyết tình lục xí đen mỗi dung luyện mà thành lực lượng để thăng lên mình đủ thân không biết có phải hay không đã thành thói quen loại này biện côn trùng đứng tại mỗi đàn hạch tâm cái kia võ t h á n h cấp huyết tình lục xí đen mỗi từ đầu đến cuối không có hiện thân vất ý, ý hồng nguyên thôn vệ lấy huyết tình lục xí đen mỗi đàn đối với cái này hồng nguyên tắc không nóng này xuất thủ đối phó đối phương chỉ cần hắn không chạy trốn là được cứ như vậy s o phương ngay tại đám này sơn trên không, không ngừng rằng co theo thời gian tr huyết tình lục xí đen mỗi đàn số lượng cũng không ngừng nhanh chóng giảm bớt bất quá giảm ít chín thành chín đều là võ hoàng cấp phía dưới huyết tình lục xí đen mỗi đối với huyết tình lục xí đen mỗi đàn mà nói những này đó là phá hôi chỉ cần có đầy đủ huyết n ụ c cung cấp bọn chúng t h ố n vệ chỉ cần rất ngắn thời gian bọn chúng liền có thể nhanh chóng sinh sôi đi ra nhưng rất nhanh đứng tại nơi trọng yếu cái kia võ thánh cấp huyết tình lục xí đen mỗi cũng có chút ngồi không yên bởi vì toàn bộ mỗi đàn đã biến mất một nửa đồng thời có hai cái kìm nén không được kịch mịch võ hoàng cấp huyết tình lục xí đen mỗi bên, bên trong sau đó liền rốt cuộc chưa hề đi、ra. khi tức cũng theo đó cấp tốc biến mất không còn t â m tích đây lập tức chọc giận cái kia võ thánh cấp huyết tình lục xí đen m ô i hắn lập tức phát ra một đạo c h ó i thai vụ vụ ông đồng thời bản thân càng là trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang như là một khỏa to lớn thiên thạch hướng hồng nguyên vào tới tốc độ kia nhanh chóng lại đã đạt tới gấp năm lần vận tốc âm thanh đây đã vượt qua võ thánh tam trọng cường giả bình thường tốc độ phi hành tờ s tại thiên tâm giới cái kia to lớn trọng lực ảnh hưởng dưới võ thánh nhất trọng cường giả bình thường tốc độ phi hành làm một lần vận tốc âm thanh trên b ê n giới khi đột phá đến võ thánh nhị trọng thì tốc độ sẽ tăng gấp đôi. đem đạt đến t vận gấp ố cho cấm t nên võ thánh ngũ trọng tốc độ cũng không có đạt đến khủng bố m t mươi sáu lần vận tốc câm thanh mà là chỉ có gấp một mươi lần vận tốc câm thanh võ thánh lục trọng cũng chỉ có gấp một mươi hai lần vận tốc câm thanh tốc độ sau đó võ thánh thất trọng bát trọng cửu trọng mỗi một trọng cũng đều chỉ ra tăng gấp hai vận tốc câm thanh tốc độ đương nhiên những này chỉ là bình thường tốc độ phi hành là không có bất kỳ cái gì ra chỉ ban đầu tốc độ bất luận là tu hành giả vẫn là yếu thú vì tốc độ càng nhanh đều sẽ sáng tạo ra đủ loại có thể gia tăng tốc độ thuật pháp binh khí mà đang hướng h ồ n g nguyên cực tốc vọt tới vo thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen m g ô i ơi hắn phía sau ba cặp cánh đó là một kiện có thể gia tăng tốc độ kia cường đại binh khí ân chó cùng r ứ t d ộ u sao đã vội vã chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi cảm giác được cái kia cực dương nhanh vọt tới vo thánh cấp huyết tỉnh lục xí đen ngôi ơi h ầ nguyên sắc mặt dâng lên chậm rãi siết chặt quả đấm mình Thôn vệ trên ngàn bạn chỉ phổ thông huyết tình lục xí đen hắn, đã thành công đem lục thân tăng lên tới võ thánh chỉ phổ hắn, môi công ngàn bạn đen lên vệ võ lục lục cấp, mặc xí đã đem dù chỉ là sơ nhập, nhưng hắn h ạ chỉ tâm đại đạo hình thức ban đầu, thế nhưng là từ đại xếp tại hàng trước nhất chân lý võ đạo dung hợp đề thăng mà thành. chân mà đại đạo đầu, đại đạo đề hình nhưng hàng hợp h ban dung cựu c xếp là lý là võ Dù là sơ nhập võ t h á n h cấp hắn đại đạo hình thức ban đầu y năng cũng bù đắp được võ thánh ngũ trọng thậm chí lục trọng trở lên cường giả cái kia hoàn thiện gần nửa đại đạo hình thức ban đầu đây cũng là hắn vì sao có tự tin có thể cùng loại kia cường giả một trận chiến lược lựa chỗ chỉ là một cái vũ cánh cái kia võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mũi liền vọt vào hồng nguyên bên ngoài thân màu đen vòng xoáy bên trong đ ắ n g tiếc hồng nguyên thôn thiên thần quyết còn ở vào võ hoàng cấp đ ỉ n h phong cho nên căn bản là không có cách dung chuyển được võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mũi gian giác theo một tiếng v a n giòn hồng nguyên bên ngoài thân màu đen vòng xoáy trực tiếp liền được cái kia võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mũi no bạo hồng nguyên thân hình cũng theo đó hoàn toàn hiện lộ ra sau đó hơi anh không có bất kỳ cái gì l o ạ loại thăm dò hồng nguyên nắm đấm trực tiếp trùng điệp đập vào cái kia võ thánh cấp huyết tỉnh lục xí đen mũi chém tới một cái cánh bên trên. Trong chốc lát, vô tận khủng bố cự lực như là một khoả đạn hạt nhân trong nháy mắt từ hắn trên nắm tay b ộ c phát ra đó là hắn đại đạo hình thức ban đầu bên trong lần chứa lực chi phát tắc gian g g i ắ c theo lại một tiếng v a n giọn cái kia võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mỗi một cái cánh liền được hồng nguyên một quyền nệ náo nhuẹn mà đây mới chỉ là mới bắt đầu vê anh vê anh vê anh hồng nguyên nắm đấm như là như mưa rơi điên cuồng rơi vào võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mỗi toàn thân các nơi mà theo hắm đấm rơi xuống gian rắc gian rắc gian rắc từng đạo giáp sát phá t o á âm thanh cánh đức gây âm thanh như là nhóm lựa pháo liên tiếp nổ、vàng. trong đó còn kèm theo cái kia võ thánh cấp huyết tỉnh lục xí đen m ũ i thống khổ vụ vù, vù âm thanh ông chương ba trăm hai mươi lăm luyện hóa đến h n g nguyên ra quyền tốc độ nhanh một nào chỉ là thoáng qua giữa ngàn vạn quyền liền rơi vào cái kia võ thánh cấp huyết tỉnh lục xí đen m ũ i trên thân thể sau đó ba tại một tiếng vang giòn âm thanh bên trong võ thánh cấp huyết tỉnh lục xí đen m ũ i cái kia to lớn thân thể liền trực tiếp liền nổ thành một bãi thịt nát nhưng đối phương khí tức cũng không có biến mất thân thể cần thiết thịt nát cũng bị một cố nồng đậm hồng quang bao phủ cũng bắt đầu nhanh chóng n ú c n h c h đứng lên đồng thời một cố vô hình ba động tắc cấp tốc lấp về phía bốn phương trong chốc lát xung quanh cái kia lít nha lít nhít huyết tình lục xí đen mỗi giống như bị điên bắt đầu không muốn sống hướng hồng nguyên phóng đi nhìn đến xung quanh cái kia cực tốc chen trúc mà đến vô số huyết tình lục xí đen mỗi hồng nguyên trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười cũng nhẹ g i ọ n g l ầ m b ầ m a a không hổ là võ thánh sinh mệnh lực đó là ngọn cường muốn khôi phục lại sao đáng tiếc ngươi không có cơ hội theo tiếng nói vừa ra hắn bên ngoài thân lần nữa hiện ra một cái một dặm phương viên màu đen vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng thôn vệ lên xung quanh cái kia vọt tới ức vạn huyết tình lục xí đen mỗi đồng thời hắn nắm đấm cũng không ngừng rơi vào trước người hắn cái k i a từ võ thánh cấp huyết tình lục xí đen mỗi biến thành thịt nát bên trên ngăn cản hắn khôi phục đồng thời cũng đang không ngừng thôn vệ lấy hắn huyết nhục lực lượng hiện tại đối phương đã bất lực lại đánh nát hắn thôn vệ toàn qua thậm chí tự thân lực lượng cũng đang không ngừng bị hắn nhanh chóng thôn vệ lấy bất quá h ồ n g nguyên mục tiêu là đem những này huyết tình lục xí đen mỗi toàn diện đây cũng là hắn không có vội vã trực tiếp giết chết cái này võ thánh cấp huyết tình lục xí đen mỗi nguyên nhân hắn đầu tiên là đem đánh sinh hoạt không, không thể không triệu tập mình đám tiểu đệ cứu giá sau đó hắn cùng một chỗ lúc này xung quanh mấy ngàn dặm sinh mệnh hoặc là đã bị huyết tình lục xí đen môi đàn nuốt tan không còn hoặc là đang điên cuồng hướng về nơi x a thoát đi mà đi cho nên căn bản không người tới q u thoát i mà đ h ồ n g n g u y ê n không biết qua bao lâu rốt cuộc không còn một cái huyết tình lục xí đen môi xông vào hồng nguyên thôn vệ vòng xoáy bên trong mà trước mặt hắn bùn máu cũng chỉ còn lại bóng rổ đại một đ o ạ n đang điên cuồng ngọ ngoại trong đó còn không ngừng phát ra thê lương vụ vụ âm thanh đáng tiếc huyết tình lục xí đen môi trí lực quá thấp cũng sẽ không cùng với những cái khác sinh linh nói chuyện với nhau cho nên hồng nguyên cũng không biết đối phương tại gọi bậy cái gì bất quá không ông tại một đạo trói hai vụ vụ âm thanh bên trong cái này võ thánh cấp huyết t ì n h lục xí đen mỗi cư như vậy kết thúc mình tội ác cả đời hồng nguyên cũng thành công thu hoạch được ban thưởng bán thần cấp bảo vật thần quan g mạ vàng nội giáp hắn lập tức không kịp chờ đợi đem lấy ra ngoài chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động hắn trong tay liền xuất hiện một kiện mỏng như cánh ve đang không ngừng c h ấ p động lên màu vàng lưu quang hiệu rõ mạ vàng nội giáp cảm giác trong tay màu vàng nội giáp bên trong cái kia bảng bát như vực sâu lực lượng kinh khủng hồng nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô thật cường đại khí tức không biết ta có thể hay không luyện hóa thứ một chút chỉ thấy hắn phất tay thả ra khiến cho trở đi hắn tiếp tục hướng đông nam phương hướng bay đi mà hắn tắt bắt đầu cảm giác hắn trong tay thần quan g mạ vàng nội giáp hạch tâm xem hắn có thể hay không ở trong đó in dấu lên mình thần hồn lạc hấn mà đây một cảm giác đó là trọn vẹn một ngày một đêm thời gian không có cách thần quan g mạ vàng nội giáp trị bên trong chất chứa lực lượng quá mức kinh khủng hắn thần thức trước phải cẩn thận né tránh những cái kia đang không có quy tắc bốn phía lưu động lực lượng cường đại sau đó mới có thể lấy tay tìm kiếm hắn hạch tâm nhưng trong đó lực lượng quá mức bằng bác đồng thời không có quy luật chút nào hắn thần thức một không chú ý liền sẽ bị trực tiếp dập tắt cần làm lại từ đầu mà một ngày một đ hắn lực lượng thần thức trọn vẹn bị dập tắt bên trên nghìn lần hô rốt cuộc tìm được cảm giác trước mặt cái t i ê u kim quang bốn phía q u a n cầu hồng nguyên ánh mắt sáng lên thở dài nhẹ nhõm sau đó hắn lập tức đem mình lực lượng thần thức dò xét đi qua đáng tiếc suy theo một tiếng vang nhỏ hắn lực lượng thần thức trong nháy mắt liền được q u a n g cầu mặt ngoài một tầng hơi mỏng năng lượng màu vàng nóng dập tắt thành hư vô ngoại giới hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ trao mày lẩm bẩm ân thế mà còn có phòng hộ thử lại lần nữa sau đó hắn lần nữa đem một sợi lực lượng thần thức thăm dò và ở trong tay thần quang mạ vàng nội giáp bên trong cái gọi là t r ư ớ c lạ s a u quen tại đã trải qua một lần thành công sau đó hồi hai không chỉ có mục tiêu rõ ràng với lại chỉ là thất bại hơn ba trăm lần hắn lực lượng thần thức lại lần nữa xuất hiện ở viên tiêu màu vàng quang cầu trước đó trước sau chỉ dùng một canh giờ sau đó hắn lực lượng thần thức không chút do dự lại vọt tới đáng tiếc cùng lúc trước đồng dạng hắn lực lượng thần thức lần nữa không có chút nào chống cự bị tan rã thành hư vô nhưng tại triệt để tiêu tán trước đó hắn cũng cảm giác được quang cầu mặt ngoài kim quang mở đi một kia có cơ hội lại đến hầu nguyên k h á quát một tiếng không do dự lần nữa đem một sợi thần thức dò và ở trong tay thần quang mạ vàng nội giáp bên trong cứ như vậy một lần hai lần lần ba theo hắn lần lượt đem lực lượng thần thức đưa đến thần quang mạ vàng nội giáp hạch tâm bên ngoài lại một lần lần bị mặt ngoài kim quan g tan giã thần k i a kim quan g cũng theo đó nhanh chóng biến mỏng trở thành nạn không phải hắn không nguyện ý một lần nhiều thăm dò vào một điểm lực lượng thần thức mà là không thể hắn hiện tại mỗi lần chỗ thăm dò vào lực lượng thần thức là đi qua trăm ngàn lần sau khi thất bại chỗ tỉ mỉ chọn lựa ra là dễ dàng nhất thành công ít đi ảnh hưởng tốc độ nhiều tắc sẽ gia tăng thể tích lại càng dễ bị dập tắt cứ như vậy tại trọn vẹn bị tan giã bảy trăm ba mươi lăm lần về sau h ồ n g nguyên lực lượng thần thức rốt cuộc đột phá vào thần quan g m ạ vàng nội giáp hạch tâm bên trong bắt đầu chính thức ở trong đó khắc họa lên hắn thần hồn lạc ấn lúc này đã là hắn bắt đầu luyện hóa thần quan g m ạ vàng nội giáp ngày thứ ba mà hắn cũng chính thức tiến nhập nga mi kiếm tông phạm vi thế lực nhưng tại biên giới chỗ t h i ể u kim liền không còn dám hướng phía trước nàng tại phía trước một tòa thành trì bên trong cảm giác được một cố đủ để muốn nàng mệnh khí tức cường đại bất quá bởi vì nàng cũng không có tiếp cận cho nên đối phương cũng không có xuất hiện mà tại lần nữa xuất phát thời điểm hầu nguyên liền từng đã phân phó nàng không có sinh tử tồn v o n g đại sự không nên quay rời hắn cho nên tiểu kim vẫn xoay quanh tại cự li này n tòa thành trì bên ngoài mấy trăm dặm một t ò a n ú i cao chi đ ỉ n h t i ê n t i n h chờ đợi hồng n g uyên tỉnh lại không biết đi qua bao lâu theo một vòng to lớn mặt trời từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên hồng n g uyên trong tay thần quan g mạ vàng nội giáp đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang du nhập g n hắn mi tâm trong thức hải cũng đem hắn thần hồn kim đang cùng đại đạo hình thức ban đầu một mực bao trùm đồng thời hắn bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng dày đặc màu vàng lưu quang đem hắn toàn bộ thân thể đều bao quanh bao phụ tại kim quang bên trong Thiên kiếm thành. kiếm dưới ánh mặt trời chiều xuống xếp bằng ở tiểu kim trên lưng h ồ n g nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một vệ nồng đậm kim quang lóe lên một cái rồi biến mất mà theo trong mắt của hắn kim quang cùng một chỗ biến mất còn có hắn bên ngoài thân mới vừa hiện hiện tầng kia dày đặc màu vàng lưu quang sau đó hồi tỉnh lại h ồ n g nguyên một mặt cảm khái lẩm bẩm rốt cuộc luyện hóa thật sự là không dễ dàng a tiểu kim cũng nghe đến h ồ n g nguyên thầm thì lập tức yêu hồn truyền âm nói chủ nhân ngài tỉnh chúng ta cũng đã đến ngài nói tới khu vực kia bất quá ta không dám đi qua ân tới rồi sao nghe được tiểu kim âm thanh hồng nguyên thần dòng sắc xứng sở lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy hắn phía trước ước chừng ngoài trăm dặm là một mảnh liên miên không biết bao nhiêu dằm vạn nhận núi cao nhưng tại núi cao ở trung tâm lại có một đầu phản phất bị người bổ ra đến thẳng tắp vết nước đem toàn bộ sơn mạch chia làm hai mảnh mà tại tòa kia vết nước trước đó đang xây cất một tòa bị từng tầng từng tầng quang cháo bao phủ to lớn thành trì lấy hắn thị lực có thể rõ ràng nhìn thấy tòa thành trì kia tường thành triều dài chừng trăm dặm độ cao cũng vượt qua trăm mét phong cách cổ xưa mà đèn kịt ư ờ n g thành bên trên cảng là khắc đầy đ ạ i lượng trật văn để cho người ta nhìn một cái chỉ cảm thấy thần bí mà thấy rõ phía trước cảnh tượng về sau hờ nguyên đưa tay chỉ tòa thành chị kia nhẹ dọn g dò hỏi ngươi nói chính là chỗ đó sao nghe được hỏi thăm t i ể u kim vội vàng truyền âm hồi đáp phải chủ nhân nơi đó đó là ngài nói tới chỗ kia lượng giới thông đạo rất tốt vậy ngươi trước hết tại động phủ bên trong đợi a hờ nguyên hài lòng gật gật đầu sau đó phất tay đem tiểu kim thu vào mình tùy thân động phủ bên trong phía trước đến nga mi kiếm tông trên đường hắn không chỉ một lần gặp qua như là đại vũ vương triều trấn yêu quan như thế vùng sát cổng thành cũng không phải là tất cả vùng sát cổng thành đều cấm chỉ thông hành cho nên hắn đã từng từng tiến vào hắn mấy cái nghe được rất nhiều tin tức thì như toàn bộ thiên tâm giới thế lực phân bố toàn bộ thiên tâm giới tổng bị chia làm ba đại khối phân biệt từ nhân tộc yêu tộc cùng bách tộc liên minh tam đại thế lực chiếm cứ trong đó ước chừng có hai phần năm địa bàn từ nhân tộc k h ô n g chế còn lại ba phần năm bên trong có ước chừng chừng sáu thành địa bàn là từ yêu tộc k h ô n g chế còn lại bốn thành tắc từ bách tộc liên minh k h ô n g chế từ k h ô n g chế địa bàn đó có thể thấy được nhân tộc là tam đại thế lực bên trong tối cường nhưng yêu tộc cùng bách tộc liên minh cũng không yếu đều có đỉnh phong nhất bản thần cấp cường giả trấn thủ tam p ư ơ n g giữa mặc dù ma sát không ngừng nhưng lại rất ít tiến hành đại quy mô xung đột mà tại thiên tâm giới võ hoàng cùng phía dưới cảnh giới cùng thuộc sơn chuyện thế giới giống như lúc bởi vì thuộc sơn chuyện thế giới bên trong cảnh giới phân chia đó là từ thiên tâm giới chuyển đi về phần võ hoàng bên trên võ thánh cảnh tắc được xưng hô vì ngưng đạo cảnh võ thánh bên trên bán thần tắc cùng h ồ n g nguyên biết đồng dạng cũng được xưng hô vì bán thần trừ cái đó ra h ồ n g nguyên còn hiểu hơn đến nhân tộc nội bộ đơn giản thế lực cấu thành theo thứ tự là một thần sơn bốn nhà tộc cùng bắt tiền tông Mà My Kiếm Nga trong ô tông n chính tiền g cái là kêu bắt một t đó â y cái lực thế đ là toàn bộ nhân tộc nhân bộ k i một tự tháp thế lực, mỗi cái thế lực đều có bán thần tỏa Trong lực, lực chấn. cái bán cấp có cường mỗi m giả đều đó, một thần sơn tên là h u y ễ n hải thần sơn bốn nhà tộc lại được xưng là tứ đại thần huyết thế gia theo thứ tự là xích long vương gia v a n phượng chu gia ngọc tượng đông vương gia lôi viên công gia gia bắt tiên tông tắt theo thứ tự là cầu v ồ n g thư viện tinh vân c á t nga m y kiếm tông vô v ọ n g thành thiên s á t điện kim long sơn vô cực phủ phi tiên cốc đây mười ba cái thế lực đem toàn bộ dân tộc chia làm mười ba phần mỗi một phần bên trong đều có một đoạn dài giảm giặc biên dưới tuyến hoặc là cùng yêu tộc d i p giới hoặc là cùng bách tộc liên minh d i p giới mà tại mười ba phương nơi trung tâm nhất mười ba cái thế lực hợp lực thành lập một tòa trung ương phủ không thành mỗi lần có cái gì đại sự cần thảo luận thời điểm mười ba phương liền sẽ tể tụ trung ương phủ không thành đương nhiên nơi đó bình thường cũng rất náo nhiệt đại lượng đến từ mười ba phe thế lực đệ tử tộc nhân sẽ ở nơi đó giao lưu tranh đấu để cầu dương danh nhân tộc về phân lại cụ thể tình huống cũng không phải là hồng nguyện có thể nhẹ nhõm nghe được đến tỷ như mười ba cái đại thế lực giữa so sánh thực diễn phần mình lại có bao nhiêu gần một nửa thần bao nhiêu ngưng đạo cảnh cường giả chờ đương nhiên n h â n tộc không có khả năng liền đây mười ba cái thế lực còn có thật nhiều cỡ trung t i ể u thế lực sinh tồn ở đây mười ba đại thế lực phạm vi bên trong trở thành bọn hắn phụ thuộc đồng thời cũng trợ giúp bọn hắn nhỏ hơn gây nên quản lý cái k i a to lớn phạm vi thế lực n h â n tộc cũng đúng những n à y phụ thuộc thế lực tiến hành phân chia người mạnh nhất vì ngưng đạo cảnh võ thánh là vì nhất lưu thế lực người mạnh nhất thành đạo huyền cảnh võ hoàng là vì nhị lưu thế lực người mạnh nhất thành đạo thật cảnh võ vương tức đó là cấp thấp nhất tam lưu thế lực về phần liền nói thật cảnh võ vương đều không có gọi chung là bất nhập lưu cũng cơ bản không bị tán thành vì thế lực m trên vách núi hờ nguyên nhớ lại một phen dò tham tin tức về sau liền hóa thành một đạo kiếm quang sông về nơi xa tỏa kia tên là thiên kiếm thành to lớn thành trì hắn cũng không có che giấu mình tu vi bởi vì không có cái kia tất yếu dù sao hắn chính là phi thăng lên đến liền tính nhận giấu đi chờ gặp được hắn sư tôn bạch mi chân nhân hắn tu vi tự nhiên cũng biết bại lộ cần gì phải vẽ vời chó thêm chuyện ra đâu thiên kiếm thành chính là từ nga m y kiếm tông trực tiếp chấn thủ thành trì một trong lấy tiểu kim tốc độ bọn hắn đã sớm tiến nhập nga m y kiếm tông phạm vi thế lực càng là đã đi ngang qua sáu cái có thể tiến vào nga m y kiếm tông phạm vi bên trong q u a n khẩu nhưng này chút q u a n khẩu đều là từ nga m y kiếm tông dưới trướng phụ thuộc thế lực nắm trong tay hồng nguyên lười nhắc lại nhiều chuyện liền một đường đi tới nơi này thiên kiếm thành bên ngoài đây cũng là hắn vì sao qua nhiều như vậy thiên tài đổi tới nguyên nhân thiên kiếm thành cũng không cấm chỉ tu sĩ nhân tộc xuất nhập nhưng tất cả ra vào thành trì tu sĩ bên hông đều treo một khối thân phận lệnh bài đó là bọn họ ghé qua hộ thành đại trận bằng chất b không có lệnh bài hồng nguyên tự nhiên là xuyên bất quá đại trận bất quá hắn cũng không cần đến xuyên qua đại trận hắn nhưng là võ thánh đây tại mười ba đại thế lực đều là hạch o tâm thành viên mới có thể có thực lực mà không có bất kỳ che lớp hắn vừa mới đến gần thiên kiếm thành mười dặm phạm vi bên trong nội thành liền bay ra một đạo đỏ thâm kiếm quang qua trong dây lắt liền đi tới hắn trước mặt hóa thành một vị mặt trắng không d â u toàn thân áo trắng t r u n g n h â n nhân mà tu vi tắc đã đạt đến võ thánh tri cảnh về phần cụ thể là bao nhiêu tầng bởi vị cảnh giới của hắn đã vượt qua hồng nguyên cho nên hắn cảm giác không ra bất quá hắn còn có thuật thăm dò Thính danh, vì sao thân phận nga mi kiếm tông nội môn trưởng lão thiên phong kiếm tiên thiên kiếm thành trấn thủ giả cảnh giới võ thánh cảnh tứ trọng tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t kinh thế yêu n g h i ệ t năm nghìn năm trăm g i n t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy gặp lại sư tôn bạch mi tại hồng nguyên dò xét đến vì sao thuận gió tin tức thời điểm hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải nga mi nội môn trưởng lão vì sao thuận gió ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một biểu lộ thân phận để hắn giút ngươi tìm tới sư tôn bạch mi chân nhân cũng tại sư tôn để cử bên giới gia nhập nga mi ki Có thể đạt được võ thánh cấp công thể đạt thánh thông tiên Thánh、Linh、Quyết II, lấy tán tu t pháp Linh h võ lấy II, ân phận gia nhập Nga gia Kiếm My thế ô n g Có t ể đạt được võ thánh cấp võ học võ võ phi lôi i k mà quyết. Thế m còn có lựa chọn chật chật n g h e xong hệ kiểm thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt sáng lên hơi làm trầm ngâm về sau liền trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng mà liền tại hắn làm lựa chọn thì trước mặt hắn vì sao thuận gió ở trên bên dưới đánh giá hắn một chút về sau hơi nghi hoặc một chút chắp tay dò hỏi tại hạ nga mi kiếm tông nội môn trưởng lão vì sao thuận g i không biết các hạ người nào đế ta thiên kiếm thành cần làm chuyện gì Cái này cũng không hoán này không về ì sao thuận gió nghi hoặc, dù sao hoặc, đạo, thuận tộc thánh, nghi nhân cảnh cường giả là có mấy, hắn ngưng cường cũng gió giả có dù đầy đủ đ võ là mấy, u biết, trong đó cũng không có bất kỳ một cái người niên đối trong một trước mặt người thanh nào hảo. cũng không cùng này đó được có kỳ Về phần nói đối phương không phải nhân tộc kia liền càng không có khả năng bởi vì bất luận là yêu tộc vẫn là bách tộc liên minh cái khác chủ tộc mặc dù tại s a u khi biến hóa đều sẽ biến làm hình người nhưng cơ bản đều sẽ giữ lại một chút bản tộc đặc thù cho dù có chút thiên phú dị bẩm có thể hoàn toàn hóa thành hình người hắn trên thân cái kia cùng nhân tộc khác lạ khí tức cũng là vô pháp t n tàng cho nên vì sao thuận gió xác nhận trước mặt lạ lâm thanh niên đó là nhân tộc một cái hắn chưa từng thấy thậm chí chưa từng từng nghe nói nhân tộc ngưng đạo cảnh võ thánh cường giả nghe được vì sao thuận gió hỏi thăm h ồ n g nguyên lập tức trở về lê nói tại hạ h ồ n g nguyên trước đây không lâu mới vừa phi thăng tới đây sư tôn chính là bạch mi chân nhân ân h ồ n g nguyên nói lập tức để vì sao thuận gió có chút khiếp sợ mở to hai mắt cũng nhịn không được cao giọng hoảng sợ nói ngươi nói cái gì ngươi là bạch mi trưởng lao đồ đệ nhưng phi thăng không phải là trực tiếp xuất hiện đang tiếp dẫn đài bên trên sao ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây hồng nguyên tắc một mặt mờ mịt lắc đầu nói tiếp dẫn đài đó là vật gì ta trực tiếp liền xuất hiện ở một tòa tên là vạn yêu rừng rậm rừng rậm nguyên thủy bên trong về phần vì sao có thể như vậy ta cũng không biết hắn thật đúng là không biết có tiếp dẫn đài vật này về phần hắn vì sao sẽ xuất hiện tại vạn yêu trong rừng rậm hắn suy đoán đại khái xuất là bởi vì hệ thống nguyên nhân dù sao hắn cũng không phải là bình thường phi thăng tới này tiên tầm giới mà là bị hệ thống cưỡng ép đưa vào đương nhiên sẽ không xuất hiện tại kia cái gì trên tiếp dẫn đài chẳng lẽ tiếp dẫn đài nơi đó trận pháp xuất hiện hư hại nhìn đến lắc đầu hồng nguyên vì sao thuận gió cũng nghĩ không thông vì sao có thể như vậy chỉ có thể đem đây hết thể đẩy lên trận pháp tổn hại bên trên hồng nguyên lại lần nữa mở miệng do hỏi cái kia không biết hà trưởng lão ngươi có thể cho ta biết sư tôn đến đây vì sao thuận gió không do dự lập tức đáp ứng nói không có vấn đề ngươi chờ một lát phút chốc ta đã c h u y ể n tin tông môn bạch mi trưởng lão bây giờ còn chưa có được phái ra ngoài đóng giữ hẳn là rất nhanh liền có thể chạy đến đó là không cần hồng nguyên hỏi thăm vì sao thuận gió cũng biết thông chi bạch mi chân nhân đến đây nhận lanh hồng nguyên dù sao đây không phải cái gì tiểu nhân vật mà là một vị ngưng đạo cảnh cừng giả chốc lát thân phận ngồi vững cái kia đem lại là hắn nga mi kiếm tông một vị nội môn t r ư ở n g lão tuy có ngoại địch ở bên nhưng nhân tộc nội bộ thế nhưng không phải bền chắc như thép lục đục với nhau sự tình đó là thường có phát sinh hướng những tông phái khác nội bộ điều động gian tế cái kia càng là nhìn mãi quen mắt vạn nhất mặc dù nga mi kiếm tông khoảng cách thiên kiếm thành chừng mấy vạn d i m xa nhưng thiên kiếm thành với tư cách nga mi kiếm tông tự mình c h ấ n thủ một chỗ biên cảnh đại thành càng là xung quanh mười mấy tòa biên cảnh quan khẩu hạt tâm nga mi kiếm tông đối với nơi này thế nhưng là mười phần c o trọng không chỉ có điều động một vị n ư đạo võ thánh cảnh tứ trọng trường lao đóng giữ nơi đây còn tại thành bên trong thành lập một tòa nối thẳng nga mi kiếm tông không gian truyền tống trận rất nhanh đứng tại thành chủ p h ụ lòng đất truyền tống trận liền sáng lên một trận trói mắt bạch quang sau đó cái kế ước chừng mười em m ở phương viên trên truyền tống trận liền xuất hiện hai bóng người một đạo chính là hồng nguyên sư tôn bạch mi chân nhân một đạo khác nhưng là một cái dung mạo g i à n mua trở đi phía sau lưng lão bà bà hắn chống một cây màu đen quải trượng đầu rồng trên thân tắc khí tức khi có khí không mười phần quỷ dị nhưng nếu có cái khác ngưng đạo cảnh cường giả ở chỗ này nhất định sẽ cung kính xưng hô vị lao hầu này một tiếng lòng bà bà hoặc lòng đại trưởng l chính là nga mi kiếm tông đại trưởng lão một vị nửa bước bán thần cấp cường giả khủng bố cả người thực lực sớm đã đạt đến ngưng đạo cảnh cực h ạ n càng là có thể ngắn ngủi ngăn cản bán thần cấp cường giả thi công cũng có thể toàn thân trở ra mà hắn tuổi tắc càng là đã vượt qua bốn vạn tuổi phải biết ngưng đạo võ thánh cảnh cường giả cực h ạ n tuổi thọ cũng chỉ có năm vạn năm mà thôi mà phần lớn người căn bản không sống tới tuổi thọ cực h ạ n liền sẽ bởi vì đủ loại trước kia lưu lại ám thương mà sớm vẫn diệt cho nên toàn bộ thiên tâm giới ngưng đạo cảnh tu sĩ cơ bản đều là lòng bà bà văn bối hắn cách mình tuổi thọ đại nạn cũng đã không nhiều thiếu ni theo ừ đó bị n i ề quan g mang tàn đi bạch my chân nhân lập tức cung t í n h đưa tay hư n g dân nói đại trưởng lão mời tới bên này đã mấy ngàn tuổi hắn tại sống vài vạn năm trước mặt đại trưởng lão cũng chỉ là cái hải từ thôi ân đi thôi đi gặp ngươi vị thiên tài kia đồ đệ long bà bà gật gật đầu già nguông mà hữu lực âm thanh trầm rãi quanh quẩn trong lòng đất trong đại sành mà theo tiếng nói vừa ra hắn cùng bạch mi chân nhân thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động ở giữa tiêu thất vô tung đây chính là lòng bà bà có thể tại bán thần cấp cường giả trong tay toàn thân trở ra cậy vào không gian na di đáng tiếc hắn năm đó còn không có lĩnh nộ bậc này thần kỹ liền được vây công không phải lúc này ngoại giới thiên kiếm thành bên ngoài trên không trung đang cùng vì sao thuận gió có một câu không có một câu tán gẫu hồng nguyên đột nhiên thần sắc một trận cũng nghiêng đầu nhìn về phía mình bên trái hư không nơi đó lặng yên không một tiếng động ở giữa hư không đột nhiên đã n ư ớ ra một đạo rộng hơn hai mét khe hở sau đó hai bóng người trực tiếp từ đó lao v ù n vụt mà ra sư tôn đại trưởng lão lão nhân ra người làm sao tự mình mở nhìn thấy hai đạo thân ả n h kia hờ nguyên cùng vì sao thuận gió cơ hồ cùng một thời gian mở miệng nói long b à bà chỉ là cười nhẹ gật gật đầu không nói gì bạch mi chân nhân tắt nhìn từ trên xuống dưới hờ nguyên cũng mười phần khiếp sợ mở miệng nói hờ nguyên thật đúng là ngươi thu được hà trưởng lão t r u y ề n tin ta còn tưởng rằng là có người giả mạo đâu nhưng n g ắ m lại lại không thể dù sao ở chỗ này không ai có thể biết ta có người tên đồ đệ này không nghĩ tới ngươi thật phi thăng chương ba trăm hai mươi tám vào nga mi nội môn trưởng lão thiên kiếm thành bên ngoài nhìn vẻ mặt k h đến mì chân nhân, Hồng n g u y ê dò xét đến tin tức hầu nguyên con ngươi co dù lại nhịn không được ở trong lòng hoảng sợ nói hắn không nghĩ tới mình sư tôn bên cạnh cái k i a một thân d á n g vẻ g i á n mua lao t h á i thái thực lực c ư n h i ê n như thế khủng bố sau khi hết khiếp sợ bạch mi chân nhân k h o á t k h o á tay chỉ vào bên cạnh hắn long bà bà cao giọng giới thiệu nói không nội vị này là ta nga mi kiếm tông đại trưởng lão ngươi có thể cùng như chúng ta xưng hô nàng là đại trưởng lão hồng nguyên lập tức k h ô n g b ì n h hành lễ nói hồng nguyên bãi kiến đại trưởng lão đại trưởng lão long yên nhiên mỉm cười gật đầu nói ân rất tốt rất không tệ tiểu tử đã ngươi là bạch mi tại phạm giới đệ tử vậy cũng đồng dạng xem như ta nga mi kiếm tông đệ tử ngươi liền cùng bạch mi đồng dạng t một à n địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn lấy không muốn bị tụt sự hỗn loạn làm lý do cự tuyển có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật địa tâm hỏa liên tử năm hai mươi hai địa vị càng cao tài nguyên càng nhiều đồng ý long yên nhiên mời có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật địa tâm hỏa liên tử ba cái địa tâm hỏa liên tử thu thập từ địa tâm vạn nam hỏa liên hạt sen sau khi phục dụng đem tiếp nhận địa hỏa đốt người thống khổ nhưng cũng để nhục thân dục hòa chúng sinh khôi phục tất cả nhục thân thương thế chỉ đối với võ thánh trở xuống tu vi giả hữu dụng n g h e xong hệ thống g i ả n g thuật hồng nguyên hơi kinh ngạc ở trong lòng lẩm bẩm ân địa tâm hòa liên tử dục hòa chúng sinh mạnh như vậy nhưng đối với hắn lại tác dụng giải rác theo hắn nhục thân càng ngày càng mạnh hắn nhục thân năng lực khôi phục cũng theo đó càng ngày càng mạnh tăng thêm hắn từng từng n u ố t long nguyên mặc dù còn không cách nào làm cho hắn làm đến nhỏ máu trọng sinh nhưng chặt đầu bất tử c u tay tái sinh vẫn là vô cùng đơn giản cho nên có ba cái dự bị là được rồi mà liên tạnh chuẩn bị lựa chọn cái thứ hai tuyển hạt thì bạch my t r â n nhân nhìn thấy hắn thế mà đứng tại chỗ x ư n g sở vội vàng cao giọng thúc giục nói hồng nguyên còn không mau cảm ơn đại trưởng lão tại nga my kiếm tông cũng không phải là người tu vi đạt đến ngưng đạo võ thánh cảnh liền có thể trở thành nội môn t r ư ở n g lão còn muốn đối với nga my kiếm tông có đầy đủ c ô n g hiến mới được bạch my t r â n nhân tự thân cũng là trải qua mấy chục năm vất vả mới gom góp trở thành nội môn t r ư ở n g lão độ c ô n g hiến cho nên nghe được đại trưởng l ã o t h ế m à quyết định trực tiếp bổ nhiệm hồng nguyên vì nội môn trường lão bạch my chân nhân mới như thế vội vàng nhưng hồng nguyên còn chưa kịp đáp ứng một bên vì sao thuận gió lại vượt lên trước mở miệng nói đại trưởng lão, đây sợ là không hợp quy củ thái thượng trưởng lao nơi đó long yên nhiên tùy ý k h o á t k h o á t tay giải thích nói không sao lao thân qua nhiều năm như vậy vẫn là góp nhặt một chút điểm c ô n g hiến hắn điểm c ô n g hiến liền từ ta ra nghe được long yên nhiên thế mà chuẩn bị mình giúp hồng nguyên ra cái kia bộ phận điểm c ô n g hiến vì sao thuận gió biến sắc vội vàng cao giọng ngăn cản nói như vậy sao được ngài điểm c ô n g hiến có thể đều là ngài dùng mệnh đỏ sức đến tại sao có thể bạch mi chân nhân sắc mặt cũng đi theo biến đổi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng liền được long yên nhiên lên tiếng đánh gãy đi ta sự tình chính ta biết những cái kia điểm cống hiến ta sợ là không có cơ hội đã xài hết rồi có thể vì ta nga mi kiếm tông mời chào một cái hạt giống tốt cũng coi như đáng giá ngăn lại vì sao thuận gió cùng bạch mi chân nhân về sau long yên nhiên lại cùng nhan vui mừng s ắ c nhìn đến h ồ n g nguyên nhẹ dọn g dò hỏi h ồ n g nguyên tiểu hữu lao thân đề nghị ngươi là có hay không đáp ứ nga nhìn đến trước mặt hòa ái dễ gần đại trưởng lao đã sớm làm ra lựa chọn h ồ n g nguyên lập tức không mình hành lê nói đại trưởng lao nâng đỡ hầu nguyên từ không có cự tuyệt lý lẽ bất quá điểm cống hiến coi như là ta mượn ngài ta sẽ mau chóng gom góp điểm cống hiến còn cho ngài nghe được hồng nguyên nói long yên nhiên lập tức vui vẻ cười to nói ha ha ha ha ha. cái kêu một chút xíu điểm cống hiến lao thân còn không xem ở trong mắt ngươi nếu là có tâm liền vì ta nga mi kiếm tông nhiều chiếm lĩnh một chút địa bàn à. hồng nguyên cũng không phải loại người cổ hủ một mặt trịnh trọng đáp ứng nói tốt hồng nguyên hẳn tận lực đã đại trưởng lao không cần vậy hắn liền dùng những phương thức khác báo đáp đối phương thì như toàn bộ thiên tâm giới long yên nhiên không biết là cũng bởi vì nàng đây nói đùa một dạng một câu tại không lâu tương lai hồng nguyên không chỉ có để nga mi kiếm tông trở thành nhân tộc đệ nhất đại tông càng là lấy sức một mình hoành áp một giới đem yêu tộc cùng bách tộc liên minh toàn bộ biến thành nhân tộc chi phụ thuộc nếu là biết có thể như vậy không biết hắn còn dám hay không lại tùy ý loạn nói d ỡ n mà theo hồng nguyên đáp ứng đại trưởng lão long yên như mời hắn trong đầu lập tức liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu h o ạ c h được ba cái võ thánh cấp bảo vật thiên tâm ngộ đạo đan ba cái võ thánh cấp bảo vật địa tâm hỏa liên tử cùng võ thánh cấp công pháp thông thiên thánh linh quyết sau đó hồng nguyên liền cùng đại trưởng lão cùng sư tôn bạch mi chân nhân cùng một chỗ cười không gian truyền thống trận trở về nga mi kiếm tông mà đi Tòa lạc tại một lạc m ả nhưng l i miên n tại trận o lớn t g tông tổng tâm. Toàn môn bộ chủ pháp phòng hộ dưới toàn bộ nga mi kiếm tông đều bốn mùa như mùa xuân chim hót hoa nở lúc này một tòa vượt qua mười lăm m đỉnh núi theo một đạo bạch quang nghĩa lên ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh núi một tòa không gian trên truyền t ố n g trận đây ba đạo thân ảnh chính là hưng nguyên long yên nhiên cùng bạch mi chân nhân ba người mà bọn hắn xuất hiện ngọn núi này bởi vì ở vào nga mi kiếm tông nội môn cùng ngoại môn giữa vị trí cho nên bị chọn làm chuyên môn kiến tạo không gian truyền t ố n g trận địa phương thuận tiện toàn tông đệ tử sử dụng hạ tử trên xuống dưới bị chia làm sáu tầng tổng thành lập bên trên ngàn cái không gian truyền t ố n g trận mỗi một tầng tắc đối ứng khác biệt thân phận thực lực đệ tử dù sao cũng không thể để võ hoàng thậm chí võ thánh cấp cường giả đi cùng phổ thông đệ tử nhóm tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng a toàn bộ nga mi kiếm tông ngoại trừ hai vị kia cơ bản không hỏi thế sự bán thần cấp thái thượng trưởng lão ngưng đạo võ thánh cảnh đã coi như là nga mi trọng yếu nhất thành viên cho nên h n g nguyên ba người tự nhiên xuất hiện tại ngọn núi này tầng cao nhất chương ba trăm hai mươi chín chân hồn điện chống giống đỉnh núi cũng không có người thủ vệ chỉ có đột nhiên xuất hiện hầu nguyên ba người theo quan mang tắn đi bạch mi chân nhân lập tức mở miệm hướng hầu nguyên giới thiệu nói hầu nguyên ngọn núi này tên là thông giới núi là ta nga mi kiếm tông tất cả không gian truyền tống trận nơi tụ tập ngươi về sau muốn đi đâu chỉ cần đến chỗ này cũng thông qua thân phận lệnh bài cáo chi trận linh trận linh tự sẽ vì ngươi mở ra đối ứng không gian truyền tống trận nghe được sư tôn bạch mi chân nhân giới thiệu hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức có chút hiếu kỳ dò hỏi thuận tiện như vậy miễn phí sao bạch mi chân nhân lập tức lắc đầu nói dĩ nhiên không phải những này không gian truyền tống trận bất luận là kiến tạo vẫn là dữ gìn đều cần hao phí tông môn đại lượng nhân lực vật lực làm sao có thể có thể miễn phí về phần như thế nào thu phí chờ ngươi cầm tới thuộc về ngươi thân phận lệnh bài tự sẽ biết ta liền không nhiều nhiều lời đại trưởng lão long yên nhiên t ắ c đúng lúc mở miệng ngăn cản hai người nói tốt những n à y về sau hắn tự sẽ hiểu rõ đi thôi đi trước chân hồn điện vì hắn nhóm lửa hồng đăng làm thân phận lệnh bài bạch mi chân nhân hình như rất sợ vị này đại trưởng lão lập tức cung kính nhẹ g i ọ n g đáp vâng đại trưởng lão sau đó chỉ thấy đại trưởng lão long yên nhiên nhẹ chút trong tay quài trượng đầu rồng trong chốc lát hồng nguyên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng chờ hắn lần nữa nhìn về phía xung quanh thời điểm hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại một tòa cự đại hắc kim sắc đại điện bên ngoài đại điện cao tới trăm mét dài rộng càng là vượt qua ngàn mét hờ khép phía trên đại môn viết ba cái mạ vàng chữ lớn chân hồn điện đại trưởng lão long yên nhiên chỉ vào trước mặt đại điện nhẹ dọn g hướng hồng nguyên giới thiệu nói nơi này chính là chân hồn điện là cất giữ ta nga mi kiếm tông tất cả nội môn đệ tử c h ấ p sự đ á m trưởng lão hồn đang địa phương đèn sáng người tại đèn t ắ t người vong sau đó hắn không đợi hồng nguyên nói chuyện liền mang theo hắn hướng chân hồn điện bên trong bay đi về phần hắn sư tôn bạch mi chân nhân tắc cũng không có cùng không có cùng lên đến li hồng nguyên liền tiến vào chân hồn điện bên trong nhưng tại vào cửa trong n g á y mắt một đạo màu vàng lưu quang đột nhiên từ đại điện bên trong sông ra cũng cấp tốc tại hắn bên ngoài thân khẽ quét mặc q u a sau đó hồng nguyên liền phát hiện mình trực tiếp bị một t ầ n g kim quang bao vây đồng thời bị trực tiếp đẩy lên ngoài cửa không thể động đậy một màn này để hồng nguyên một đầu sương mù có chút m ở mịt mở miệng d o hỏi đây là có chuyện gì ta làm sao không động được nhưng một bên cùng theo một lúc đi ra đại trưởng lão cũng không để ý tới hắn mà là trong mắt ngân quang trận lóe sau đó hơi kinh ngạc quát lạnh nói ân yêu khí trong cơ thể ngươi tại sao có thể có yêu khí, yêu khí. cái gì Nghe yêu khí? đồng ư ư ợ c đại t r thời chỉ thấy hắn vung tay lên một cái tầng kia bao phủ tại hồng nguyên bên ngoài thân kim quang liền trong nháy mắt tàn đi hồng nguyên lập tức đem thể nội tùy thân động phủ bên trong tiểu kim khai ra hết cũng để hắn trở ở bên ngoài lấy không nên chạy loạn nhưng hắn bàn giao hiển nhiên có chút dư thừa tiểu kim chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh liền lập tức như một cái bị kinh sợ đà điệu đem đầu rút vào cánh bên trong cũng nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám thái dọa điệu bên cạnh đứng một cái ngưng đạo cảnh cừng giả cách đó không xa còn có một cái xung quanh dãy núi ở giữa càng là còn có mười mấy đạo làm nàng sợ hai khí thức đây quá kinh khủng đối với tiểu kim biểu hiện hồng nguyên cũng không để ý tới mà là lần nữa đi theo đại trưởng l á o long i ê n nhiên đi vào chân hồn điện lần này hắn rốt cuộc thành công đi vào đại điện bên trong không còn bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh mà hắn cũng thấy rõ đại điện bên trong cảnh tượng đại điện bên trong mười phần sáng tỏ ngoại trừ trước cổng chính là một mảnh ước chừng trăm mét thấy phương chống trải điện tính bên ngoài xung quanh đầy đủ đều b ả y đẩy từng tòa cao thấp không đồng nhất làm bằng gỗ đ à i cao mà những cái kia đài cao bên trên vượt qua bảy thành địa phương đều bị từng chiếc từng chiếc tạo hình phong cách cổ xưa đèn sáng sở c h i m cứ số lượng sợ là đến có mười vạn số lượng cũng là những cái kia đèn sáng đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng trưng Lúc này, Nhìn thấy Hồng Nguyên thấy hắn, hắn đ gật gật sau nhìn hôi đó long yên nhiên nhanh chân hướng về phía trước hồng nguyên tắt nhắm mắt theo đôi đi theo cùng một chỗ đi tới đối diện đại môn đài cao trước đó mới lần nữa dừng lại Chỉ, chỉ t sau đó hắn g lại đem khoảnh trượng đầu rồng chỉ hướng trước mặt hai người bên trên ngàn tràn hồn đăng cũng mở miệng lần nữa giới thiệu nói nơi này bày ra nhưng là ta nga mi kiếm tông tất cả đạo h u y ề n võ hoàng cảnh ngưng đạo cảnh cùng bản thân các lão tổ hồn đăng địa phương nếu có ngoại nhân tiến vào nơi đây một chút liền có thể đối với ta nga mi kiếm tông thực lực giải cái bảy tám phần cho nên đối với tiến vào nơi đây người kiểm tra m ộ ư ơ i phần khắc nghiệt n g ư ờ i đừng nên trách nhìn đến trước mặt cái kia từ trên xuống dưới bị chia làm một ư ơ i hai tầng đại cao hồng nguyên hiểu rõ gật gật đầu cũng không b ì n h hành lễ nói đa tạ đại trưởng lão giải thích nghi hoặc hồng nguyên minh bạch nhưng hắn n h ư n g trong lòng vô cùng khiếp sợ chỉ một cái liếc mắt bỏ qua hắn liền đếm rõ trước mặt hồn đăng số lượng trọn vẹn ba năm mươi bốn hai trản trong đó phía trên cùng tầng thứ nhất chỉ có hai ngọn hồn đăng hồn đăng bên dưới thân phận nhưng là thái thượng trưởng lão đường Thiệu Võ, tại ngày nói cách khác nga mi kiếm tông có hai vị bán thần cấp cờ giả từ hàng thứ hai bắt đầu mãi cho đến hàng thứ tư ngoại trừ chính phó hai vị tông chủ còn lại thân phận tắc đều là nội môn trường lão chừng chín mươi chín vị vậy đại biểu toàn bộ nga mi kiếm tông khoảng t chừng chín mươi chín vị võ thánh cấp cờ giả tăng thêm một mươi tới hắn cái kia chính là trọn vẹn một trăm linh vị nhưng xếp số một cũng không phải là thông chủ mà là bên cạnh hắn đại trưởng lão long yên nhiên về phần còn lại cái kia hơn ba nghìn bốn trăm trản hồ n đăng t ắ t tất cả đều là võ hoàng chương ba trăm ba mươi nga mi kiếm tông trẻ tuổi nhất trưởng lão ân ngươi minh bạch l i ề n tốt nhìn thấy hồng nguyên không có bất kỳ cái hình gì hoán ôn long yên nhiên h à i lòng gật gật đầu sau đó hắn v ơ y tay dưới đài cao lập tức bay ra một cái không có chút lượng hồ n đăng cũng rơi thẳng vào hồng nguyên trong tay dùng ngươi thần hồn tại bấc đèn bên trong lưu lại là cấn để cạnh nhau đến hàng thứ tư ngươi sư tôn bạch mi bên cạnh、tốt. nghe được đại trưởng lao giới thiệu hồng nguyên lập tức gật gật đầu. cũng lấy tay tại bức đèn bên trong khắc họa lên mình thần hồn lạc ấn chỉ là trong một chiếc mắt theo hắn đem thần hồn lạc ấn khắc họa hoàn thành trong tay hắn hồn đ ă n g lập tức sáng tỏ đứng lên hắn cũng cảm giác được mình cùng đây tràn hồn đang giữa tăm tối bên trong sinh ra một sợi liên hệ hắn biết đây là một loại đối với nhân quả chi đạo đơn giản vật dụng giống như vậy hồn đ ă n g nếu như cho hắn vật liệu hắn cũng có thể chế tác được chỉ là nhìn qua hắn liền đưa tay ném đi đem mình hồn đ ă n g đặt ở trước mặt đài cao hàng thứ tư vị trí mà nơi đó chẳng biết lúc nào đã khắc lên sáu cái chữ lớn nội môn trưởng lão hồng u y ê n mà bên cạnh hắn, chính là hắn sư tôn bạch mi chân nhân kỳ hồn dưới đèn cũng khắc lấy sáu cái chữ lớn nội môn trưởng lão bạch mi nhìn thấy hồn đang rơi xuống long yên nhiên hài lòng điểm điểm nói t ố t đi thôi theo tiếng nói vừa ra long liền xoay người đi ra ngoài hồng nguyên tự nhiên theo sát phía sau chỉ là qua trong giây lát hai người liền rời đi chân thần điện mà từ đầu tới đôi cái kia võ thánh đỉnh phong khôi lỗi vẫn ngồi dưới đất không nhúc ních liền nhìn đều không có nhìn qua hai người một chút rời đi chân thần điện về sau đại trưởng lão long yên nhiên liền rời đi mà đi đem còn lại sự tỉnh đầy đủ đều giao cho bạch mi chân nhân đến làm đối với cái này bất luận là hồng nguyên vẫn là bạch mi chân nhân đều không có bất cứ ý kiến gì cũng không dám có bất kỳ ý kiến sau đó bạch mi chân nhân liền cùng hồng nguyên song song hóa thành hai đạo kiếm quang cùng một chỗ hướng về nơi xa một tòa khác núi cao bay đi nay tòa đỉnh núi tên là nội vụ phong là chuyên môn trưởng quản nội môn đủ loại tạp vụ ngọn núi tỷ như trợ giúp mới vào nội môn đệ tử làm thân phận lệnh bài phân phối chỗ ở xác nhận cấp cho giao phó đủ loại nhiệm vụ dùng điểm cống hiến trao đổi đủ loại đan dược bảo vật cho nên nội vụ phong vô cùng náo nhiệt thời thời khắc khắc đều có đại lượng kiếm quang tung h à n h ở giữa đương nhiên cũng có thật nhiều thân ảnh là từ mặt đất đi bộ lên núi dù sao từ chân hồn điện bên trong hồn đăng số lượng liền có thể nhìn ra nga mi kiếm tông nội môn trừ bỏ trường lão chấp sự lắm người chỉ là võ hoàng cảnh phía dưới phổ thông đệ tử liền có gần mười vạn số lượng nhiều đệ tử như vậy ước chừng chỉ có t r ư ừ n g ba vạn đột phá đến võ vương tri cảnh có thể ngự kiếm phi hành mà những cái kia tu vi chỉ có đại tông sư thậm chí tông sư tri cảnh mặc dù nhân thủ một thành võ vương cấp linh kiếm nhưng tại thiên tâm giới đây to lớn trọng lực phía dưới bọn hắn cũng căn bản không bay nổi đến chỉ có thể ngoắn đi bộ đương nhiên nếu là có tiền ngươi cũng có thể tại tông môn bên trong thuê linh bất quá nơi này tiền cũng không phải vàng bạc châu đ á u mà là linh thạch không sai linh thạch một loại đi qua đại lượng linh khí thiên địa nguyên khí hội tụ ngưng luyện cố hóa sau tạo thành màu ngà sữa thạch đầu ẩn chứa cực kỳ nồng đậm mà tinh thuần linh khí thiên địa nguyên khí mà căn cứ linh thạch bên trong ẩn chứa lượng linh khí thiên tâm giới đem chia nhỏ vì hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng cực phẩm bốn loại mỗi hai loại giữa trao đổi tỷ lệ không sai biệt lắm đều là mười so một nhưng là dùng đẳng cấp cao trao đổi đẳng cấp thấp dễ dàng đẳng cấp thấp trao đổi đẳng cấp cao t h ấ cũng không dễ dàng đơn giản đến nói đó là đến thêm tiền trong đó hạ phẩm linh thạch bên trong lần chứa linh khí ngưng luyện độ chỉ thích hợp đạo chân v õ vương cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện trung phẩm linh thạch tác thích hợp đạo huyền võ hoàng cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện thượng phẩm linh thạch tác thích hợp ngưng đạo võ thánh cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện về phần cuối cùng cực phẩm linh thạch tự nhiên thích hợp bán thần cường giả tu luyện cũng cơ bản đều tại bán thần cường giả trong tay cực thiếu có thể được bán thần phía dưới tu sĩ thu hoạch được với tư cách tân nhiệm nội môn trường lão hồng nguyên tại nam y kiếm tông bên trong địa vị đã nhanh đến đỉnh cho nên phụ trách cho hắn làm thân phận lệnh bài đồng dạng là một nhưng cùng bạch my chân nhân hồng nguyên vì sao thuận gió d ạ n g này hư danh trưởng lao khác biệt triệu tín nghĩa chính là toàn bộ nga mi kiếm tông số lượng không nhiều thực quyền trưởng lão một trong chính là nội môn bắt đại điện một trong nội vụ điện địa chủ trưởng quản lý nội môn tài nguyên cấp cho trách nhiệm đương nhiên hắn thực lực cũng là cực mạnh chính là một vị võ thánh cảnh bắt trọng đại lão thính danh triệu tín nghĩa thân phận nga mi kiếm tông nội môn trưởng lão nội vụ điện địa chủ long tượng kiếm tiên cảnh giới võ thánh cảnh bắt trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt kinh thế yêu nhiệt năm nghìn năm không gia về phần nga mi kiếm tông bát đại điện nội vụ điện là hắn một chân hồn điện cũng là hắn một bất quá chân hồn điện không có điện chủ thôi còn lại lục đại điện theo thứ tự là hình p h á t điện đan dự điện p h ủ khí điện trận p h á p điện chuyển công điện cùng chiến t h ầ n điện trong đó hồng nguyên từng gặp đại trưởng lão long yên nhiên hiện tại đó là hình p h á t điện điện chủ rất nhanh triệu tín nghĩa liền giúp hồng nguyên làm xong thân phận l ệ c h bài cũng để chính hắn chọn lựa nội môn một ngọn núi với tư cách động phủ đây cũng không phải đối với hắn lưu lễ mà là tất cả nội môn trưởng lão đều là như thế dù sao toàn bộ nội môn thế nhưng là có trọn vẹn một trăm linh tám ngọn núi nhưng nội môn trưởng lão mới chỉ là chín mươi chín cái liền tính trừ bỏ trung tâm chủ phong thành lập không gian truyền t ố n g trận thông d ư ớ i núi thành lập chân hồn điện chân hồn phong còn lại ngọn núi cũng đầy đủ những n à y nội môn trưởng lão một người một tòa bất quá hồng nguyên đến quá muộn cho nên hắn có thể chọn lựa ngọn núi cứ như vậy năm sáu tòa đồng thời đầy đủ đều đứng tại một trăm linh tám phong khu vực biên giới đối với cái này hồng nguyên cũng không quan tâm mười phần tùy ý chọn lựa một ngọn núi khi đã phủ lại thế nào đó cũng là nga mi kiếm tông một trăm linh tám chủ phong một trong thiên địa nguyên khí nồng độ viễn siêu ngoại giới không chỉ gấp mười lần đầy đầy đầy đủ hắn h nhưng này tòa cao tới 1 8 ờ i t m n g h n m ngọn núi bên trên chỉ có phía trên 8 á m n g h n m về hắn tất cả phía dưới 1 0 km tắt ở đại lượng nội môn đệ tử không chỉ có hắn ngọn núi này như thế cái khác tất cả ngọn núi đều là như thế chỉ có vượt qua 1 0 km bộ phận mới quy trưởng lao chi phối phía dưới 1 0 km đều ở đại lượng nội môn đệ tử dù sao nội môn thế nhưng là có gần 10 vạn nội môn đệ tử liền tính bình quân phân phối đến 108 t ò a chủ phong mỗi ngọn núi bên trên cũng muốn ở lại gần ngàn đệ tử đâu mà giống trung tâm tông chủ phong chân hồn phong thông giới núi nội vụ phong hình phạt phong các vùng cũng không có nội môn đệ tử ở lại. cho nên bình quân đến mỗi tòa sơn phong đệ tử đều tại ngàn người trở lên hồng nguyên lựa chọn này tòa đỉnh núi tên là tử quang phong tại một trăm linh tám trụ phong cơ bản ngay tại cuối cùng nhưng liền tính như thế cũng có vô số ngoại môn đệ tử c h è n phá đầu môn tiến đến theo hồng nguyên lạc cư tử quang phong hắn cũng chính thức tại nga mi kiếm tông đặc t h â n đồng thời trở thành nga mi kiếm tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị nội môn trưởng lão đáng tiếc không người nào biết chương ba trăm ba mươi mốt phục dụng bách k i ế p kim đan tại nga mi kiếm tông bất luận là nội ngoại môn trưởng lão chất sự vẫn là phổ thông đệ tử đều là có rất nhiều phúc lợi những người khác h ở nguyện không biết h ã n tại thu hoạch được thân phận lệnh bài về sau cũng biết mình với tư cách nội môn trưởng lão đủ loại phúc lợi một có thể tiến về truyền công phong đạo pháp các tùy ý chọn chọn ba môn ngưng đạo võ thánh cấp công pháp thuật pháp hai có thể tiến về phụ khí điện nhận lấy một tấm ngưng đạo võ thánh cấp hộ thân phủ cùng một thanh ngưng đạo võ thánh cấp linh kiếm ba mỗi m ộ ư ơ i năm đều có thể thu hoạch được một trăm cái thượng phẩm linh thạch cùng một bình thượng phẩm chân nguyên đan bốn tại tông môn bên trong trao đổi bất kỳ bảo vật đều chỉ cần giảm còn tám mươi năm hàng năm đều có thể miễn phí sử dụng hai lần không gian truyền t ố n g trận sáu mỗi trăm năm đều có thể miễn phí tại thông thiên tháp bên trong rừng lại ba ngày đủ loại phúc lợi nhiều như rừng chừng hai mươi năm loại nhiều đương nhiên có đông đảo phúc lợi tự nhiên cũng có đông đảo nghĩa vụ thì như mỗi hơn trăm năm đều phải bên ngoài c h ấ n thủ mười năm tỉ như như gặp ngoại địch khi cùng chung mối thủ cùng tông môn cùng tồn vong tỉ như bên ngoài đụng phải đệ tử trong môn phái cầu viện khi trước tiên tiến đến cứu viện giống như vậy nghĩa vụ đồng dạng có mười tám đầu nhiều đối với cái này hồng nguyên tự nhiên không có ý kiến gì đều là chút đủ khả năng việc nhỏ thôi từ q u a n phong tại nga my kiếm tông một trăm linh tám chủ phong bên trong đứng hàng thứ nhất trăm lẻ năm vị phong cao nhất vạn tám m bởi vì ngọn núi tại ánh nắng chiếu xuống lại phát ra hoành ánh tử quang mà gọi tên lúc này t ử quang phong đỉnh núi hồng nguyên thân ảnh đột nhiên nổi lên mà tại hắn trước mặt là một tòa chiếm diện tích vượt qua bên trên ngàn m hai ba tầng lầu cát lầu cát xung quanh nhưng là một mảnh rừng trúc xung quanh còn có hoa vườn rừng cây linh đ i ể n linh thú lều t r ở chút đủ loại công trình về phần toàn bộ t ử quang phong đỉnh núi diện tích tắt vượt qua ba mươi vạn m hai đầy đủ hồng nguyên sử dụng theo hắn xuất hiện lập tức có một cái khí tức tại võ vương tam tứ trọng khôi lôi cấp tốc đi tới hắn trước mặt đây là một người dáng rất bình thường hiền lành lão đầu. trưởng ạ i đi vào Hồng Nguyên t ớ c mặt về sau, lập tức kính hành lễ nói. Hồng trưởng lão từ ứ quang, quang, quang phong trừ ư ở n g l ã ta ra còn có mười chín cái khôi lỗi tôi tớ theo thứ tự là tím hai đến tím hai mươi cảnh giới đều tại đạo pháp cảnh định phong khoảng phụ trách chăm sóc giữ gìn quét dọn tử quang phong bên trên các loại kiến trúc linh điển thảm thực vật chờ trong đó tím hai phụ trách nghe được hồng nguyên phân phó tên là tím một khôi lỗi lao giả lập tức c u n g kính hướng hồng nguyên kỹ càng giảng giải đứng lên nước chừng nửa khắc đồng hồ về sau tím một mới giảng thuật hoàn tất sau đó hồng nguyên liền phất tay để hắn rời đi hắn tác phi thân đi tới hắn sau này chỗ ở tòa kia ba tầng lầu cắt trước đó chỉ thấy hắn đưa tay ném đi một mai hình kiếm lệnh phụ lập tức từ trong tay hắn bay nhanh mà ra cũng trong nháy mắt chui vào lầu các bảng hiệu bên trên một cái hình kiếm lô khảm bên trong cái viên kia hình kiếm lệnh phụ chính là đây tử quang phong, phong chủ lệnh cũng là quang phong bên trên tất cả trận pháp khống chế h ạ c tâm giới hạn vạn m theo hắn cắm vào trận nhãn cái kia toàn bộ tử quang phong nửa bộ phận trên liền tất cả hắn khống chế phía dưới tử quang phong thế nhưng là nga mi kiếm tông một trăm linh tám chủ phong một trong trên đó trận pháp cũng hộ tông đại trận một bộ phận cho nên kể từ hôm nay không có hắn cho phép ngoại nhân đem không cách nào lại leo lên tử quang phong đương nhiên trong đó cũng không bao quát hai vị bán thần cảnh thái thượng trưởng lão tông chủ cùng hình phạt điện chủ mấy vị thực quyền trưởng lão bởi vì những người này ở đây hộ tông trên đại trận quyền hạn cao hơn hắn bất quá trừ phi hắn phạm cái gì phản bội tông môn trọng tội không phải vậy những người này cũng không có khả năng mạnh mẽ xông tới hắn tử quang phong mở ra trận pháp về sau h ồ n g nguyên thần hồn truyền âm tí một nói cho hắn hắn muốn bê quan tu luyện n h ư không có cái gì sinh tử tồn vong đại sự không nên q u ấ y r à y hắn với tư cách khối lỗi tí một tự nhiên trăm phần trăm chấp hành hắn mệnh lệnh sau đó h ồ n g nguyên liền lách mình đi tới một tòa đứng tại trong lòng núi chống trải đại điện bên trong đại điện ngay tại tòa kia ba tầng lầu các phía dưới ước chừng trăm mét phương viên bốn cái sừng chống đỡ bốn cái toàn thân đen k ị ệ trụ tử trên đó riêng phần mình treo hai ngọn linh đăng đeo toàn bộ đại điện đều chiếu trong suốt nơi đây đó là hắn b u ồ n luyện công cũng là toàn bộ tử quang phong thiên địa nguyên khí nồng nặc r ố t cuộc có cái an ổ n tu luyện chăn g chỗ là thời điểm phục d ụ n g b á c h kiếp kim đan quét mắt một vòng về sau hồng nguyên hài lòng gật gật đầu tự nói một tiếng trực tiếp xếp bằng ở trong đại điện chỗ một cái bạch quang lưu chuyển bồ đoàn bên trên cái bồ đoàn này thật không đơn giản chính là một kiện võ t h á n h cấp bảo vật cũng là từ quang phong trận nhãn một trong hồng nguyên chỉ có sử dụng quyền lực căn bản là không có cách đem lấy đi theo hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn trong ngày mắt hắn cũng cảm giác được một hồi nhẹ nhàng chi khi không ngừng từ bồ đoàn bên trong tràn vào đến hắn mi tâm trong thức hải để hắn linh đại thanh minh tư duy vận chuyển tốc độ càng là trọn vẹn nhanh một thành. Thật là một cái bảo bối tốt. cảm giác tự thân ý thức biến hóa hờ nguyên n g nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng sau đó hắn rèn sắc khi còn nóng trực tiếp lật tay lấy ra một mai hiện ra trên trăm đạo các loại quan g mang đang n g n g dược cũng không chút do dự nuốt vào trong bụng trong chốc lát hắn cũng cảm giác mình ý thức bắt đầu phi tốc chìm xuống chìm xuống xuống lần nữa chìm phản phất ngã tiến vào một cái vực sâu không đáy bên trong không biết qua bao lâu có lẽ t r ă m n g à năm n có lẽ trong nháy mắt hờ nguyên n g ý thức mới chậm rãi t h ứ c tỉnh nhưng lúc này hắn đã biến thành một cái tên là a lương nông phu bình thường có thiện lương tú lệ thế tử thiên chân khả ái nhi tử mỗi ngày mặt trời mọc thì, làm, mặt trời lặn thì nghỉ. thời gian bình đạm mà phong phú hoàn toàn quên đi mình là ai nhưng không biết qua bao lâu tại hắn nhi t ử mười bốn tuổi một năm kia một đội đột nhiên xuất hiện binh tướng đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt đối phương muốn nhả hắn ra một cái tráng đinh tham quân cho nên hắn đi đi theo đám kia binh tướng đi hắn đ ờ i này nắm qua lợi khí đó là một thanh dài nửa thước đao b ổ t u i nhưng bây giờ hắn nhìn đến trong tay dài đến một mét đại đao suy nghĩ xuất thần bất quá rất nhanh tại một cái giáo đầu bộ dáng người đốc xúc dưới hắn không thể không một lần lại một lần cơ trong tay sắc bén trường đao mặc dù bụn thể nhưng cũng an tâm tựa như hắn đang tải xuống đất làm việc đầu dạng nhưng chỉ chỉ qua một tháng hắn liền được khẩn cấp điều động đến một tòa thành trên lầu mà thành bên ngoài nhưng là cơ hội nhìn không thấy cuối quân địch ô theo một tiếng to do gào to âm thanh thành bên ngoài vô số quân địch liền như là thoát cương ngựa hoang điên cùng hướng tường thành vào tới trong đó còn kèm theo đại lượng thang mây cùng lao vùn vụt mà lên mũi tên mà trái lại bọn hắn bên này đá rơi gỗ lăn dầu hỏa mũi tên chở đều đã sớm hao hết chỉ có thể không ngừng lấy mạng người đi ngăn chặn những quân địch kia đây là a lương lần đầu tiên chính thức tham dự chiến tranh giờ khác này hắn cực sợ nhưng hắn không thể chết hắn vợ con đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn đâu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai muôn đời luân hồi t ư ờ n g thánh bên trên a lương nhìn đến cái kiệt như châu chấu xông tới vô số quân địch phản xạ có điều kiện một dạng một đao bổ xuống trong chốc lát một đạo lạnh leo đao quang trong nháy mắt phá vỡ trước mặt quân địch cổ sau đó màu đỏ tươi máu tươi trực tiếp phun ra hắn một thân đây là a lương lần đầu tiên giết người giờ k h ắ c này hắn trái tim trong nháy mắt cấp tốc nhảy lên đứng lên đại lượng huyết dịch bay thẳng chắn hắn hai mắt cũng theo đó nổi lên từng trận hồng quang giờ khác này sợ hãi khẩn trương phẫn nộ hoảng sợ vô số phức tạp cảm xúc trong nháy mắt che mất a lương ý thức chỉ để lại một cái t Ta không, ta không thể chết ta không thể chết ta không thể chết sau đó giết giết giết a lương phảng phất không biết m ệ t m ỏ i một dạng bắt đầu điên cuồng cơ trong tay trường đao không ngừng bổ về phía trước mặt từng cái quân địch hắn trên thân cũng theo đó xuất hiện từng đạo máu tươi c h ả y dòng vết thương toàn thân càng là sớm đã bị đại lượng máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ đã không phân rõ đó là địch nhân vẫn là chính hắn nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng trong tay trường đao chưa từng dừng lại qua nhưng tất cả mọi người cũng không phát hiện là a lương phảng phất trời sinh liền thích hợp loại này đao q u a n huyết ảnh chiến trường theo thời gian chuyển rời hắn trong tay cái kia quân đội cấp độ nhập môn đào pháp đã sớm đại biến bộ dáng xào trá tàn nhẫn trực kích yếu hại không dư thừa chút nào động tác không biết qua bao lâu theo thành bên ngoài vang lên từng trận thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh tường thành xung quanh quân địch lập tức giống như thủy c h i ề u cấp tốc tối l u i chỉ để lại đ ầ y đất chân cụt tay đứt cùng màu đỏ tươi huyết h ả mà theo quân địch tối l u i tường thành bên trên a lương còn tại điên c u ồ n g cơ trong tay cái kia sớm đã tàn phá không chịu nổi trường đao đối với cái này xung quanh những chuyện lặt vặt kia xuống tới các lao binh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cũng không có người tiến lên ngăn lại a lương bở không có mục tiêu a lương liền chậm rãi đình chỉ vung vẩy trong tay trường đao sau đó bình a lương trực tiếp liền trùng điệp té ngã trên đất mà tại ngã xuống đất thời điểm hắn trong lúc mơ hồ giống như nghe được một đạo uy nghiêm âm thanh quân ý ý ể cho người lính mới kia trị liệu một cái đừng cho hắn chết không biết qua bao lâu a lương chậm rãi mở hai mắt ra toàn thân hắn cũng chỉ có một cảm giác đau nhức đau đầu cánh tay đau nhức ngực đau nhức bắp đùi đau nhức bắp chân đau nhức có thể nói ngoại trừ g i n g không đau toàn thân đều đau ta đây là thế nào ta là tại quân doanh ta sống xuống, xuống. m ở mịt sau khi a lương xuất lập tức trở về nhớ tới mình tại cái nào hắn không nghĩ tới mình thế mà còn có thể sống sót theo hắn hiểu rõ lần này tân binh chiến trường tỷ lệ sống sót ngay cả một phần m ư ờ i đều không có đây cũng là lúc trước hắn như vậy sợ hai nguyên nhân ước chừng ba ngày sau a lương thương thế mặc dù còn không có khôi phục nhưng hắn lại lần nữa bị chiêu mộ đến trên tường thành bởi vì bọn hắn mau ngăn cản không được bất quá bọn hắn viện quân còn có ba ngày đã đến cho nên dù là dùng hết tất cả bọn hắn cũng muốn giữ vững cuối cùng này ba ngày mà bởi vì lúc trước anh dũng giết địch a lương cũng bị bổ nhiệm làm thất trường xem như từ một cái đại binh đầu lĩnh thăng cấp thành tiểu quân quan đáng tiếc bởi vì người nguyên căng thẳng dưới tay hắn không có bất kỳ a i bất quá trên người hắn trang bị ngược lại là trở nên tốt hơn rất nhanh địch nhân một vòng mới tiến công liền lại bắt đầu đồng thời trở nên càng thêm điên cuồng hiển nhiên quân địch cũng biết bọn hắn viện quân nhanh đến theo tiếng chống trận vang vọng chiến trường khủng bố tiếng la diết cấp tốc trực trùng v ậ n tiêu nhưng chẳng biết tại sao a lương cảm giác mình thực lực giống như mạnh một m ả n g lớn trong tay trường đao càng là như là mình cánh tay đồng dạng như cánh tay sai sự phản phất hắn đã luyện tập vô số năm bất quá hắn đã không có thời gian nghĩ lại những thứ này. bởi vì địch nhân đã đi lên mà càng mạnh thực lực cũng làm cho a lương trên chiến trường trở nên càng thêm trói mắt địch nhân quan chỉ huy hiển nhiên cũng chú ý tới hắn lập tức chậm lại đối với hắn cái hướng kia tiến công ngược lại gia tăng đối nó n ó mấy cái phương hướng tiến công chiến trường cũng không phải hai người là u ậ võ nhất định phải lấy mình chi mâu công k i a chi thuẫn mà là lấy mình chi trường tấn công đ ị n h n ắ n là một cái chỉ trải qua một lần chiến trường tên l i n h mới a lương tự nhiên không biết những này hắn chỉ cảm thấy mình lần này ngăn cản mười phần nhẹ nhõm đồng thời theo hắn đánh giết địch nhân càng nhiều hắn phát hiện mình đao pháp giống như mạnh hơn cứ như vậy hắn lại thành công sống qua một trận địch nhân tiến công mà hắn trói mắt biểu hiện tự nhiên cũng đưa tới thủ thành đại tướng chú ý cho nên ngày thứ hai hắn trực tiếp thăng chức bách phu trưởng đồng thời thủ hạ còn có chừng ba mươi cá nhân cao mã đại binh sĩ mà hắn nhiệm vụ cũng không còn là dừng ở tại chỗ chống cự quân địch tiến công mà là mang theo hắn thủ hạ bốn phía cứu hỏa đây không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm nhưng đây chính là quân lệnh hắn không có quyền cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt bất quá đã trải qua hai trận đại chiến hắn sớm đã xưa đâu bằng nay trong lòng càng là đã sớm không có sợ hãi rất nhanh quân địch lần nữa phát khởi càng thêm điên cuồng tiến công mà đao pháp lần nữa tiến nhanh hắn tắt mang theo thủ hạ không ngừng buôn tập các nơi đem những cái kia sắp leo lên tường thành quân địch từng cái rết trở về cứ như vậy hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua bọn hắn cũng rốt cuộc đã đợi được viện quân mà theo viện quân đến quân địch chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui bởi vì tại lần này chiến tranh bên trong trói sáng biểu hiện a lương lại tăng cấp một trở thành một cái có thể lĩnh binh năm trăm triệu đô thống sau đó thời kỳ a lương cũng triệt để tại quân doanh bên trong c ắ m d ễ xuống theo lần lượt chiến đấu hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh chức vụ cũng càng ngày càng cao từ nhỏ đô thống lên tới ngàn người đại đô thống lại thăng đến ba ngàn người thi 5.000 n g ư ờ i n h à tướng tại hắn 68 t u ổ i năm đó kết thúc cuối cùng một trận thu phục mất đất chiến tranh hắn cũng thành công được bổ nhiệm làm binh mã đại nguyên soái có tiết chế thiên hạ binh mã l ớ n quyền nhưng hắn tự tuyệt người trong nhà biết chuyện nhà mình quanh năm chinh chiến mặc dù đã để hắn trở thành toàn quốc đệ nhất cừng giả nhưng cũng lưu lại một thân tổn thương bệnh hắn ngày giờ không nhiều sau đó tại hắn liên tục thỉnh cầu dưới hắn chính thức cáo la o hồi hương muốn dùng quang đời còn lại đi bồi bồi cái kia vì hắn vất vả cả đời thế tử nhưng chỉ là chỉ là bốn năm đèn cạn dầu hắn liền buông tay nhân gian hưởng thọ b ả tuổi sau khi chết hắn bị hoàng đế truy phong là chiến thần công cũng đón vào thái miếu được hưởng hoàng gia hư ơ n g hỏa mà hắn thê tử cũng bị phong làm nhất phẩm cám mệnh vinh hoa một đời theo a lương bọ mình hồng nguyên cũng thành công hoàn thành luân đời luân hồi đời thứ nhất bất quá hắn cũng không có mảy may thành tỉnh cơ hội lại lần nữa lâm vào đời thứ hai lần này hắn hóa thành một đầu chỉ có bảy giây ký ức tiểu lý ngư mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ác ăn ngủ ngủ rồi ăn đồ biện không có phương hướng không có mục tiêu chỉ biết là nối roi thông đường cuối cùng tại hắn dài đến dài nửa t h ứ thì bị một cái cá sấu làm bữa tối kết thúc cái t i ê ngắn ngủi cả đời sau đó hắn lại cấp tín ố c nhập đời thứ tư đời thứ năm đời thứ sáu nhưng không biết có phải hay không hắn vận khí thật không tốt mai cho đến thứ một mươi hai đời hắn đều không có lại chuyển thế thành một cái sinh mệnh có trí tuệ không phải một cái cây đó là một cây cỏ cũng hoặc c h là là ú t trí tuệ k h ô n g đến thứ mười ba đời hắn rốt cuộc lần nữa chuyển thế thành một cái sinh mệnh có trí tuệ ma trùng đây là sinh ra ở ma giới một loại đê giai ma vật cũng là tất cả ma tộc mới sinh trạng thái vừa đản sinh hắn trí tuệ cũng không cao chỉ biết là lẫn nhau không ngừng n u ố t ăn rất may mắn hắn thành công tránh thoát đây mới sinh trạng thái dã man sinh trường thành công tiến giai thành một cái trung giai ma vật sau đó lại trải qua không biết bao lâu n u ố t ăn hắn lại lần nữa may mắn tiến giai thành một cái cao giai ma vật cũng thành công lãnh ngộ hắn đại đạo thôn vệ Chỉ cần không ngừng thôn ngừng vì ệ hấp thu cái khác ma vật, hắn liền thu hoạch được trong cơ thể người khác ma khí, lĩnh mộ được ma đạo, thậm chí thiên vật, trong cái được cơ được liền người ma ma mộ ma v năng lực đạo, không ngừng biến cường hắn bắt đầu bốn phía săn bắn cái khác ma vật thậm chí chân chính ma tộc cứ như vậy theo từng con ma vật ma tộc sinh mệnh bị hắn t h ô n vệ hắn thực lực cũng theo đó nhanh chóng để thang đứng lên từ cao giai ma vật tiến giai thành chân chính ma tộc sau đó tiếp tục biến cường biến cường lại biến cường nhưng hắn biến cường tốc độ quá nhanh năng lực cũng quá mức khủng bố nguy hiểm rốt cuộc tại s ă n giết một vị có chút phân thân chi năng ma tộc cường giả thì hắn thất thủ sau đó không lâu đối phương liền đem hắn tồn tại truyền khắp toàn bộ ma giới lại sau đó nhằm vào hắn đại truy sát bắt đầu đại lượng ma tộc các cường giả bắt đầu đối với hắn bao vây chặn đánh dù là hắn thực lực đã đạt đến thiên ma chi cảnh càng là có thể vượt cấp m à chiến nhưng còn xa xa không có đạt đến vô địch tình trạng thiên ma bên trên còn có cổ ma cổ ma bên trên còn có tổ ma tổ ma bên trên còn có hư vô chân ma cuối cùng đang chạy trốn trăm ngàn năm về sau mới vừa thành công tiến giai đến cổ ma chi c ả n h hắn trực tiếp bị một vị mới vừa thức t ỉ n h hư không chân ma một bàn tay c h ụ p chết mà hắn cũng lần nữa tiến nhập đời sau cứ như vậy một đời tiếp lấy một đời thứ mười ba đời thứ mười bốn đời thứ mười lăm đời hồng nguyên không ngừng luân hồi văn g sinh không có cuối cùng mà cách mỗi bên trên sáu bảy đời hắn đều sẽ hóa thành một cái sinh mệnh có trí tuệ nhân tộc ma tộc yêu tộc hải tầu linh tẩu vũ tẩu hồn tẩu có cả đời nhỏ yếu có sinh m à cường đại có tử thu nhỏ trở nên cường đại cứ như vậy không biết qua bao lâu theo với tư cách man tộc đại tế ti hắn bị địch nhân vây công đến chết hắn cũng kết thúc mình thứ một trăm đời luân hồi trong cơ thể hắn bách kiếp kim đan dược hiệu cũng theo đó hoàn toàn hao hết nhưng đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi bách kiếp kim đan cái này kiếp tự cũng không phải gọi bậy t r ă m v ị muôn đời luân hồi kiếp vị độ kiếp trọng sinh khi muôn đời luân hồi lúc kết thúc đây bách kiếp tích lũy ngàn vạn ký ức đều sẽ tại giờ k h ắ c này toàn bộ bạo phát vượt qua hồng nguyên liền đem kiếp sau trọng sinh thực lực đại tiến mà nếu là không độ được hoặc là thần hồn bị hao tổn bản thân, bị trọng thường, hoặc là thần hồn thoái, thân tử đạo tiêu đây đó là kiếp hiện tại theo m u ô n đời luân hồi kết thúc mới vừa khôi phục bản thân ý thức hồng nguyên liền được mình muôn đời ký ức b a o phủ giờ khắp này hắn ý thức trở nên hỗn loạn không chịu nổi cũng trực tiếp bị chia cắt thành một trăm phần trên trăm phần ý thức đó là hàng trăm người nghiên cứu bọn hắn mặc dù đều là hư giả nhưng giờ khắp này đều cảm thấy mình là thật sau đó cãi lộn không thể tránh né bắt đầu ta là a lương ta là một cây đại thụ ta là một gốc cỏ non ta là cổ ma bạ bị ngươi ta là bạch hồ yêu hoàng sau đó tranh đấu không thể tránh né bắt đầu mà trước hết bị giết mất tự nhiên là những cái kia trí tuệ không cao có cây điệu cá cùng thực lực thấp phổ thông sinh linh nhưng trừ bỏ bọn hắn vẫn còn dư lại trọn vẹn c h í n đạo ý thức đại tướng quân a lương cổ ma ba bị n g ư ờ i bạch hổ yêu hoàng man tộc đại tế ti cơ hân linh đế tân mục có thể lưu lại không có chỗ nào mà không phải là cường giả hiện tại bọn hắn chỉ còn ý thức cho nên có thể so đấu cũng chỉ có tự thân ý thức cường độ cùng ý chí cường đại nhưng đang vong ngã tranh đấu cựu đại ý thức không có phát hiện cái kia bị bọn hắn đánh tan chín mươi mốt cái nhỏ yếu ý thức lúc này đang nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành một cái khác ý thức đó là hờ nguyên khôi phục bản thân ý thức hầu nguyên giấu ở tự thân thức hải trong khắp nóng n á c h nhìn phía xa mấy cái kia tự mình đánh mình phân ý thức ánh mắt cổ quái lẩm bẩm không nghĩ tới đây bách kiếp kim đan di chứng cư nhiên như thế khủng bố kém chút đem ta biến thành tinh thần phân liệt bất quá hắn cũng không có vội vã ra ngoài thu thập tàn cuộc hiện tại hắn chỉ khôi phục c ước chừng một phần hai mươi thần hồn ý thức thôi còn không phải mấy cái kia phân ý thức đối thủ bất quá có chủ trận ưu thế hắn cũng sẽ không bị mấy cái kia phân ý thức phát hiện đó là mà theo mấy cái kia ý thức từng cái tiêu vong hắn thần hồn ý thức cũng đang cứ như vậy hờ nguyên n g ngay tại nơi xa yên tĩnh nhìn đến cái kia cựu đại phân ý thức điên cùng tranh đấu không hề đứt đoạn từng cái bị diệt không biết qua bao lâu cựu đại ý thức đã tiêu vong trọn vẹn bảy cái chỉ còn lại có hai cái một cái là nhân tộc ca lương một cái là cổ ma bạ bị ngươi một cái là tối cường ý chí một cái là tối cường tu vi mà một mực thờ ớ lạnh nhạt hờ nguyên n g hắn thần hồn ý thức cũng đã khôi phục lại nguyên lai、like、một nửa ta a lương chinh chiến cả đời chưa từng thua trận hôm nay ta cũng đồng dạng sẽ không thất bại chết cho ta muốn chết là ngươi nhân tộc bỏ sát ta chính là vĩ đại cổ ma bạ bị ngươi ngươi chỉ xứng thần phục tại ta dưới chân chết nơi xa a lương cùng b ạ bị ngươi rất nhanh liền lần nữa chiến lại với nhau bọn hắn đều không có thực thể dựa vào đó là chỉ có tự thân cái kia cường đại ý thức ngươi cắn ta một cái ta sẽ ngươi một chảo xem ai tạo thành tổn thương càng lớn xem ai có thể kiên trì thời gian dài hơn nhưng đây chính là ý chí chi tranh ở kiếp trước tu vi cảnh giới bên trên a lương ngay cả cho b ạ bị người sách dày tư cách đều không có nhưng tại tự thân ý chí bên trên a lương lại càng cường đại hơn cho nên tại đã trải qua không biết bao lâu chém giết về sau a lương thắng nhưng hắn mới vừa chuẩn bị hưởng thụ mình thắng lợi thành quả một cái màu đen vòng xoáy lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng trực tiếp đem hắn hoàn toàn báo phủ sau đó vô tận xé rách chi lực trong nháy mắt tác dụng tại hắn toàn thân bắt đầu điên cùng xé rách thôn vệ hắn ý thức đây là vật gì không ta a lương là vô địch ta không thể cứ như vậy chết đi ta sẽ không chết a chương ba trăm ba mươi b ố thực lực tăng vọt a lương hay là chết cái này cũng rất bình thường mới vừa đã trải qua một trận đại chiến hắn còn chưa kịp khôi phục liền đ ư ợ hồng nguyên trực tiếp đánh lén vây khốn trừ cái đó ra hồng nguyên thực lực càng là đã khôi phục được sáu thành trở lên mà a lương chỉ chiếm căn cứ hơn ba phần mười căn bản là không có cách từ hồng nguyên công kích đến đào thoát cứ kéo dài tình huống như thế hắn cũng chỉ có một con đường chết mà theo a lương bỏ mình cái tiêu phiêu tán tại hồng nguyên thức hải trong không gian vô số ký ức lập tức như hải nạ bách xuyên hướng hắn vào tới trong nháy mắt liền c h e mất hắn ý thức giờ k h ắ c này hắn là người là yêu là ma là thiên địa ngoại vợ giờ k h ắ c này hắn muốn đ ờ i đến thấy nghe thấy gam chiêu suy nghĩ sở nộ đầy đủ đều nhất nhất hiện lên ở hắn trái tim cũng cấp tốc bị hắn lý giải tiêu hóa cũng toàn một cái người mặc màu đỏ thâm dữ tận chiến giáp thân ảnh đang cung kính đứng tại một đạo dàn mua thân ảnh trước mặt không mình hành lê nói hồi bẩm nhiệt chủ hồng nguyên còn tại tử quang phong bế quan nghe tím một chỗ nói h ắ n tử vào p h ò n g sau đến nay liền không có lại xuất hiện qua cái kia đạo giả mua thân ảnh chính là nga mi kiếm tông đại trưởng lão hình phạt điện điện chủ long yên nhiên về phần cái kia người mặc chiến giáp thân ảnh nhưng là nga mi kiếm tông hình phạt điện hình thiên chiến khôi sơ nhập ngưng đạo cấp khủng bố chiến đấu k h ô i lỗi tinh thông các loại làm cho nhân sinh không bằng chết hình phạt chính là long yên nhiên trợ thủ đắc lực nghe được hình một báo cáo long yên nhiên trong mắt lóe lên một v ệ ngoài ý mới hơi kinh ngạc nhẹ giọng lầm bầm â còn đang bế quan đây đều nhanh ba mươi năm đi muốn cho hắn làm cái trưởng lạo yến th bất quá bế quan liền bế q u a n đi lấy võ thánh cường giả vậy được trên vạn năm tuổi thọ chỉ là bế quan chỉ là ba mươi năm mà thôi rất bình thường sau đó long yên nhiên đ ố i trước mặt hình một tùy ý khoát tay một cái nói đi ta biết ngươi đi nói cho tí một chờ hồng nguyên sau khi xuất quan để lúc nào tới hình phạt phong thấy ta vâng điện chủ hình một không do dự cung kính thi lễ về sau trực tiếp liền hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu q u a n g biến mất tại đại điện bên trong long yên nhiên thân ảnh cũng theo đó trong nháy mắt biến mất không còn tam tích phản p h t hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đ ồ n dạng thử q u a n phong dưới mặt đất luyện công đại điện bên trong h ồ n g nguyên cái kia ngồi xếp bằng không biết bao lâu thân ảnh đột nhiên hơi đ ộ n g một chút sau đó hắn hai mắt trong nháy mắt mở ra trong mắt hôn đội một mảnh như là hai cái muốn thôn phệ tất cả khủng bố vòng xoáy nhưng chỉ là qua trong giây lát hắn hai mắt liền lần nữa khôi phục thanh tịnh sáng tỏ phản phất trước đó cái kia tất cả đều là ảo giác mà hắn trước mắt một đạo màu lam n h ạ t màn sáng chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện hiện siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính danh, sáu nghìn hai trăm ba mươi vạn sáu nghìn hai trăm ba mươi vạn hôn nguyên bất d i ệ t t h ầ n đệ nhị trọng năm ba một năm ba năm bốn bảy nghìn vạn bất tử thần h ồ n quyết đệ nhất trọng chín nghìn tám trăm sáu mươi lăm ba trăm mười hai sáu nghìn vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thọc trọng năm nghìn vạn năm nghìn vạn vô thượng du giảm ậ t tựa h tầng thứ mười lăm năm năm sáu bốn ba năm một hai mười sáu nghìn vạn võ học hôn nguyên kiế quyết viên mãn sáu nghìn năm trăm ba mươi hai vạn sáu nghìn năm trăm ba mươi hai vạn không có giới vô tướng viên mãn sáu nghìn vạn sáu nghìn vạn vạn h ồ n quyết viên mãn sáu nghìn vạn sáu nghìn vạn tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nghiện ba nghìn năm không gia siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c k ba đợi rút ra võ thánh cấp bảo vật thiên tâm lộ đạo đan ba cái đợi rút ra võ thánh cấp bảo vật điệu tâm hỏa liên tử ba cái đợi rút ra võ thánh cấp công pháp thông tin h ê thánh linh quyết đợi rút ra nhìn đến bảng bên trên mình cảnh giới hồng nguyên nhẹ dọm lẩm bẩm võ thánh tứ trọng sao đây bách kiếp kim đan mặc dù nguy hiểm nhưng đối với thực lực đề thăng thật đúng là rất khủng bố bất quá trong đó cũng có ta giữa đường tu thành vô thượng du giả mật thừa tầng thứ m ộ ư ơ i bốn công lao tại tỉnh lại trong nháy mắt hắn liền đã biết mình đã b ế quan trọn vẹn ba mươi một năm lâu mà tại ước chừng hai m năm hai sáu năm trước chính là hắn đánh giết phân ý thức A lương không lâu đang cảm lộ đại đạo thời kỳ mấu chốt hắn vô thượng du giả mật thừa cũng vừa tốt tu thành tầng thứ m ộ ư ơ i bốn sau đó hai tướng trông chất mới khiến cho hắn cảnh giới cấp tốc kéo lên từ sơ nhập võ thánh chi cảnh nhảy lên tăng lên tới hiện tại võ thánh tứ trọng đồng thời khoảng cách đệ ngũ trọng đã không xa về phần hắn công pháp và võ học tại hắn đi vào nga mi kiếm tông trước đó liền đã định tốt giảng cung theo hắn huấn nguyên đại đạo hình thức ban đầu cấp tốc đề thăng hoàn thiện chỉ là tùy ý cảm lộ một phen liền đem hắn tất cả công pháp và võ học đều đột phá đến võ t h á n h cấp bất quá đối với hắn cảnh giới mà nói hắn công pháp và võ học còn kém không chỉ một bậc còn cần hắn tiếp tục cố gắng để thăng mới phải sau đó h ồ nguyên n g tâm thì niệm vừa động đem mình tu vi một lần nữa ẩn tàng đến võ thánh nhất trọng cũng đóng lại bản g thuộc tính mặc dù hắn đã bế quan ba mươi năm nhưng võ thánh tu vi có thể không dễ dàng như vậy đột phá nếu là hắn dám lấy chân thật cảnh giới xuất hiện bên ngoài mặt không phải hụ chết một bọn người không thể làm xong tất cả về sau hắn liền lách mình xuất hiện ở tử quang đỉnh núi lầu các trước hắn muốn đi trước truyền công phong đạo pháp các bên trong lựa chọn sử dụng ba môn công pháp sau đó lại lấy chi lai hoàn thiện hắn công pháp và võ học đương nhiên hắn thuận tiện còn muốn đi phủ khí điện nhận lấy một cái hắn linh kiếm cùng hộ thân phủ mà theo hắn xuất hiện tại lầu các trước cách đó không xa tí một lập tức liền phát hiện hắn sau đó cấp tốc đi vào hắn bên cạnh cũng không mình hành lễ nói trưởng lão ngài xuất quan hồng nguyên tùy ý gật đầu nói ân có chuyện gì sao tí một mực đứng người dậy lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ cùng một trang giấy đưa tới cũng nhẹ giọng mở miệm nói tại n g à i bế quan trong khoảng thời gian này hết thể có ba chuyện hắn một đây là n g à i bế quan đây ba mươi năm đồng lộc nội vụ điện phái đệ tử đưa cho ngài đến đây thứ hai tại n g à i bế quan trong khoảng thời gian này có bao nhiêu vị trưởng lao đến đây bái phỏng nhưng bởi vì ngài đang bế quan đồng thời bọn hắn đều không cái đại sự gì cho nên ta liền không có quấy rầy ngài đây là danh sách chuyện thứ ba chính là tại ngài trong lúc bế quan đại trưởng lão từng nhiều lần phái người tìm ngài cũng để ta chuyển cáo ngài đợi ngài sau khi xuất quan để ngài tiến về hình phạt điện thấy nàng chương ba trăm ba mươi năm trưởng lao h ế n đạo pháp các từ quang đỉnh núi ba tầng lầu các trước hồng nguyên tiếp nhận tím một đưa qua túi chữ vật cùng tờ giấy kia một bên xem xét vừa có chút nghi hoặc nhẹ g i ọ n g dò hỏi ân đại trưởng lão tìm ta biết là vì cái gì sự tình sao hắn thực sự nghĩ không ra đại trưởng lão tìm hắn là vì cái gì hắn trong khoảng thời gian này có thể cái gì cũng không làm tím một lập tức cung kính hồi đáp nghe một vị trưởng lão nói có phải là vì cho ngài tổ chức trưởng lão hiến trưởng lão hiến đi ta đã biết ta cái này đi nghe xong tím một giải thích hồng nguyên hiểu rõ gật gật đầu sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rời đi mà đi tại hắn vừa tiến vào nga mi kiếm tông thời điểm đại trưởng lão liền từng đã nói với hắn chờ hắn an ổn xuống sau đó sẽ triệu tập đông đảo trưởng lão cho hắn làm cái trưởng lão yến đương nhiên nhưng cái kia có chuyện quan trọng trưởng lão bình thường là tới không được t ỷ như c h ấ n thủ bên i cạnh các nơi vùng sát cổng thành c h ấ n thủ nga mi kiếm tông cảnh nội một chút trọng yếu tài nguyên điểm chờ chút nhưng những n à y tới không được trưởng lão cũng biết điều động đệ tử hoặc tôi tớ đưa lên một phần hạ lễ dù sao bọn hắn sau này cùng một chỗ cộng sự thời gian còn rất dài đâu không có nghĩ rằng hầu nguyên lần này bế quan đó là trọn vẹn ba mươi mốt năm trực tiếp đem hắn mình trưởng lão yến quên sạch sẽ, sẽ rất nhanh hồng nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại hình phạt đỉnh núi hình phạt điện bên ngoài hình phạt phong với tư cách toàn bộ nga mi kiếm tông thứ hai cao chủ phong chừng hơn ba mươi ba m gần như là tử quang phong gấp hai nhiều đồng thời nơi đây cũng là nga mi kiếm tông nội thiên địa nguyên khí nồng độ gần với chủ phong địa phương bất quá cùng là chủ phong một trong hình phạt phong thiên địa nguyên khí nồng độ cũng liền so tử quang phong nồng nặc c ước chừng ba bốn thành m à t h ô i hồng nguyên mới vừa xuất hiện hắn bên thai liền vang lên đại trưởng lao âm thanh vào đi theo tiếng nói vừa ra hắn phía trước cách đó không xa hình phạt điện đại môn cũng theo đó từ từ mở ra không do dự hồng nguyên lập tức phi thân tiến nhập đại điện bên trong đại điện cho hồng nguyên cảm giác đầu tiên cái kia chính là hôn ám lại k i ể m chế để cho người ta nhịn không được có chút trong lòng d ũ n sợ hắn có thể cảm giác được loại cảm giác này đều là từ những cái kia khắc sâu tại xung quanh mặt đất vách tường trụ từ các vùng vô số cổ quái trận văn bên trong phát tán đi ra về phần mục đích nơi đây thế nhưng là hình phạt điện tự nhiên là muốn cho những cái kia tiến vào nơi đây trong lòng có quỷ lòng người kinh ngạc d ũ n sợ bất quá những trận pháp này chủ yếu nhằm vào là trưởng lão phía dưới những đệ tử kia đối với hồng nguyên cái này trưởng lão cơ bản không có ảnh hưởng gì. Mà tại hắn phía trước, đại trưởng lão long yên nhiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt trên đó bên giới cẩn thận đánh giá một phen hồng nguyên về sau liền hai lòng gật gật đầu nhẹ g i ọ n g mở miệng nói xem ra ngươi lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a tại ngưng đạo cảnh nhất trọng đã bước ra một bước dài khoảng cách đột phá sợ là không xa a hồng nguyên liền vội vàng không người hành lên ó i đại trưởng lão quá khen l rồi ta chỉ là có chút thu hoạch khoảng cách đột phá còn xa hắn hiện tại đã hiểu được vị này đại trưởng lão một ít chuyện trọn vẹn hơn bốn vạn tuổi lão c ộ đồng tuyệt đối là một vị tu hành giới hoạt hóa thạch hắn tuổi tác đều không đối phương số lẻ số lẻ đến nhiều nhìn vẹ mặt khiêm long yên nhiên cười nhẹ lắc lắc đầu nói à à t ố t ở trước mặt ta cũng không cần k i ê m tốn chúng ta tới thương lượng một chút người trưởng lão yến cụ thể công việc a hồng u y ê n liền vội vàng gật đầu đáp t ố t rất nhanh hồng u y ê n liền rời đi hình phạt điện cũng hướng về phủ khí điện bay đi hắn đã cùng đại trưởng lão cùng chân sau chạy đến sư tôn bạch mi chân nhân thương nghị xong hắn trưởng lão yến liền định tại sau bảy ngày giữa trưa địa điểm ngay tại hắn tử quang phong bên trên về phần yến hội muốn chuẩn bị đồ vật cùng cần mời tân khách chờ tất cả các đều từ đại trưởng lão cùng hắn sư tôn bạch mi chân nhân làm chủ hắn đến lúc đó chỉ cần ra sân là được dù sao mới đến hắn cũng không quen biết mấy người càng không bỏ ra nổi cái gì linh quả linh t r à chiêu đại đám người rất nhanh hồng nguyên liền xuất hiện tại phủ khí điện bên trong cũng gặp được phủ khí điện địa chủ lôi hỏa kiếm tiên tống vô uý một cái mười phần nghiêm khắc lao đầu kỳ đ ô n g dạng là một vị ngưng đạo võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả tu vi tại ngưng đạo cảnh thất trọng đình phong khi nhìn đến hồng nguyên về sau tống vô uý chỉ là lễ phép gật gật đầu nói chuyện với nhau vài câu sau đó liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hộ thân phủ cùng linh kiếm đưa cho hắn cũng để hắn rời đi đối với cái này hồng nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vì hắn sư tôn bạch m i chân nhân trước đó đã nói cho hắn qua trưởng lão bên trong mấy cái tính tình cổ quái người tính cách một trong số đó đó là tống vô ý đừng nói là hồng nguyên cái này vừa tới tân nhiệm trưởng lão hắn đó là thấy tông chủ cũng không cho sắc mặt tốt nguyên nhân rất đơn giản nhân tài đặc t h ủ tống vô ý chính là toàn bộ nga m i kiếm tông luyện khí chế phủ song thứ nhất tông m ô n tuyệt đại bộ phận phụ lục cùng linh khí đều xuất từ hắn cùng đệ tử t r i thủ ngoại trừ tất yếu tu luyện h ắ n cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện khí cùng chế phủ cho nên dù là đã hơn vài tuổi hắn đối với đối nhân xử thế vẫn là hồ đồ làm theo ý mình trong ă n g t h đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mươi bảy ra chính là đạo pháp đại tông sư cấp điện tịch bao quát công pháp thuật pháp luyện ăn luyện khí chế phủ ngự thú chờ chút từng cái đã biết loại mà chỉ cần có thể thành công tiến vào nga mi kiếm tông nội môn liền có thể tùy ý ở trong đó quan sát đây cũng là nội môn đệ tử một bệ phủ cụ lợi nhưng chỉ giới hạn trong đệ nhất cùng tầng thứ hai từ tầng thứ ba bắt đầu không chỉ cần phải đạt đến tương ứng tu vi cảnh giới còn muốn tiêu hao điểm cống hiến tông môn mới có thể đổi được trong đó đủ loại điện tịch đồng thời cần lập xuống đại đạo thiện ngôn không được chuyển ra ngoài trong đó tầng thứ ba cùng tầng thứ tư bảy ra là đạo c h â n võ vương cấp điện tịch thứ năm cùng tầng thứ sáu bảy ra là đạo huyền võ hoàng cấp điện tịch thứ bảy cùng tầng thứ tám bảy ra là ngưng đạo võ thánh cấp điện tịch về phần cao nhất tầng thứ chín bày ra nhưng là bán thần cấp điện tịch hiện tại h ồ n g nguyên cao nhất chỉ có thể tiến vào tầng thứ tám mà xem như nội môn trưởng lão hắn ngoại trừ có thể tùy ý chọn ba môn ngưng đạo võ thánh cấp điện t ị c h bên ngoài còn có thể tùy ý quan sát đạo pháp các bên trong một đến sáu tầng tất cả điện t ị c h đạo pháp các không có trưởng lão tòa c h ấ n cùng chân hồn điện đồng dạng chính là từ tông môn trận l i n h phối hợp một vị võ thánh cấp khôi lỗi c h ấ n thủ rất nhanh h ồ n g nguyên liền tiến vào đạo pháp các bên trong nhưng hắn cũng không có vội vã xem xét một đến sáu tầng điện tích mà là thẳng đầng đệ bảy tầng mà đi hắn môn trước tuyển gia thích hợp bản thân ba môn võ thánh cấp điện tích hồng nguyên chỉ dùng một canh giờ liền đem tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám bên trên thiên môn võ thánh cấp điện tịch giới thiệu vắn tắt toàn bộ nhìn một lần cũng chọn lựa thích hợp nhất chính mình ba môn điện tịch đệ nhất môn điện tịch tên là vô ảnh diện hồng trâm một môn chuyên môn công kích thần hồn thuật pháp thứ hai môn điện tịch tên là tiểu na di thuật một môn không gian loại thuật pháp thứ ba môn điện tịch tên là vô tướng nguyên hải quyết một môn lấy chân nguyên dung lượng to lớn lấy sưng võ thánh cấp công pháp rất nhanh thông qua thân phận lệnh bài hồng nguyên rất dễ dàng liền thu hoạch được đây ba môn đại truyền cho bất luận kể nào lúc này cách hắn trưởng lao yến chính thức bắt đầu còn có trọn vẹn bảy ngày hắn chỉ cần sớm một ngày trở về là được cho nên hắn quyết định dùng đây năm ngày thời gian đem đạo pháp các một đến sáu tầng vô số điện tịch toàn bộ quan sát một lần nhìn xem đối với hắn hoàn thiện tự thân hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu phải chăng có chỗ trợ r i ú p mà liên tại hắn bắt đầu ở đạo pháp các bên trong quan sát điện tịch thời điểm liên quan tới hắn chuẩn bị tại bảy ngày sau tổ chức trưởng lao yến tin tức đã bị đại trưởng lão long yên nhiên chuyển tới tất cả nội môn trưởng lão cùng bộ phận chấp sự đệ tử trong tay võ thánh cấp trưởng lão đương nhiên không cần phải nói nhưng n à y chút có thể thu đến mời chấp sự ngoại môn trưởng l c ù n g nội m ô ngày đệ tử, k h ô n có chỗ n o mà không phải l thời à n trọng trở lên, đồng thất h trở h gian ộ thoáng đến tiệc sẽ có một cái luận thời gian thoáng một cái đã ạ o qua lấy hồng nguyên hiện tại thần thức cường độ dù là tại đạo pháp các bên trong bị áp chế chín thành chín năm ngày thời gian cũng làm cho hắn đem đạo pháp các tầng một cùng tầng hai trên ngàn vạn sách đủ loại điện tịch toàn bộ ký ức trong lòng không thể không nói nga mi kiếm tông không hổ là có bán thần cường giả tọa chấn nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đạo pháp các tầng một cùng tầng hai điện tịch cơ hồ đã bao hàm hồng nguyên có thể nghĩ đến tất cả phương hướng đồng thời có thể được đạo pháp c á c thu vào tất cả đều là đạo pháp đại tông sư cấp trong điện tịch người nổi bật những cái k i a phổ thông nổi bật căn bản không bị nga mi kiếm tông nhìn ở trong mắt thời gian không sai bịt lắm cần phải trở về và trưởng lao h ế n sau khi kết thúc lại đến a đạo pháp các tầng hai hồng nguyên đem cuối cùng một bản giảng thuật trồng trọt linh d sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi mà đi trên đường đi không ngừng có đệ tử ra vào đạo pháp các cũng có người thấy được hồng nguyên đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết cái kia từ trước mặt bọn hắn đi qua tuấn l ã n g thanh niên thế mà lại là một vị bọn hắn ngày bình thường gặp nhau đều không gặp được nội môn trưởng lão hồng nguyên tốc độ nhanh bực nào chỉ là thoáng qua giữa hắn liền trở về mình t ử quang phong lúc này toàn bộ tử quang phong bên trên đã đại biến bộ dáng bên, trên có thải hà không, bên trong có linh cầm bay lượm dưới có môn hoa đua thám khoe hồng hắn lầu cắt trước tức thì bị dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống phía trên đã bày xuống ba bốn trăm đ ồ bàn bất quá bởi vì y ế n hội còn có hai ngày mới bắt đầu cho nên bàn bên trên còn đều trống rỗng nhìn thấy hồng nguyên xuất hiện đang chỉ huy một đám khôi lỗi tôi tớ làm việc tím một lập tức phi thân mà đến cung kính hành lễ nói trưởng lão ngài trở về ta đã y theo đại trưởng lão cùng bạch mi trưởng lão phân phó đem bọn hắn đưa tới bảo vật toàn bộ bố trí thỏa đáng ngài nhìn còn có cái gì địa phương cần cải biến sao hồng nguyên quan sát bốn phía một phen về sau nhẹ nhàng gật đầu nói ân không tệ cứ như vậy đi t ố t trưởng lão tím khẽ không người thi lễ sau đó tiếp tục tiến đến chỉ huy một đám khôi lỗi thu thập sân bãi đi ước chừng nửa ngày sau bạch m i chân nhân liền sớm đi tới t ử quang phong nhìn đến bốn phía bố trí t r a n g cảnh hắn hài lòng gật gật đầu sau đó bắt đầu chỉ điểm lên hồng nguyên tại trên y ế n hội chú ý hạng mục hắn đã trải qua một lần dạng n à y h ế n hội đồng thời cách nay vẫn chưa tới trăm năm cho nên mười phần có quyền lên tiếng hồng nguyên tự nhiên khiêm tốn nghe cũng đem bên trong cần hắn chú ý hạng mục công việc từng cái ký ức trong lòng sau đó hồng nguyên lại hướng sư tôn bạch m i chân nhân dạng giải lên hắn sau khi phi thăng đã phát sinh đủ loại sự tỉnh tỷ Tì như thiên lôi xong kiếm hợp bích thành công ưu tuyến huyết ma là chết như thế nào huyền thiên tông trở về côn lôn trùng kiến mình tông môn đại sư m i n h đan thần tử thành nga mi tân nhiệm trưởng môn chờ chút đối với hắn giảng thuật đủ loại bạch mi lộ ra rất là hài lòng nga mi vẫn là chính đạo khôi thủ đồng thời nhân khẩu càng thêm thịnh vượng hắn cũng coi là xứng đáng nga mi đông đảo tiên liệt mà thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua mà qua trong bất chi bất giác thời gian liền đi tới ngày thứ bảy sáng sớm theo t r i ề u dương m ớ i sinh tử quang phong liền nên đón vị khách nhân thứ nhất chính là đại trưởng lão long yên nhiên sau đó không lâu liền có đại lượng tu vi tại võ hoàng tri cảnh nội môn đệ tử chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão leo lên từ quan phòng cũng từng cái hướng hở n u y ê n ba người đi lệ ân cần thăm hỏi những n à y võ hoàng c h i cảnh đệ tử ước chừng có hơn ba trăm người tu vi đều tại võ hoàng thất trọng đến cựu trọng giữa nhưng tuổi tác lại đầy đủ đều tại hai nghìn năm trăm tuổi phía dưới những người này tất cả đều là nga mi kiếm tông đệ tử hạt giống cũng là nga mi sau này niềm hy vọng theo những n à y võ hoàng c h i cảnh đệ tử toàn bộ có mặt đồng thời bị tím nhất đ ẳ n g khôi lỗi đưa đến riêng phần mình trên chỗ ngồi rốt cuộc có cái thứ nhất trưởng lão có mặt đã có một lần tức có lần thứ hai dù sao cũng là đại trưởng lão long yên nhiên thay mặt phát thư mời trừ phi thật có việc tới không được không phải những trưởng lão này đều sẽ có mặt mà n g i có mặt một vị trưởng lão đại trưởng lão đều sẽ hướng h hồng nguyên tự nhiên cũng nhất nhất khuôn mặt tươi cười đ ó i lấy theo thời gian tới gần giữa trưa đã có sáu mươi lăm vị trưởng lão có mặt những cái kia không tới trận cũng đầy đủ đều phái người đưa tới hạ lễ giữa lúc đại trưởng lão chuẩn bị chào hỏi đám người ngồi xuống thời điểm một cái không tưởng được người đang l ầ m tím quan phòng nga mi kiếm tông tông chủ t ư đồ m ộ t kiếm nhìn thấy đ ô i phương đến trừ đại trưởng lão cùng mấy vị kia thực quyền điện chủ chỉ là tùy ý chắp tay bên ngoài còn lại tất cả trưởng lão đệ tử đầy đủ đều cùng kính hướng hắn hành lên ó i bái kiến tông chủ hồng nguyên tắt trực tiếp một cái thuật thăm dò đã đánh qua. Thính danh, tư trảm h i ê ngươi k i ế đụng phải cái thứ nhất thần cấp thứ tư nga mi kiếm tông tông chủ tư đồ một kiếm ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý bình thường văng lai có thể đạt được võ thánh cấp bảo vật vệ hồn châu hai văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị thời gian ẩn tàng lấy siêu thần cấp võ đạo tư chất vượt trên tư đồ một kiếm có nhưng đạt theo hãy biết o tại thiên tâm giới bên trong thế nhưng là có biện pháp đem người khắc thiên phú rút ra đi ra cũng tái giá với bản thân hoặc từ sau lương bối trên thân mặc dù dạng này sẽ dùng thiên phú cấp bậc giảm xuống cấp một nhưng hồng nguyên thiên phú thế nhưng là siêu thần cấp dù là giảm xuống cấp một ít nhất cũng có thể đạt đến thượng đẳng thần cấp đầy đủ gây nên vô số người tham lam ánh mắt mà bây giờ hắn mới chỉ là võ bên thánh tứ trọng tại đây b á n thần đi khắp nơi thiên tâm giới nếu là hắn dám bại lộ tự thân cái kia siêu thần cấp thiên tư cái kia đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết cho nên hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng thu hoạch được món kia võ thánh cấp bảo vật vệ hồn châu vệ h ồ n châu chính là một kiện phụ trợ tu hành thần hồn phòng ngự trí bảo nó hiệu quả đơn giản thu bảo, thành công luyện hóa về sau. sẽ ở túc chủ thức h ả i phía ngoài nhất hình thành một cái to lớn thôn vệ vòng xoáy có thể đem tất cả từ bên ngoài đến lực lượng thôn vệ luyện hóa thành thuần túy thần hồn chi lực cung cấp túc chủ hấp thu những này từ bên ngoài đến lực lượng không chỉ có bao gồm thiên địa nguyên khí còn bao gồm những sinh linh khác đối với túc chủ phát động thần hồn công kích thậm chí trực tiếp thôn vệ luyện hóa những cái kia mất đi nhục thân bảo hộ những sinh linh khác thần hồn đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là không cao hơn vệ hồn châu thôn vệ cực h ạ n theo tông chủ tư đ ồ một kiếm có mặt hờ nguyên trưởng lao yến cũng theo đó chính thức bắt đầu bất quá ngồi tại chủ vị cũng không phải là hắn cái này hôm nay nhân vật chính. mà là tông chủ tư đổ một kiếm cùng đại trưởng lão long yên nhiên hồng nguyên chỉ có thể ủy thân bên cạnh tịch mà trước mặt mọi người một cái kia cái bàn bên trên đã bày đầy đủ loại linh quả linh trà cùng linh i ể u chỉ b ấ t quá những cái kia võ hoàng c h i cảnh đệ tử cùng một đám võ t h á n h trước mặt trưởng lão đồ vật cũng không giống nhau kém một cái đại cấp bậc đối với cái này những này võ hoàng cảnh đệ tử tự nhiên không dám có cái gì hoàn ôn bởi vì bọn hắn hôm nay đến đây cũng không phải vì những n à y ăn uống mà là vì ngay đạo mà đến nước chừng hơn một canh giờ về sau theo hồng nguyên cùng rất nhiều trưởng lão nói chuyện phiếm không sai biệt lắm về sau luận đạo cũng chính thức bắt đầu nhưng tại luận đạo trước đó Hồng Nguyên cần tại r ư ư ớ ớ c h được m n g tông chủ tư đồ một kiếm sau khi đồng ý đại trưởng lão long yên nhiên chậm dại đứng dậy ho nhẹ một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên hồng nguyên cũng ôn nhu mở miệng nói hồng nguyên thời gian không sai biệt lắm liền từ ngươi trước nói một chút tự thân chi đạo sau đó lại tìm hai vị trưởng lão đi ra cùng ngươi luận đạo một phen ngươi xem coi thế nào tốt đại trưởng lão bản này đó là trước đó đã thương lượng xong cho nên hồng nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá ngay tại hắn đáp ứng thời điểm hắn trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi n nghe theo đại trưởng lão hát bài chuẩn bị hướng đông đảo đồng môn giảng giải tự thân chi đạo ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đạo không thể k i n h truyền chỉ nói giải tự thân chi đạo một, một số nhỏ Có thể đạt đ ân cái võ t h n này cũng có lựa chọn đại hoàng tù thiên chỉ vũ động bên trong cái tia sao đáng tiếc ta không được chọn ngay xong trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ở trong lòng tự nói một tiếng sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất quyền hạn đây cũng là hắn lúc đầu dự định nếu là hắn thực có can đảm đem tự thân cái tia dung hợp lực lượng thời không vận mệnh tạo hóa hủy diệt thôn vệ nhân quả âm dương ngũ hành đây trọn vẹn chín loại cao cấp nhất chân ý hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu ở chỗ này nói ra dù là chỉ là võ thánh cảnh nhất trọng bộ phận cũng đủ làm cho toàn bộ nga m i kiếm tông manh động nếu là không cẩn thận truyền đến ngoại giới vậy nhất định sẽ cho hắn mang đến vô cùng vô tận phiền p h ứ c không nói nhân tộc cái khác m ộ ư ơ i hai cái đại thế lực cho không cho phép bên giới hắn đó là yêu tộc cùng bách tộc liên minh cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn hắn mệnh cho nên hắn không được chọn làm ra lựa chọn về sau hầu nguyên liền đứng dậy đi tới trong mọi người chỉ thấy hắn phất tay một chiêu một đoá hơn một triệu phương viên bạch vân cấp tốc ngưng kết thành、hình. Trực tiếp lơ lửng tại r ự c nga mi kiếm tông ít thì trăm năm nhiều thì ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị ngưng đạo võ thánh cảnh trưởng lão cho nên phần lớn võ hoàng hậu kỳ nga mi kiếm tông đệ tử cả đời cũng chỉ có thể tham gia một lần trưởng lão hiến dù sao tham gia trưởng lão hiến thế nhưng là có tu vi cùng tuổi tác song trọng hạn chế mà bọn hắn những đệ tử này vận khí vô cùng tốt chỉ là trăm năm thế mà tuần tự đụng phải hai lần trường lao hiến đây là bọn hắn cơ hội hưng nguyên một thân màu lam huyền y dỉa ngồi xếp bằng song sau liền chậm rãi mở miệng nói ta chi đạo hạnh tâm là vì s á t lục tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi mà muốn đi lâu dài khi tranh với trời cùng tranh cùng sinh linh tranh những này đều cần cường đại thực lực với tư cách hậu thuẫn mà s á t lục chính là ta sau đó thuẫn hưng nguyên giảng giải chính là, là lấy à l s á t lục chân ý hỗn hợp không gian linh hồn kiếm lôi lựa chờ mấy loại chân ý hình thành đại đạo hình thức ban đầu chuyện này với hắn mà nói mười phần đơn giản tựa như sắt lục chân ý kỳ thực cũng chỉ là hủy diệt chân ý bên trong một bộ phận không gian chân ý đó là thời không chân ý bên trong một bộ phận c h ợ chút hắn kỳ thực sớm đã đem những này chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến mà liên t ạ i hắn bắt đầu giảng giải thời điểm phía sau hắn chủ vị bên trên tông chủ tư đổ một kiếm tắc đối với bên cạnh đại trưởng lão long yên nhiên thần hồn truyền âm nói s á t lục như thế có rất nhiều người đều tại tu cùng ta nga mi kiếm tông cũng là xứng đôi long yên nhiên nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói không tệ ta lần đầu tiên thấy tiểu a nhi này liền nhìn ra hắn mặc dù bề ngoài bình thản mà khiêm tốn nhưng thực chất bên trong tuyệt đối là cái vô pháp vô thiên sắc ý cực À chương ba trăm ba mươi tám thông thiên tháp hồng nguyên trọn vẹn giảng giải một canh giờ mới chậm rãi kết thúc mà theo hắn giảng đạo kết thúc trước mặt hắn đông đảo nội môn chất sự đám đệ tử bên trong phần lớn đều còn đắm chìm trong hắn giảng đạo bên trong cho đến lại qua nửa canh giờ mới toàn bộ thanh tình sau đó liền có hai vị tu vi tại võ thánh tứ đến lục trọng giữa nội môn trường lão lách mình leo lên hắn ngưng tụ bạch vân cùng hắn ngồi đối diện nhau hai vị này trưởng lao hắn đều là hôm nay lần đầu tiên gặp một cái tên là tống tiên liên giật tu vi tại võ thánh cảnh tứ trọng đình phong một cái tên là vương nguyên khôn tu vi đây võ thánh cảnh ngũ trọng hai người đều là tu sát lục c h i đạo bất quá dù là cùng là sát lục c h i đạo nhưng bởi vì tạo thành riêng phần mình c h i đạo đạo ý khác biệt cuối cùng ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu cũng kém đường không nhỏ đương nhiên chỉ là với tư cách tham khảo chi dụng vẫn là dư sải tại lẫn nhau chào hỏi sau đó ba người liền ngay trước đám người mặt tại đây bạch vân bên trên bàn về nói bất quá phần lớn thời điểm đều là tống thiên giật cùng vương nguyên khôn tại lẫn nhau tranh luận hồng nguyên đang nghe đương nhiên hắn ngẫu nhiên cũng biết tham dự vào tranh luận bên trong bất quá chẳng mấy chốc sẽ làm bộ thua trận cứ như vậy thẳng đến trăng lên giữa trời ba người mới luận đạo kết thúc hồng nguyên trận này trưởng lao yến cũng chính thức tuyên bố kết thúc đông đảo trưởng lao cùng đệ tử cũng theo đó lần lượt tán đi đệ tử quang phong lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày thứ hai hồng nguyên thân ảnh lại lần n ữ a xuất hiện ở đạo pháp các bên trong tiếp tục mình quan sát điện tử hành trình thẳng đến nửa tháng sau h ắ n lần nữa rời đi đạo pháp các lúc này nhưng hắn cũng không có vội vã trở về mình từ quang phong bế quan tu luyện mà là hướng về trung tâm tông chủ phong mau chóng đuổi theo với tư cách trưởng lão hắn mỗi trăm năm có thể tại thông thiên tháp bên trong dừng lại ba ngày mà thông thiên tháp ngay tại trung tâm tông chủ phong bên trên về phần hắn vì sao hiện tại liền muốn tiến vào thông thiên tháp đó là bởi vì hắn hiện tại thích hợp hắn nhất thông thiên tháp tổng cộng có tầng năm mỗi một tầng đều đối với ứng với khác biệt cảnh giới trong đó tầng thứ nhất đối ứng chính là đạo pháp đại tông sư cảnh tầng thứ hai đối ứng nhưng là đạo trân võ vương cảnh tầng thứ ba thành đạo huyền võ hoàng cảnh tầng thứ tư vì ngưng đạo võ thánh cảnh cao nhất tầng thứ năm tự nhiên là bán, Thận. Tục trên, Nga kiếm tông 2 vị bán thần cảnh một là có thể tăng cường tiến vào giả gấp đôi ngộ tính hai là có thể giúp tu hành giả ngộ đạo bất quá mặc dù mỗi một tầng hiệu quả đều là tăng cường gấp đôi ngộ tính nhưng tăng cường một cái đại tông sư gấp đôi ngộ tính cùng gia tăng một vị bán thần cường giả gấp đôi ngộ tính trong lúc này ở giữa t r ê n lệnh coi như biển đi về phần như thế nào trợ giúp tu hành giả ngộ đạo hồng u yên cũng là từ sư tôn bạch mi chân nhân trong miệng biết được thông thiên tháp mỗi một tầng đều bố trí có một tòa từng cái cấp bậc cao cấp nhất đặc thù huấn trận h ắ n có thể vô thanh vô tức ở giữa để tiến vào bên trong tu hành giả đắm chìm trong đối với đại đạo cảm ngộ bên trong về phần chân thật hiệu quả, t hưng ì phải tùy từng n g ờ i mà khác h a u đ ư ơ n nguyên h i điều kiện tiên ê n n quyết là ư i không chống h cự ế n trận lực lượng, không phải vậy. Dù là cao cấp nhất võ thánh cấp huyến trận, cũng vô pháp tùy ý liền để một vị võ thánh nhất trọng cường giả xa vào đến huyến cảnh tùy một vậy, lực là cao cấp cấp giả phải pháp vô võ vị võ vào dù xa ý để b t rất o n Hồng Nguyên g r nhanh liền leo lên tông chủ phong cũng trực tiếp xuất hiện tại một tòa mặc dù chỉ có tầng năm nhưng mỗi một tầng đều cao tới hai trăm em mở ngàn mét tháp cao trước đó đây chính là thông thiên tháp sao nghe sư tô nói toàn bộ thông thiên tháp đó là một kiện đ ỉ n h tiêm bán thật khí cũng không biết là thật là giả vào xem nhìn đến trước mặt đây cao vút trong mây tháp cao h ư nguyên tự nói một tiếng liền trực tiếp bay về phía thân tháp dưới đáy cái k i a chừng cao một trăm m đại môn đại môn hở khép chỉ để lại một đầu gước chừng rộng hai mét k h ẽ hở nhưng cũng đầy đủ hở n g u y ệ n tùy ý ra vào miệng chỉ là đánh giá một chút hắn liền từ đại môn k h ẽ hở c h ỗ xuyên qua mà tại hắn tiến vào trong n y mắt cái k i a bị hắn treo ở bên hông thân phận lệnh bài lập tức hiện lên một đạo bạch quang đó là tháp linh tại ghi chép hắn tiến vào thời gian chờ hắn ba ngày thời gian vừa đến hắn liền sẽ bị trực tiếp na di đi ra dù sao tiến vào thông thiên tháp bên trong đều sẽ lâm vào cấp độ sâu võ đạo bên trong trông cậy vào chính bọn hắn tỉnh lại rời đi không khác người hồng nguyên đã sớm từ sư tôn bạch mi chân nhân nơi đó giải đến thông thiên tháp bên trong tất cả tin tức cho nên tiến vào thông thiên tháp về sau hắn chỉ là đánh giá một chút một tầng cái kia lít nha lít nhít gian phòng liền thuận theo thân tháp trung ương hình dạng xoắn ốc thang lầu leo về phía trước m à đi một tầng hai tầng ba tầng chỉ là thoáng qua giữa hắn liền đi tới thông thiên tháp tầng thứ tư hắn không có thử đi đăng đệ tầng năm bởi vì đã có thật nhiều trưởng lão không tin tà thử qua bao quát hắn sư tôn bạch mi chân nhân nhưng những người này ngoại trừ lãng phí ngộ đạo thời gian không có bất kỳ cái gì ngoài định mức thu hoạch so với thông thiên tháp tầ trong chốc ứ lát hắn cũng cảm giác được tự thân thần hồn trở nên mười phần nhẹ nhàng mà sinh động trong đầu càng là cấp tốc hiện ra đại lượng linh quang hắn không dám thất lễ lập tức khoanh chân ngồi trong phòng duy nhất trên một chiếc bồ đoàn cũng lấy ra một mai màu ngã sữa đan dược ném vào trong miệng viên đan dược kia chính là lúc trước hắn thu hoạch được võ thành cấp bảo vật thiên tâm lộ đạo đan trong chốc lát trong đầu của hắn hiện lên linh quang càng nhiều lập tức hắn không còn ngăn cản xung quanh cái k i a không ngừng v ọ t tới u y ễ n cảnh lựa kéo để tự thân tự nhiên mà vậy lâm vào không linh cảnh giới giờ khác này hắn đó là ngày hắn đó là hắn đó là và vợ mà trong đầu của hắn đại lượng linh quang cũng không ngừng bị hắn bản năng một dạng dung nhập vào tự thân hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu bên trong cùng lúc đó hắn bản g thuộc tính bên trên cái k i a đã hoàn thiện đến bốn mươi bảy hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu cũng lần nữa nhanh chóng để thẳng đứng lên bốn mươi tám bốn mươi chín năm mươi mà liên tại hồng nguyên tiến vào thông thiên tháp tầng thứ tư thì tại hắn phía trên thông thiên tháp tầng thứ năm hai bóng người cơ hồ cùng một thời gian mở hai mắt ra xem ra ta nga mi kiếm tông lại ra một vị ngưng đạo cảnh t r ư ở n g lão không tệ tăng thêm hắn ta nga mi kiếm tông ngưng đạo cảnh cường giả rốt cuộc kiếm đủ một trăm số lượng không dễ dàng a rốt cuộc có tư cách tiến vào nơi đó đúng vậy a quá khó khăn chỉ đây hai bóng người chính là nga mi kiếm tông hai vị bán thần cảnh thái thượng t r ư ở n g lão chương ba trăm ba mươi chín trăm năm kỳ h ạ thời gian như thời gian qua nhanh vô ngân không biết qua bao lâu thông tin ê thắp trước bạch ngọc quảng trường bên trên theo một đạo bạch quang hiện lên xuất hiện một cái k h a n h chân cố định lam vào thân ảnh ân theo một tiếng n h ẹ nghi đạo thân ảnh này chậm rãi mở hai mắt ra có chút mở mịt nhìn liếc chung quanh sau đó hai mắt lập tức khôi phục thanh minh bởi vì xung quanh đang có rất nhiều đạo thân ảnh nhìn về phía hắn những người này đều là lợi dụng điểm cống hiến tông môn đổi được thông thiên tháp thời gian sử dụng tông môn đệ tử bọn hắn hoặc là chuẩn bị đi vào hoặc là như hồng nguyên đồng dạng mới bị na z i đi ra bất quá những người này cơ bản đều cũng không nhận ra hồng nguyên nhưng cũng có mắt nhọn thấy được bên hông hắn trưởng lão lệnh đang sững sờ ở giữa hồng nguyên đã đứng dậy bay đi hắn đó là vị kia hồng trưởng lão c ư nhiên như thế tuổi trẻ ai tốt đẹp cơ hội liền được chúng ta như vậy lãng phí quên đi thôi liền tính nhớ kỹ chúng ta lại có thể thế nào b ă n g vào chúng ta thiên tư đạo huyền cảnh cũng đã là đời này cực hạn cùng đám trưởng l ã o trung quy là hai thế giới người điều này cũng đúng đối với sau l ư n g nghị luận hồng nguyên tự nhiên là nghe không được đương nhiên liền tính n g h e được hắn cũng sẽ không để ý càng sẽ không để ý tới lúc này hắn trong lòng đang suy nghĩ một sự kiện cái k i a chính là góp nhặt điểm cống hiến lại trao đổi một chút thông thiên tháp thời gian sử dụng không sai với tư cách trưởng lão ngoại trừ mỗi trăm năm ban thưởng ba ngày thông thiên tháp thời gian sử dụng bên ngoài hắn còn có thể thông qua điểm cống hiến đến trao đổi thời gian bất quá trao đổi đứng lên rất đắt chính là muốn một vạn điểm cống hiến mới có thể trao đổi thông thiên tháp một canh giờ thời gian sử dụng n g à y đó đó là c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i hai vạn điểm cống hiến dù là với tư cách trưởng lao hắn có thể bớt hai mươi trao đổi một ngày cũng cần chín vạn sáu n g h n điểm cống hiến điểm phải biết một kiện nâng đạo võ thánh cấp linh khi giá trị cũng liền một trăm vạn điểm cống hiến mà thôi trưởng lao trao đổi càng là chỉ cần tám mươi vạn điểm cống hiến nói cách khác hắn ạ i thông thiên tháp bên trong tu luyện cái tám chín ngày liền muốn tiêu tốn một kiện ngưng đạo võ thánh cấp linh khí v ề phần điểm cống hiến như thế nào thu hoạch được vậy đến đường liền có thêm đủ loại tông môn nhiệm vụ mình không dùng được đủ loại linh khí linh đan linh phủ tại ngoại giới thu thập được linh thảo linh khoáng linh tuyền yêu thú con non cường đại yêu thú thi thể trở đều có thể đem trao đổi thành điểm cống hiến còn có đủ loại tông môn bên trong không có thu vào công pháp thuật pháp luyện đan thuật luyện khí khôi lỗi chi thuật ngự thú chi thuật chờ chút đủ loại đ i ệ tịch cũng đều có thể trao đổi thành điểm cống hiến tông môn trên cơ bản một điểm, điểm cống hiến tông môn giá trị cơ bản cung cấp một mai hạ phẩm linh thạch bất quá điểm cống hiến có thể tùy ý trao đổi vì trừ cực phẩm bên ngoài đủ loại phẩm cấp linh thạch nhưng linh thạch muốn trao đổi vì điểm cống hiến tắc sẽ trực tiếp giảm năm mươi đồng thời căn cứ địa vị mỗi người hàng năm có thể trao đổi số lượng là có hạn bởi vì tông môn rất nhiều chỉ có thể dùng điểm cống hiến trao đổi bảo vật đều là nga mi kiếm tông sở độc hữu không phải ngươi có linh thạch liền có thể mua được vì phòng ngừa có đệ tử đầu cơ trục lợi bảo vật kiếm lấy trên lệnh giá tông môn tự nhiên muốn thiết lập đủ loại hạn chế bất quá liền tính như thế vẫn là có đệ tử không chống đỡ được bảo vật ở giữa cái tia to lớn trên l ệ n h giá dụ hoặc muốn ra đủ loại biện pháp tiến hành đầu cơ trục lợi đối với cái này chỉ cần không quá mức phận tông môn phần lớn thời điểm cũng chỉ là một mắt nhắm một mắt mở dù sao đầu cơ trục lợi bảo vật cũng là muốn gánh chịu rất nhiều phong hiểm rất nhanh hồng nguyên liền trở về mình từ quang phong mặc dù hắn đã biết rất nhiều có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến phương pháp nhưng hắn cảm giác mình hiện tại thực lực vẫn là quá yếu điểm mặc dù có bảy thành năm chắc có thể tại bán thần cường giả trong tay bảo mệnh nhưng còn chưa đủ cho nên hắn muốn tiếp tục tu luyện tối thiểu nhất muốn đem cái này năm chắc tăng lên tới hơn tại thông tin ê tháp ba ngày này hắn đã đem trong tay mình ba cái thiên tâm n ộ đạo đan toàn bộ phục d ụ n g tăng thêm thông tin ê tháp trợ giúp hắn thực lực lần nữa đạt được to lớn để thăng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Tính thánh nhất trọng, thánh trọng, thể tàng. tri thức thôn tiên thần quyết, bất diệt thần, danh, Hồng Nguyên. Cảnh giới, cảnh trọng, cảnh ẩn hôn nguyên hình ban đầu, Công pháp, thần quyết, viên mãn, 6, vạn, 6, vạn, hôn nguyên bất thần, đệ nhị pháp, giới, đầu, lục có đại đại võ võ Võ đạo, đạo đệ đệ t h ậ p trọng năm vạn năm vạn vô thượng du giảm mật thựa tầng thứ một mươi năm năm n g chín sáu bốn ba năm m ộ t hai m ư ơ i sáu vạn võ học hôn nguyên kiếm quyết viên mãn sáu nghìn sáu trăm hai mươi hai vạn sáu nghìn sáu trăm hai mươi hai vạn không có giới vô tướng viên mãn sáu nghìn một trăm ba mươi vạn sáu nghìn một trăm ba mươi vạn vạn huân quyết viên mãn sáu nghìn tám mươi vạn sáu nghìn tám mươi vạn tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên tiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c a ba đợi rút da Võ t h á nhất c p b ả là tiểu na di thuật nếu là hắn có thể đem dung nhập vào tự thân không có giới vô tướng bên trong vậy hắn bảo mệnh năng lực đem thật đạt được phạm vi lớn để thăng bởi vì đại trưởng lão long yên nhiên đó là đem tiểu na di thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh về sau cũng lấy chi đã sáng tạo ra hoàn toàn thích hợp tự thân tiểu na di thuật sau đó mới có thể nhiều lần tại b á n thần cường giả trong tay chạy thoát đương nhiên đây hết thể còn có hai cái tiền đề đệ nhất tự nhiên là vị tiêu b á n thần cường giả tu luyện không phải không gian c h i đạo hay là tối thiểu nhất cũng muốn gánh vác được b á n thần cường giả nhiều lần tiến công mới được cái trước liền xem vật khí người sau t á c hoàn toàn đó là ngạnh thực lực mà tại phục d ụ n g song bách kiếp kim đan sau đó hồng nguyên tại đại trưởng lão long yên nhiên trên thân liền đã cảm giác không thấy uy hiếp cho nên hắn ngạnh thực lực tất nhiên là đủ càng hướng hồ trên người hắn còn có thần quang mạ vàng nội giáp cái này bán thần khí hộ thân trở lại từ quang phong về sau hồng nguyên hướng tí một phát đời vài câu về sau liền lách mình đi tới dưới mặt đất luyện công đại điện tiếp tục bế quan tu luyện đứng lên hoàn thiện hắn đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện hắn công pháp võ học để thăng hắn chân nguyên nhục thân cùng thần hồn không có ngoại lực gia trì đây tất nhiên là cái cực kỳ dài lâu quá trình thời gian cứ như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động chậm rãi trôi qua mà qua m ộ ư ơ i năm hai mươi năm ba mươi năm cứ như vậy trong bất chi bất giác hồng nguyên tiến vào nga mi kiếm tông đã trọn b ẹ n trăm năm chương ba trăm bốn mươi đóng giữ nhiệm vụ trăm năm kỳ hạn cuối cùng một ngày một ngày này một đạo người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tử quang phong bên ngoài trực tiếp cao giọng thần hồn truyền âm n ó i hồng trường lão t r ă m năm đã tới xin mời tiến về nội vụ phong xác nhận đóng giữ nhiệm vụ theo tiếng nói vừa ra đạo thân ảnh này cũng không đợi hồi âm liền trực tiếp hóa làm một đạo hắc quang sông về phương xa không có một chút lễ phép nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn chỉ là một cái truyền tin khôi lỗi mà thôi thiết kế ra được mục đích đó là lui tới tất cả đỉnh núi truyền lại một chút không tiện nói thẳng tin tức tựa như thông chi nội môn trưởng lao đến hắn đóng giữ thời gian loại sự tình này c không không ũ nghe k ô n g t được cái kia quanh quẩn tại xung quanh cứng nhắc câm thanh hắn đứng mày sau đó chậm rãi mở hai mắt ra mắt thấy cái kia đã đi xa màu đen lưu quang hắn nhẹ dọn lẩm bẩm đã nhập môn một trăm năm sau thời gian qua thật đúng là nhanh a sau đó hắn chậm rãi đứng vậy sửa sang lại một cái mình quần áo về sau liền lách mình rời đi từ q u a n phong bay thẳng cách đó không xa nội vụ phong mà đi đã thời gian đã đến vậy hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh mình trưởng lao nghĩa vụ hiện tại cách hắn từ thông thiên tháp bên trong đi ra đã qua gần bảy mươi năm thời gian gần bảy mươi năm đến hắn ngoại trừ ngẫu nhiên đi gặp sư phụ cùng phơi nắng mặt trời phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện mà tại cái kia mất ăn mất ngủ một dạng tu luyện dưới hắn thực lực tự nhiên có nhảy vọt tiến bộ lúc này hắn trước mắt một tầng màu lam nhạt màn sáng đang tại chậm dãi biến mất phía trên chính là hắn mới nhất bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựao Cảnh giới, võ thánh cảnh nhất trọng võ thánh cảnh thất trọng ẩn tàng bên trong võ c h i đại đạo hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu bảy mươi một công pháp thông tin ê thần quyết viên mãn một mươi một nghìn chín trăm chín mươi chín vạn m ư ơ i một nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hôn nguyên bất diệt t h ầ n đệ ngũ trọng ba nghìn bốn t r ă năm sáu bảy chín bốn sáu một mươi vạn bất tử thần hữu quyết đệ lục trọng ba nghìn hai t r ă bốn năm ba ba m ộ t mươi hai một mươi m vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng năm vạn năm vô thượng du giảm mật thừa tầng thứ một mươi sáu tám nghìn hai trăm sáu mươi từ ba trăm m ư ơ i hai ba mươi hai vạn võ học hôn nguyên k i quyết viên mãn 11.999 ộ 11 t nghìn chín vạn mười m vạn không có giới vô tướng viên mãn 11.999 ộ 11 t nghìn chín vạn mười m h ì n c t h vạn vạn h ù n quyết viên mãn 11.999 ộ 11 t nghìn chín t ư c h vạn mười m vạn tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t 3 a 0 0 n ă m không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩ n tàng bên trong kỹ năng do xét võ thánh cấp bảo vật đ ị a tâm hỏa liên tử ba cái đợi rút ra gần bảy mươi năm theo hồng nguyên tầng thứ mười lăm vô thượng du giả mật thừa tu luyện thành công hắn cũng nhờ vào đó đem tự thân hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu độ hoàn hảo tăng lên tới bảy mươi một trình độ chính thức đột phá đến vo thánh thất trọng mà bảy mươi năm không gián đoạn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tăng thêm từ tông môn nhận lấy bên trên ngàn viên thượng phẩm linh thạch hắn chân nguyên cùng thần hồn chi lực đã thành công tăng lên tới vo thánh cấp lục trọng nhục thân cũng đã tăng lên tới vo thánh cấp ngũ trọng trừ cái đó ra hắn tất cả công pháp và võ học cũng toàn bộ bị hắn thôi diễn hoàn thiện đến vo thánh cấp ngũ trọng hiện tại theo hắn thành công đột phá tin tưởng không bao lâu liền có thể đem từng cái tăng lên tới vo thánh cấp thất trọng rất nhanh hầu nguyên thân ảnh liền xuất hiện ở nội vụ phong nội vụ điện mà tiếp đ ạ không là nội vụ điện điện vụ chỉ t là hắn bao quát cái khác võ thánh lục trọng phía giới trưởng lão đều là như thế tất cả đều là từ triệu tín nghĩa đại đệ tử triệu vô cực tiếp đại đương nhiên triệu vô cực cũng miễn cưỡng đúng quy cách Tu Vi đã ân ta nhìn võ o g k i xem hồng nguyên gật gật đầu nhẹ dọn đáp chỉ thấy trong mắt của hắn kim quang t h ậ t lóe trước mặt sáu cái nhiệm vụ quyền trục lập tức toàn bộ mở ra chỉnh tề bày ra tại hắn trước mắt chỉ thấy phía trên theo thứ tự viết cần đóng giữ sáu cái địa điểm trong đó h u y ề n kiếm thành cùng hoang kiếm thành chính là nga mi kiếm tông kiến tạo một mươi hai tòa biên quan đại thành một trong mà đây một mươi hai tòa biên quan đại thành theo thứ tự là tiên địa huyền hoàng vũ t h ụ hồng hoang nói phắt không có ừ, đằng sau lại thêm kiếm thành hai chữ hiện tại hiển nhiên có hai tòa đại thành tới gần thay cả thời điểm về phần cỡ lớn linh thạch khoáng cùng tử tinh băng thiết khoáng mạch đây là nga mi kiếm tông tại tự thân cương vực bên trong phát hiện hai nơi tài nguyên điểm hiện tại đang tại gấp rút khai thác nhưng bởi vì địa chất phức tạp lại cứng rắn khai thác độ khó cực lớn ít nhất cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn khai thác hoàn thành cho nên liền cần điều động trưởng lao chăm sóc một phen cuối cùng phi tiên cốc cùng bạn ma động quật nhưng là hai nơi đặc thù địa điểm phi tiên cốc có thể liên tục không ngừng sinh ra một loại linh dịch phi tiên dịch đi qua nhiều năm tìm tòi thí nghiệm đ a n dược điện, điện chủ lý trường xuân lấy phi tiên dịch làm chủ tài dựa vào một trăm l i tám loại chân quý linh thảo linh quả. nghiên cứu ra một loại có thể trong thời gian ngắn để t h ă n g võ thánh cường giả gấp đôi nổ tính linh đan phi tiên đan đây chính là quan hệ đến tông môn hạch tâm thực lực bảo vật nga mi kiếm tông tự nhiên muốn phái người xem thật k ỹ thủ bất quá trở lên năm loại h n g nguyên đều không có lựa chọn mà là đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng vạn ma động quật đây là sau cái đóng giữ địa điểm bên trong nguy hiểm nhất một cái cũng là nhất không ai nhớ chọn một cái bởi vì vạn ma động quật không giờ khắc nào không tại tản ra một loại quỷ dị lực trường ba động còn có không ngừng câu dẫn ra tu hành giả nội tâm chỗ sâu nhất vui giận bã, vui yêu các loại thất tình lục dù, dù hoặc tất cả tiến vào lực trường bên trong sinh linh rơi vào ma đ Tại loại này, lực trường loại lực này p h ba dưới, trăm h h thời á n cường cũng muốn giả, khắc ì lòng cảnh i á bốn mươi mốt vạn ma động quật hồng nguyên sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía vạn ma động quật là bởi vì hắn thấy được trên quyển t r ụ c đối với vạn ma động quật một câu giới thiệu vô số năm qua vạn ma động quật không ngừng thôn vệ lấy những cái kia nhập ma sau bỏ mình chi sinh linh thể nội ma khí hiện tại trong đó bộ đã để dành cơ hồ vô cùng vô tận đồng đậm ma khí đóng giữ giả khi nghiêm phòng tử thủ không được thả bất luận cái gì một cái sống sót sinh linh tiến vào vạn ma động quật bên trong không phải sẽ cho nga mi kiếm tông mang đến vô tận phiến phất thậm chí tai nạn mà h ồ n g nguyên nhìn chúng chính là cái kia vô cùng vô tận ma khí đối với thiên tâm giới đông đảo tu hành giả mà nói bất luận là n h â n tộc yêu tộc vẫn là bách tộc liên minh ma khí đều như là kích đ ộ c e sợ cho tránh không kịp cũng không có gì tốt biện pháp có thể đem t h i làm hao m ọ n rơi nhưng đối với hầu nguyên mà nói bất luận là ma khí linh khí vẫn là hoàng khí huyết khí hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt Mà b ân y vạn ma động quật nhìn đến khác, quật, nên, thất, hồng nguyên chỉ vào cái kia phần quyền trục cao giọng mở miệng nói ta chọn cái này ân vạn ma động quật nhìn đến hồng nguyên chỉ vào cái kia phần quyền trục triệu vô cực sắc mặt ngưng tụ nhịn không được lên tiếng tinh hô hắn thấy hồng nguyên khó nhất chọn đó là vạn ma động quật bởi vì ở nơi đó cơ hồ vô pháp an tâm tu luyện không chỉ có muốn thường xuyên cảnh giác ở khắp mọi nơi q u ỷ dị ba động cùng ma khi ăn mòn còn muốn thường xuyên thanh lý những cái k i ê u nộ nhập xung quanh mà nhập mà sinh linh trừ cái đó ra nơi đó linh khí nồng độ đừng nói là cùng tông môn bên trong dựng lên đó là tại thiên tâm giới tùy ý chọn một nơi linh khí nồng độ cũng là nơi đó hơn gấp mười lần có thể nói vạn ma động quật hoàn toàn đó là cái ngục giam đồng dạng đều là điều động những cái k i a phạm sai lầm chịu phạt trưởng lão cùng đệ tử tiến đến đóng giữ hắn cũng chỉ là đem lấy ra đụng số lượng mà thôi không nghĩ tới sau đó hắn nhìn đến hồi nguyên có chút không xác định nhẹ giọng hồng trưởng lão ngài nghĩ kỹ ân hồng nguyên g ậ t gật đầu mở miệng lần nữa xác nhận nói chính là cái này vạn ma động quật đây triệu vô cực trần trờ một chút nhưng vẫn là không có mở miệng khuyên giải hắn đối diện trước hồng trưởng lão không có bất kỳ cái gì che giấu nhưng hắn vẫn là lựa chọn vạn ma động quật vậy hắn cũng không có biện pháp sau đó triệu vô cực trực tiếp phất tay cuốn lên cái kia viết vạn ma động quật nhiệm vụ nội dung q u y ề n trục cũng cung, cung kính đưa cho hồng nguyên nói quyền t r ụ này đó là nhiệm vụ bằng chứng ngài cất ký trực tiếp đi qua là được ân vậy cứ như thế không hồng nguyên vật gật đầu phất tay thu hồi quần trục sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi mà đi mà liên t ạ i hắn mới vừa rời đi nội vụ điện triệu vô cực liền vội vã tìm tới chính mình sư tôn triệu tín nghĩa cũng đem mới vừa phát sinh sự tình không rõ chi tiết nói một lần cùng triệu vô cực khác biệt với tư cách thực quyền điện chủ một trong triệu tín nghĩa biết đồ vật càng nhiều hắn biết đại trưởng lão long yên nhiên thế nhưng là rất xem trọng vị này tân t ấ n trưởng lão vì thế hắn không tiếp tại trước đây không lâu tự thân lên môn để hắn cho hồng nguyên lần đầu tiên đóng giữ nhiệm vụ an bài c h ố tốt vì thế hắn cố ý chọn lựa ra còn có ba năm mới đến kỳ cỡ lớn linh thạch khoáng đóng giữ nhiệm vụ bỏ vào đóng giữ trong nhiệm vụ cung cấp hồng nguyên người mới này chọn lựa đây chính là cái thật công việc béo bở một là cỡ lớn linh thạch khoáng phủ cận linh khí nồng độ cực kỳ nồng đậm đã đạt đến tông môn chủ phong bên trên cấp bậc hai là đây chính là linh thạch khoáng dù là chỉ là đóng giữ m ộ ư ơ i năm trong đó chất béo nhưng hắn không nghĩ tới là hắn để đại đệ tử tùy lại tăng thêm mấy cái đóng giữ nhiệm vụ thả cùng đi cung cấp hồng nguyên c h ọ lựa mà hồng nguyên thế mà hết lần này tới lần khác lựa chọn cái khó nhất lựa chọn nếu là hắn tại đóng giữ vạn chuyện á i k này hắn tự nhiên không thể tự mình đi tìm hồng nguyên chỉ có thể đem báo cho đại trưởng lão về phần sau đó như thế nào liền không liên quan hắn hiểu rõ chuyện đối với nội vụ điện bên trong phát sinh tất cả hồng nguyên tự nhiên không biết Hắn trong h ảnh â n ấ chốc lát dưới chân hắn không gian trên truyền t ố n g trận vô số trận văn liền từng cái sáng lên cũng cấp tốc nối thành một mảnh theo một đạo nồng đậm mạch quang hiện lên trên truyền t ố n g trận đã mất đi hầu nguyên thân ảnh ngậm nhiên thông giới núi chi đỉnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo còng l ư n g thân ảnh đạo thân ảnh này chính là nga huy kiếm tông đại trưởng lão long nhân nhiên nàng là đến ngăn cản hầu nguyên tiến về vạn ma đạo quật nhưng nàng rõ ràng đến chậm nếu như hầu nguyên còn tại tông môn bên trong cái kia nàng còn có thể cho hắn đổi một cái đóng giữ nhiệm vụ nhưng theo hắn rời đi liền đại biểu cho hắn đã chính thức nhậm chức nàng cũng bất lực dù sao tông môn không phải nàng nàng phía trên còn có tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng l ã o đâu nàng không thể là vì s ợ dục vì ai thật là một cái không an p h ậ n chủ nhìn đến trống rông đỉnh núi long yên nhiên phát ra thở dài một tiếng sau đó lần nữa chậm dại biến mất không còn t â m tích trấn ma thành đứng tại nga mi kiếm tông hướng tây bắc hơn 23,000 km chỗ đây là một tòa chỉ có phương viên mười cây số khoảng tiểu thành nhưng chính là như vậy một cái thành nhỏ nga mi kiếm tông không chỉ có hao phí đại lượng tài nguyên kiến tạo trọn vẹn ba tòa thượng phẩm ngưng đạo võ thánh cấp hợp lại hình hộ thành đại trận còn thành lập nối thẳng tông môn không gian truyền t ô n g trận đây hết thảy đều là bởi vì trung tâm thành chỉ chỗ có một cái phương viên ngàn mét vượt sâu không đáy trong đó bộ một mảnh đen k ị t không hề đứt đoạn hướng xung quanh tràn lan lấy từng đạo quỷ dị ba động ngay cả ngưng đạo cấp đại trận đều không thể ngăn cản hắn mảy may cái này thâm nguyên chính là vạn ma động quật lúc này trấn ma thành thành nam một ngôi đại điện bên trong một cái ước chừng trăm mét phương viên trận pháp đột nhiên bạch quang đại thịnh theo quan mang tắn đi một cái người mặc màu xanh trắng trường báo cao lớn thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại trận pháp bên trên đây chính là mới vừa từ nga mi kiếm tông rời đi hưng nguyên theo hắn xuất hiện thủ vệ tại không gian truyền tống trận bên cạnh hai đạo cao tới ba mét người mặc màu đỏ chiến giáp khôi ngô tráng hắn lập tức nhìn lại nhìn đến bên hông hắn treo lơ l ử n g trường lão lệnh hai cái tráng hắn lập tức cung kính hướng hắn hành lễ nói tham kiến trưởng lão hai cái này tráng hắn cũng không phải là sinh linh mà là hai cô võ hoàng cấp chế khôi chương ba trăm bốn mươi hai tiếp trưởng trấn ma thành khôi lỗi cũng là có phẩm loại phân chia thì như sở trường chiến đấu là vì chiến khôi sở trường trồng trọ sở trường phục vụ tu hành giả sinh hoạt hàng ngày là vì linh khôi lỗi chờ chờ đây không phải h ồ n g nguyên lần đầu tiên nhìn thấy chiến khôi giống hắn tại chân hồn điện nhìn thấy cái kia võ thánh cấp khôi lỗi đó là một cái chiến khôi chỉ thấy hắn đánh giá một chút trước mặt hai cái t r ắ n g hạn sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp ân dẫn ta đi gặp trần trường lão ta đến đón hắn ban trong miệng hắn trần trường lão tên đầy đủ trần đạo nhất võ thánh thất trọng cừng giả cũng là hiện tại đang c h ấ n thủ tại vạn ma động quật vị kia nga mi kiếm tông nội môn trường lão bất quá hắn cũng không phải là tự nguyện lựa chọn tới đây trấn thủ mà là phạm sai lầm bị trừng phạt đến đây đến hôm nay mới thôi lại có ba tháng trần đạo nhất liền đem tại đây vạn ma động quật liên tục c h ấ n thủ c h ọ n vẹn một trăm năm mà tông môn đối với hắn trừng phạt đó là s u ấ t c h ấ n thủ vạn ma động quật một trăm năm không có ban thưởng loại kia nếu như lần này không phải hồng nguyên đột nhiên lựa chọn c h ấ n thủ vạn ma động quật nhiệm vụ ba cái kia giữa tháng tông môn cũng biết lại chọn lựa một vị trưởng lao đến thay thế trần đạo nhất nghe được hồng nguyên phân phó trong đó một cái khôi lôi tráng hắn lập tức đưa tay hư dẫn nói vâng trưởng lão mời tới bên này sau đó hắn liền mang theo hồng nguyên hướng đại điện đi ra ngoài toàn bộ c h ấ n ma thành cũng liền chỉ là phương viên mười cây số mà thôi hồng nguyên một chút liền có thể nhìn thấy đầu cho nên chỉ là thoáng qua giữa hắn liền đi tới một tòa lân cận lấy vạn ma động quật đại điện bên trong nhìn thấy trưởng lao trần đạo nhất đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng trần đạo nhất là biết hồng nguyên bởi vì hắn là tại hồng nguyên tiến vào tông môn sau mới bị phạt đến đây vạn ma động quật đồng thời tại hồng nguyên tổ chức trưởng lao yên thì trần đạo nhất còn p h ả i người đưa tới một phần hạ l ễ đâu thính danh trần đạo nhất thân phận nam y kiếm tông nội môn trưởng lão vạn ma động q u t trấn thủ giả thất tinh kiếm tiên cảnh giới võ thánh cảnh thất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g trời sinh yêu nhiệt g ba nghìn năm không ra nhìn thấy trần đạo nhất trong nháy mắt hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò ném qua đi xác nhận một chút thân phận hắn sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì nơi đây cũng không phải cái gì nơi tốt cho dù là võ thánh cường giả cũng là có khả năng bị vạn ma động quật ô nhiễm nhập ma đồng thời loại này xác suất còn tại theo thời gian chuyển rời chậm chạp tăng trưởng mà tất cả đâu g ư ợ n đó là vạn ma động quật bên trong cái kia nồng đậm đến nhanh hóa thành thực chất vô tận ma khí theo trong đó ma khí nồng đậm không ngừng tăng lên hắn phát tán quỷ dị ba động cũng đang không ngừng tăng cường lấy đây cũng là nga mi kiếm tông vì sao phải tốn hao đại lực khí kiến tạo c h ấ n ma thành nguyên nhân chính là muốn lớn nhất khả năng hạn chế vạn ma động quật phát triển về phần vạn ma động quật lai lịch tục truyền không biết bao nhiêu vạn năm trước nhân tộc cương vực bên trong xuất hiện một cái tên là vạn ma điện ma đạo tổ chức kỳ thành viên số lượng k i n h người đồng thời thực lực đ ề thăng cực kỳ cấp tốc chỉ cần không ngừng giết người ngay lập tức biến cường đối mặt loại này ma đạo tổ chức nhân tộc tự nhiên là linh dễ dàng tha thứ cho nên một trận nhằm vào vạn ma điện đại vây quét cấp tốc kéo ra màn tre trong lúc nhất thời tại nhân tộc cương vực bên trong vạn ma điện trực tiếp thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh vì sinh tồn được vạn ma điện trực tiếp coi trời bằng vùng vụ trộm cấu kết yêu tộc cùng bách tộc liên minh chuẩn bị triệt để chia cắt chiếm cứ toàn bộ nhân tộc cương vực đáng tiếc nhân tộc đã sớm xúi d ụ c vạn ma điện một vị phó điện chủ rất nhanh liền biết được tin tức này sau đó n h â n tộc đông đảo bán thần cường giả đi qua thương nghị quyết định tương kế tự kế chuẩn bị thiết hạ một cái bẫy đem tụ tập đến một chỗ vạn ma điện yêu tộc cùng bách tộc liên minh đông đảo cường giả trực tiếp một nổi bưng đây là nhân tộc từ trước tới nay trải qua lớn nhất một trận chiến tranh chỉ là xuất động bán thần cường giả li vạn ma điện yêu tộc cùng bách tộc liên minh đồng dạng cường giả đông đảo thậm chí thêm đứng lên bán thần cường giả so với nhân tộc còn nhiều hơn ba vị nhưng c h ọ n vẹn mười hai tòa bán thần cấp đại trận tạo thành hợp lại đại trận đem thắng lợi thiên bình trực tiếp đảo hướng nhân tộc cuối cùng đi qua bảy ngày bảy đêm chiến đấu nhân tộc lấy thương vong hai mươi vị bán thần hai nghìn vị võ thánh làm đại giá đánh chết vạn ma điện toàn bộ bán thần cùng võ thánh yêu tộc cùng bách tộc liên minh bán thần cũng từ thương bảy thành trở lên đến đây tất cả võ thánh tức thì bị toàn diện qua chiến dịch này yêu t ộ c cùng bách tộc liên minh song song nguyên khí đại thương nhân tộc lập tức nhân cơ hội phản công hai tộc xâm chiếm bọn hắn mảng lớn lãnh địa trận này phản công kéo dài đến gần ngàn năm lâu cuối cùng cũng tạo thành nhân tộc hiện tại cương vực mà vạn ma động vật đó là vạn ma điện bảy vị bán thần ba trăm năm mươi hai vị võ thánh nơi t ă n g thân năm đó nhân tộc cường giả vội vã đi xâm chiếm yêu t ộ c cùng bách tộc liên minh cương vực cho nên liền sơ s u ấ t đối với vạn ma điện một đám cao t ầ n g cường giả thi thể xử lý chờ ngàn năm sau chiến tranh kết thúc nhân tộc cao tầm càng là trực tiếp đem quên ở sau đầu cứ như vậy trải qua trên vạn năm trầm tích t h a n h n é n liền tạo thành hiện tại vạn ma động quật đáng tiếc hiện tại vạn ma động quật đã trở nên m ộ ư ơ i phần quỵ dị đó là b á n thần cường già cũng không dám mạo hiểm thâm nhập trong đó dò xét cho nên cũng chỉ có thể giống như bây giờ tận khả năng ngăn cản hắn lại tiếp tục biến c ư ờ n g đại điện bên trong trong n g a y mắt hồng n g uyên liền đem tự mình biết vạn ma động quật tin tức cắt tiệm một lần nhìn đến dò xét đến tin tức m ộ ư ơ i phần bình thường hắn lập tức yên lòng cũng cao giọng mở miệng nói trần trừng lão số lần nữa hồng uyên phụng mệnh tới thay thế ngươi tiếp tục trấn thủ vạn ma động quật đây là bằng chứng đ ạ nghe được trước mặt thanh niên tự giới thiệu nhìn đến hắn trong tay nhiệm vụ quyển trục cùng bên hông trưởng lão lệnh bài trần đạo nhất lập tức nhớ tới đối phương là ai cấp tốc lách mình đi vào trong đại điện nhìn từ trên xuống dưới hồng nguyên cũng nhẹ giọng mở miệng nói ngươi chính là cái tia tân tấn trưởng lão hồng nguyên thông môn đang làm cái gì làm sao biết phái ngươi tới thay thế ta ngươi cũng phạm sai lầm hồng nguyên cũng thấy rõ trần đạo nhất toàn cảnh đây là một cái thân hình gầy gò đen kịt nhưng thân cao lại chừng hai em mở ra mặt đ â y c á n lao giả một thân đạo bảo m à u s á m mười phần cũ nát xem ra đã xuyên qua rất nhiều năm nghe được đối phương hỏi thăm hồng nguyên vội vàng khẽ cười nói a、ah, a trần trưởng lao nói đùa tại hạ là tự nguyện tới đây tự nguyện đến nghe được hồng nguyên nói trần đạo nhất ánh mắt q u ỷ dị nhìn từ trên xuống dưới hắn một bộ ngươi cho ta là ba tuổi tiểu h à i một dạng biểu lộ bất quá trần đạo nhất cũng không tính xen vào việc của người khác tiếp nhận hồng nguyên trong tay nhiệm vụ quyển t r ụ xác nhận một ít thời gian về sau liền bắt đầu hướng hắn giao tiếp lên vạn ma thành tất、cả. chương ba trăm bốn mươi ba tàn phá ma thần chi tâm tại trần đạo nhất phối hợp xuống hồng nguyên rất nhanh liền đem vạn ma thành tất cả đều tiếp trưởng tới bao quát ba tòa võ t h á n h cấp đại trận nội thành trên trăm võ hoàng cấp cùng bên trên ngàn võ vương cấp chiến khôi ba trăm giữ nghìn trận pháp trận khôi trở có thể nói toàn bộ vạn ma thành cơ hồ đó là cái khôi lội chi thành đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h dù sao nơi đây quá mức quỷ dị vạn ma động quật cái kia ở khắp mọi nơi quỷ dị ba động cơ hồ đoạn tuyệt bất kỳ võ vương phía dưới sinh linh tiếp cận khả năng đó là võ vương cũng nhiều nhất kiên trì chừng một năm nhất định phải rời đi võ hoàng tối đa cũng liền kiên trì ba năm thời、gian. chỉ có đạt đến võ thánh c h i cảnh nhưng tụ ra tự thân c h i đại đạo hình thức ban đầu thời gian này mới có thể cấp tốc nhảy lên tới trọn vẹn trăm năm mà chân chính có thể không nhìn nơi đây q u ỷ dị ba động chỉ có bán thần cường giả cho nên vạn ma thành mặc dù có phương viên mười cây số lớn đủ để chứa được mười mấy vạn sinh linh sinh tồn nhưng toàn bộ nội thành người sống thêm đứng lên đều không đủ hai trăm số lượng chuẩn s á c nói hết thệ cũng chỉ có chỉ là hơn một trăm ba mươi cái chịu phạt tới đây tông môn đệ tử cùng hơn bốn mươi tự nguyện tới đây tông môn đệ tử những đệ tử này tu vi yếu nhất đều đạt đến võ vương tri cảnh đồng thời lưu động tính rất lớn cơ bản đều sau i tại n vạn h hoạt m t đó hắn p h liền lập tức phi thân đi tới vạn ma động quật biên dưới chỗ cũng túi đầu hướng trong đó nhìn lại đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát vạn ma động quật hắn cho hắn cảm giác đầu tiên đó là thần bí yên tĩnh lại quỷ dị với tư cách vô số ma khí hội tụ trí địa vạn ma động quật bên trong không có bất kỳ cái gì quý khóc sói gào ma âm c ó cũng chỉ là vô biên yên tĩnh phán phất một đầu đang chìm ngủ hát sắc ma long chờ đợi chứa đầy lực lượng thức tỉnh này g đó quan sát rất lâu h ồ nguyên n g cũng không nhìn ra bất kỳ hữu dụng tin tức hắn đã từng ý nghĩ ha o huyền đối vạn ma động quật ném ra một cái thuật thăm dò đáng tiếc thuật thăm dò nhằm vào chỉ là vật sống đối mặt chỉ là một cái thâm huyền động quật vạn ma động quật tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng ước chừng một phút về sau nhìn không ra cái nguyên c ớ h ồ nguyên quay người trở lại lúc trước hắm thấy trần đạo nhất cung đ i ệ kia hiện tại nơi này chính là hắn sau này mười năm chỗ ở hắn dự định trước tiên ở nơi này đem tự thân công pháp và võ học toàn bộ thôi diễn hoàn thiện đến võ thánh cấp thất trọng. sau đó lại tiến vào vạn ma động quật bên trong thôn vệ m à khí tu luyện có thần quang mạ vàng, vàng nội giáp cùng vệ hồn châu song trọng thủ hộ t r o người n g hắn đối với vạn ma động quật bên trong cái kia quỷ dị ba động phòng ngự thậm chí vượt qua một chút bán thần cờ ư n giả g bọn hắn có thể bình yên vô sự tự do ra vào hắn đồng dạng có thể chỉ cần không đầu sắt trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất là được rất nhanh hồng nguyên liền nhắm hai mắt bắt đầu ở trong đầu thôi diễn hoàn thiện lên hắn đủ loại công pháp và võ học mà những cái kia đứng tại ngoại thành một đám nga mi kiếm tông đệ tử thậm chí cũng không biết chấn ma thành đổi một vị đóng giữ trường lão nhưng tất cả mọi người Vô nếu như tùy ý hắn dạng này không ngừng nhảy lên x u n g dưới cái tiếc không ngoài một mươi năm bất kỳ tiến vào vạn ma động q u có súng quách ngàn dặm thậm chí trong vạn dặm võ thánh cành phía dưới sinh linh đều đem trực tiếp rơi vào ma đạo vạn tiếp bất phục phải biết h i ệ ngay tại vạn n ma đ ộ quật lớn nhất lớn phóng xạo phạm bi, cũng chỉ có phương viên hơn phạm chỉ thôi. có xạo bi, vạn ma động quật xuất hiện dị động thời điểm, đang xếp bằng ở một ngôi đại điện một hiện bằng ngôi hồng n g quật xuất sâu thời xếp chỗ dị ở ê n đ ộ tại nhiên trong lên nồng Ngay hai kiếp mở mắt mắt một đấm ra, vệt lóe sợ. vừa rồi hắn trong đầu đột nhiên liên tiếp vang lên hai đạo hệ thống tiếng nhắc nhở Ken! khuyết Người tao ngộ tàn khuyết ma thần chi tâm ăn mòn, ngươi lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn. Ngươi giống như bên được dưới chi siêu hội tao tâm thu một ma lựa hoạch đạo cơ võ có thể đạt được hư thần cấp công pháp hư thần điện hai tìm tới cũng r ò xét rõ ràng ma thần c h i tâm hư thực có thể đạt được bán thần cấp bảo vật phong l ô i song xí keng n g ư ơ i biết được tàn phá ma thần c h i tâm tồn tại n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một lập tức xua tan xung quanh trong ngàn dặm toàn bộ sinh linh cũng thượng cáo tô n g môn vạn ma động còn xuất hiện d ị biến để tô n g môn xử lý có thể đạt được bán thần cấp võ học không gian chi nhận hai ẩn tàng ma thần tri tâm tin tức một mình xuất thủ hủy diệt ma thần tri tâm có thể đạt được hư thần cấp bảo vật minh linh thần đan ba cái minh linh thần đan sau khi phục d ụ n g có thể tại trong vòng ba canh giờ tăng cường hư thần cấp cường giả gấp đôi ngộ tính n g h e trong đầu cái kia chậm rãi biến mất hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên t r a o mày tự nói lên tiếng t à n phá ma thần chi tâm đây là vật gì chẳng lẽ vừa mới nói một nửa hắn hiểu do ánh mắt lập tức nhìn về phía n g o ạ i giới nơi đó chính là vạn ma động quật vị trí tại đây c h ấ n ma thành sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cũng chỉ có nơi đó vừa vặn ta nên công pháp và võ học đã hoàn thiện không sai bị lắm đi trước vạn ma động quật bên trong nhìn xem tình huống rồi quyết định làm sao chọn a theo hồng nguyên lần nữa tự nói một tiếng hắn thân ảnh trợi liền rời đi đại điện trực tiếp xuất hiện tại vạn ma động quận biên giới sau đó hắn không chút do dự nhảy xuống trong chốc lát hắn cũng cảm giác được từng cổ âm l á n h đến cực điểm đông tận xương thủy khí tức bắt đầu không ngừng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn m à đến bất quá những cái kia âm l á n h khí tức tại đụng phải hắn bên ngoài thân một tầng màu vàng lưu quang thời điểm liền được một mực ngăn cản ở ngoài không được tiến thêm đây chính là hắn bán thần khí thần quang mạ vàng nội giác sau đó hắn b ê n thần khí thần quang mạ vàng nội giáp h ồ n g nguyên cũng cảm giác được tự thân chân nguyên nhục thân cùng thần hồn đều có một k i a để thăng cảm thụ được tự thân cái k i a không ngừng tăng lên thực lực h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên lên tiếng kinh hô thật là nồng nặc ma khí loại cường độ này so ta tử quang phong còn nồng nặc gần gấp hai ba lần đây vẫn chỉ là cửa vào trong lúc này bộ sau đó hắn ánh mắt nóng rực nhìn về phía vạn ma động c ủ a chỗ sâu bất quá hắn cũng không có vội vã lao xuống đi mà là một chút xíu hướng phía dưới di chuyển phía dưới kia thế nhưng là ngay cả bán thần cường giả cũng không dám thâm nhập hắn mặc dù đối tự thân có tự tin nhưng cũng sẽ không n g quáng tự lại vô tận ma khí nút, vạn ma động q u ậ t bên trong h ồ n g nguyên hạ xuống tốc độ cực c h ậ m không sai biệt lắm một phút đồng hồ mới hạ xuống khoảng trăm mét đồng thời theo thâm nhập hắn tốc độ cũng càng ngày càng c h ậ m dù sao theo hắn không ngừng thâm nhập vạn ma động q u ậ t bên trong ma khí nồng độ cũng đang nhanh chóng đ ề thăng tục truyền toàn bộ vạn ma động q u ậ t chiều sâu thế nhưng là vượt qua trăm v à n mét lấy h ồ n g nguyên hiện tại tốc độ muốn đạt đến dưới đáy sợ l à ít nhất cũng phải gần m ộ ư ơ i ngày lâu bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào bởi vì theo hắn đối với ma khí không ngừng thốn vệ hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường vạn ma động cọt nội ma khí nồng độ cũng tại tùy theo chậm hắn tốc độ tự nhiên cũng biết chậm rãi gia tăng cứ như vậy h ồ n g nguyên không ngừng hướng phía dưới hướng phía dưới lại hướng xuống mà trên người hắn khí tức cũng theo thời gian chuyển rời mà không ngừng kéo lên lấy đáng tiếc vạn ma động quật đối với thần thức q u á yêu nhiêu cực lớn dù là lấy h ồ n g nguyên hiện tại tu vi tối đa cũng chỉ có thể bao trùn ngàn mét phương viên thôi bất quá hắn cũng x u ấ t ruột bởi vì theo hắn thâm nhập hắn phát hiện đây vạn ma động quật quả thật một cái cảng nộ hủy diệt c h i đạo nơi tốt chuyện này với hắn hoàn thiện đ ể thăng tự thân hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu mười phần có trợ rút mà thời gian cũng tại hắn một bên không ngừng hướng phía dưới một bên thôn p h ệ ma khí một bên cảm nộ hủy diệt chi đạo quá trình bên trong lạng yên mà qua trong bất chi bất giác năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua lúc này hồng nguyên cũng không biết mình rốt cuộc giảm xuống bao nhiêu mét hắn cũng đã sớm không nhìn thấy đỉnh đầu cửa hàng ánh sáng dù sao vạn ma động quật cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới mà lại như là một đầu du xạ con con con quấn, quấn đúng sai tùy ý bất quá lúc này hắn đã ngừng thân hình đang trao mày nhìn đến dưới người mình nơi đó một cái chừng mười cây số phương viên to lớn hồ nước màu đen chặn lại hắn đường đi hắn thần thức càng là nhiều nhất chỉ có thể thăm dò vào trong đó hai ba mươi mét liền không được tiến thêm nhưng lại xa xa không phải hồ nước cực hạn đây là ma dịch ngưng tụ mà thành hồ nước nhìn phía dưới không ngừng nhắc lên từng cơn sóng gợn hồ nước màu đen hầu nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó màu đen nước hồ là cái gì linh khí nồng đậm đến cực hạn sẽ hóa thành linh vụ linh vụ nồng đậm đến cực hạn tắc sẽ ngưng tụ thành linh dịch ma khí cũng giống như thế dưới tình huống bình thường một khối hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí tổng lượng không sai biệt lắm liền tương đương m ư ơ i dọn linh dịch trung phẩm nhưng là trăm dọn thượng phẩm là ngàn dọn cực phẩm đó là một vọn nhỏ mà hồng nguyên trước mặt to lớn ma dịch hồ hắn ẩn chứa ma dịch không biết bao nhiêu ít tước tích càng là không biết tương đương với bao nhiêu vạn mai c ự c phẩm ma thạch đây để hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô khổng lộ như vậy một hồ ma dịch phải cần bao nhiêu ma khí có chết bao nhiêu sinh linh phải biết vạn ma động vật bên trong ma khí cũng không phải là tự nhiên đạn sinh mà là từ vô số nhập ma sinh linh sau khi chết chỗ tiêu tán mà ra hồng nguyên thực sự không tưởng tượng ra được nơi này đến cùng chết bao nhiêu sinh linh mới ngưng tụ ra nhiều như vậy ma dịch cùng nơi này ma khí so sánh ưu tuyến huyết ma huyết hải nhiều nhất chỉ có thể coi là cái vũng nước nhỏ mà sau khi khiếp sợ hắn hai mắt cấp tốc trở nên sáng tỏ đứng lên ngày cho không lấy phản chịu tội lỗi đã ngươi đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí năm ngày đi qua hắn thôn vệ lượng lớn ma khí nhưng hắn chân nguyên cùng thần hồn đều vẫn còn võ thánh l ụ c trọng nhục thân cũng vẫn còn võ thánh ngũ trọng khoảng cách đạt đến cùng hắn cảnh giới cân bằng tình trạng còn xa xa khó vời không có cách hắn tích lũy thực sự thái hùng hậu chưa từng nghe thấy siêu phẩm hư đan mỗi một trọng cảnh giới đều bị hắn cưỡng ép khai phát ra tự thân toàn bộ tiềm năng tăng thêm cái tia từ trọn vẹn chín loại cao cấp nhất chân lý võ đạo ngưng tụ lĩnh lộ mà hắn tất cả phương diện đều gấp trăm ngàn lần tại cùng giai cường giả chân nguyên nhục thân thần hồn lấy hôn nguyên đại đạo hình thức ban đầu làm hạch tâm sáng tạo ra công pháp và võ học một cái phương diện gấp trăm ngàn lần tại cùng giai cái kia nhiều cái phương diện hỗn hợp lại cùng nhau hắn tại đồng bậc cường giả trước mặt cường đại liền như là một cái quái vật đây cũng là hắn tại võ thánh tứ trọng thời điểm liền có lòng tin cùng đ ỉ n h phong võ thánh một trận chiến lực lượng mà hết thể này cũng chỉ là hắn phỏng đoán bởi vì võ thánh tứ trọng hắn liền đã vô pháp từ đại trưởng lão long yên nhiên trên thân cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì cái kia đại biểu hắn có thể nghiền ép thức đánh bại đại trưởng lão. nhưng hắn hoàn toàn không biết đại trưởng lão long yên nhiên ở những người khác trong mắt là bực nào cường đại kỳ đồng dạng có thể nghiền ép thức đánh giết bất luận một vị nào võ thánh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả càng là có thể từ bán thần cường giả trong tay thong dong rút đi tại thiên tâm giới võ thánh cường giả số lượng mặc dù không người cụ thể thống kê nhưng tuyệt đối tại năm nghìn vị trở lên mà liên tính như thế long yên nhiên cũng là hoàn toàn xứng đáng võ thánh cảnh đệ nhất cường giả càng là nhân tộc yêu tộc cùng bách tộc liên minh công nhận bán thần phía giới đệ nhất cường giả đồng thời đã chiếm lấy vị trí này vượt qua một và năm hiện tại hồng nguyên tự cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép đại trưởng lão long yên nhiên. vậy liền chứng minh hắn đã có bán thần cấp chiến l ự c bất quá hiện tại hắn cũng không rõ ràng thôi dù sao từ hắn đột phá đến v õ vương c h i cảnh đến nay hắn còn chưa bao giờ toàn lực chiến đấu qua một lần đâu đối với mình thực lực cụ thể đầy đủ đều dựa vào đoán ma dịch trên h ồ không theo hồng nguyên q u á t khẽ một tiếng hắn bên ngoài thân cái kia trăm mét phương viên màu đen vòng xoáy bên trong lập tức sinh ra một cỗ cường đại hút vào chi lực sau đó một cỗ chừng to mấy chục mét màu đen của nước liền được hắn từ ma dịch hổ bên trong hút đi ra cũng trực tiếp chui vào hắn bên ngoài thân màu đen trong nước xoáy cảm thụ được thể nội cái kia cấp tốc hiện lên nồng đầm lực lượng hồng nguy lập tức nhất tâm tâm dụng toàn lực đã vận hành lên thôn thiên thần quyết hôn nguyên bất diện thân cùng bất tử thần hồn quyết đồng thời trong cơ thể hắn thần quan g mạ vàng nội giác h ò a trong đầu p h ệ hồn châu cùng nam minh lý hỏa kiếm cũng đồng dạng hào quan g tỏa sáng toàn bộ tận lực thôn p h ệ lấy trong cơ thể hắn cái kia nồng đậm đến cực hạ n lực lượng minh quan h u y ế n ảnh kiếm là hồng nguyên trở thành trưởng lão về sau từ p h ù khí điện bên trong dẫn tới món kia hộ thân linh vừa vặn những linh khí này tự thân cũng cần đại lượng lực lượng để thăng tự thân cũng coi như không có lãng phí nhưng liền tính tăng thêm ba kiện võ thánh linh khí cùng một kiện bán thần khí cũng vô pháp hoàn toàn đem cái kia liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn bàng bạc lực lượng toàn bộ hấp thu hết bất quá hắn còn có một cái bảo vật không có sử dụng tùy thân độ phủ mở cho tan ướt cảm thụ được thể nội còn có ước chừng một phần tư lực lượng vô pháp hấp thu h ồ n g nguyên lập tức thấp giọng có nói trong chốc lát hắn đan điền khí hải bên trong liền tản mát ra một cỗ to lớn n ư c hút bắt đầu nhanh chóng thôn vệ lấy cái kia bị hắn bỏ đi ma tính vô chủ lực lượng đó chính là hắn t thậm chí hắn tùy thân động phụ sức c ắ n ướt so với hắn bán thần khí thần quang mạ vàng nội giáp còn càng mạnh chương ba trăm bốn mươi năm nổ tung ma thần c h i tâm vạn ma động c t chỗ sâu nhất một k h ỏ a n g chừng mười em mở phương viên màu máu trái tim đang đắm chìm vào tại to lớn ma dịch đáy hổ bộ không ngừng chậm chạp nhảy lên đ ỗ n g nhiên viên k i ế t như là viễn cổ cự nhân c h i tâm bẩn to lớn trái tim chẳng biết tại sao nhảy lên tần suất đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi từ trước đó một phút mới nhảy một lần qua trong dây lát liền biến thành một dây liền nhảy lên một lần tốc độ trọn vẹn để thăng gần ngàn lần mà trái tim mỗi nhảy lên một cái liền có một cỗ ma dịch bị trái tim thôn vệ hấp thu trái tim nhảy lên cũng theo đó trở nên càng thêm hữu lực cùng lúc đó trái tim nội bộ càng là chậm rãi hiện ra một cỗ tràn ngập s á t lục h ố n loạn m á u canh các loại khí tức t à ác hôn tạp cùng một chỗ khủng bố h u y áp phản phất trong đó có cái gì khủng bố ma vật đang tại chậm rãi khôi phục mà theo trái tim k i a đột nhiên r a tốc nhảy lên cái k i a bởi vì tim đập mà nhấc lên từng đạo vô hình q u ỷ dị ba động cũng theo đó tăng lên xuất hiện thật muốn không quan tâm thậm chí chỉ cần nửa năm thậm chí ngắn hơn thời gian toàn bộ chấn ma thành xung quanh ngàn dặm đều đem hóa thành một lúc này chính là hồng nguyên vừa mới bắt đầu thôn vệ ma dịch hồ không lâu hiện nhiên viên t i ê u tàn phá ma thần chi tâm cảm giác được ngoại giới biến hóa dù sao hồng nguyên thôn vệ ma dịch tốc độ quá nhanh chỉ đơn thuần là mấy phút đồng hồ toàn bộ ma dịch hồ liền xuống hàng gần nửa mét thật muốn một mực tiếp tục như vậy cái tiết không r a đ ư ờ ngày n toàn bộ ma dịch hồ liền sẽ bị hắn hút cái ú t sấp mà đây ma dịch hồ thế nhưng là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới ngưng tụ thành hình nếu như vô chủ có tốt nhưng hắn rõ ràng là có chủ bất quá cái chủ nhân này hiện tại rõ ràng còn không có hoàn toàn thai n g n thành hình cho nên vô pháp đánh giết hoặc đánh lui hồng nguyên chỉ có thể cùng hắn tranh đoạt ma dịch cứ như vậy ma dịch hồ trên giới đồng thời phát lực không ngừng thôn p h ệ lấy xung quanh cái kia cơ hồ vô tận ma dịch ma dịch hồ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm xuống lấy một m hai m năm m m m trước sau vẹn vẹn ba bốn canh giờ toàn bộ ma dịch hồ liền cơ hồ thấy đáy đã ngăn cản không được hồng nguyên thần thức rõ ó xét thông qua thần thức nhìn đến ma dịch hồ bên trong viên kia cao tới mười m to lớn trái tim hắn hơi kinh ngạc lẩm bẩm cái kia chính là ma thần chi tâm sao cứ như thế to lớn không biết thứ một chút chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ một đạo thuật thăm dò lập tức rơi xuống viên kia đang không ngừng co vào nhảy lên to lớn trên trái tim sau đó t r ủ n g tộc tàn phá ma thần chi tâm đang tại thai nghén một cái biến dị cự lực huyết ma thân phận từ vạn ma điện đông đảo bán thần võ thánh lưu lại chi man i ệ m hỗn hợp vô số yêu tộc bách tộc cường giả huyết n ụ c cùng vô tận ma khí thai nghén ma thành trong đó bộ thai nghén biến dị cự lực huyết ma sinh mà làm ma thần cảnh giới bán thần tứ trọng đ ỉ n h phong để thăng bên trong tư chất thần cấp đạo tâm ma thai ba vạn năm không ra ân ngoa tạo sinh mà làm ma thần đây mẹ nó cái quỷ gì đồ chơi nhìn đến dò xét đến tin tức h n g nguyên hai mắt trong nháy mắt t r ợ lên hắn không nghĩ tới trước mặt quả tim này bên trong thế mà dựng dục một vị ma thần bất quá lấy hiện tại tình huống hắn sợ là vô pháp bình thường dựng dục ra đến trừ phi khả năng đem hắn đánh giết thôn p h ệ hết nhưng này sợ là rất không có khả năng hắn liền tính đánh không lại đối phương muốn đi vẫn là dễ dàng càng hướng hồ đối phương bây giờ còn chưa có xuất thế có chấn ma thành trận pháp đem trợ hắn t h ắ n g sát xuất vẫn là rất lớn sau đó hắn không tiếp tục để ý đối phương tiếp tục thôn vệ lấy còn thừa ma dịch bất quá hiện tại hắn đã sớm không hấp thu được cái k i a không ngừng bị hắn luyện hóa vào thể nồng đậm lực lượng nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn tiếp tục hấp thu ma dịch chỉ bất quá hắn chỉ là lấy tự thân thôn thiên thần quyết bỏ đi ma dịch bên trong ma tính đem toàn bộ chuyển hóa làm linh dịch cũng toàn bộ chứa đựng tiến vào hắn tùy thân động phủ bên trong tất cả dòng nước hồ nước đều đổi thành linh dịch trong không khí cũng tràn đầy từ linh khí ngưng kết mà thành linh vụ mà hắn tùy thân động phủ cũng tại thôn vệ đại lượng năng lượng về sau đem nội bộ không gian khuyết trương gần nửa nhiều đã đạt đến phương viên mười lăm km trình độ đồng thời còn không có đình chỉ khuyết trương bất quá tại h ắ n không chế giới h ắ n t ù y thân động phủ cũng không có hấp thu cái kia bị hắn luyện hóa vô số linh dịch rất nhanh tại h ồ n g nguyên cùng cái kia tàn phá ma thần chi tâm song trọng thôn vệ phía dưới ma dịch hồ thủy vị cấp tốc giảm xuống đã lộ ra tàn phá ma thần chi tâm bộ phận bản thể ước trừng lại qua hai phút đồng hồ không đến theo cuối cùng hai cố ma dịch bị h ồ n g nguyên cùng tàn phá ma thần chi tâm chia cắt toàn bộ ma thần chi tâm cũng toàn bộ bại lộ tại hầu nguyên trước mắt vạn ma động quật cũng rốt cuộc lộ ra nó toàn cảnh hầu nguyên lại một lần dò xét một cái cái kia rách tung tóe ma thần chi tâm phát hiện trong đó bộ thai nén cái kia cự lực huyết ma cảnh gi đã đạt đến bán thần cảnh lục trọng đồng thời xem ra hắn khí t ứ c còn tại không ngừng tăng lên h i ệ n nhiên còn không có tăng lên tới cực h ạ n hồng nguyên đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ chờ đợi đối phương phá sát mà ra chỉ thấy hắn vung tay lên một cái một cái to lớn màu đen vòng xoáy trong nháy mắt hiện lên ở vạn ma động quật dưới đáy trực tiếp đem phương viên ngàn mét bên trong tất cả đều bao phủ ở bên trong tự nhiên cũng bao gồm cái kia tàn phá ma thần c h i tâm đồng thời hắn cũng đ ú n g trước đó xuất hiện hai cái siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn làm ra lựa chọn keng tốc chủ đã làm ra lựa chọn hai tìm tới cũng dò xét rõ ràng ma thần tri tâm hư thực có thể đạt được bán thần cấp bảo vật phong lôi song xí xin mau sớm hoàn thành k e n nhiệm vụ đã hoàn thành chúc mừng túc chủ lấy được thưởng bán thần cấp bảo vật phong lôi song xí một đôi mời tự mình rút ra đối mặt tàn khuyết ma thần chi tâm ăn n mòn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết cho nên trực tiếp liền lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đồng thời trực tiếp liền hoàn thành dù sao hắn đã tìm được ma thần chi tâm cũng đối nó thi triển thuật thăm dò sau đó đối mặt cái thứ hai siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn lần nữa lựa chọn cái thứ hai tuyển h ạ sự t ì n h đã đến cái mức này hắn tự nhiên không cam tâm trực tiếp báo cáo tâm h ô môn mà là quyết định l i ề u một phen nhìn xem mình phải chăng có thể một mình giết chết cái này mà thần tri tâm dù sao so với một môn bán thần cấp võ học cái kia ba cái hư thần cấp minh linh thần đàn càng thêm hấp dẫn người mà l i ê n tại hắn làm ra lựa chọn thời điểm cái kia bị hắn thôn thiên thần quyết tạo thành thôn vệ vòng xoáy bao phủ ma thần tri tâm phản phất cảm giác được nguy hiểm lập tức đập nhanh tốc độ đồng thời hắn hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng đứng lên m ư ơ i m m ư ơ i một m m t mươi hai m m t mươi năm m chỉ là ngắn ngủi mấy giây m a trăm h chi ầ n bốn h mươi n tăng lên đ sáu vật hết hỏa lực vạn ma động cật dưới đáy theo một đạo kịch liệt tiếng nổ toàn bộ không gian đều bị nồng đậm hát sắc ma khí bao phủ sau đó cái kia vô tận ma khí như bách điệu về rừng cự tốc hướng về nơi trung tâm nhất hội tụ mà đi chỉ là thoáng qua giữa chờ xung quanh lần nữa khôi phục thanh minh đã lách mình trốn đến vạn mét bên ngoài hồng nguyên liền thấy tại mới vừa ma thần chi tâm nơi ở xuất hiện một đầu cao tới gần bảy m ư ơ mét giữ tợn ma vợt hắn chỉnh thể thành hình người khuôn mặt giữ tợn răng nanh bên ngoài lật đỉnh đầu hai cây màu máu sừng trâu toàn thân bắp thịt c u ộ n c u ộ n bao trùm tại một tầng l o ạ da kim loại sáng bóng tinh mịn vải giáp màu đen phía dưới hắn còn có trọn vẹn tám đầu tráng kiện cánh tay ở trên người từng cái khớp nối chỗ càng là g i n g đầy từng đạo sắc bén màu máu gai nhọn lúc này hắn trong đó lõe ra vô tận phẫn nộ cùng sắc ý nhìn đến chỗ kia tại bạo nộ trạng thái khủng bố ma vật hồng nguyên phản xạ có điều kiện một dạng hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò trung tộc biến dị c ự lực huyết ma tàn thân phận từ vạn ma điện đông đảo bán thần võ thánh lưu lại chi man i ệ m hỗn hợp vô số yêu tộc bách tộc cường giả huyết nhục cùng vô tận ma khí thai n é n m a thành tàn phá ma thần chi tâm thai n é n mà sinh tư chất thần cấp đạo tâm ma thai ba vạn năm không ra nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt n ư n tụ nhẹ giọng lẩm bẩm vẫn là bán thần lục trọng sao không biết có đánh hay không qua được vì cái kia ba cái minh linh thần đan thử một chút tại đem tất cả ma dịch thôn vệ xong thời điểm hắn liền từng dò xét qua lúc ấy vẫn còn ma thần chi tâm bên trong biến dị cự l n huyết ma cảnh giới của hắn liền đã đạt đến bán thần lục trọng chi cảnh hiện tại chính thức xuất thế hắn còn ở lại chỗ này cái cấp bậc h i ệ n nhiên đây chính là hắn trước mắt cực hạn bất quá đối với chỉ có võ thánh thất trọng chi cảnh hắn đến nói bán thần lục trọng đã đầy đủ kinh khủng nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ đây chính là ba cái hư thần cấp nộ đạo đan mặc dù không biết hư thần là cái dạng gì cảnh giới nhưng đối với hiện tại hắn đến nói đây tuyệt đối là so mười cái bán thần khí còn đáng tiền bảo vật càng h ư n g h ổ hắn cũng không phải không có lực đánh một trận nga mi kiếm tông ban đầu ở thành lập đây c h ấ n ma thành thì địch giả tưởng đó là bán thần cho nên có toàn bộ c h ấ n ma thành trận pháp đem trợ hắn phối hợp trên thân bán thần khí cùng linh hồn thanh khí hắn ít nhất có một nửa nắm chắc giết chết trước mặt biến dị cự lực huyết ma theo tiếng nói vừa ra hầu nguyên thần thức trong nháy mắt bay thẳng mà lên bắt đầu nhanh chóng kích hoạt c h ấ n ma thành ba cái v õ thành cấp đại trận cái kêu ba tòa đại trận đều là phụ trợ hình đại trận một tòa sở trường áp chế có thể áp chế trong vòng phương viên trăm dặm tất cả từ bên ngoài đến sinh linh tốc độ cùng đối với linh khí hấp thu tốc độ một tòa sở trường p h o n g ngự có thể chống cự bán thần thất trọng phía dưới cường giả toàn lực ba đòn m à không phá cuối cùng một tòa sở trường tăng cường có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường phe mình bán thần cành phía dưới cường giả gấp đôi sức chiến đấu bao quát nhưng không giới hạn trong công kích cùng tốc độ phi hành chân nguyên cùng thần hồn tốc độ khôi phục công kích uy n ă n g trở bất kỳ một tòa đại trận đơn độc lấy ra đều rất cường đại nhưng chân chính k h n g bố nhưng là đây là một tòa hợp lại đại trận h ắ n không chỉ có ba tòa võ thánh cấp đại trận mà là từ mười hai tòa võ hoàng cấp đại trận cùng một trăm linh tám tòa võ vương cấp đại trận cộng đồng tạo thành trọn vẹn một hai chục ba huy năng không đồng nhất đại trận ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi cùng một chỗ tạo thành một cái tinh vi phức tạp mà huy năng khủng bố siêu cấp đại trận trực tiếp đem ba tòa võ t h á n h cấp đại trận uy lực toàn bộ cưỡng ép tăng lên tới bán thần cấp vì thế toàn bộ trấn ma thành vượt qua chín thành kiến trúc đều là từng cái t r ậ n cơ chuyên môn từ đông đảo trận khôi phụ trách thường ngày giữ gìn mà nga mi kiếm tông hàng năm cũng bởi vậy đều phải ở chỗ này không công tiêu hao hết gần mười vạn cái hạ phẩm linh thạch bất quá nơi này là quan hệ đến toàn bộ nhân tổ cho nên những linh thạch này cũng không phải là nga mi kiếm tông một nhà g i a mà là từ nhân tộc mười ba cái thế lực đồng đều quán nhưng liền tính như thế vài vạn năm đi qua mỗi một cái thế lực tính gộp lại tại đây c h ấ n ma thành hao phí hạ phẩm linh thạch cũng đạt tới mấy ước cái bất quá hôm nay sợ là muốn tới này là ngừng theo hồng nguyên kích hoạt lên toàn bộ c h ấ n ma thành tất cả đại trận trong chốc lát c h ấ n ma thành cái kia ngày bình thường yên t ĩ n h không tiếng động từng tổ từng tổ đại điện tháp cao pho tượng bích họa lúc này toàn bộ lóe lên các loại con mang sau đó vài anh, vài anh, vài anh. theo ừ n g trận pháp đột nhiên toàn lực vận chuyển những cái kia canh giữ ở bên ngoài tường thành xung quanh một đám nga mi kiếm tông đệ tử lập tức sôi trào đây là xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì trận pháp làm sao trong lúc bất chợt liền toàn bộ khởi động không biết ta có thể có này quyền hạn chỉ có nơi đây trấn thủ trường lão chẳng lẽ có cường đại ngoại địch xâm lấn ngoại địch nào có cái gì ngoại địch bên ngoài ngay cả cái cây đều không có đối với những n à y đứng tại bên ngoài đông đảo đệ tử nghị luận đã đem tâm thần cùng trận pháp hòa làm một thể hồng nguyên tự nhiên nghe rõ ràng bất quá hiện tại hắn không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn theo trên không trung màu vàng nhạt quang cầu chính thức thành hình hắn lập tức dọc theo từng tầng từng tầng màu vàng nhạt mãn sáng từ trên trời gián xuống đem toàn bộ chấn ma thành đều một mực bọc lấy đứng tại sâu trong lòng đất hồng nguyên cũng lập tức cảm giác được mình thân thể trở nên mượi phần nhẹ nhàng đồng thời còn có từng cổ màu vàng nhạt lực lượng không ngừng dung nhập hắn thể nội trợ giút khôi phục nhanh một bên khác cái tia đang hướng hắn cực tốc vọt tới biến dị cự lực huyết ma trên thân lúc này cũng hiện lên một tầng màu vàng nhạt màn sáng bất quá theo màn sáng xuất hiện tốc độ kia lập tức giảm nhiều trọn vẹn thấp xuống hơn ba thành đã bao nhiêu năm rốt cuộc có thể thống khoái đại chiến một trận nhìn đến vọt tới biến dị cự lực huyết ma h ồ n g nguyên trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn sau đó hắn trên thân trong nháy mắt hiện ra từng tầng từng tầng màu sắc khác nhau hộ cháo màu vàng thần quang mạ vàng nội giáp màu hỗn độn hộ thể chân nguyên màu máu nhục thân trí lực màu vàng đất hộ thân phù lục đồng thời Hắn trên hai tay riêng phần mình hiện ra một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm tay trái là hắn nam minh ly hoa kiếm tay phải là hắn từ tông môn nhận lấy minh quang huyện anh kiếm mà hắn phía sau một đôi c u ố n quanh lấy cùng phong cùng lôi đ ỉ n h chi lực hoa lệ cánh cũng lặng yên hiện hiện đôi cánh này như là phượng hoàng như cánh chim hoa lệ trói mắt cánh biên giới chỗ lại như lưỡi đao sắp bén khiến người nhìn chi liền không rét mà run đó chính là hắn trước đây không lâu mới thu hoạch được phong lôi song xí đây hết thệ đều phát sinh ở trong một chất mắt sau đó chết giống chương ba trăm bốn mươi bảy lộc chiến vô tận đen kịt vạn ma động cọc dưới đáy hồng nguyên cùng biến dị cự lực huyết ma cơ hồ cùng một thời gian phát ra một tiếng gầm thét sau đó hồng nguyên thân thể trực tiếp hóa thành một đạo màu sắc lưu quang trực tiếp hướng về biến dị cự lực huyết ma cực hướng mà đi tốc độ nhanh chóng như là t h i ể m điện chỉ là qua trong giây lát hắn liền vượt qua vạn m é t xa trực tiếp cùng đối diện v ọ t tới biến dị cự lực huyết ma đụng vào nhau Bang! trong chốc lát một đạo thanh thúy sắt thép va chạm liền vang vọng vạn ma động quật dưới đáy nhưng chỉ là rằng có phút chốc v anh hồng u y ê n thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài trùng điệp đập vào nơi xa một mảnh đèn kịt trên vất động nhưng chỉ ném ra một cái không lớn cái hố nhỏ về phần nguyên nhân rất đơn giản đi qua ma khí vài vạn năm rèn luyện vạn ma động quật vách động đã sớm cứng như tinh thiết đương nhiên h ồ nguyên n g cũng không có nhận bất kỳ thương thế chỉ bất quá điều này cũng làm cho hắn biết mình tại tuyệt đối trên lực lượng cùng biến dị cự lực huyết ma còn có chút c h a n h l ệ n h bất quá có trận pháp gia trì hắn tại phương diện tốc độ tắc so biến dị cự lực huyết ma nhanh nhiều đồng thời hắn còn có sẽ chớp mắt cùng không gian na gì chi thuật mà trái lại biến dị cự lực huyết ma tại trận pháp phong tỏa dưới hắn chỉ có thể phi hành cho nên hờ nguyên tiên thiên liền đứng tại thế bất bại chỉ thấy thân hình hắn trận lóe lần nữa hướng về biến dị cự lực huyết ma đánh tới nhưng lần này hắn sẽ không tiếp tục cùng biến dị cự lực huyết ma liều mạng mà lại như là một đầu như du long không ngừng xuất hiện tại hắn toàn thân các nơi trong tay hai thanh trường kiếm cùng phía sau phong lôi song xí liên tiếp chạm tại hắn trên thân bang bang bang trong lúc nhất thời thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh không ngừng tại trong động quật v ă n g lên trong đó còn kèm theo biến dị cự lực huyết ma cái kia phẫn nộ dị thường tiếng gầm g ự bất quá biến dị cự lực huyết ma không hổ là bán thần lục trọng chi cảnh ma tộc cường giả hồng nguyên minh quang huyễn ảnh kiếm căn bản là không có cách phá phòng phong lôi song xí ngược lại là có thể phá vỡ hắn phòng ngự c ũ nhưng g tạo t à n nhất định tổn h h t ơ nam h ư minh ly hỏa kiếm cấp bậc chỉ có thượng phẩm vô thành cấp dù là tại hồng nguyên thần hồn chi lực cùng chấn ma thành trận pháp song trọng ra chỉ dưới đối với biến dị cự lực huyết ma tạo thành tổn thương cũng rất là có hạn hắn đã công kích nghìn lần nhưng biến dị cự lực huyết ma khí tức cũng chỉ là giảm xuống một phần trăm khoảng còn tại sinh long hoạt h ổ cơ hắn cái kia bốn đầu tráng kiện cánh tay giống như đập rủi không ngừng hướng hắn đập loạn lấy đáng tiếc tại cực hạn tốc độ trước mặt cả người cự lực căn bản không có đất dụng võ c h ú t nào căn bản không đụng tới hồng nguyên mảy may không biết có phải hay không bởi vì sớm xuất thế nguyên nhân trước mặt hắn biến dị cự lực huyết ma giống như tâm trí không quá kiện toàn không chỉ có công kích đứng lên không có kết cấu gì với lại chỉ biết là gầm loạn một mạch hoàn toàn không thông nhân ngôn đương nhiên đây đối với hồng nguyên mà nói lại là một tin tức tốt dù sao đối phó một cái trí lực rất thấp g i ã thú cùng đối phó một cái rào hoạt i ã thú độ khó kêu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lại thăm dò sau một hồi hầu nguyên trực tiếp lách mình biến mất không còn t â m tích hắn đã đối với song phương giữa so sánh thực lực có đại khái hiểu rõ hiện tại là thời điểm làm thật tại trận pháp ra chỉ dưới hắn thực lực khó khăn lắm đạt đến bán thần tứ trọng mà hắn chân thật chiến l ự c hẳn là chỉ tương đương với bán thần tam trọng đ ỉ n h phong khoảng cùng bán thần lục trọng đ ỉ n h phong biến dị cự lực huyết ma so sánh kém không chỉ một điểm nửa điểm dù sao tu vi đến bán thần tri cảnh mỗi một trọng cảnh giới giữa thực lực sai biệt đều đạt đến gấp đôi trở lên hai trọng cảnh giới vậy liền t r ê n lệnh trọn vẹn gấp bốn năm lần đã đủ để hình thành n i ế n ép chi thế bất quá hắn cũng có mình hữu thế một là hắn có hai kiện bán thần khí nơi tay hai là biến dị cự lực huyết ma trí lực rất thấp ba là hắn chân nguyên cùng thần hồn chi lực tốc độ khôi phục kinh người cho nên hắn quyết định lấy mình chi trưởng công sở đoàn tại nhục thân bên trên hắn là không có biện pháp đối phương hoàn toàn đó là cái khi n thịt bất luận hắn như thế nào công kích dù là làm bị thương đối phương con mắt đối phương đều có thể tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu hắn đối với huyết nhục chi đạo lĩnh ngộ đã vượt qua hồng nguyên lý giải phạm chủ thậm chí đã đem chi dung nhập vào huyết thậm chí tại hắn lần lượt đánh cho bị thương đối phương đối phương lại một lần lần khôi phục quá trình bên trong hắn phát hiện mình hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu đều bởi vậy hoàn thiện một t i a nếu như hắn chưa có thể thu được hắn hoàn chỉnh thi thể cũng linh hội một phen vậy hắn hốn nguyên đại đạo hình thức ban đầu nhất định có thể hoàn thiện một bước d à i cho nên hắn chuẩn bị từ thần hồn công kích tới tay c h i t để ma diệt rơi hắn ma hồn mà đây hoàn toàn cũng là hắn sở trường trực tiếp lách mình đến vạn mét bên ngoài hồng nguyên ánh mắt như điện trong miệng nói lẩm bẩm vạn hồn luân chuyển mất hồn diệt phách diện hôn đoạn p h é châm tất kính tượng thời không luân hồi không hàng lâm những âm thanh này như là từ sâu trong linh hồn phát ra đồng dạng hùng vĩ thần bí thâm trầm khiến người nghe chi liền cảm nhận được một cỗ nặng nghề b u y ế áp cùng lúc đó h n g nguyên trong thức h ả i thần hồn chi lực cũng theo hắn âm thanh mà mánh liệt của cuộn chỉ là thoáng qua giữa chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay một đạo hư hào thế giới từ hắn thức hải lan tràn mà ra qua trong dây lát liền bao phủ phương viên m ộ ư ơ i cây số bên trong tất cả mà tại cái kia hư hào thế giới bên trong từng đạo lóe ra h à n quang lạnh như băng lửa trong suất gai nhọn đang lúc cần lúc hiện m ư ơ i cây số phương viên tự nhiên không phải hầu nguyên cực hạn nhưng phạm vi càng rộng lực lượng liền càng phân tán nếu như đối phó đại quy mô địch nhân vậy dĩ nhiên là phạm vi càng lớn càng tốt nhưng bây giờ chỉ có biến dị cự lực huyết ma một cái địch nhân vậy dĩ nhiên muốn đem lực lượng ngưng luyện đến cực hạn lúc này t h ự c dương nhanh hướng hồng nguyên v ọ t tới biến dị cự lực huyết ma trực tiếp liền tiến vào h u y ễ n cảnh thế giới bên trong bất quá mặc dù hắn tinh thông chính là nhục thân c h i đạo nhưng bán thần lục trọng đỉnh phong cảnh giới cũng làm cho hắn thần hồn cực kỳ cường đại hồng nguyên toàn lực triển khai viễn cảnh cũng không thể trực tiếp mê thất kỳ tâm trí nhưng cũng cực lớn hạn chế hắn thực lực để đầu na ưu ám tốc độ lại giảm nhưng rất nhanh hắn gái kia đinh thai nhức góc gào thét liền biến thành từng tiếng kêu thảm bởi vì tại hắn gào thét thời điểm từng cây lóe ra hàn quang lạnh như băng diện hồn đoạt phách trâm đã không trở ngại chút nào vọt vào hắn thể nội bắt đầu điên cuồng công kích hắn thần hồn mỗi một cây diện hồn đoạt phách trâm uy lực mặc dù cũng chỉ là sơ nhập bán thần cấp nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều đồng thời hồng nguyên còn tại liên tiếp không ngừng ngưng tụ từng cây diện hồn đoạt phách trâm bất quá biến dị cự lực huyết ma mặc dù trí lực không cao nhưng cũng biết để hắn khó chịu kẻ cầm đầu là ai cho nên hắn trực tiếp nhận th trong ự c tiếp hướng Hồng Nguyên bắn ra đ ạ thô to huyết u q Trường bắt sống, kinh một đ n g đáy, trong ngáy mắt bị hai đạo đột chốc sáng i ế u sáng. t độ kia nhanh chóng, như mắt hai đạo màu máu cổ sáng liền trực tiếp đánh vào h ồ n g n g u y ê n trên thân càng là đẩy hắn trực tiếp đánh tới hướng phía sau hắn vất động cũng tại trên đó ăn mòn ra hai cái sâu không thấy đáy đen kịp độc sâu hiện nhiên, biến dị cự lực huyết ma màu máu c ộ t sáng không chỉ có tốc độ cực nhanh với lại tràn ngập mánh liệt tính ăn mòn ngay cả bị ma khí rèn luyện vô số năm vết động tại hắn trước mặt đều như là giấy đ ồ n g dạng bất quá hồng nguyên mặc dù không thể né tránh màu máu c ộ t sáng công kích nhưng hắn nhận được công kích trong n y mắt liền phản xạ có điều kiện một dạng thuấn di rời đi mà tại bên ngoài thân nhiều tầng phòng ngự bảo vệ dưới hắn cũng không có bị thương gì nhưng biến dị cự lực huyết ma công kích cũng làm cho hắn mới vừa phần lớn cố gắng đều ở ví không chỉ có để hắn có cơ hội thở dốc còn để hắn thi triển huyễn cảnh thế giới phá toái tiêu tán nếu như là tại cái khác địa phương đã tổn hao hơn phân nửa thần hồn chi lực hắn lúc này cũng chỉ có thể chạy trốn nhưng nơi này là c h ấ n ma thành tại trận pháp g i a trì dưới hắn thần hồn chi lực đang tại cấp tốc khôi phục đồng thời lúc trước hắn còn chứa được đại lượng linh dịch hiện tại chính là sử dụng thời điểm chỉ thấy tranh qua tránh né màu máu cổ sáng hắn hai mắt lần nữa thần quang đại thịnh sau đó một cái hư hào thế giới lần nữa nổi lên trực tiếp tương lai không kịp trốn tránh biến dị cự lực huyết ma hoàn toàn bao phủ đồng thời từng cây lóe ra hàn quang lạnh như băng diện hồn đoạn p h á c châm theo sát ở phía sau lần nữa bắt đầu liên tiếp không ngừng đâm vào hắn thể nội đây chính là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trên thống khổ so sánh dùng tại nhục thân bên trên thống khổ mạnh liệt gấp trăm ngàn lần không ngừng cho nên trong một c h ư ớ c mắt biến dị cự lực huyết ma lần nữa phát ra từng trận trói hai tiếng kêu trên mà điều này cũng làm cho biến dị cự lực huyết ma trở nên càng thêm bạo nộ giống chỉ thấy hắn lần nữa phát ra một tiếng vang lên triệt hư không g ầ m thét sau đó hắn hai mắt bên trên lần nữa hồng quang đại thịnh lần nữa hướng hồng nguyên bắn ra hai đạo màu máu có sáng không chỉ như vậy hắn cái t i ê miệm to như chậu máu cũng đi theo bắn ra từng khỏ quả cầu ánh sáng màu đen tr bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút nhìn thấy biến dị cự lực huyết ma hai mắt lần nữa nổi lên hồng quang hồng nguyên cũng mặc kệ hắn có phải hay không chuẩn bị lần nữa hướng hắn tiến công trực tiếp tuấn di biến mất tại chỗ sau đó hắn càng là không ngừng tuấn di không biết mệt mỏi không có phương hướng tùy tâm s ở dụng đã ngươi tốc độ công kích quá nhanh ta trốn không thoát hắn ta dứt khoát một một c t r á n h để ngươi tìm không thấy công kích mục tiêu hồng nguyên một chiêu này quả, nhiên có hiệu quả trực tiếp để biến dị cự lực huyết ma tiếp xuống công kích toàn bộ thất bại bạo nộ biến dị cự lực huyết ma chỉ có thể một bên kêu trên một bên gầm thét nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ mà là như là điên dại bắt đầu lung tung công kích tương đạo màu máu cổ sáng cùng quả cầu ánh sáng màu đen phảng phất không cần tiền không ngừng từ hắn trên thân đổ xuống mà ra đáng tiếc đã sớm chuẩn bị h ồ n g nguyên thời khắc nhìn chằm chằm nó nhất cử nhất động để hắn công kích toàn bộ thất bại đem xung quanh vách động nện thùng trăm ngàn lỗ cái kia liên tiếp không ngừng kịch liệt tiếng nổ trực tiếp t r u y ề n đến mặt đất chấn ma thành bên trong để đứng tại bên ngoài một đám nga mi đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến cũng cuối cùng đem ánh mắt toàn bộ tụ tập đến trung tâm thành trì chỗ vạn ma động quật đáng chết âm thanh là từ vạn ma động quật phương hướng phát ra tới nhất định là đóng giữ loại kia tồn tại giữa chiến đấu chúng ta căn bản giúp không được gì a nhanh trở về thông chi tông môn trấn ma thành có đại địch xâm lấn nhu cầu cấp bách trợ giúp đi một người c h i ngôn tông môn chưa chắc sẽ thư chúng ta cùng một chỗ trở về、Tốt. thêm ố t t ta một cái ta cũng đi tại hồng nguyên cùng biến dị cự lực huyết ma giữa chiến đấu lâm vào giảng có thì đông đảo canh dự ở trấn ma thành bên ngoài nga mi kiếm tông đệ tử lập tức thành đoàn sông về không gian truyền tống trận chuẩn bị đi trở về cầu viện đối với cái này nằm trong tay trận pháp hồng nguyên tự nhiên cảm giác được bất quá hắn cũng vô pháp ngăn cản những đệ tử này chỉ có thể bông sôi bỏ mặc nhưng điều này cũng làm cho hắn tăng nhanh đối với biến dị cự lực huyết ma tần suất công kích vì cái kia ba cái minh linh thần đan hắn nhất định phải tại tông môn cường giả chạy đến trước đó giết chết biến dị cự lực huyết ma lúc này sâu trong lòng đất biến dị cự lực huyết ma tần suất công kích đã hạ thấp điểm đóng băng thậm chí thần chí đều đã bắt đầu mơ hồ vậy đại biểu hắn thần hồn đã nhanh bị hồng nguyên suy yếu đến cực hạn chốc lát kỳ ý biết bị triệt để kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong cái kia hắn sợ là liền rốt cuộc không hồi tính đến không biết qua bao lâu giống theo một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét biến dị cự lực huyết ma cái kia đỏ tươi hai mắt chậm dã hắn gái k i a lao vùng ụ t giữa không t r u n g to lớn thân thể cũng như gãy mất dây chơi diều hướng về động quật dưới đáy đập ầm ầm đi bất quá hồng nguyên lách mình ở giữa liền xuất hiện tại hắn dưới thân cũng trực tiếp kéo lại hắn thân thể hiện tại biến dị cự lực huyết ma tự nhiên còn chưa chết nhưng kỳ ý biết đã hoàn toàn lâm vào hồng nguyên h u y ế n cảnh bên trong hắn ma hồn thì tại cấp tốc bị h u y ế n cảnh làm hao mà lấy chờ hắn ma hồn hoàn toàn tiêu tán thời điểm đó là hắn bỏ mình ma tiêu kỳ hạn giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị tăng thêm sức khí trực tiếp giết chết trong tay biến dị cự lực huyết ma thì hắn thần sắc đột nhiên ngưng tụ trực trước đặt ở t ù y thân động phủ bên trong từ từ thôi ha theo một tiếng thầm thì hồng nguyên vất tay thu hồi trong tay nâng biến dị cự lực v ế t ma sau đó thân hình c h ậ n lóe trực tiếp na z i rời đi vạn ma đ ộ n quật qua trong dây lát liền xuất hiện ở lúc trước hắn tính tu đại điện bên trong đồng thời hắn cũng vất tay xua tán đi chấn ma thành trên không đại trận để hắn lần nữa khôi phục đến thấp nhất độ chấn động vận chuyển trạng thái đây cũng là những n à y đại trận trước đó phương thức vận chuyển một là tiết kiệm linh h ạ c h hai là có thể tốc độ nhanh nhất hoàn toàn khởi động ma chỗ xấu đồng dạng rõ ràng nếu là có địch nhân trực tiếp xuất hiện tại chấn ma thành nội bộ mà không người ngăn cản vậy liền rất dễ dàng giao đấu cơ t mà liên tại hắn mới vừa trở lại mình đại điện bên trong thì điện bên ngoài vạn ma động quật lối vào liền nổi lên ba đạo thân ảnh đó chính là trước đó đám kia nga mi kiếm tông đệ tử sau khi trở về từ tông môn bên trong tìm đến tông môn cao tầng ông chủ tư đồ nhất kiếm đại trưởng lão long n h i ê n nhiên cùng hồng nguyên sư tôn bạch my chân nhân